chương 730, hỏng tin lầm thần chương 730, hỏng tin lầm thần thiên nhiên tức trong cổ h ỏ n g truyền đến chính là già trèo thanh âm hiện nhiên già trèo là đang đại biểu những nghị viên khác cùng pháp sư nghị hội thành viên khác hướng hắn hỏi thăm ý kiến nguyên kế hoạch là một khi chính nghĩa nữ thần hiện thân liền lập tức khai thác hành động nhưng bây giờ ai dám động đến tay ai dám hành động thiếu suy nghĩ cái kia độc nhãn quạ đen cực tỷ lệ lớn là vít to cái kia sùng vật quạ đen dù sao không thấy được liền vít to chính mình cũng ngây ngần cả người một đoạn thời gian rất dài không có g i tay công cách sao như thực sự có người hành sự lỗ mãng chỉ sợ cuối cùng chính thủ. sợ đối mặt vít to trả là bởi vậy tại loại này không khí khẩn trương bên trong tất cả mọi người lựa chọn cẩn thận làm việc rơi vào đường cùng ra chập chỉ lại phải mượn nhờ thiên nhiên tước tới gần hình hòn truyền đạt tin tức hỏi thăm hắn tiếp xuống quyết sách là kiên trì nguyên kế hoạch chủ động xuất kích vẫn là điều chỉnh linh hoạt sách lược đối mặt cục diện này hình hòn cảm thấy áp lực trùng điệp vốn cho rằng chính nghĩa nữ thần vừa hàng lâm liền phát động công kích có thể cấp cho nàng một kích trí mạng nhưng hiện tại không người nào dám tùy tiện ra tay cho dù là hình hòn cũng tại do dự ở giữa không xuất thủ sợ cái này quả đen chỉ là giả tượng bọn hắn lo lắng bỏ lỡ đả kích chính nghĩa nữ thần cơ hội xuất thủ sợ cái này quả đen là thật bọn hắn về sau đợi đến sẽ là vít to phẫn nộ cái này con mẹ nó ở vào lưỡng nan ở giữa hình hòn trong lòng tràn đầy hoang mang không đúng hết <cười> tình huống có biến đang lúc hình hòn lâm vào trầm tư lúc cụ cột đ ỗ n g nhiên la lớn nàng không c h ấ p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên bầu trời biến hóa dường như sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết cái k i a nữ thần thân thể đang, đang đến gần cái tia độc nhãn quả đen không trung vệ gạ triển khai màu đen cánh bất mãn quan sát đến chầm mặc thật lâu vít to nó mở ra mỏ chimbobo dùng vẹn vẹn v i t to có thể nghe hiểu ngôn ngữ chất vấn lê n uy v i t to đến cùng phải hay không ngươi kêu gọi ta tới nhưng vô luận nó như thế nào hỏi thăm cũng không chiếm được v i t to đáp lại vệ gạ phát hiện v i t to lông mày nịu c h ặ t hơn dường như hoàn toàn không có thể hiểu được trước mắt tình huống này xảy ra lần này ngược lại là vệ gạ cảm thấy có chút n g h i hoặc bất quá nó vẫn là cảm thấy có chút sinh khí liền chuẩn bị vũ cánh đi chủ động tìm tới v i t to nó thể nhất định phải hung hăng mổ nát v i t to đầu nhìn xem cái này ra vẽ thâm trầm ra hỏa trong đầu giả bộ đều là cái gì có thể đang lúc nó vũ cánh chuẩn bị hướng v í to bay tới thời điểm đ ồ n g nhiên thân thể bị một cố lực lượng vô hình dừng ở trên không cố lực lượng này vô cùng c ư ờ n g đại dường như liền không gian chung quanh đều tại đáng sợ lực hấp dẫn tác dụng dưới tụ đến tạo thành một tòa bền chắc không thể phá được lồng giam đưa nó một mực vây khốn ngay sau đó vị k i a thánh khiết vô cùng nữ thần thân thể xuất hiện ở phía sau của nó to lớn tái n h ậ t cùng tiểu xảo đen nhánh nơi này khắc lại tạo thành t r ê n lệch rõ ràng sau đó k i a chính nghĩa nữ thần thân thể vươn chính mình kia thiếu khuyết cán cân nghiêng bàn tay đem cái kêu màu đen quạ đen nhẹ nhàng nâng lên tại quạ đen mở mịt trong ánh mắt chính nghĩa nữ thần cánh tay đã xem nó giơ chính nghĩa nữ thần đôi môi khẽ nhúc ních một tiếng ầm vang du dương linh hoạt kỳ áo thanh âm tùy theo mà ra dây thanh lấy hùng hồn thần ý hướng bốn phía phóng xả ra phán phất muốn đem giờ phút này vĩnh hằng dừng lại ca ngợi chúng ta nữ thần trở về kỳ quái thần nghe mạch la lời nói l i u cảm thấy có chút nghi hoặc nhưng mạch la Lạ lại kiên định gật gật đầu tiếp tục giải thích nói trên thực tế cho dù bọn họ nắm giữ chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng cũng không cách nào triệu hồi các nàng tín ngưỡng chính nghĩa nữ thần lời này khiến cho lia cảm thấy càng thêm hoang man ải vì cái gì rất đơn giản ngươi cho rằng bọn họ hành động thật có thể được cái này hỏi một chút trực kích tâm linh lia trầm mặc ánh mắt nhìn về phía phương xa lâm vào trầm tư lời nói này tới ý tưởng bên trên bởi vì những cái kia giáo đổ việc đã làm thực sự khó mà bị định nghĩa là chính nghĩa bọn chúng từ đối với chính mình cùng giáo hội cực đoan tín n i ệ m liền không chút kiên kỵ phá hủy một tòa thành thị chỉ vì bọn chúng chủ quan bên trên đ ị c lý liền đem người khác coi là chính nghĩa đ ị c h nhân khai thác vô tình thủ đoạn nói thật những người này phạm vào tội ác đến mãi không hết kết quả chính là như vậy giáo hội tín đồ lại còn tự khoe là chính nghĩa người nắm giữ chuyện này nếu là chuyện đi quả thực chính là đối chính nghĩa nữ thần bôi đen cùng vũ l ụ mặc dù chính nghĩa nữ thần giống nhau có nàng cố chấp nhưng nàng đúng là tại áp dụng chính nghĩa chỉ có điều phương thức của nàng có chút quá tuyệt đối cùng t ự đoan mặc kệ là cỡ nào nhỏ bé t i ác chính nghĩa nữ thần đều đem giúp cho thanh trừ nàng tuyệt sẽ không cho những cái kia phạm phải việc gác người một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời bởi vì đối chính nghĩa nữ thần mà nói ác chính là ác phạm phải việc gác người lại bởi vì làm mấy món việc thiện liền bị tẩy trắng người bị hại kia sự tình bị hại liền có thể đi qua sao chuyện này đối với người bị hại mà nói là cực không công bằng bất quá chính nghĩa nữ thần đối với những cái kia làm việc thiện người thì nắm khác biệt thái độ tỷ như những cái kia ra ngoài truy cầu thanh danh mà làm việc thiện n g ụ y quân tử chỉ cần động cơ của bọn hắn không phải là vì càng lớn với các chính nghĩa nữ thần liền sẽ không đối với nó tiến hành thẩm phán chính nghĩa nữ thần đem sẽ sử dụng chính mình cán cân nghiêng sớm cân nhắc đối phương thiệt ác một khi phát hiện đối phương muốn muốn tiến hành làm ác động cơ chính nghĩa nữ thần đem sẽ lập tức đối với nó tiến hành thẩm phán đến trễ chính nghĩa sẽ không còn là chính nghĩa chính nghĩa nữ thần tuyệt đối sẽ không đợi đến á c tính sinh sôi về sau lại đối với nó tiến hành xóa đi nông p h tại thanh trừ côn trùng có hại thời điểm lại bởi vì côn trùng có hại còn không có lớn lên liền bỏ qua nó sao cho nên nói chính nghĩa nữ thần hành vi ăn khớp là tương đối hợp lý chỉ là chính nghĩa của nàng cũng không là đại đa số người tiếp nhận rất đơn giản những cái kia phản đối nàng đám người chưa từng tận mắt chứng kiến những cái kia bị thẩm phán giả việc khác thậm chí có người có thể sẽ bởi vì nhìn tới người này đang làm lấy chuyện tốt đông nhiên liền bị chính nghĩa nữ thần chế t ả i mà lý do lại rất đơn giản bởi vì bọn hắn về sau sẽ làm ác hoặc là bọn hắn hiện tại làm việc tốt cũng là bởi vì bọn hắn về sau phải làm ác bởi vậy mọi người khó mà thông qua chính nghĩa nữ thần một lời chi từ đi tìm hiểu chính nghĩa nữ thần chính nghĩa xem cuối cùng tất cả thần minh đều bị khu trục về sau chính nghĩa nữ thần cũng bởi vì làm việc chuẩn tắc cùng xã hội loài người không hợp bị đại pháp sư giống nhau khu trục rời đi xã hội loài người không sai chính nghĩa nữ thần hành vi đích thật là cực đoan nhưng nàng cũng xác thực hữu hiệu ngăn lại tội ác sinh sôi nhưng mà nhân loại thường thường khó mà tiếp nhận loại hình thức này chính nghĩa bởi vì chính nghĩa nữ thần thẩm phán vẹn vẹn căn cứ vào nàng cá nhân phán đoán những người khác không cách nào giống chính nghĩa nữ thần như thế dự báo người nào đó tương lai hành vi bởi vậy bọn hắn khó có thể lý giải được cách làm của nàng cái này cũng khiến cho nàng nhất định phải rời đi ngay sau mạch lạ giảng thuật giải thích về sau lia vậy mà lần thứ nhất là thường cảm g i á được lia nghe xong mạch lạ sau khi giải thích ngoài ý muốn lần đầu cảm nhận được đ ố i chính nghĩa nữ thần đồng tình chính nghĩa nữ thần dường như cũng không giống là những người khác nói như vậy ác liệt cái này khiến lia cảm thấy những cái kia khu trục nàng người kỳ thật cũng có sai lầm nhưng hiển nhiên mạch lạ đã nhận ra lia suy nghĩ liền tiếp theo nói bổ sung nếu như tình huống chỉ thế thôi vị đại pháp sư kia đương nhiên sẽ không tùy tiện khu trục chính nghĩa nữ thần trên thực tế chính nghĩa nữ thần chính nghĩa phương thức xác thực quá cực đoan đến mức vượt ra khỏi nhân loại tiếp nhận phạm vi chính như trước đó thuật chính nghĩa nữ thần theo không phân biệt tội ác lớn nhỏ đây chính là chính nghĩa nữ thần kia làm cho người hít thở không thông cực đoan chính nghĩa thật đáng sợ ngay sau mạch la lời nói lia không khỏi dùng mình một cái hiện tại nàng rốt cuộc hiểu rõ chính nghĩa nữ thần tại sao lại bị khu trục ngay tiếp theo lúc trước t i ế t hận cũng tiêu tán vô tung nếu như loại tồn tại này một mực giữ lại ở nhân gian chỉ sợ xã hội loài người khó mà đạt tới hiện nay phát triển trình độ có lẽ đây cũng là vì cái gì lúc trước đám người đối chính nghĩa nữ thần bị khu trục sau n h ạ y c ă n g hoan hô nguyên nhân bất quá lia tại thở dài một hơi sau lại cảm nhận được n g h i hoặc vì cái gì mạch là sẽ hiểu nhiều như thế liền phản g phất nàng tự mình kinh nghiệm đây hết thể như thế bởi vậy lia cố ý dò hỏi các ngươi đương chủ giáo liền không thuộc về mình tín ngưỡng thần cũng phải như vậy xâm nhập hiệu do không chương bảy trăm ba mươi mốt ngươi thế mà giút cho ngươi đại lao bà đánh ta bà canh. Trước ngay thế mà o bà đánh ta. Bà canh. Nhẹ gật đầu cười, hồi đáp là đánh đầu đáp canh. nhẹ như công nhận Michael hồi ta. gật cười, ậ v Rất thần nhiều minh i ở g sau đó mạch là còn nói nhưng nữ thần tin các giáo đồ khác biệt bọn chúng mặc dù giống nhau tín ngưỡng nữ thần cố chấp chính nghĩa nhưng cũng không có đủ nữ thần như vậy nhận ra thiện ác năng lực thế là bọn chúng đơn giản đem chính nghĩa cùng tà ác chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt quan điểm tức thấy chi tà ác chính là tà ác chỗ nhận định chi chính nghĩa đó là chính nghĩa theo những ngày tín đồ đồng hóa càng ngày càng nhiều chưa từng thấy tận mắt nữ thần người suy nghĩ của bọn nó dần dần biến càng thêm cố chấp càng thêm cục nhật dù sao rất nhiều tin giáo đồ sở dĩ sẽ bị đồng hóa chính là bởi vì trong lòng bọn họ có hận bọn hắn có lẽ bởi vì tài sản phân tranh hoặc tương tự nguyên nhân đoán hận người khác tiến tới cố chấp đem đối phương tất cả hành vi coi là tội ác bởi vậy ta thấy tà ác biến thành ta cho là tà ác ta chỗ chấp hành chính nghĩa liền trở thành chân chính, chính nghĩa bởi vì khuyết thiếu nữ thần dẫn đạo những n à y giáo hội thành viên đã đem chính nghĩa nữ thần giáo nghĩa hiểu lầm cũng lấy cố chấp phương thức chấp hành x u ố n g dưới cuối cùng dẫn đến các tín đồ biến hỗn loạn không chịu nổi bọn chúng sớm đã rời bỏ chính nghĩa nữ thần giáo nghĩa nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng đã không còn là vị kia chính nghĩa nữ thần tín đồ nếu quả như thật có thể đủ để gọi ra chính nghĩa nữ thần chỉ sợ nữ thần thủ chuyện cần làm chính là đem những n à y tràn ngập tội ác tín đồ hoàn toàn thanh trừ mạch là nói những lời này làm lia rộng mở trong sáng dường như nghi sương ngủ tàn đi chân tướng rõ ràng nhưng bây giờ nàng cần trở lại lúc đầu vấn đề tức mạch lạ ban đầu nhắc tới cho nên ngài trước đó nói、tới. những này tín đồ có thể triệu hồi r a kỳ quái thần rốt cuộc là ý gì lia chính mình cũng không ý thức được trong lúc vô tình nàng đã đem đối mặc lạ xưng hô đổi thành ngài có lẽ cũng coi là đối vị này tri thức quên bác đại chủ giáo một loại tôn kính mạch lạ quay đầu nhìn về phía lia mặc dù lia không nhìn thấy ánh mắt của đối phương nhưng vẫn có thể theo hát xa che lấp lại trong ánh mắt bắt được một tia t r e o tức lia tiểu thư ngài không cảm thấy bọn chúng loại tà ác này hành vi triệu hồi r a c ũ n g ứng là đồng dạng tà ác tồn tại sao giống nhau tà ác l i có chút không quá có thể lý giải sau đó liền cảm giác được mạch lạ thu hồi ánh mắt thần thần b í b í tiếp tục nói trên thực tế tại đông đảo chuyện thần thoại xưa bên trong có một vị thần là không bị ghi chép ở lịch sử phía trên trải qua xâm nhập nghiên cứu ta phát hiện vị này bị cái khắc thần mình x ư n g là tà thần tồn tại n h ậ n lấy chỗ có thần mình sợ h ã i thậm chí bài xích nói đến đây mạch lạ t h a n h â m lu hòa bên trong mang tới mấy phần sợ h ã i sắc thái bởi vì vị này tà thần đã từng một lần hành động tiêu diệt trên thế giới một nửa nhân loại n g h e đến đó l i a cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng bất lưng không tự chủ được cảm nhận được một hồi bồi dối chỗ cho nên bọn chúng sẽ l i ề âm thanh dưng d y ánh mắt tràn đầy hoảng sợ bọn chúng đem triệu hồi ra tà thần nàng khó có thể tin mà hỏi thăm có thể thật là những cái kia tin giáo đồ sẽ tiếp nhận một cái tà thần sao lia nuốt nước miếng một cái mắt mở thật to cứ việc có chút sợ hãi nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí lắp bắp đưa ra vấn đề này không sợ nàng có vít to nàng không sợ tiếp lấy mạch là nhẹ nhàng cười ánh mắt ôn hòa rơi vào lịa trên thân tiếp tục nói à ý kiến của bọn nó đã không trọng yếu nữa bởi vì vì chúng nó đã không một may mắn còn sống sót lia có chút lên người sau đó theo m ạ c là ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời mắt thấy vị kia to lớn toàn thân tản ra thánh khiết quang mang chính nghĩa nữ thần trên bầu trời ung dung bạch quang rõ ràng chiếu sáng phía chân trời xa xôi thánh quang đ ả o qua vỡ vụn t ầ n g mây lộ ra rõ ràng k h ẽ hở sau đó mạch lạ tiếp tục giảng thuật tại vít to giáo phụ dưới ma pháp tất cả tín đồ đều đã bị thanh trừ bây giờ bọn chúng chỉ còn lại cuối cùng chấp hành tư tưởng cái kia chính là triệu hoán nữ thần hàng trăm triệu tín đồ thi thể là nữ thần giáng lâm ngưng tụ thành thân thể chỉ là nữ thần giáng lâm sau có thể có được một bộ tự do hành động thân thể bọn chúng sẽ kiên trì chấp hành sinh tiền mệnh lệnh triệu hoán thần minh đem tự thân hiến cho thần minh cho nên cho dù là tà thần bọn chúng cũng biết cùng nhau tiếp nhận bởi vì vì chúng nó đã không cách nào biết được chính mình chỗ r i ệ u hoán đến tột cùng là tà thần vẫn là chính nghĩa nữ thần lia nghe xong cảm thấy một trận hoảng sợ không khỏi rụt cổ một cái nhưng mà đúng lúc này nàng lại nghe được m ặ t l ạ dịu dàng như là an ủi thanh âm nhưng ngài không cần lo lắng lia tiểu thư nếu như tất cả như mong muốn sở liệu chính nghĩa nữ thần đã không thể lại chịu được những cái k i a từng đại biểu tín đồ của nàng nhóm việc đã làm nàng cũng nên chuẩn bị xuất thủ l i lần nữa ngơ ngẩn quay đầu nhìn về phía mặc la chủ giáo khe tao mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không phải nói chính nghĩa nữ thần cự tuyệt tiếp nhận những cái kia tín đồ triệu h o à n sao kia nàng thế nào còn mạch lạ lần nữa bình tĩnh nhìn về phía lịa mỉm cười ngữ khí kiên định không cần suy nghĩ nói rằng lịa tiểu thư chính nghĩa nữ thần hoàn toàn chính xác bị khu trụ nghe nói như thế lia khiếp sợ chừng lớn hai mắt khẩn trương lắng nghe mạch lạ lời nói thật sâu vang lên nhưng là cũng không có người tận mắt chứng kiến qua chính nghĩa nữ thần rời đi nhân gian một phút này giờ phút này tất cả mọi người l ặ n g nhìn chăm chú lên vị kia chính nghĩa nữ thần trong tay giơ cao một con quả d á vẻ nương theo lấy kia chính nghĩa nữ thần thân thể âm thanh â m vang lên sau bất luận là bầu trời vẫn là đại đ ị a tất cả đều lâm vào thật lâu trầm mặc giống nhau ngay cả v i c to r đều cảm thấy mờ mịt đ g ừ n g chân tại chung trên lầu khi nhìn đến vệ ga bị những cái kia tín đồ triệu hắn về sau v i c to r bỗng nhiên phát phát hiện mình đã mất đi hành động lý do nếu như nhất định phải tìm ra một nguyên nhân đến cái kia chính là nó là vệ ga mà vệ ga có thể nói là thế giới này l à bạn hắn lâu nhất tồn tại hắn không có khả năng hạ thủ được thật là vệ ga chính là chính nghĩa nữ thần đây cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng mà tại hắn cố gắng lý giải đây hết thẻ trong hỗn loạn vít to cũng không nhận thấy được tại phía sau hắn cái kia thần bí màu đen nữ thần h ư ảnh ánh mắt của nàng dường như tự động rơi vào cái kia màu đen quả đen trên thân lập tức nàng lấy một loại bình tĩnh ráng vẻ chủ động vươn cầm cán cân n g h i ê n g thủ chợ tay cơ hội tại cùng thời khắc đó trước mặt nàng gần biểu lộ cứng g ắ c hai con ngươi dần dần ngưng kết nàng dường như bị k h ô n g chê ý thức phóng ra hai bước phía sau đ ỗ n g nhiên triển khai một đôi tản gia tháo giáp, giáp mũ giáp mà là phòng theo chính nghĩa nữ thần beo mũ giáp bộ dáng che khuất hai mắt chỉ là vì tránh cho bị tội ác mê hoặc có thể thẩm phán chân thật nhất chính nghĩa ngay tại v i t to r còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt sau lưng đ ô n g nhiên buộc phát ra một trận kinh khủng bạo động không khí bốn phía biến nôn nóng lại rung động bén nhọn tiếng nổ gào thét mà ra tựa như âm bạo tại phía sau hắn nhấc lên một hồi không gian vỡ vụn thủy triều cảm nhận được cái này đạo lực lượng cùng sâu hai thanh âm v i t to r chừng lớn hai mắt bởi vì trong nháy mắt đó gần lấy tốc độ cực nhanh hóa thành một đạo tái nhật lưu tinh nàng đã rút ra bên hông lưới dao hướng về không trúng quạ đen phát khởi công kích khi đó n g a mặt nhìn lên bầu bọn hắn gặp được cái này như là cỗ sao trổi nhanh chóng vạch phá không gian bay thẳng hướng không trung hạ cám dường như sau một khắc con quạ đen kia liền bị một đao chặt đứt có ít người thậm chí bị bất thình lình tiến công dọa đến gấp nhắm hai mắt nhưng mà keng ba một tiếng thanh thúy đón đỡ âm thanh vang vọng trên không trung kia du dương tiếng va chạm ở trên bầu trời chuyển khắp tứ phương sau đó oanh minh khí lãng từ không trung bộc phát hóa thành một đạo nói tuân ra thủy triều đụt hướng bốn phía bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn tùy theo gào thét mà lên bay thẳng nặng n ề tân mây sẽ rách ra một đạo nhỏ bé khe hở đại địa bị khí lãng xung kích đến đất đá tung bay. b ù i đất quanh quẩn trên không trung quanh quẩn làm hết thể đều kết thúc khí l ã n g lắng lại sau cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chỉ thấy giữa không trung y ê a thân mang áo khoác màu đen thân ảnh đang vững vàng rằng có ở đằng kia mọc ra hai cánh nữ kỵ sĩ trước mặt hắn một tay cầm kiếm vững vàng đỡ được gần vung ra tái nhợt kiếm khí biểu lộ băng lãnh thâm thúy hai con ngươi lóe ra trách móc chi ý tràn ngập đầy hàn ý cùng không cho cự tuyệt lời nói theo run dày không gian trận trận chuyển khắp cả bầu trời cùng vỡ vụn thành thị ngươi mơ tưởng động đó chương bảy trăm ba mươi hai ngươi thế mà khiển trách đạo đạo đức của hắn. Hắn có sao? ngươi thế mà khiển trách đạo đức của hắn hắn có sao giữa không trung phía trên một đạo thánh khiết quang mang từ không trung kẹ nước bên trong kéo dài mà xuống mà tại quang mang này hạ một người mặc áo khoác màu đen nam nhân treo lơ lửng giữa trời hắn một cái tay nắm lấy lưu động hàn quang thiết kiếm bình thường cánh tay n g h i ê nâng g chống đỡ đỡ được gần kia nhanh chóng mãnh liệt, liệt mà lên mãnh liệt chấn động nhường không khí chung quanh rung động không thôi nhấc lên từng đợt như sóng biển giống như mãnh liệt song âm xuyên qua trời cao đồ sắt va chạm sinh ra thanh thúy tiếng nổ đùn đoàn giống nhau hướng đại địa t r u y n bá nguyên bản vỡ vụn thổ n h ư ỡ n g lần nữa bị ngang ngược khí lãng x é rách nhấc lên bay tán loạn bụi bặm nhang thạch như măng mọc sau mưa giống như toát r a đ á vụn tại thánh quang chiếu dọi hạ tây tán bay múa theo thanh âm và sóng khí dần dần tiêu tán tất cả ở đây cư dân đều mở to hai mắt nhìn chân mắt hốc mồm mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngước nhìn phát ra bén nhọn gào thét bầu trời kia đây không phải là vít to sao kỳ thật mặc dù vít to một bài đứng tại chôn trên lầu nhưng không có một cái cư dân phát hiện hắn tồn tại bởi vì sổ e bờ trung tâm chuyện đã xảy ra thật sự là nhiều lắm bất luận là hai vị chính nghĩa nước thần, vẫn là lưu động dẫn ra gà trong mây tráng kiện thần thụ những dị tượng này mặc dù đều cùng vít to có quan hệ nhưng lại không ai sẽ đem l ự c chú ý đặt ở vít to trên thân mà bây giờ vít to đ ố n g nhiên xuất hiện trên không trung khiến vô số không biết rõ tình hình cư dân kinh ngạc không thôi hắn lấy ma pháp lơ lửng giữa không trung không khí chung quanh tại ma lực khu động hạ lăn lộn như nước thủy triều sau lưng áo khoác màu đen tại cồn u bạo trong gió bay phất phới mặt ngoài hoa văn phức tạp tại nguyên tố ma lực xuyên thẳng qua bên trong lóe ra hào quang t r i sáng tia dễ thấy trình độ muốn cho người chú ý không đến đều khó khăn lại thêm Hán、bây giờ vị thế r í tại một cái k á c nào bỗng nhiên a n xuất hiện ở đây đồng thời nhìn hắn bộ này sinh long hoạt hồ bộ dáng giống như hoàn toàn không có có thụ thương dấu hiệu a vây xem trên mặt của mỗi một người đều viết đầy hoang mang trong lòng lướt qua một tia thật sâu nghi hoặc nhưng lúc này giống nhau đứng tại trên mặt đất ngựa mặt nhìn lên bầu trời tang d ị chờ hầu tức lại sắc mặt k ỳ biến mặc dù hắn không hiểu do v i c to r kế hoạch cụ thể nhưng theo tín đồ cùng chính nghĩa nữ thần xuất hiện hắn lờ mờ có thể đoán được một hai lấy chính nghĩa nữ thần danh nghĩa đả kích những cái kia tin giáo đồ tiêu diệt những này cất dấu quái vật còn có thể làm pháp sư nghị hội thu hoạch được chính nghĩa giáo hội chính thống địa vị thuận tiện còn có thể gián tiếp củng cố sổ e ẹ bờ lãnh thổ quản lý hiện nay theo chiến đấu từ từ hồi cuối chỉ cần đem cái kia bị vô số tin giáo đồ triệu hồi ra nữ thần tiêu diệt mọi thứ đều đem hết thể đều kết thúc nhưng mà, Victor càng là ngoài ý liệu ngăn trở vị tiêm ngân bạch kỵ sĩ bỗng nhiên phát khởi công kích mặc dù cái tia phía sau sinh trưởng trắng đoán hai cánh ngân bạch kỵ sĩ thân phận chưa minh bạch nhưng vít to tham gia không nghi ngờ gì nhường thế cục càng thêm khó b ể phân biệt mặc dù bọn hắn rất nhiều người đều tin tưởng những sự tình này đều là vít to một tay b à y kế có thể sổ hẹ、e、bở cư dân bình thường lại đối với cái này không biết chút nào a bọn hắn chỉ có thể làm vít to là bỗng nhiên xuất hiện sau đó chính như tang dị chờ hầu tức nói trước vô số cư dân mắt thấy vít to ngăn lại ngân bạch kỵ sĩ công kích sau chấn kinh cùng nhận thức đến sự thật thần sắc sen l Các cư dân trong ụ tập t ở lúc nhất thời chúng thuyết phân vân vô số cư dân cho rằng vít to cùng những cái kia tả giáo đồ đứng chung một chấu ngôn luận tầng tầng lớp lớp thậm chí từ lúc mới bắt đầu thất giọng thì thẩm biến thành sục sôi thảo phạt trải h không ậ tận t tới tin t liên lại lực giáo đi bôi quan căn bản không cần lại đi tận lực bôi đen. đồ, qua hôm nay trận này sự kiện tin các giáo đồ thực đã bị mọi người xem như tà giáo tổ chức mà vít to ngăn lại vị tiêu kỵ sĩ hành vi tại đông đảo cư dân xem ra không thể nghi ngờ là trợ giúp tà giáo tổ chức cũng đứng ở bọn chúng một phương các cư dân lộn xộn loạn lời nói liên tiếp vang lên trên mặt đất chuyển ra dư luận thanh âm cũng càng ngày càng nhiều càng nhiều sổ é、e、bờ cư dân cũng đ ú n g này đấm ngược d ậ m chân nôn từ kịch liệt vô cùng phẫn nộ khó trách sổ é、e、bờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy khó trách nhà của bọn hắn sẽ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát thì ra vít to đã sớm hưu đồ tốt tất cả như đ ổ trận này tai nạn nếu không đây hết thể lại nên giải thích thế nào vì sao v i t to r sẽ viện trợ cái kia từ vô số tin giáo đồ triệu hoán mà đến nữ thần trong thời gian ngắn liên quan tới v i t to r là lần này sự kiện kẻ đầu sỏ truyền ôn như ô n dịch giống như tại rộng lớn sổ hẹ、e、bở bên trong cấp tốc lan tràn ngay cả lơ lửng ở giữa không trung dì xi là cũng bắt được phía dưới cư dân dư luận âm thanh những cái kia phẫn nộ chất vấn cùng phê phán hôn tạp thành một cỗ tiếng gầm thông qua nàng nhạy cảm thính giác rõ ràng chuyển vào trong thai của nàng theo những âm thanh này không ngừng chăn vào dì xi là sắc mặt biến đến cảng phát ra nặng nghề sự kiện lúc trước phát sinh quá nhanh dì sĩ là thậm chí không có kịp phản ứng gần tiểu thư liền thực đã phóng hướng thiên không ngay sau đó chính là vít to lấy một loại dì sĩ là khó mà bắt giữ tốc độ xuất hiện nhẹ nhõm đỡ được cái kia đạo công kích nhưng dì sĩ là minh bạch gần tiểu thư mục tiêu cũng không phải là không trung chính nghĩa nữ thần mà là cái kia bị quan g mang vân quanh chân tàng tại nàng lòng bàn tay quạ đen đây chính là vít to bà bối hắn làm sao lại trơ mắt nhìn xem gần đi công kích quạ đen đến mức hắn đ ỗ n g nhiên tiến lên nhìn thật giống như trợ giút cái kia nữ thần chống đỡ đỡ được một lần đòn công kích trí mạng hắn cũng quên đi bây giờ sổ é vợ đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời mà hành vi của hắn hoàn toàn liền như là đang trợ giúp tin các giáo đồ như thế chuyện cho tới bây giờ coi như dịch sĩ là chủ động hướng những cư dân này nói ra trần tướng chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không tin tưởng tương phản bọn hắn có thể sẽ đưa nàng coi là đang vì vít to biện hộ người nói cái gì tin các giáo đồ triệu hoán nữ thần của mình kết quả đem vít to sùng vật quạ đen triệu hoán đi ra kia không thì càng chứng thực vít to chính là tà giáo đầu lĩnh sao nói không chừng con quạ đen kia chính là tà thần mà vít to một bài tại bồi dưỡng cái này tà thần cho nên hắn mới giả chết thời gian mười năm chỉ vì phát triển bọn này t à giáo đồ mà bây giờ ta t h ầ n bồi dưỡng được tới v i t to cũng không diễn không biết do vì cái gì giải thích như vậy phản cũng có vẻ mười phần hợp lý giờ phút này lơ lửng giữa không trung gì xì là gấp đến độ đại nào ngất đi phía sau ba đôi cánh bay n à y cũng càng thêm thường xuyên nàng vắt hết óc đang tự hỏi rốt cuộc muốn như thế nào tại cục diện như vậy hạ vãn hồi v i t to danh dự nhưng mà có lẽ là tình thế gấp gáp tính nhường nàng quên đi vấn đề bản chất hay là nàng đối vít o hiểu do còn chưa đủ khắc sâu dù sao danh dự loại vật này v í to cần sao pháp sư nghị hội thành viên thấy cảnh này thời điểm phản ứng của bọn hắn cùng dịp xì l à hoàn toàn khác biệt bọn hắn không chỉ có không có lo lắng ngược lại cảm thấy một loại không hiểu giải thoát bởi vậy l à m cổ cốt nói ra câu nói này sau bên cạnh hườn hòn cùng trên vai hắn thiên nhiên tức tất cả đều chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu không sai danh dự loại vật này đối vít to mà nói hữu dụng không hoặc là nói hắn để ý qua thứ này sao pháp sư nghị hội tất cả mọi người biết bọn hắn vít to nghị viên làm việc chủ đánh một cái tùy tâm sử dụng có đôi khi có thể sẽ tâm huyết dâng trào làm một chuyện tốt có đôi khi không chút nghĩ ngợi liền nổ rất một t ò thành thị hết lần này tới lần khác hắn mỗi lần nổ thành đều có thể tìm tới một cái mười phần cơ hội thích hợp cùng lý do nổ xong xưa nay không dùng chính mình bỏ tiền bồi thường theo lý mà nói loại này đạo đức trình độ không ổn định pháp sư pháp sư nghị hội bình thường là sẽ c ự tuyệt mời xin gia nhập nhưng vấn đề là hắn là vít to hắn mạnh a trước mắt mà nói nếu như không tính cả mất tích thực đã có hơn năm trăm năm đã sớm bị pháp sư nghị hội phán định là tử vong đại pháp sư bên ngoài dù là vít to xưng chính mình là đệ nhất thế giới pháp sư cái thứ hai nhảy ra người cũng chỉ sẽ tán đồng nói cho những người khác vít to nói đúng số gì a cương đại chính là có thể muốn làm gì thì làm bởi vậy cùng nó lo lắng như thế nào khôi phục vít to danh dự bọn hắn càng ứng chú ý sổ e bở những cái tia đáng thương lại vô tri cư dân sẽ hay không chọc giận vít to k i a vít to khả năng liền không ngừng nổ thành nói không chừng ngay tiếp theo bọn này cư dân cũng phải đi theo thượng t i ê n mà bây giờ đối đ â y hết thể xảy ra pháp sư nghị hội cũng không lo lắng lúc trước ra chợ còn dự định hỏi hình hòn kế tiếp phải làm thế nào hành động hiện tại hình hòn đều không cần mở miệng bọn họ cũng đều biết phải làm gì chờ lệnh a nhìn xem vít to dự định kết thúc như thế nào hình hòn một lần nữa bị huyễn ảnh vây quanh đối với trên bờ vai thiên nhiên tức hồi phục nói rằng trước mắt xem ra đám kia tin các giáo đồ triệu hoán đến hẳn là thật là vít to sùng vật quả đen mà cái này cũng nói vít to một bài mang theo người quả đen thân phận tuyệt đối không đơn giản coi như không phải chính nghĩa nữ thần đoan chừng cũng phải là cái gì vật kỳ quái dù sao đây chính là tin các giáo đồ dùng mười cái thần minh tín vật triệu hoán đi ra tại cục diện trước mắt h ạ pháp sư nghị sẽ không có cách nào hành động thiếu suy nghĩ bọn hắn luôn không khả năng giúp đỡ gần hướng vít to ra tay cũng không có khả năng giúp đỡ vít to hướng gần đánh lại từ trên tổng hợp lại hiện tại bọn hắn chỉ có thể quan sát mà bây giờ cũng là nhất làm cho hình hòn hiếu kỳ chính là hắn chậm rãi ngẩng đầu lên đem ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phía trước thánh quang cùng hỗn đ ộ t còn có kia tại quang mang bao khỏa phía dưới giang có cùng một chỗ vít to cùng gần hắn nhìn xem hai vợ chồng này hai người mới vừa rồi còn vui vẻ hòa thuận bình an vô sự trong khoảnh khắc liền đao kiếm tương hướng không khỏi theo trong đầu nổi lên một cái to gan suy đoán không có gì bất ngờ xảy ra chính nghĩa nữ thần thực đã trở về chương bảy trăm ba mươi ba huynh đệ người thật biến a chương bảy trăm ba mươi ba huynh đệ người thật biến a chính như pháp sư nghị hội nói như vậy đối với phía dưới dân chúng sinh ra dư luận lên án v i t to không để ý chút nào so sánh đám kia cư dân bây giờ hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm giờ phút này hắn treo lơ lửng giữa trời một tay nắm lấy một thanh hàn quang lấp lóe bình thường lưỡi kiếm cùng gần mũi kiếm chống đỡ hai người cứ như vậy chống đỡ cùng một chỗ ràng co không xong trường kiếm trong tay tại lực lượng va chạm hạ run dày không thôi v i t to hai mắt thâm thúy mà lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng khóa chặt tại gần trên thân cánh tay hắn run dày là bởi vì vừa mới quá sốt ruột mắt thấy vệ gạ khả năng sắp lâm vào nguy cơ hắn chỉ có thể một tay cầm kiếm cự ép đi ngăn cản hạ gần đâm vọt lên công kích. mặc dù thành công đỡ được công kích của đối phương nhưng theo thân kiếm chi có lực lượng chuyển đến từ trên đó vẫn là để hắn nhục thể cảm thấy khó mà nhấn l ạ i mà gần run dày v i t to có thể cảm giác được kia là tại khắc chế thật giống như gần thể bên trong tồn tại hai cái ý thức đang, đang điên a n g c ù n g tranh đoạt cỗ này quyền khống chế thân thể như thế thông qua vừa rồi giao thủ v i t to có thể cảm giác được gần công kích tại sắp tiếp xúc đến lơi ư kiếm của hắn lúc rõ ràng giảm bớt cường độ nếu không v i t to không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền chống đỡ đỡ được hắn dù sao chỉ là một cái pháp sư lực lượng có mạnh đến đâu cũng không cách nào cùng thuần túy kị sĩ so sánh chớ nói chi là là bị nữ thần phụ thể về sau gần giờ phút này cho dù là tại bị hắn chất vấn qua đi đối phương vẫn như c ũ duy trì loại kia không tình cảm chút nào dường như không có bất kỳ cái gì đáp lại thái độ loại cảm giác quen thuộc này nhường v i t to cơ hồ có thể xác định người trước mặt bây giờ thực đã cực tỷ lệ lớn là chiếm cứ gần thân thể chính nghĩa nữ thần ạ sở trạ hắn vừa dứt tiếng một phút này gần đầu có chút trầm thấp xuống rõ ràng hai mắt bị kia thánh khiết mũ giáp che đậy có thể vít to vẫn là có thể cảm giác được ánh mắt của nàng đang như có như không nhìn chăm chú lên hắn nàng đối với danh từ này phản ứng cơ hồ có thể xác định thân phận của、nàng. nhưng mà chính nghĩa nữ thần l à như thế nào xuất hiện tin các giáo đồ không thành công triệu hồi ra nữ thần của bọn nó mà là triệu hoán ra về ga như vậy chính nghĩa nữ thần hẳn là sẽ không lại xuất hiện mới đúng trừ phi chính nghĩa nữ thần bản thân liền không cần được triệu hoán cái này tự hỏi một chút còn như thiểm điện xuyên qua vít to não hải nhường hắn ý thức được có thể có thể tìm tới đáp án n ữ khí của hắn băng lãnh lần nữa hướng trước mặt gần đưa ra chất vấn pháp sư nghị hội m ó n kia làm giả cán cân nghiêng ngươi một bài đều ở nơi đó thủ đến bây giờ mới lựa chọn h i ệ thân đúng không ngoại trừ món kia ngụy tạo cán cân nghiêng victor tìm không thấy chính nghĩa nữ thần hiện thân nơi đây lý do thứ hai chính nghĩa nữ thần không có khả năng một bài giấu ở gần trong thân thể dù sao gần là tin các giáo đổ một tay phục sinh bọn chúng nếu có thể đem chính nghĩa nữ thần nhét vào gần trong thân thể còn cần dùng gần đến triệu hoàn nữ thần hơn nữa gần thể nội linh hồn s á t thực duy nhất chưa từng xuất hiện cái thứ hai linh hồn điểm này có thể không hề nghi ngờ đích xác nhận bất luận là vệ gạ vẫn là b ạ t lô đại công tước đều nắm giữ nhìn t ấ u linh hồn năng lực điểm trọng yếu nhất cũng là victor vừa mới, mới ý thức tới hắn còn nhớ rõ đã từng mới vào địa ngục chi môn bắt c ó c minh vương c ậ u tử một lần kia cùng tam đầu khuyển thời điểm chiến đấu có hai vị thần minh trong bóng tối trợ giúp hắn một trong số đó chính là phì nhiêu nữ thần đối với vị này thần minh c h ú c phúc victor cũng không cảm thấy ngoài ý mớn bởi vì hắn bản thân liền nắm giữ phì nhiêu nữ thần mạch tuệ kia thuộc về nàng thần minh tín vật mà cái thứ hai thần minh chính là chính nghĩa nữ thần chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng vì hắn t ạ o trừ xét bỡ rút trên thân cái khắc thần minh tam phúc cũng bởi vì này dẫn đến những cái kia thần minh cho là hắn cùng chính nghĩa nữ thần có quan hệ trở thành cái khắc thần minh cái đinh trong mắt bất quá khi đó vĩ to vẹn vẹn lấy là giả cán cân nghiêng bên trong ẩ n chứa chính nghĩa nữ thần lưu lại một tia thần lực cũng không truy đến cùng nhưng bây giờ làm chính nghĩa nữ thần tự mình phụ thân gần phía trên lúc vĩ to mới ý thức tới không thích hợp bối cảnh cố sự bên trong có giới thiệu qua pháp sư nghị hội món kia giả nhân giả nghĩa người cán cân nghiêng từ đại pháp sư đánh cắp chính nghĩa nữ thần thần lực chế tác đạo cụ c ố ý dùng để cân nhắc nghị hội các thành viên thiệt ác có thể hiện tại xem ra ẩn giấu tại giả thiên cái cân bên trong khả năng không chỉ là chính nghĩa nữ thần phiến diện thần lực rất có thể cái này giả cán cân chỉ có chân chính thần linh khả năng gánh chịu cái loại này m ê n mông thần lực chính nghĩa nữ thần ạ sở trạ chính nghĩa nữ thần không có không thừa nhận bởi vì nàng sẽ không nói dối nàng khẽ b ư ớ c c ằ m phản phất tại ứng chứng vít to chất vấn như thế về sau nàng nắm chặt trong tay lưới dao chậm rãi lui lại cùng vít to giữ vững khoảng cách rất nhanh gần k i a đôi môi đỏ hồng có chút mấp máy theo nhỏ bé trong khe hở phun ra một câu âm thanh kia mặc dù bình thản lại ẩn chứa không có gì sánh kịp chính nghĩa thần ý linh hoạt kỳ ảo mà xa xôi thân minh lực lượng xuyên việt bầu trời cùng đại địa hướng rộng lớn chân trời bộ phát ra đi dường như hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo bình thường cảm vốn ắ n ta đi qua phạm sai lầm đối phương lễ phép hướng vít to biểu đ ạ t cảm tạng sau đó lại đổi tỉnh táo lại m ì n h n g ự a khí uy nghiêm mà trang nghiêm không sai tà niệm sinh sôi không thể tránh né bọn chúng lấy sinh mệnh là hiến tế gọi tà thần giáng lâm ta là chính nghĩa c h i thần chắc chắn tà niệm thanh trừ tại thế vít to nổi đồng bền giữa không trung trầm mặc không nói ánh mắt như xuyên việt vạn trượng sông băng rất lạnh nhìn chăm chú lên chủ động rời xa hát gần mắt thấy thân thể của nàng dần dần ổn định lại tư tưởng của nàng dường như từ từ thay thế gần l ộ sắc thành vô tình cùng tuyệt đối thẩm khán giả giờ phút này quan sát đến gần chuyển biến vít to trong lòng d hắn nguyên cho là mình mình đoán được kịch bản toàn bộ phát triển nắm giữ tất cả thế cục có thể hắn lại hết lần này đến lần khác không có ngờ tới Kỳ thật chính nghĩa nữ thần một bài ngay tại bên cạnh hắn một bài giấu kín với hắn pháp trượng bên trong t h ủ đến bây giờ nàng rốt cục thất t ỉ n h Cho chơi kịch bản chưa hề lộ ra chính nghĩa nữ thần lấy loại nào hình thức bay về nhân gian chỉ là theo gần lực lượng ngày càng cường đại một thân ô cũng biến thành tình cảm đạm mạc xử lý sự vụ phương thức càng thêm nể trọng tại chính nghĩa sau đó vô tình l u n cùng chính nghĩa nữ thần nhân ô hòa làm một thể hóa thân thành nắm giữ lấy vô thượng lực lượng cùng tuyệt đối chính nghĩa nữ võ thần mà b dù là vít to nghiêng hết tất cả dường như cũng không thể ngăn cản thời gian tuyến khôi phục các tín đồ toàn bộ vất lạc nữ thần hiện thân lần nữa tựa như đã từng trải qua vô số lần không thể sửa đổi trò chơi chủ tuyến như thế nàng chiếm cứ gần trở thành sau cùng nữ võ thần trở thành đối với vít to mà nói khó đối phó nhất buộc vít to hít sâu một hơi sau một khắc phía sau hàn áo khoác bị nặng nghề năng lượng bao k h ỏ a như là bị nhen lửa manh thú bình thường g i ữ tợn dâng lên to lớn thân thể trên không trung sẽ rách gà ghét minh rượu ánh lửa ngút trời mà lên cực nóng nhiệt độ đem tây chu không gian đều nương đến run dày không thôi cảm nhận được lực lượng phun trào hắn lần nữa ngẩng đầu thủ xem tuần lần này trong mắt của hắn không còn mang theo nửa điểm đối với người tình cảm trong mắt chỉ còn lại đối mặt bột lúc l á n h khốc thái độ ta vừa mới đã cảnh cáo ngươi đừng động nàng gần không có trả lời chỉ là một lần nữa nâng lên lưới dao chỉ hướng vít o chuẩn xác mà nói là vít o đỉnh đầu con quạ đen kia chỉ là mượn dùng trong thanh âm của nàng mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán ta bằng lòng nàng sẽ không công kích ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đến ngăn cả ta trong một chất mắt gần quanh thân khí thế đột ngột từ mặt đất mọc lên ầm vang lên không kia tựa như hừng hực cháy mạnh như lửa mánh liệt chính nghĩa khí thế má q u a nhưng q u t mà bỗng nhiên theo khía cạnh nên đón một đầu xích hồng sắc cự long lục giai ma pháp sóng dữ hai long thân thể cao lớn như là liền hỏa hữu thành quang mang nóng bỏng ánh sáng nóng bỏng mang nhóm lửa tầm mây nôn nóng nhiệt độ ở trong không gian gây nên run dày hỗn độn thân thể lượn vòng lấy đánh vỡ tây chu hư vô chấn động kích thích từng đầu hỗn độn sóng lớn kéo theo vỡ vụn không gian mảnh vỡ cùng gào thép phong bạo trong một chớp mắt một cỗ manh liệt ngang ngược khí lạng hướng về tây chu phát sóc đề ra khí lãng manh liệt đem không gian sẽ rách thành nhọn vụ đường vân tại thần lực bao khỏa phía dưới kêu hung mánh cự long từ trung ương bị sỏ xuyên thân thể cuối cùng hóa thành phát sóc diếm hỏa tiêu tán không thấy sắc mặt nàng thông rong lại bình tĩnh nhìn lên trước mặt vitor giờ phút này đối phương thực đã thu hồi kiếm s á t hai tay đốt túi khu động chung quanh mánh liệt ma lực hóa thành vô hình đáng sợ chấn động dẫn tới nguyên tố phát sóc lực lượng hỗn loạn nhìn thấy hắn tình trạng gần nào nào đó là dạng gì ánh mắt trong cặp mắt kia dường như thực đã không có bất kỳ cái gì tình cảm thâm t h ú y trong con mắt chỉ còn lại đối thắng lợi khao khát nàng không cách nào phân biệt đối phương thiệt ác bởi vì đối phương kia kích i a k động tây chu lực lượng vẹn vẹn chỉ đang nói rõ một mục tiêu đánh bại nàng ý nghĩ này tại gần trong đầu đống nhiên thoáng hiện nàng có chút túi đầu xuống mặc dù không cách nào cân nhắc hắn t i ệ t ác nhưng hành vi của hắn lại rất rõ ràng kia là đang ng cho nên kiểm tra đối tượng v i t to c ở lệ vây nợ bởi vì ngăn cản tà ác tiêu trừ hành động phán định là ác tà thân chó săn lúc này gần đem lưới kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu phía sau xúc thế như là lực lượng m á n h liệt xôi trào không khí toát ra mê vụ giống như hơi nước đem tiêu nặng nề g h màu đỏ tầng mây nhóm lửa dường như hiện tại thế gian mọi thứ đều tại đ ố i v i t to làm ra sau cùng thẩm phán vậy thì tính cả ngươi cùng nhau tiêu trừ một giây sau gần lưới kiếm vung xuống sắc bén khí lãng sẽ rách mảnh hôn đồn này mang theo bảng bạc chính nghĩa khí tức trảm kích đem bầu trời sẽ mở một đầu kẽ nước liên đại địa tại đạo này ánh sáng nhạt kiếm khí s u n g kích phía dưới bị chém ra một đầu danh sâu hoắm sụp đổ nham thạch cùng phân l o ạ n bụi đất toàn bộ trên không trung dọn chuyển phát sóc trên bầu trời nặng nề màu đỏ mây đùn cũng bị xé nước ra một đầu điên cuồng vết rách vít to n h a o mắt lại nhìn xem đạo này quen thuộc cơ hồ hơn vạn cấp bậc kỹ năng hắn đã sớm làm xong xử lý chuẩn bị hắn vừa vừa mới chuẩn bị nên đón đạo này thần lực công kích nhưng đột nhiên đen kịt một màu màn sân khấu từ không trung đột nhiên rơi xuống dường như một mảnh thâm thủy không đáy hắc á mở ra miệ lớn lẳng thôn phệ lấy đạo này công kích làm kiếm khí đụng vào cái này mảnh hắc á m trong nháy mắt lực lượng kinh khủng k i ế p như là bị rút đi bình thường trong nháy mắt tiêu tán l i ê n phăng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua như thế ngay sau đó từ trên cao bên trên chuyến đến một đạo giống nhau thanh lanh thanh â m duy nhất một lần đạt được lớn như thế thế phẩm xác thực không quá quen thuộc nhưng cuối cùng là hấp thu không sai bị lắm nghe được cái này thanh â m xa lạ v i c to r khẽ ngẩng đầu nhìn lại một phút này ánh mắt của hắn hơi có vẻ ngốc trệ nguyên bản bị liệt hỏa nhóm lửa cùng lực lượng sẽ rách bầu trời hiện bị một màn thâm chấm hắc á m màn sân khấu che đậy dường như tất cả lâm vào vô tận đêm tối tại cái kia màu đen màn sân khấu phía sau n g u y ê n ứng xuất hiện tin giáo đổ biến thành chính nghĩa nữ thần thân thể lúc này lại đột nhiên bị một vị khác nữ tính thay thế nàng dường như rất hiểu như thế nào hiện ra mị lực của mình đem bầu trời màu đen màn sân khấu cắt cắt xuống một khối làm v ì mình lụa mỏng váy dài x ó a t u n g váy trong bóng đêm khẽ đung đưa t r i ể n lộ lấy nàng t ì n h tế mà thon dài thân eo nổi bật phì nhiêu bị màu đen lộ trên vai áo chặt chẽ bao k h ỏ a xảo r ư ợ u để lộ ra nàng yêu dị tà mị đầu vai trong trăng thâu phấn bóng loáng ôn luận mà kia hai cái mảnh khảnh tay bị màu đen dài bao tay bao chùm đến khu��t t tại găng tay kia cuối cùng phiêu tán ra tựa như cánh chim đồng dạng lông tơ mà ở đằng kia trắng non thon dài trên cổ là một dung nhan t u y ệ t mỹ x ó a tung sóng vai tóc ngắn tại cuối nết lên rất nhiều hoạt bát độ cong thật dài tóc cắt ngang c h á n xào rượu che đậy một bên ánh mắt mà một cái khác mắt thì t à n mát ra nhàn nhạt sáng từ quang mang ở giữa c h á n trung tâm khắc họa lấy một cái quỷ dị vặn vẹo dựng thẳng hình đ ư ờ n g vân tựa như mấy đạo quỷ m ị xúc tu vòng v è o cùng một chỗ đúc thành một con rắn đồng giống như vết tích nàng chậm rãi từ không trung hạ xuống lấy nhìn xuống dáng vẹ khinh miệt nhìn qua phía dưới tất cả mà kia phiến xa xôi hắc cá màn m sân khấu dường như đang kết nối lấy nàng váy nương theo nàng nhẹ nhàng lưu động mà có chút dung chuyển nàng cứ như vậy tự nhiên ngồi ở vít to bà vai một cái tay chống tại vít to một bên khác trên bờ vai mà một cái tay khác thì hơi khẽ nâng lên muốn đem ta còn có ta thần sứ cùng một chỗ xóa đi một giây sau nàng nắm chặt bàn tay trên bầu trời kia ngăn cản hạ chính nghĩa nữ thần công kích màn sân khấu trong nháy mắt nắm chặt tựa như đem bầu trời bị nào h nặn thành một đoàn tiện tay có thể vứt bỏ vài rách mà nét mặt của nàng cũng bỗng nhiên giữ tợn mấy phần lông mày và chặt trong chốc lát chú lưu trên mặt đất vô số cư dân nhào nhào cảm nhận được cỗ này hỗn độn khí tức bọn hắn xứng sở tại nguyên chỗ không phản bắt được vô số con mắt tràn đầy nồng đầm nghi hoặc lúc này bọn hắn cùng nhau n g n g đầu nhìn phía trên đỉnh đầu tâm h thúy vô biên h ắ cám vừa rồi cái kia đ ỗ n g nhiên xuất hiện ngân bạch kỵ sĩ vung ra một kiếm chỗ kích thích khí thế mình đầy đủ làm bọn hắn tâm thần rung động kia kinh khủng khí lãng dường như sắp đem bọn hắn cùng nhau nước hết may mắn kia khí lãng chưa tới gần tới đủ để tác động đến bọn hắn những bình dân này trình độ nhưng bọn hắn còn chưa theo vừa rồi trong kinh ngạc lấy lại tinh thần bầu trời lại h ắ c đây không phải vừa tới buổi sáng sau tại sao lại trời tối càng làm cho người ta không hiểu là vừa rồi ngân bạch kỵ sĩ vung ra kiếm phong cũng bỗng nhiên biến mất không còn tâm trên bầu trời cái k i a từ tà giáo đồ tổ chức hiến tế mà triệu hắn đi ra thánh khiết nữ thần tại cái này mảnh hắc cám bên trong cũng đ ố n g nhiên biến mất thay vào đó là một gã thân mặc màu đen xóa tung v á y thiếu nữ hơn nữa nàng vẫn ngồi ở vít tò trên bờ vai nhưng bạn tùy bọn hắn nhìn chăm chú thiếu nữ k i a thời gian càng dài một loại mông lung cùng h o à n g hốt cảm giác liền dần dần chiếm cứ trong đầu của bọn hắn ánh mắt cũng bắt đầu biến lơ lửng không cố định phản phất có thần bí cái bóng cùng hắc cám trong mắt bọn họ phun trào xuyên thẳng qua không chỉ có là hắng toa kia cao vút trong n â y cự hình thần thụ tại trong tầm mắt của bọn hắn cũng biến thành nôn nóng cùng Mỗi một c à nếu h c không phải vừa rồi trên bầu trời kia một đạo tiếng gầm gừ bỗng nhiên văng lên đem bọn hắn tất cả đều bừng tỉnh chỉ sợ mỗi người bọn họ đều muốn c h ầ m luân tại cái này hư vô như thế trong hối loạn cái này cái này cũng thật là đáng sợ ai chẳng lẽ đây chính là đám tia ê tà giáo đồ triệu h o á n đi ra tả thần c h i lực cùng lúc đó phụ trách bảo hộ vô số cư dân các pháp sư cũng lần lượt nhận được thiên nhiên tước thông c h i là minh m ạ c h trải qua pháp sư nghị viên chặt chẽ thảo luận về sau cuối cùng hạ đạt một hạng mệnh lệnh khẩn cấp yêu cầu pháp sư lập tức dẫn đạo những này không muốn mạng cư dân rút lui sô e bờ bây giờ sô e bờ mình không cần những cư dân này tiếp tục lưu thủ tình thế mình v i n siêu lắm trước các cư dân lưu lại ngược lại càng dễ lâm vào nguy cơ giờ phút này trên bầu trời tình thế hiển nhiên mình biến cực kỳ nghiêm trọng theo hình hòn nghị viên phỏng đoán tựa hồ là có hai vị nữ thần đang bởi vì một người đàn ông sắp ra tay đánh nhau chính nghĩa nữ thần có thể cùng lúc trước cái kia hờ mẹt khác biệt nàng thật là thật nắm giữ cường đại chiến lược thần minh huống chi trên trời hiện tại còn không chỉ cái này một cái thần một khi các nàng thật đánh nhau chỉ sợ toàn bộ sổ e bờ đều muốn bị hai vị thần linh cho sốc lên bởi vậy những cư dân này nhất định phải bị an toàn rút khỏi sổ e bờ cũng không lâu lắm vô số pháp sư hướng các cư dân tuyên bố pháp sư nghị hội quyết sách đạt được rút lui chỉ lệnh một k h ắ c rất nhiều cư dân vội vàng mang theo người nhà đứa nhỏ không kịp chờ đợi thoát đi mảnh hỗn độn này chi điểm dù sao cho dù ai đều có thể rõ ràng nhìn ra tòa thành thị này thế cục mình tràn ngập nguy hiểm vừa rồi vị t i ê nữ n kỵ sĩ huy kiếm lực lượng cơ hồ đem đ ạ i địa chém thành hai nửa nếu không phải bọn hắn đứng được xa chỉ sợ hiện tại thực đã thân ở nước trong cốc nhưng mà tổng có một ít cư dân bất mãn trong lòng làm nghe nói cần rút lui sổ、so、e bỡ lúc bọn hắn phát ra kịch liệt tiếng kháng nghị làm gì làm gì sổ、so、e bỡ là nhà của chúng ta vườn dựa vào cái gì muốn chúng ta rời đi nơi này đúng à? các người pháp sư nghị hội trách nhiệm không phải liền là tiêu trừ tà á c sao chẳng lẽ cũng bởi vì vít to là các ngươi nghị viên chỗ lấy các ngươi không nguyện ý ra tay mẹ nhà hắn dứt khoát chúng ta cùng kia tà giáo đầu lĩnh l i ề u mạng từng đợt chất vấn cùng chửi rủa âm thanh theo trên mặt đất dâng lên hôn loạn cùng phẫn nộ cảm xúc trong không khí xuyên thẳng qua chui vào vô số pháp sư trong thay đối mặt cư dân kịch liệt kháng nghị phụ trách bảo hộ pháp sư của bọn hắn nhóm cảm thấy vô cùng đau đầu xem như pháp sư nghị hội thành viên bọn hắn không thể đối với người bình thường sử dụng m ạ pháp hơn nữa chỗ chức trách bất luận cư dân kháng nghị cỡ nào kịch liệt bọn hắn nhất định phải đem bảo hộ cư dân xem như nhiệm vụ thiết yếu mặc dù những cái này vương quốc mỗi cái công dân cơ hồ đều là chiến sĩ nhưng đây cũng là có điều kiện những n à y cơ hồ chưa chính quy huấn luyện cư dân tay cầm lên kiếm đến nhiều lắm là cũng chỉ là so với người bình thường muốn mạnh hơn một chút không biết bọn hắn ở đâu ra lá gan dám nuôi vít to nói ra muốn vít to sau còn dám đưa ra phản kích mặc dù hoàn toàn chính xác chuyển ra qua vít to bị bạt lộ đại công tức đánh thành trọng thương tin tức nhưng vấn đề là các ngươi cũng không phải bạt lộ đại công tức ca nghĩ tới đây các pháp sư không khỏi cảm thấy có chút bất đ nhưng mà nếu như những cư dân này không phối hợp rút lui tốc độ sẽ trên diện rộng nhận kéo dài may mắn là rất nhanh liền có người ra mặt giúp bọn hắn giải quyết khốn cảnh chuyện gì xảy ra để các ngươi nhanh chóng rút lui chẳng lẽ không nghe thấy sao một đạo nghiêm khắc tiếng khiển trách từ một bên vang lên hấp dẫn đông đảo cư dân theo thanh âm nhìn về phía âm thanh nguyên phương hướng lúc này t ă n g dị chờ hầu tức đang cơi ư cái kia thất hùng tráng tuấn mã hướng bọn họ chạy đến ở phía sau hắn còn đi theo một nhóm lớn áo giáp loẹ loẹ quân đội dây đặc tiếng vó ngựa tại vỡ vụn thổ địa bên trên bước ra từng đợt trình tề hoành minh cùng lúc đó Các b i nhìn s thấy một màn này thấy rõ tang dị chờ hầu tức khuôn mặt các cư dân lập tức thu liễm phản kháng cảm xúc dù sao hắn là quốc gia mình hầu tước cùng những cái kêu ngoại lai pháp sư hoàn toàn khác biệt nếu có người không theo thật có thể sẽ theo quân pháp xử lý lý do chính là ảnh hưởng quân đội hành động tại hầu tức mệnh lệnh dưới các cư dân ngao nhao ngậm ngược lại yên lặng gia nhập rút lui đội ngũ bởi vì nhân số đông đảo các pháp sư không thể không phân lượn sử dụng truyền thống ma pháp đến rút lui cư dân t ă n g dỉ chờ hầu tức ngồi trên lưng ngựa mắt thấy những n à y dần dần rời đi cư dân không ai dám tại vị này vừa mới cứu được tính mạng bọn họ hơn nữa uy nghiêm còn tại hầu tức trước mặt loay hoay sắp mặt theo quan mang từng đợt hiện lên cư dân kế hoạch rút lui cũng nhanh chuẩn bị kết thúc đợi đến người cuối cùng sau khi rời đi một vị pháp sư đi đến t ă n g dỉ chờ hầu tức trước mặt cung kính túi đầu biểu đạt cảm kích m ư ơ i phần cảm t ạ n i hầu tước tiên sinh khách khí đều là người một nhà đem so với trước tang dỉ chờ hầu tức đối các pháp sư thái độ l hắn thậm chí không quên đưa tay chỉ bầu trời người pháp sư kia lập tức gật đầu biểu hiện ra một bộ minh bạch biểu lộ sau đó tang dĩ chờ hầu tức lại hỏi thăm một sự kiện đúng rồi đ á m k t i ế á nhân bọn chúng cũng muốn rút lui sổ e b ờ sao cái này mấy chục vạn á nhân là tang dĩ chờ hầu tức bỏ ra một tuần lễ thời gian mới triệu tập đến nếu như bây giờ để bọn chúng toàn bộ rút lui chỉ có thể như lúc trước chỗ hứa hẹn như thế thả mặc bọn chúng trùng hoạch tự do nhưng là cái này mấy chục vạn á nhân nói thả đi liền thả đi khẳng định sẽ khiến đại hỗn loạn tang dĩ chờ hầu tức vốn chính là một cái phụ trách hỗ trợ đem á nhân nhóm mang tới v ề p h ầ n xử lý đám người kia cái kia còn phải xem v i t to muốn làm thế nào kết quả ai có thể nghĩ tới v i t to chuyện bên này càng n á o càng lớn nghe được hầu tức lời nói người pháp xưa kia lộ ra cảm thấy khó xử chấm tư một lát sau mới lên tiếng nếu như là cỡ lệ vệ nờ nghị viên cần kia ngài tốt nhất vẫn là đưa chúng nó tạm thời để ở chỗ này ta tin tưởng nghị viên tiên sinh sẽ không đối bọn chúng làm như không thấy dù sao đây chính là v i t to chỉ mặt gọi tên cần á nhân bọn hắn không ai dám động cũng tuyệt đối không ai có thể động tang gì chờ hầu tức suy tư trong chốc lát cuối cùng nhẹ gật đầu sau đó ngước đầu nhìn lên bầu trời mà một màn trước mắt kia là hai cái cường đại đến khiến hầu tức cảm thấy tuyệt vọng tồn tại chỉ là các nàng khí t ứ c cũng đủ để cho tang dị chở hầu tức cảm thấy rung động loại lực lượng này siêu việt thường nhân lý giải nhưng thân là một m vị cao cấp chiến sĩ tang dị chở hầu tức vẫn có thể hơi hơi cảm giác được một chút nột ngạn cháy bỏng hỗn độn trang nghiêm thuật khiết cực hạ kia là thần minh lực lượng mà vít to giống như đang bị kẹp ở hai cái nữ thần trung ương có phần có một loại tình thế khó xử hương vị tang dị chở hầu tức đối với bầu trời không khỏi cảm thắn một tiếng vít to tiên sinh thật đúng là được hoan ninh a giờ phút này bầu trời kỷ bị lực lượng đáng sợ hoàn toàn bao trùm t h â m t h ủ y đen nhánh như là lớn màn giống như bao trùm toàn bộ chân trời chấm thấp mở tối giường như cho mảnh không gian này lồng lên một tầng nhàn nhạt l ụ a mỏng nương theo lấy từ không trung truyền đến kia tiếng giống giận v í t t o c h ầ m mặc ngay tiếp theo trước mặt hắn gần cũng chậm chạp không có động tác sau đó v í t t o nghe được trên đầu vai nữ thần thư g i ã n thở dài một hơi a phát tiết ra ngoài chính là thoải mái kém chút không có đem t a cho n í n chết nàng dường như còn không quá quen thuộc thân thể mới ngồi v i c t o đầu vai thỉnh thoảng nắm chặt nắm đấm hoặc đá đá hai chân lộ ra phá lệ cố gắng nhìn thoáng qua nàng cảm thấy có chút nghi hoặc cân vít to ngươi tại sao không nói chuyện c ầ m đông nhiên nàng dường như ý thức được cái gì khoe miệng có chút dâng lên nhét lên một cái chân bày da nữ vương giống như cao n g ạ o dáng vẻ hài hước hỏi không thể nào vít to ngươi không phải là không biết ta đi có phải hay không nhìn thấy ta biến lợi hại như vậy bắt đầu cảm thấy xa lạ không nghĩ tới ta cũng sẽ giúp ngươi ra mặt ha ha ha ha. nàng điên cuồng dùng bàn tay vớt vít to một cái khác bà vai tại đồng đậm trong bóng tối làm càng cười dường như hoàn toàn không thèm để ý chính mình trước mắt b ệ ra tuyệt mỹ hình tượng sẽ, sẽ không trở nên sụp đ một lát sau nàng dần dần thu liễm nụ cười nhưng khắp khuôn mặt đủ ý cười vẫn như cũ chưa tiêu vẫn như cũ mang theo cờ ư i hì hì bộ dáng nữ khi ê u việt nói ai nha thần bảo vệ mình thần sứ không phải rất bình thường sao vít to không cần kinh ngạc như vậy ngươi cũng chuẩn bị cho ta nhiều như vậy thế phẩm ta giúp ngươi gọi nữ thần không là chuyện đương nhiên đi nghe đến đó vít to trên cơ bản thực đã có thể xác định vị này vô cùng không sợ lạ ngồi chính mình trên vai nữ thần đến tột cùng là thần thánh vương nào hắn nguyên vốn có chút suy đoán nhưng lúc đó thật không dám xác định thủ tới hắn nghe được nàng kia đặc biệt muốn ăn đòn ngư khí mới cuối cùng xác nhận xuống tới ân đ ỗ n g nhiên gọi bản đại gia danh tự làm gì lần này hoàn toàn xác định mặc dù ngồi trên bả vai hắn nữ thần nhường hắn cảm thấy một chút lạ l ắ m nhưng nếu là hơi hơi cảm ứng một chút hắn cùng vệ gạ ở giữa khế ước kết nối vít to liền có thể cảm nhận được kia phần cảm giác quen thuộc chỉ là hắn vẫn còn có chút không thể tin được hắn trầm mặc một hồi sau đó hỏi một cái mười phần không bình thường vấn đề ngươi là mẫu nghe được vấn đề này trên b ở vai nữ thần cũng đi theo trầm m ặ c lại giờ phút này nàng tựa hồ có chút minh bạch vít o tại nhìn thấy nàng lúc bỗng nhiên nàng cũng đi theo không quá bình thường đáp lại một câu không phải ta cũng không đã nói với người ta là chỉ công a chương bảy trăm ba mươi năm cho chính ta viết đập tới chương bảy trăm ba mươi năm cho chính ta viết đập tới tại thời khắc này hai người t r ẳ n mặc lộ gia đình t h a i như góc mà kinh hãi nhất không phải trên bầu trời mgc là không ai có thể hơn không sai nàng còn chưa rời đi nghiêm chỉnh mà nói loại trình độ này chiến đấu chỉ sợ cả đời đều khó nhìn tới một lần bởi vậy cho dù trên mặt đất cư dân kỷ bị các pháp sư an toàn rút lui nàng như c ũ không nguyện ý rời đi nơi này nhưng vấn đề là đến cùng tầm ở con mẹ nó chuyện gì xảy ra vì cái gì ba ba bên người lại nhiều cái nữ hải tử hơn nữa bọn hắn thế nào thấy giống như đặc biệt quen thuộc dán g vẻ vì phòng ngừa chính mình không bị chiến đấu tác động đến tì x i lại trôi hướng chỗ xa hơn vụ trộm quan sát mà bây giờ nàng mở to hai mắt nhìn khiếp sợ nhìn chăm chú lên cái kia ngồi vít to trên bờ vai nữ tử h á o đen liền chính nàng đều chưa hề có cơ hội ngồi ba ba trên v a i mà cái kia mới xuất hiện nữ hải lại dễ như chở bàn tay làm được a không đúng đây không phải trọng điểm dù là vít to cho nàng ngồi nàng cũng ngồi không đi lên nghiêm trình mà nói nữ hải kia thật sự là quá nhỏ không sai cũng h nguyên nhân chính là như thế nàng khả năng bình ổn ngồi tại vít to trên bờ vai liên cùng ba ba lúc ấy một bài mang theo người con quạ đen kia như thế chờ một chút qua đen ý thức được điều này tc lại hơi sưng sở vội vàng nhìn về phía vít to sau lưng nguyên bản đồng bình nữ thần thực đã biến mất không thấy gì nữa tính cả cái kia đen nhánh quạ đen cũng không thấy bóng dáng thay vào đó là cái này bỗng nhiên xuất hiện người chẳng lẽ nghĩ tới đây tì xì là há to miệng hai cái thật to trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy chấn kinh nàng bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán mà lúc này trên bầu trời gần cũng lại bắt đầu lại từ đầu hành động nàng đem ánh mắt ném h ư ớ n g phía dưới chú ý tới sổ e bở các cư dân mình cơ bản rút lui hoàn tất nàng mới một lần nữa nắm chặt chỗ u kiếm thân thể có chút ối lượng song tay nắm chặt chỗ u kiếm đem thể nội thần lực hội tụ đến hai tay tiến một bước tập trung ở trên kiếm phong chính nghĩa nữ thần sở dĩ chậm chạp không động cũng không phải là đang thưởng thức vít to cùng bảo bối của hắn quạ đen tiến hành hỗ mà là bởi vì sổ e bở còn có thật nhiều bình dân nàng không cách nào hoàn toàn phong thích lực lượng của mình tránh cho tạo thành vô tội liên lụy cứ việc chính nghĩa của nàng phương thức hơi có vẻ cố chấp nhưng nàng cũng sẽ không điên cuồng tới liên quan người vô tội cùng nhau thanh trừ đây không phải tác phong của nàng nếu như là vẹn vẹn cùng b í t to tiến hành chiến đấu nàng còn có thể giống trước đó như thế hơi thu liễm l ự c đạo tại không lan đến những nhân loại khác dưới tình huống chỉ cần chế phục trước mắt vị này nhân loại liền có thể chính nghĩa nữ thần tự nhận là nàng có thể làm được điểm này nhưng là nàng chậm rãi ngầm đầu d ấ u ở băng lãnh mũ giáp phía dưới hai con ngươi nhìn chằm chằm ngồi vít to trên bờ vai đen nhánh nữ thần kia rõ ràng hỗn độn cùng tà ác đang tựa như phun trào thủy triều như là sóng to giống như hướng nàng đánh tới điên cùng lực lượng cơ hồ đạt đến cực h ạ n cỗ này hắc cám lực lượng kích phát ra tàn niệm giống như vung đi không được có dịch duy trì liên tục trên không trung tiếng vọng hơn nữa ngay tại vừa rồi nàng dễ như t r ở bàn tay từ không trung xé khối tiếp theo hắc cám tùy ý thôn phệ một đạo vừa rồi nàng phóng thích ra kiềm khí cái này đủ để chứng minh đối phương vô cùng cương đại bởi vậy đối mặt vị này tả thần ta nhất định phải toàn lực ứng phó trong chốc lát một tiếng giữ dằn phong thanh từ không trung nổ tung mà ra không gian chung quanh tại lực lượng bỗng nhiên b ộ c phát hạ biến yếu ớt mà vỡ vụn thâm thúy hư vô vỡ ra bén nhọn tiếng rít lập tức xoay quanh nháy mắt sau đó một đạo như sóng lớn giống như thần lực theo hắc cám giữa không trung quét ngang mà ra châm m u ộ n lực lượng dường như ép tới mảnh hỗn độn này hắc cám đều không thở nổi tiêm u hộp bạc trắng thánh khiết thân thể vẽ ra trên không trung một đạo như ẩn như hiện huyết ảnh tái nhật lưu quăng trong bóng đêm xuyên thẳng qua thủ phong tới vít to trên vai vị kia thần minh phần này tốc độ nếu là lấy trò chơi phương thức để hình dùng cơ h không có bất kỳ người nào có thể ở dưới tốc độ như vậy phản ứng tới chính nghĩa nữ thần công kích nhưng mà mặc dù v i c to r cùng vệ gạ thoáng ôn chuyện trong chốc lát có thể sự chú ý của hắn cũng không hề có theo gần trên thân tán đi hắn xưa nay đều sẽ không coi thường bất kỳ bột nhất là nhập thân vào gần trên người chính nghĩa nữ thần hoàn toàn chính xác chính nghĩa nữ thần tốc độ nhường hắn không kịp phản ứng thật là trong chốc lát v i c to r bàn tay trong nháy mắt huyền hóa ra một mặt tâm c h ắ n hắn đột nhiên hơi vung tay cánh tay ám sát huyền ảnh cùng kia lấp lóe quan mang kịch liệt va chạm một đạo manh liệt thần lực thủy chiều theo chạm vào nhau chỗ buộc phát ra như sóng gợn hướng về phía tây bắc phương quyết tán không khí chung quanh giường như bị đánh rách tà tơi m ư tối vỡ vụn ra vô số nhỏ vụn vết dạn g toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại lào đảo m ư ờ n ngã sóng âm t r u y ề n hướng phương xa lướt qua chống trải thổ địa tại lực lượng như vậy phía dưới nếu như sổ é、e、bờ cư dân mới vừa rồi không có kịp thời rút lui chỉ sợ đại đa số người đều sẽ phải chịu lệ i t lụy nhưng công kích của nàng vẫn bị bắn ra ở đằng kia nói ngắn ngùi mê mọi tức sẽ tiến vào não hải thời điểm nàng đ ỗ n g nhiên thấy được trước mặt ánh mắt của người đàn ông kia ánh mắt của hắn băng lánh như t h ư ờ n g dường như đưa nàng tất cả động tác hoàn toàn xem thấu là vì cái gì cặp kia giấu ở mũ giáp phía dưới hai con người mơ hồ trở t o tư tưởng của nàng bên trong chỉ còn lại không thể tin lần thứ nhất trước mắt cái này nhân loại đem công kích của mình chống đỡ đỡ được lúc ạ sở t r ả còn có thể lấy nàng không có sử dụng toàn lực đồng thời còn bị gần ngăn cản xem như lý do nhưng là hiện tại một kiếm này nàng mình là toàn lực ứng phó kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể chống đỡ đỡ được công kích mà trên thực tế nàng mình mơ hồ nhìn ra mánh khỏe trước mắt vị này nhân loại chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần phản ứng tới tốc độ của nàng mà là dường như đã sớm xem thấu động tác của nàng dường như liền nàng b ư ớ c kế tiếp muốn làm gì đều dõi như lòng bàn tay tại nàng sắp công kích trước một giây hắn liền thực đã sớm giơ lên t â m c h á n ngay tại chính nghĩa nữ thần cảm thấy mê mội trong nháy mắt đó ạ s ở trà thực đã minh bạch một thứ lạc khái có thể nàng thực đã không kịp phản kích bởi vì nhường nàng cảm thấy phiền chán q u ả đen thực đã lấy lại tinh thần phẫn nộ nàng cơ hồ trong nháy mắt vung bàn tay một cái sau đó thần lực quần quận hắc á m sao động trên bầu trời thâm thúy đen nhánh dường như lốn đem gần vén bay ra trăm mét xa toàn thân tản ra thánh khiết quang mang gần luyện như là cỗ sao t r ổ i váy ra trên không trung một đầu ánh sáng óng anh quỹ thủ thủ hướng nơi xa bay đi cuối cùng nặng nề g h mà đụng vào nguyên bản trên các t r ô n g hơi anh đá sỏi v ẩ y ra b ù i đất tung bay mạng lớn kiến trúc đang trùng kích phía dưới bắt đầu nghiêng về cũng dần dần đổ sụt cuối cùng nặng nề g h mà đụng vào cứng rắn đại điệu phía trên liên t r ư ớ c kia to lớn hồng trung cũng không ngoại lệ nó khảm vào mặt đất phát ra một đạo du dương lại trầm muộn chung vang âm thanh nhìn xem bị thủ tiếp đập bay gần nàng còn có chút sợ đưa tay vô vỗ lồng ngực của mình. Thở dài một hơi. ý đồ để cho mình theo hoảng sợ bên trong bình tĩnh trở lại sau đó thủ tiếp nhịn không được chửi ẩm lên lên mẹ nhà hắn ngươi cũng xứng gọi chính nghĩa nữ thần nhà ai chính nghĩa nữ thần làm tập kích bất ngờ mắng xong sau vệ gạ còn không quên tán dương nàng tọa hạ vít to vô vô vô vít to đầu làm tốt lắm vít to vít to chỉ cảm thấy mình tâm tình biến càng thêm trầm mặc không cách nào ngôn ngữ không sai ngoại trừ kia không còn bén nhọn thanh em khàn khàn bên ngoài bất luận ngữ khí vẫn là bình thường nói chuyện phong cách đều cùng vệ gạ giống nhau như lúc nhưng này làm sao liền có thể làm mẫu lấy này Bất quá rất quá nhưng n liền từ bây giờ ạ sở tra thực đã không còn giống trước đó khinh thị như vậy nam nhân trước mặt mặc dù lâu như vậy đến nay ạ sở tra một bài đều giấu ở kia bị kia giả thiên cái cân bên trong nhưng đại đa số thời gian đều ở vào trạng thái ngủ say nàng vẹn vẹn có thể cảm giác được thần lực của mình không ngừng bị m ư ợ n dùng hơn nữa còn không biết người ký sinh đến cùng là ai đến mức nàng cũng không rõ ràng vít to thực lực coi là vít to chỉ là một cái khác tương đương với đại pháp sư nhân loại pháp sư nhưng ngay tại vừa rồi chỉ dựa vào một lần kia đó nữa nàng thực đã hoàn toàn ý thức được nam nhân trước mắt này không đơn giản Hán, thật là nhân loại. À, không nhưng thức Chỉ thể cho phó không thần. Ngh cái cũng ràng, nàng ràng nàng toàn lực ứng phó tồn tại, không nên trạ tại, tạ thần. Nghĩ tới đây, nàng không nói nào, mà là loại. lại làm lực là À bây giờ kia sở sợ rõ rõ được. có ý theo thần lực trong cơ thể không ngừng t u ô n ra ạ sở trạ trên người ánh sáng nhạt bắt đầu dần dần k h u ế c tán v á n h ánh quang hoàn phía dưới tây chu không khí dường như nhận thần lực triệu hoán bắt đầu theo thần lực lưu động mà run d ậ y nguyên bản không gian trong t r ả i tại khí thế k i ê n ngưng tụ hạ biến càng thêm n ộ t ngạn xuyên thẳng qua trong đó quang mang theo thần lực lan tràn mà tăng cường cuối cùng dung nhập tây chu tính m ị c h trong bóng tối mắt thấy chính nghĩa nữ thần đang tụ tập lực lượng vít to cũng vô ý thức bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống hành động vít to cũng vô ý thức bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống hành động nét mặt c ủ hắn dần dần biến chăm chú rất hiển nhiên chính n g h ĩ v i t to có chút chầm xuống lông mày ánh mắt biến nghiêm túc dị thường lại lạnh l é o sau đó hắn v ộ i ý thức hô kêu một tiếng vệ ga nhưng là đặt được lại cũng không là vệ ga ma lực kết nối mà là đối phương kia mang theo màu đen dài bao tay tay dựng ngược tại trước mặt mình cũng dội ra một ngón tay ở trước mặt của hắn nhẹ nhàng lắc lắc biểu thị ra cự tuyệt nhìn xem vệ ga động tác v i t to s o n g trong mắt lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc nhưng ngay sau đó vệ gà kia tự tin lại không thể nghi ngờ thanh nhầm ghé vào lỗ thai hắn vang lên ta không phải mới vừa nói sao ngươi cho ta cung cấp nhiều như vậy tế phẩm ta tự nhiên sẽ giút ngươi giải quyết vấn đề n à n g vừa n ó i một bên một tay chống n ạ n h một cái tay khác nâng trên không t r ú n g đen nhánh cánh tay dối ra cầu dẫn t a y chu hát á m như cùng với quá khứ quạ đen giống như trào phúng mà tự tin đùa cười lên nghe lời người đùa nghịch lâu như vậy cũng nên chân chính tin tưởng người thần a trên bầu trời một đen một trắng hai thân ảnh tại trong màn đêm không ngừng xuyên thẳng qua kia hỗn độn bóng đêm cùng trên không trung hỗn loạn xẹt qua quang quỹ giao thoa trùng điệp thời điểm bắn ra thần bí lại rộng lớn lực lượng phát ra thánh khiết quang mang gần đang đổi u s á t chằm chằm lên trước mặt mang theo khiêu khích về g ạ nàng càng không ngừng vỗ phía sau kia đối rộng l ư ợ n g cánh hóa thành một đạo tái nhật lưu tinh tại tầng m â y bên trong lướt qua bạch quang lướt qua không khí tiếng nổ đùng đoằng ở trên mặt đất b ắ n ra sau đó một đạo tựa như đâm vào đại địa khí l ã n g theo sát phía sau nó theo gần thân thể chỗ con đường địa phương đem từng mảng lớn sụp đổ bùn đất lại lần nữa lật tung t h à y mở mà giống nhau bị gần truy đổi vệ gà trên không trung bốc lên thân thể mượn từ h cám lực lượng làm chính mình tựa như trốn vào đen nhánh như thế hóa thành một đạo quỷ mị viễn ảnh phi hốt ở trong cao、không. kia cao tốc xẹt qua thân ảnh thậm chí chưa nhấc lên nửa điểm sóng gió tốc độ kia nhanh chóng khiến không khí đều không kịp phản ứng hai người ở trên không trung không ngừng dây dưa gần theo s á t vệ gạ sau lưng không ngừng vùng động trong tay lưới dao kia sáng chói mắt kia trong nháy mắt bộc phát dường như một đạo vạch phá màn đêm lưới dao tại đen nhánh bên trong xuyên thẳng qua có thể mỗi một lần kia bay ra quang nhận sẽ mở không gian vọt tới vệ gạ thân thể thời điểm đối phương liền sẽ hóa thành một hồi tựa như bóng ma giống như phân loạn quá đen hướng về phía tây bắc phương bay khỏi thậm chí lướt qua bên cạnh của nàng thủ tây k những cái k i a q u ả đen sẽ một lần nữa tụ lại một lần nữa tạo nên ra vệ gạ kêu mông lung thân thể vệ gạ một bên trên không trung xuyên thẳng qua một bên tránh né gần không ngừng thả ra công kích thấy liên tục mấy lần đều không thể đánh chung chính mình nàng không khỏi làm cản trào cười lên ai nha thật đúng là tạm ngư nữ thần nghe vệ gạ trào phúng gần mặt không biểu tình trầm mặc như trước không nói nhưng trên người nàng tán phát nồng đậm thần lực lại chưa từng thu liễm vẫn như cũ cấp tốc vùng đ ộ n g trong tay lưới dao hướng vệ gạ mãnh liệt t r á n vào hóa thành huyết ảnh vệ gạ nhẹ nhóm chập trấn thân thể đem kêu từng đạo đánh tới quang nhận toàn bộ trốn tránh nhìn xem b không khỏi lại một lần lên tiếng trào phúng lên tức giận bất quá cũng đúng danh sưng hơn trăm triệu tín đồ lại bị ta thần sứ toàn bộ giết sạch còn đưa cho ta xem như tế phẩm ngươi cũng xác thực đủ đáng thương gần vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh nghe bên t a i chuyển đến đồn nào tùy theo hai tay có chút nắm chặt lưỡi kiếm thần lực theo trên hai tay tụ lại hướng về phía trước đột nhiên chém ra s i ê u sắc bén phong mang chi quang cướp qua bầu trời mà nêm đ đen kị t bị mạnh mẽ rạch ra một đầu minh rượu vết rách một giây sau tia cực tốc lao vùn vụt quang mang lướt qua không gian thủ, thủ va chạm tại vệ gạ thân thể bên trên ông trong một chốc mắt vệ gạ k i a hóa thành bóng ma thân thể cứ như vậy bị chém tới một nửa nửa người trên thân thể ngưng trệ trên không trung mà một nửa k h á c thì tại quang mang lướt qua sau hóa thành phân loại đen nhánh l ô n g vũ nhẹ nhàng nhẹ nhàng r ắ t xuống sau đó gần duy trì chém vào ráng v ẻ lạnh lùng nhìn xem mất đi một nửa thân thể vệ gạ xứng sở trên không trung thanh âm đóng băng mở miệng nói ra ngươi lời nói có hơi nhiều giờ phút này đang n ú t ở thần thụ phía sau mắt thấy trận chiến đấu này g ị xì lạ kinh ngạc đến ánh mắt đều chừng lớn hơn một vòng cái này, cái này cái này cái này cái này bị chặt thành dạng này còn có thể sống sao nhưng liên tưởng huyết tộc cũng là có thể chỉ còn một giọt máu đều có thể phục sinh trùng tộc nàng lại cảm thấy cái này giống như không có vấn đề gì chỉ là vết thương trí mạng quả nhiên trên bầu trời màu đen nữ thần lại lần nữa điều chỉnh động tác nàng cúi đầu xuống liếc qua chính mình tiêu biến mất một nửa thân thể sau đó nàng vươn tay nhẹ nhàng kéo một cái sau lưng tàn p h a váy một giây sau trên bầu trời hỗn độn yên lặng màu đen dạ mạc liền bị nàng giật xuống đến một khối dán vào tới thiếu thốn trên thân thể trong trước mắt vệ gạ thân thể lại khôi phục như lúc ban đầu mà vừa rồi kia p h i ế bị xé đi dạ mạc cũng dần dần bị chung quanh đen nhánh lan tràn mà đến một lần nữa lấp đầy nhìn xem hai con ngươi s ắ c bén ánh mắt đóng băng gần vệ gạ lần nữa tiện hề hề trào cười lên gấp khi hì ngược lại ngươi lại đánh không chết ta nàng lại lần nữa triệt thoái phía sau đem tự thân một lần nữa ẩn ngấp tại giống đầm sâu đồng d ạ n g trong màn đêm sau đó m ờ tối bầu trời trở nên phá thành m à nhỏ vô số nhỏ vụ n vết rách từ trong bóng tối hiện lộ mà ra tựa như từng cái giữ tận đôi mắt chuyển động con ngươi hội tụ tại gần trên thân kia mấy vạn nói rầm rạp ánh mắt để tụ mà đến xa xôi mà quỷ dị tựa như nhuân trùng bình thường sâu tận xương thủy ngay sau phá không sắc bén quan g mang b ắ n ra thâm thúy hắc cám tựa như như rắn độc xuyên tấu chống trải chân trời quan g mang xuyên t h ẳ n g qua kia hỗn độn lực lượng dẫn tới không gian chung quanh toàn bộ vỡ vụn vô số bén nhọn phong minh trong bóng đêm du đãng nương theo lấy không khí bạo liệt cùng mánh liệt khí lạng nhất lên sổ hẹn、e、bở không trung dường như hóa thành một mảnh từ hắc cám sợi tơ sen lẫn to lớn lừa mạng tụ lại hướng về thân thể tản ra thánh khiết chi quang gần nhào tuân ra mà đi một màn này nhường xa xa trốn ở thần thụ về sau d ị si là nhìn hoa cả mắt đầu não ngất đi ô gần tiểu thư hẳn là vẫn tốt chứ loại này cấp bậc chiến đấu nhưng nàng cảm giác chỉ cần có chút tác động đến đều có thể trong nháy mắt bị bốc hơi liền một giọt máu cũng sẽ không còn lại nàng căng thẳng thần kinh cẩn thận từng li từng tí nhìn chăm chú lên trước mắt chiến đấu khẩn trương tới cơ hồ nín thở nhưng mà đột nhiên nàng cảm giác được một tay nắm nhẹ nhàng đặt lên trên đầu vai của nàng bất thình lình đụng vào nhường dì xì là kem chút khí đều không kịp thở nàng trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh kinh ngạc thốt lên nha nàng vừa vừa quay đầu lại bản năng mong muốn tự vệ lại chỉ thấy một cái giày rộng áo khoác màu đen góc áo trên không trung khẽ đu đưa dì xì là hơi xứng sở sau đó chậm rãi ngầm đầu lên đập vào mi mắt là một chương lạnh lùng tới cơ hồ không biểu lộ nhưng nhường nàng cảm thấy dị thường khuôn mặt quen thuộc nhìn người tới dì xì lạ thở dài một hơi thanh âm kinh ngạc không tự chủ được thốt ra cha ba ba ta đi không có chú ý tới ba ba là lúc nào tới l ự c chú ý của nàng một bài đặt ở gần tiểu thư cùng cái kia hư hư thực thực quạ đen biến nữ nhân chiến đấu hoàn toàn không có ý thức được vít to đ ố n g nhiên biến mất nói thật nếu không phải biết gần tiểu thư ngay từ đầu chính là chạy theo quạ đen đánh tới nàng còn tưởng rằng là hai nữ nhân đang bởi vì tranh đoạt vít to mà đánh lên vít to khi nhìn đến dì xì lạ kinh ngạc phản ứng sau l ệ n h nhạt hỏi một câu ngươi thế nào còn không có rời đi nơi này chính là hai cái thần minh chiến trường cực kỳ nguy hiểm lấy g ì xì l à thân thể phàm là cái này tà thần cùng chính thần bên trong bên trong một cái đụng phải nàng một chút cũng có thể hải cốt không còn chẳng lẽ nàng không thấy được nguyên bản trở tại trên thần thụ những cái kiệu tại chiến đấu buộc phát sau đều sợ hai chui tỉnh táo lại cây trốn về ập chi xâm sao victor cũng không có để ý dù sao những cái kiệu vốn chính là bị cổ cột cố ý gọi tới phụ trợ hắn thả pháo ma pháp mục đích chủ yếu tác dụng cũng là thay thế vệ gạ công cụ người hiện tại vệ gạ cũng thực đã trở về những này tự nhiên là đã mất đi tác dụng các nàng thông qua thần thụ tất cả đều chạy mất cái này cũng tiết kiệm vít to còn muốn cố ý chiếu cố các nàng húng chi trọng yếu cũng không phải là những n à y mà là bây giờ đứng lặng tại sổ hẹn b ở nơi này thần thụ thần thụ bên trong đồ vật mới là vít to trọng yếu nhất đòn sát thủ đây vốn là vì chính nghĩa nữ thần chuẩn bị nhưng hiện tại xem ra dường như thực đã không có gì cần thiết giờ phút này tc là nghe được vít to lời nói sau cũng biến thành nhắm đúng do dự ở giữa nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi lại vít to một vấn đề ba ba ngài tại sao không có đi giúp các nàng đánh nhau mặc dù hỏi ra vấn đề này dì xì là chính mình cũng cảm thấy khó có thể lý giải được tại bây giờ loại tình huống này nàng thậm chí không biết rõ hẳn là duy trì phương nào thủ thắng một bên là ba ba vị h ô n thê một bên khác hư hư thực thực là ba ba bảo bối quả đen cho nên ba ba hẳn là duy trì phương nào dường như hai bên đều khó mà duy trì nhưng mà nàng tạm thời đợi không được trả lời ngay tại nàng đưa ra vấn đề này thời điểm bên cạnh đông nhiên toát ra một đạo mánh liệt h n quang k i a sắc bén lực lượng quét ngang không gian trung hoành tùy theo một tiếng biết h a i nhức góc g bạo mánh liệt bộc phát rung động dì xì là hai lỗ thai ông nàng cảm nhận được cố này đột nhiên xuất hiện tiếng rít trong chốc lát đông nhiên sững sờ ngay tại chỗ náo hải có chút ấu ám giờ phút này tì xì l ạ cảm nhận được nguy hiểm giáng lâm nhưng nàng mình không kịp phản ứng ngay sau đó tì xì l ạ cảm thấy một cố lực lượng từ phía sau lưng chuyển đến đưa nàng cưỡng ép kéo túng đi qua tại thân thể bất lực cùng ánh mắt trong h o à n g hốt nàng đột nhiên n h à o vào vít to rộng lớn lồng ngực mà hai tay của mình n h à o bột mì b ằ n g tất cả đều áp sát vào cái kia kiên cố trên ngực sau đó vít to nhẹ nhàng q u a n người đưa nàng hộ tại sau lưng hạt áo khoác màu đen theo gió vú ngầy đỡ được cái kia đáng sợ con mang nhìn thấy q u a n g mang dần dần tiêu tán dì sĩ là mở to hai mắt nhìn ngu ngơ tại nguyên chỗ ý thức được chính mình vừa rồi suýt nữa mất mạng trái tim của nàng dường như cũng đi theo ngừng nửa nhịp ngay sau đó lần nữa khôi phục qua thần dì sĩ là nhìn thấy trước mặt kiên cố lồng ngực gương mặt bá lập tức biến đến vỏ bừng ngay tiếp theo nhịp tim cũng đi theo gia tốc phanh phanh thủ nhảy hỏng bét hỏng bét cảm giác được mình bây giờ bối rối dì sĩ là thậm chí không cách nào đem đầu theo vít to trong ngực rút ra sợ bị hắn phát hiện mình bây giờ xấu hổ có thể lập tức theo kia bầu trời đen nhánh bên trên đông nhiên truyền đến một đạo bất mạn hết sức than trên a của tại thê thế tới tới thể cạnh ngươi ngươi, ngươi Hiện nhiên, người nói đám đánh khác. mà ôm này hôn bên những nữ nhân Chương Chương cho. 737, tới cho. vị có ở 737, 737, a nửa những này Nhưng động không trần trở cùng phân chỉ thể thể gạ. gạ lời là điểm mà có tác có có trở tâm. t vệ vệ r bầu trời những cái kia phân loạn lại giữ tận đôi mắt lấp l ó i ra hướng về gần không ngừng bắn ra giao thoa mê ly hát cám laser những cái kia buộc buộc hát cám quang mang trên không trung kịch liệt va chạm hướng phía gần đại quy mô nghiêng về mà đi phía sau mọc ra hai cánh gần di động cấp tốc kia phát ra thánh quang thân ảnh trên không trung linh động xuyên thẳng qua vô số dày đặc lại kinh khủng laser chỉ có thể sát qua kia thánh khiết quang mang biên giới thủ thủ cắt chém không gian và chạm đại địa oanh kích ra từng mảnh từng mảnh vẩy ra bùn đất cùng vẩy ra nham thạch hùng manh khí lãng bạo liệt mà ra dường như giống nhau tại hắc cám dẫn dắt phía dưới không ngừng mà hướng về gần dũng manh lao tới kiên m à u bạc trắng lưu tinh ở trong đó xuyên thẳng qua không ngừng tại phân l o ạ n laser trong bao nàng có rúm hai cánh mạnh hướng về thâm thúy trên không may đi thừa dịp laser theo sát chưa đến gần đột nhiên rút ra lưới g a o hướng về phía trước lại lần nữa vung ra một đạo đáng sợ quang mang. tại trong cao không gây nên một mảnh kinh khủng bạo liệt gặp tình hình này vít to đối trong ngực d ì xi、si、lạ từ tốn nói như ngươi thấy cũng không phải hắn không muốn lên đi đánh nhau mà là hắn căn bản không xen tay vào được làm chính nghĩa nữ thần chân chính nghiêm túc lúc vít to nguyên bản định cùng nàng triển khai một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đỏ sức dù sao hắn cùng vị này nữ thần cũng coi là mấy vạn cái mạng giao tình có thể nói là quen thuộc nhất người xa lạ cũng không đủ kết quả vệ gạ bỗng nhiên ngăn trở hắn cũng hướng về chính nghĩa nữ thần đưa ra đơn đấu xin sau đó chính nghĩa nữ thần vui sướng tiếp nhận cái này một khiêu chiến rất hiển nhiên nếu như muốn á n h vít to nhất định sẽ trợ giúp vệ gạ bên này bởi vì hắn cùng chính nghĩa nữ thần không quen kia đối với nàng mà nói chính là một c ủ a c á c chiến nếu như là vệ gạ cùng chân chính gần đánh nhau kia vít to còn cần suy tính một chút đến tuột cùng muốn đi giúp ai thế là hai vị này thần chi chiến đấu duy trì liên tục đến nay công thủ giao nhau đều có qua lại song phương nhận bị thương hại cùng tạo thành tổn thương cơ hồ bằng nhau hơn nữa có rất nhiều đối với con người mà nói có thể so với đòn công kích trí mạng song phương đều mạnh mẽ ăn xuống dưới tỷ như chính nghĩa nữ thần dùng một đao đem vệ gạ thân thể chặt đứt một nữa loại kia đang sợ lực lượng nếu là tác dụng tại nhân loại thân thể đừng nói là một nửa chỉ sợ liền xương cốt mảnh vỡ cũng sẽ không còn lại nhưng mà vệ gã lại đ i ể m nhiên như không có việc gì thậm chí tiện tay vung lên liền một lần nữa bù đắp thân thể còn không quên trào phúng phản kích tùy theo thả ra một lần vô cùng hung mánh la re tới lễ chỉ có thể nói đây chính là thần minh ở giữa giao chiến thần cung thần chiến đấu duy trì liên tục ba ngày ba đêm cũng là bình thường sự tình mà ngay mới vừa rồi đạo kiếm quan g kia chỉ là chính nghĩa nữ thần phản kháng lúc tùy ý thả ra công kích cái kia đang sợ kiếm phong hơi kém chạm đến gì xì lạ cơ hồ kém chút mang đi nàng nửa cái mạng hiện tại biết sợ hãi nghe được v i c to r thanh âm dì xì lạ thân thể run dậy gấp v ộ i và ngật đầu nàng vốn trong lòng thẹn thùng cảm xúc tại vệ gạ cái tia đạo lời nói hạ cấp tốc tiêu tán dù sao kia mấy câu chuyển vào dì xì lạ trong lỗ thai là thật không để cho nàng đến không suy nghĩ nhiều vậy rốt cuộc có ý tứ gì đối phương có phải là ghen hay không cho nên đang cảnh cáo nàng cách v i c to r xa một chút tóm lại cái kia hắc cám nữ thần hiện ra thực lực cường đại cùng câu nói kia hàng nghĩa nhường trước mắt dì xì lạ hoàn toàn không dám có dư thừa ý nghĩ nàng cũng không dám lại đi nhìn lén trận chiến đấu này vừa rồi nếu là không có ba ba bảo hộ lời nói nàng chỉ sợ thật phải đại s u ấ t huyết loại này thần minh ở giữa chiến đấu h i ệ n nhiên không phải người như nàng có thể tham dự thậm chí liền đứng ngoài quan sát đều không đủ tư cách lúc này nàng vốn trong lòng muốn trợ giúp phụ thân suy nghĩ hoàn toàn phá hủy dì xì lạ cúi đầu xuống cảm thấy một hồi thất vọng v i c to r t ú i đầu xuống phát giác được đối phương kia có chút trầm thấp cảm xúc đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra kia phải ta một chuyện a dì xì lạ hơi xứng sờ n g ẩ g đầu lên đối mặt vít to kia bình tĩnh lại lạnh lùng á n h mắt thâm thúy trong mắt vẫn như c ũ không mang theo một tia chấn động nhưng này phần c h ă m chú cảm giác vẫn nhường nàng cảm nhận được bị xem trọng tầm quan trọng nhà ta quản g i a còn tại sổ e bờ ta cần ngươi đi tìm hắn nói cho h ắ n biết triệu tập tất cả còn tại sổ e bờ á nhân cũng dẫn chúng nó cùng một chỗ tiến về lánh địa thế liệa nghe được nhiệm vụ này dì xì là hơi có vẻ kinh ngạc há to miệng nhưng rất nhanh nàng nhẹ gật đầu cặp kia con mắt đỏ ngầu lóe ra ngạc nhiên qua n mang hướng vít to kiên định gật gật đầu ta đã biết một giây sau dì xì la mở ra nàng kêu ba cặp máu tươi giống như cánh nàng vỗ cánh gây nên một trận gió hơi thở lên sau đó hóa thành một quả lấp lóe màu đỏ sao trời xông vào đen nhánh không trung vạch ra một đạo sáng tỏ quy tích xào rượu tránh đi trên bầu trời hai đại nữ thần chiến đấu lạng yên rời đi mà vít to đứng tại thần trên cây đưa mắt nhìn xịt xí l à rời đi thân ả n h lúc này mới quay đầu nhìn lại sổ hẹ、e、bờ trên không vệ gạ vẫn tại không trung không ngừng hướng về gần phóng xuất ra đen nhánh laser đồng thời kêu bao hàm trào phúng tiếng cười cũng chưa ngừng nàng cùng gần lẫn nhau trao đổi công thủ ở trên bầu trời màu đen màn trời bên trong không ngừng xuyên thẳng qua nhưng nếu là nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện vệ gạ kêu mang theo trào phúng khuôn mặt có vẻ hơi nguyên bản trên không t r u n g xé rách mà ra vô số con người cũng đã biến mất một bộ phận nguyên bản tráng kiện l a rè cũng có chút thu nhỏ bởi vậy chính nghĩa nữ thần phản kích biến càng thêm cấp tốc nàng tránh né động tác cũng rõ ràng giảm bớt v í t t o có thể nhìn ra vệ gạ trước mắt tựa hồ có chút lực bất t ò n g tâm thần lực của nàng cùng vô số chết đi tín đồ tương quan những n à y tín đồ bất hạnh thành nàng tế phẩm chuyển hóa làm lực lượng của nàng nhưng là tế phẩm dù sao cũng có hạn không thể cùng không ngừng chạy tín ngưỡn so sánh chính nghĩa nữ thần sở dĩ cương đại cũng là bởi vì kia vô số tín đồ cung cấp tín ngưỡng lực lượng đương nhiên những n à y tín ngưỡng bên trong sen lẫn nhiều ít trình độ. v cuối cũng không h i ể rõ. Dù sao cái kia tín cái gọi là chính nghĩa cùng sao s kia nghĩa nghĩa những tín chính chính nữ thần lý luận cơ bản không liên、hệ. Nhưng chúng nó hệ. gọi cái cái cơ đồ là lý lượng lộ, lượng khổng lồ, đủ để đền bù chất lượng bên trên không chất đủ để đủ. bù c á này cùng vẹn vẹn n ắ mặc giữ khoảng lượng, người gạo không cùng, Cuối chết hoàn toàn bản vạn còn tín vệ số so là được. cơ đều đồ m dù những này tin giáo đồ thực đã tất cả đều t ừ quang nhưng chúng nó cũng thực đã là chính nghĩa nữ thần xưa nay chưa từng xuất hiện cho nên những này tín ngưỡng chi lực đủ sức cầm cự chính nghĩa nữ thần thời gian rất lâu sử dụng nếu quả như thật muốn đánh đánh lâu dài trước hết nhất hao hết lực lượng khẳng định là vệ gạ nhưng mà gặp tình hình này vít to khỏe miệng có chút dương lên đã ngươi đều thực đã lời thề son sắt ta lại làm sao không thể tin ngươi một lần không có phần thắng vậy thì sáng tạo phần thắng mặc dù cái này hơn trăm triệu tế phẩm không hoàn toàn là ta cung cấp nhưng ít ra ta cũng vì ngươi chuẩn bị một phần khác lễ vật tóm lại hắn quyết tâm không cho vệ gạ thua trận trận chiến đấu này có thể ngay sau đó trên bầu trời đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo lo lắng mà thanh em dồn dập không đúng không đúng không đúng ta muốn đánh không lại nàng cứu mạng avit o ba vít to khẽ giật mình theo thanh em ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy vệ gà nguyên bản trào phúng biểu lộ mình biến mất thay vào đó là vẻ mặt bồi dối cùng hoảng sợ nàng thực đã đã mất đi lúc trước công kích ưu thế hiện tại đang bị gần bụi s á t không bông tại thâm thuy trong bóng tối giống như là con ruồi không đầu giống như tán loạn thấy cảnh này v i c to r lông mày không khỏi n í u chặt lên tình huống như thế nào hơn trăm triệu tế phẩm thần lực hiện tại cũng nhanh sử dụng hết nhưng tình thế gấp gáp hắn thực đã không có thời gian suy nghĩ sâu xa đang lúc hắn chuẩn bị phóng lên tận trời đi chợ vệ gà một chút sức lực lúc lại đột nhiên chú ý tới gần đang nghe vệ gà tiếng kêu cứu sau trong nháy mắt có chỗ lùi bước vít to có thể cảm nhận、được. chính nghĩa nữ thần xem k ỹ ánh mắt trên người mình bỏ qua c h ờ một chút chẳng lẽ đúng lúc này gần dần dần đình chỉ hành động cũng quay đầu dường như tại cảnh giác vít to lúc nào cũng có thể tiến công nhưng đột nhiên ở giữa đỉnh đầu nàng dạ m ạ c bỗng nhiên run dày kịch liệt theo kia yên lặng sâu không trung vô số phân l o ạ n mà sển sẻ xúc tu như là màu đen vũng bùn tràn lan cấp tốc hạ lạc sau đó cái kia đạo đạo xúc tu đem gần thân thể chăm chú quấn quanh khiến nàng không thể động đậy bởi vì lực chú ý đặt ở vít to trên thân gần trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng Bây giờ, nàng đang cố gắng dùng sức tránh thoát những này quấn quanh xúc tu nhưng càng dãy r u ộ n những này xúc tu trói đến càng gấp lại sau đó không trung chuyển đến vệ gạ tia tùy ý tiếng c ư ờ i nhạo ha ha ha xỏa điệu nữ thần cái này liền bị l ừ a ta l ừ a gạt n g ư ơ i ta liền biết ngươi sợ hai hắn nghe được cái này âm thanh càn rỡ cười to gần một lần nữa ngầm đầu lạnh lùng nhìn phía bầu trời đ e nhánh n trang nghiêm khuôn mặt chút nào không một chút biểu lộ chấn động biểu hiện được vô cùng trầm mặc cùng lúc đó tiêm m tối trên không trung mình hiện lộ ra một đạo vô cùng hùng hậu mà tinh rượu to lớn chân thức tại hát á m phụ trợ hạng đạo này trận thức nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. nặng nề g đường vân tại quỷ dị dê dừng đồ đằng bên trong xuyên thẳng qua song đồng cùng sừng thú bị lít nha lít nhít phủ văn khắc họa kia phun trào bầu trời đêm tại đen kịt bên trong càng thêm nôn nóng dường như liên tục không ngừng thần lực đang thông qua dạ mạc hướng pháp trận truyền lại lực lượng một giây sau kia hỗn loạn lại phức tạp màu đen trận thức biến càng thêm khổng lồ dường như lấp kín toàn bộ v ô ngần bầu trời đêm mà về gạ thì cao huyền vu không bên trong người mặc rộng lượu lụa mỏng váy theo gió hơi thở đông đưa mái tóc màu đen trên không trung chập trờn nàng thủ lập lơ lửng tại trận thức phía dưới hai tay nâng khi m i ệ t mở miệng nói ra ngươi nếu là không mắc l ừ a lời nói ta lại làm như thế nào khống chế lại ngươi đây sau đó liên nàng vẹn vẹn lộ ra con ngươi màu tím cũng theo đó khép kín nương theo lấy nàng k i a tựa như cổ thần đồng dạng v ặ n mẹo lại khinh nhuần thanh â m từ trong miệng nôn lộ ra r ầ m rạp vịnh sướng như ô nhiễm thế giới ngôn ngữ dẫn động không thể nói nói quỷ dị c h i lực man có thể ầ u tiêu ngẩm các áo nghiêm vừa dứt lời bầu trời chỗ sâu vô số xúc tu nhào nước to ra bọn chúng hóa thành n h ọ vụn huyết n ụ c tế bào lít nha lít nhít rơi trên không trúng pháp trận phía trên dẫn tới tây chu thần lực đều biến ô huế nặng nghề đường đường tài tử, tuy theo ông trầm tầng mây c h ú t xuống trận tiếp theo ám s ắ c mưa to kia mưa to rơi vào nham thạch hoặc đại địa bên trên tựa như sôi trào bình thường kịch liệt ra sao động bằng nước vô cùng cực nóng Tư. phản phất giống như ăn mòn đồng dạng thanh n â m tại màu đen nước mưa bên trong ẩ m vang vang lên chuyến khắp toàn bộ bị dìm ngập không gian quá thay lai đi an t i o a ngay sau đó lực lượng mới c h ú t xuống cái kia màu đen nước mưa sôi trào dần dần lắng lại thay vào đó là một mảnh hỗn độn lấp đầy toàn bộ bị trận thức bao k h o ả không gian giờ phút này vệ gạ hai mắt nhắm chặt thần lực tại trong cơ thể nàng phun trào theo dẫn đạo hướng đầu lâu hội tụ sau đó cái chán trung ương kia từ hỗn loạn đường vân giao thoa con ngươi đ ổ án đ ỗ n g nhiên tại trên da thịt đã nứt ra một đạo đen nhánh kẽ n ư ớ c không gian xung quanh hỗn độn dường như ngưng trệ xuống tới theo con mắt nội bộ thần lực và mèo mảnh không gian này hỗn độn cùng điên c u ồ n g bắt đầu dần dần tăng vọt cùng loạn hướng vệ gạ kia cái thứ ba con ngươi hội tụ dường như nhận được mệnh lệnh nào đó sau lưng nàng kia phiến nôn nóng thâm thúy bầu trời đem lại lần nữa toát ra dày đặc con ngươi lần này những cái kia hiện lộ đồng tử càng thêm chặt chẽ mỗi một khỏa con mắt nội bộ không còn chỉ có đơn giản đen nhánh qua mang mà là ẩn chứa vô cùng điên quần dường như cổ lão lực lượng thần bí thông qua vô số kẻ n ư ớ c tập trung đem k i a lơ đáng thoáng nhìn thông qua khe hở thăm dò vô số xúc tu như thoát đi kinh khủng giống như điên c u ồ n g rơi xuống thủ nào h đại điện tia pháp trong trận bị phù văn cùng đường vân bao vây đầu dê dần dần giật ra một đầu quỷ dị mà giữ tợn khỏe miệng bén nhọn sơn hát nha răng trần trụi đáng sợ đến tử điểm trong chốc lát k i a đối con n g ư ơ i cũng bắn ra hỗn độn mà thâm t h ú y thần lực kéo theo lấy từ nơi nào không rõ chuyển đến bảy cựu gạo thét liên tục không ngừng n h ỉ non điên cùng nói mớ linh hồn tri tử tiểu q a chương bảy trăm ba mươi tám bé bé một vê đúc chữ đại trương chương bảy trăm bé một vê đúc chữ đại trương mở tối trận thức trung ương một bộ đáng sợ lại giữ t ậ n dê rừng đầu lâu đồ đằng lơ lửng tại sổ ẹ、e、bờ trên không trung trong đó mỗi một đường vân cùng phù văn lấp lóe đều tựa hồ là đầu này quỷ dị sinh vật hướng thế giới tản lấy nặng nề g h ô h ế vẹn vẹn tồn tại ở bên trong vùng không gian này dường như nhường mảnh này chống trải đại địa thực đã lâm vào một loại đen kịt tích mịch lúc này trên bầu trời dê rừng đồ đằng biến càng quỷ dị hơn điên cuồng lại mặt mũi vạt v ẹ nhường sổ ẹ、e、bờ vô số các pháp sư đều mở to hai mắt nhìn bọn hắn xa xa nhìn về phía không trung sắc mặt tr liền để các pháp sư cảm thấy một loại khó mà nói nên lời tạ ác bao phủ trong lòng kia lại là cái quái gì đồng thời tại mây đen phía dưới bị nguyễn sương mù bao khỏa hình hòn chẳng biết lúc nào mình lộ ra hắn chân thực thân thể ngay ngắn khuôn mặt bên trên hiện ra một bộ kinh ngạc biểu lộ biểu lộ biên giới dường như chạy xuôi hạ một đạo nói t ít x e hóa mồ hôi dù cho cách nhau rất xa trận kia thức đồ đằng quỷ dị cùng đáng sợ vẫn như cũ khắc vào c ố t tủy hình hòn x ư n g sờ lập nguyên địa đại náo trong lúc nhất thời đắm chìm trong run dậy bên trong thật lâu khó mà tự kiềm chế mạnh liệt hôn đ ộ n khí tức thực đã đem tây chu không gian hoàn toàn lấp đầy mỗi một lần hô hấp đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia ăn h ò n linh hồn điên cuồng h á i cám mặc dù hắn mình trở thành ngũ giai pháp sư mặt đ ố i trước mắt cái này thần bí c h ậ t pháp như cũ cảm thấy vô cùng kinh dị cái này tuyệt phi nhân loại có thể đối kháng tồn tại có lẽ kia cao thượng c h i vật nhẹ nhàng lướt qua hoặc là vẹn vẹn thoáng nhìn liền đủ để mang đến điên cuồng tai nạn hình hòn chỉ cảm thấy ngược ngạn hô hấp khó khăn mà hắn trên đầu vai thiên như tước dường như biến thành một cái đứng im tiểu bản châm mặc sau một hồi mới truyền đến giả chất kia thanh âm tuy nghiêm trình mà nói trận chiến đấu này mình không phải p h à m nhân có khả năng nhúng tay theo con quạ đen kêu biến thành nữ nhân bắt đầu từ thời khắc đó toàn bộ sổ e ẹ bỡ liền thành nàng cùng chính nghĩa nữ thần ở giữa chiến trường không sai không người lường trước đ á m g kêu tin các giáo đồ chưa thể triệu hồi ra chính nghĩa nữ thần ngược lại kêu gọi ra một vị khác nữ thần hơn nữa cái này nữ thần còn giống như cùng v i c to r hết sức quen thuộc c o n quạ đen kia đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra ở đây pháp sư các nghị viên đa số mình suy đoán v i c to r bên người quạ đen có thể là một vị nào đó thần minh cái này cũng giải thích hắn vì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh dù sao m ư ờ i năm trước đó vít to liền dùng không đến thời gian một năm theo tam giai pháp sư thủ tiếp vượt qua tới ngũ giai nhưng mà dù cho có suy đoán như vậy bọn hắn như cũng không cách nào xác định con quạ đen kia thân phận chân chính m à u đen quạ đen thần có cái gì thần minh là cùng quạ đen có quan hệ sao tất cả pháp sư đối với cái này tất cả cũng không có chút nào đầu mối lúc này thiên nhiên tức cùng hứng hòn ánh mắt cùng nhau chuyển hướng một bên cổ c ộ t trong ánh mắt tràn đầy không cần nói cũng biết hỏi tham tại tất cả nghị viên bên trong cổ cột cùng vít to quan hệ mật thiết nhất à đúng nghiêm chỉnh mà nói cổ cột thực đã không còn là đương nhiệm nghị viên mà là tiền nhiệm nghị viên Bất quá. cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn hướng cổ cốt truy vấn trong lòng nỗi băn khoăn cảm nhận được một người một chim ánh mắt thâm thúy cổ cốt nhìn lại bọn hắn trứng mắt nhìn đôi mắt bên trong cũng tràn đầy t r ấ n kinh cùng n g h i hoặc không phải mặc dù nàng cùng b í t to đi s á c thực coi như thân cận nhưng cái này không có nghĩa là nàng liền biết con quạ đen kia là chuyện gì xảy ra a tuất ở thời điểm này t h ê n h hòn cũng không có lý nàng bởi vì hắn lại tiếp thu được một đầu mới thông chi a a tuất hắn thông qua thiên nhiên tức đáp lại tin tức sau đó chuyển hướng vẻ mặt mở mịt cổ cốt nói cốt lỗ ấy nghị viên cần ngươi tạo dựng một cái trận pháp truyền thống đem sổ h ẹ b ờ tụ tập á i nhân toàn bộ truyền thống đến lãnh địa n g h e được yêu cầu này cô c ộ t kinh ngạc t r ừ n g lớn hai mắt theo trên đám mây thủ tiếp đứng lên dỗi ra ngón tay chỉ hướng mặt mình há to miệng a ta không phải tại sao là ta các ngươi những nghị viên khác ăn cơm khô sao hơn nữa ta hiện tại thực đã không phải nghị viên nha ngay sau đó nàng liền nhìn thấy hình hòn giang tay ra bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng như ngươi thấy hiện tại toàn bộ pháp sư nghị hội cũng liền ma lực của ngươi sung túc đồng thời những cái kia vừa mới thông qua tập thể trận pháp truyền thống đem sổ é、e、bở cư dân sắp xếp cẩn thận các pháp sư vội vàng uống hạ thủ bên trong pháp lực màu xanh l a m dược tề sợ kế tiếp mảnh này chiến thần tri chi địa sẽ xảy ra cái gì chuyện càng đáng sợ hơn đương nhiên trong tay bọn họ những pháp lực này dược tề tất cả đều xuất từ vít to chi thủ từ khi vít to trở lại về nhân gian sau hắn lợi dụng thời gian nhàn h ạ chế tạo vô số ma lực dược tề đồng thời cung ứng cho pháp sư nghị hội đây cũng chính là hắn tại pháp sư nghị hội bên trong nắm giữ như thế độ cao cần nói chuyện nguyên nhân không có vị kia pháp sư sẽ cự tuyệt có thể khôi phục ma lực d ư thủy băng vào loại này thần kỳ về m tất cả pháp sư đều cam tâm tình nguyện chịu hắn ảnh hưởng nghe hình hòn lời nói cổ cột hơi có vẻ kinh ngạc làm sơ sau khi tự hỏi liền ý thức được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề hình lời nói dường như có phần có đạo lý mặc dù cổ cột từng tại sổ e bở rộng lớn đại điệu bên trên triệu hắn ra một g ố c vô cùng to lớn thần thụ nàng lại tuyệt không cảm thấy mọi mệt dù sao vì kế hoạch này nàng thực đã sớm chuẩn bị dòng dã một tuần lễ bây giờ tại toàn bộ pháp sư nghị hội bên trong cũng chỉ có ma lực của nàng là dư thừa chính là nàng thật sự là không quá tình nguyện gánh chịu nhiệm vụ này mệt mỏi quá không muốn lên ban tiếp、lấy. hình hòn biểu lộ khôi phục bình thường nghiêm túc hắn m ặ t không thay đổi tiếp tục nói lộ ấy nghị viên nói đây là từ cớ lệ vệ nợ của n g i a hờ nợ sần tiên sinh truyền đạt hắn đặc biệt chỉ tên để ngươi để hoàn thành chuyện này ân đúng lộ ấy nghị viên trước mắt đang cùng hờ nợ sần tiên sinh cùng một chỗ nghe nói như thế cổ cột sắc mặt cứng nở dường như đột nhiên biến thành một tòa pho tượng sinh không thể luyến lòng như cho ngội tại cớ lệ vệ nợ gia tộc bên trong cổ cột mặc dù ký xuống hợp đồng trở thành gia tộc một viên nhưng địa vị của nàng cùng tư lịch hiển nhiên không cách nào cùng vị kia sống hơn một trăm tuổi hùng nhân so sánh nói cách khác ở bên ngoài nàng nhất định phải nghe đầu này hùng nhân c ô cột túi đầu xuống bất mãn nhỏ giọng nói lẩm bẩm chờ ta làm xong v i t o trước tiên liền đem ngươi đầu này chán ghét gấu xử lý cái này khiến hình hòn sửng sốt một chút h ắ n ngày nháy mắt giống như có chút nghe lầm gì gì đó lần nữa hỏi tham ơ n ngươi vừa mới nói cái gì không không Không có gì không có gì c ô cột vội vàng khoát tay không thừa nhận thiên nhiên tức còn ở nơi này đâu dù sao nghị viên ở giữa trong tay mỗi người có một cái giả t h i ê n nhiên tước dùng để truyền lại tin tức nếu như lỗi nghe được lời nói này lấy đầu này nhân ngư yêu đ ư n g não nàng khẳng định hội thủ tiếp cáo trạng lúc này cụ cột đổi lại một bộ khuôn mặt t ư ơ i cười ra vẻ thoải mái mà lớn tiếng nói ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc đó chú lưu tại sổ é、e、bờ lãnh địa khu vực lia giống nhau ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời âm vũ t ầ n g mây thân là người bình thường nàng cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng kia xa xôi trung tâm thành phố tản ra đáng sợ khí tức nhất là kia khó nói lên lời khí tức dường như thần bí cùng bị dị trung cực kết hợp thể ngay tại hướng về sổ é、e、bờ phong thích liên tục không ngừng lực lượng thông qua ám trầm bầu trời tòa kia âm vũ trận thức mặt ngoài hiện ra màu đen dê dừng đầu lâu nhường lia cảm thấy cực độ sợ hãi con ngơi của nàng bị kinh ngạc cùng rung động thật sâu kia、yeah, vậy rốt cuộc là cái thứ gì bởi vì khoảng cách quá xa lại thêm nàng chỉ là người bình thường lia cũng không có mắt thấy ở xa sổ e bờ trung ương con quạ đen k i ê u biến thân làm nữ nhân cảnh tượng tự nhiên nàng cũng không biết gần hiện tại kỷ bị chính nghĩa nữ thần phụ thân nàng nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy sổ e bơ bầu trời lâm vào trầm thấp đen kịt bên trong ám s ắ c cùng hào quang sáng tỏ g i a o thoa không ngừng dường như đại địa trên không đang trình diễn một trận chiến đấu kịch liệt sau đó cả bầu trời bị một đạo cự đại ám sát trận thức bao trùm trung ương đang hiện lộ ra một quả dữ tợn dê rừng đồ đằng ngay tại lia nhìn đến xuất thần thời điểm bên cạnh đ ố n g nhiên vang lên m ạ c h lạ kia thần thánh mà thanh â m nghiêm túc kia tựa hồ là được xưng hát sơn dương con non đồ vật nhưng nó cũng không hối loạn nghe được m ạ c h lạ thanh â m lia mê mang xoay đ ầ u lại nhìn về phía vị kia đang thấp giọng n h ỉ non đại chủ giáo trước mặt mỹ trợ lạ đang nâng cao đầu lâu dùng cặp kia bị hát xa che giấu con ngươi nhìn chăm chú bầu trời biểu lộ ngưng trọng có ý tứ gì nàng mê hoặc hỏi ân ý của ta là khả năng này chỉ là đơn thuần triệu hoán một cái bình thường dê dừng đầu trên thực tế cũng không đại dụng lia trừng mắt nhìn mặc dù vẫn là không hiểu nhiều nhưng trên cơ bản có chút đã hiểu vậy vật này dùng tới làm cái gì. Nàng lại hiếu kỳ hỏi khả năng. là dùng đến xem như một loại nào đó thần tế hiến tế thành phẩm cũng khó nói mạch là như m a i đối với trên bầu trời đầu dê lại tiến hành một phen giải thích n g h e xong mạch là giải thích lia chậm rãi gật đầu nội tâm vẫn chấn kinh không thôi lại là hiến tế lần này lại muốn triệu hoán cái gì thần đi ra xô ẹ v r sẽ không thật muốn biến thành thần minh d á n g lâm chi địa đi mặc dù trong lòng chấn động không gì sánh nổi nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi mạch là một vấn đề vì cái gì ngài liền cái này đ ề u biết nghe được lia hỏi thăm mạch là cúi đầu xuống bình tĩnh nhìn hướng l i nói rằng l i tiểu thư ngài hẳn là tin tưởng ta không chỉ có là một vị chủ giáo cái à là hàng n g g một thật vị i này lời nói dễ nghe nhưng nếu là hướng nói thật lời nói nếu như thần minh giáng lâm cần một cái nhân gian thể lời nói đại khái đầu tiên liền chọn chính mình thần sứ bất quá chuyện này đối với đại đa số tín ngưỡng trình độ tương đối cao thần sứ mà nói đoán chừng cũng biết bị bọn hắn xem như hiếm có thần minh chiếu cố mà giống ta dạng này thần sứ tại chứng kiến thần minh đã từng kinh lịch sự v ẫ t lúc liền sẽ thu hoạch được thần minh ký ức vừa rồi trong đầu của ta tràn vào thuộc về cái k i a tồn tại toàn bộ ký ức nói đến đây mạch là khẽ c ư ờ i khổ bởi vì nàng đạt được trong trí nhớ nhìn thấy chính mình thờ phụng thần minh kinh lịch cũng không tính quá tốt đó là một loại sâu tận xương tụy kinh khủng cho dù là hiện tại tia âm lãnh cảm giác như cũ tại nàng tầm phía trên đầu ngưng tụ thật lâu không tiêu tan nàng khó có thể tưởng tượng nhưng mà nhìn thấy viên kia dê dừng đầu lâu về sau mới ký ức chản vào điều này cũng làm cho mạch lạ ý thức được chính mình kế tiếp chuyện nên làm là cái gì lia chú ý tới mạch lạ khoe miệng c ư ờ i khổ cảm giác chính mình vừa rồi tra hỏi có thể có chút không ổn nàng cảm thấy phần gãy phát nhiệt hai tay ở sau lưng nắm chặt hướng mạch lạ có chút tới gần mấy phân ấp úng mà chuẩn bị vì chính mình vừa rồi vô lễ xin lỗi ta mới vừa rồi là không phải nhưng ngay lúc này một đạo ánh h à o quang màu xanh lục bỗng nhiên theo hai người phía sau đột nhiên sáng lên kia hảo quang sang trói cơ hồ đem lãnh chúa đình viện chiếu sáng tựa như bao trùm một tấm ló một cỗ m a n h liệt khí lang t ạ i trống trải trên lánh địa nhấc lên m a n h liệt gió thổi đem hai người trường b à o cùng váy cùng r ã quét thậm chí tóc dài cũng trong gió tung bay bị đột nhiên xuất hiện q u a n g mang và sóng khí vây quanh hai người không tự chủ được bay người nhìn về phía sau ngay sau đó theo kêu pháp trận trong bao tại lia trước mặt rơi xuống một đám mây trắng còn có một cái m ệ t m ỏ i thành chó chết bộ dáng co cắp thành bùn nháo gập nám sấp ở phía trên lia bị bất thình lình tình hình giật n ả y mình tâm dường như bị chăm chú bóp một cái sau đó nàng híp mắt nhìn kỹ lại khoa cô cột nghe được lia kêu gọi cô cột ngầm đầu lên lộ ra một bộ cười ngây ngô hắc, hắc là lia để cho ta ngủ một hồi được không liền liền ngủ một hồi vừa dứt lời cô c ộ t liền vô lực nằm sấp trong mây đ ó a bên trong nhắm mắt lại rất nhanh liền nằm ngáy ho ho lên lia thấy thế tùy theo nhẹ nhàng thở ra con tốt cô c ộ t chỉ là m ệ ngủ h n thiếp đi có thể ngủ lấy vậy là tốt rồi vậy đã nói rõ nàng còn không có vấn đề lúc nào thời điểm cổ c ộ t không yêu đi ngủ đó mới là chuyện lớn rồi liền giống với nhà mình nuôi cho không còn hô hấp nghiêm trọng giống nhau lúc này trên bầu trời truyền tống môn cũng theo đó lặng yên không một tiếng động biến mất mạch là thấy cảnh này khoe miệng có chút câu lên một vện quỷ quệt mỉm cười lia tiểu thư không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút lia vốn là đối dinh thự tình huống ở phía sau tràn ngập hiếu kỳ nghe được m ặ t là đề nghị nàng cũng không còn bận tâm thực đã ngủ cố cốt thủ tiếp chạy về phía dinh thự phía sau nàng cấp tốc xuyên qua dinh thự rộng rãi đại viện ánh mắt ném hướng phía sau sổ ẹ p bờ l ã n h địa dinh thự đại viện cùng cớ lệ vệ n ở gia tộc hậu viện hoàn toàn khác biệt cớ lệ vệ n ở nhà là một mảnh khoáng đạt bình nguyên mà ở trong đó hậu viện lại là một mảnh sườn dốc chạm phía sau núi dị thường rộng lớn mà giờ khắp này nhìn thấy một màn trước mắt l i sừng sở tại nguyên chỗ hai mắt chừng lớn trái tim tại trong lồng ngực phanh, phanh kia xa xa phía sau núi bên trên đứng lặng lấy vô số á nhân bọn chúng dày đặc nhét chung một chỗ từ trái s a n g phải như là dãy núi bình thường che đậy làm mảnh thổ điện liếc nhìn lại khó mà nhìn thấy những ngày á nhân cuối cùng số lượng nhiều chừng mấy chục vạn thậm chí gần một triệu phía trước nhất hai đầu hộ nhân đang đi theo một cái giống như núi nhỏ hùng tráng to lớn hùng nhân bọn hắn đi đến lia trước mặt sau đó quỳ một chân trên đất sau đó kia mấy chục vạn á nhân như b ư ớ c lên như sóng biển một mảnh đen kịt tất cả đều quỳ xuống như là hiệu chung giống như đối với chủ nhân của mình p ô bảy vô cùng trung thành lúc này lia có thể cảm nhận được rõ ràng bọn này á người tâm tình kia là bọn chúng theo tối t â m không mặt trời nô lệ trong sinh hoạt được giải cứu ra sau kích động bọn chúng nguyện ý hướng tới lia quỳ xuống đất hiện nhiên là đối nàng lòng mang cảm kích cùng trung thành tán thành c a m tâm tình nguyện làm ra cử động như vậy có lẽ bọn chúng thực đã theo một ít con đường biết được chính là bởi vì có lia bọn chúng mới l â y rời đi những quý tộc kia âm n ư ớ t lạnh tầng hầm một lần nữa hưởng thụ đại địa bên trên không khí mới mẻ cùng tự do sau đó mạch lại ở một bên cơ khẽ trong giọng nói lộ ra một tia nghiền ngẫm nói vít to giáo phụ hẳn là thực đã dạy qua ngài kế tiếp nên làm như thế nào đi mặc dù bản này xác nhận chúng ta nhân viên thần chức trách nhiệm nhưng ta tin tưởng ngài có thể làm được xuất sắc hơn l i u nghe được mạch l à thanh â m lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nhẹ gật đầu xác nhận không sai v i t to thực đã đã nói với nàng nếu như nàng gặp được như thế đông đảo á nhân xuất hiện tại trước mặt kia nàng liền chỉ còn lại một sự kiện muốn làm nơi này chính là một bước cuối cùng chứng minh nàng xem như c ờ lệ vệ n ở gia tộc gia chủ năng lực biểu hiện ra nàng có thể phụ trợ v i t to lực lượng rất nhanh l i u hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại y đổ bình phục chính mình trần kinh tâm tình sau đó nàng một lần nữa mở hai mắt ra ánh mắt kiên định hướng về phía trước lớn tiếng tuyên bố ta là c ờ lệ vn gia tộc gia chủ lia c ờ lệ vn không sai là ta cứu được các ngươi thanh âm của nàng mặc dù to nhưng mong muốn truyền đạt tới mấy chục vạn á nhân trong thai vẫn là một lớn kiêu h chiến mặc dù như thế những n à y á nhân nhóm vẫn là nguyên một đám dựng lên lỗ thai duy trì ế lạo dùng hết toàn lực hết sức chăm chú lắng nghe vị này nhân loại thanh âm lúc này lia xoay người đem trong ngực tiểu hồ ly nhẹ nhàng thả trên mặt đất sau đó nàng một lần nữa rất thủ thân thể khuôn mặt trang nghiêm đối với vô số á nhân lớn tiếng hỏi thăm các ngươi muốn, muốn tự do sao lần này thanh âm của nàng quét ngang toàn bộ gọn ú i tất cả á i nhân đều tinh thần phân chấn t r ừ n g lớn hai mắt ánh mắt sáng ngời có thần một cỗ sốt u ruột khí tức tràn ngập ra cái nào á i nhân không vọng muốn đạt được tự do quay về giã ngoại rừng rậm thoát khỏi nhân loại trói buộc thật là cái này nhất định là v ọ n g tưởng cho dù bọn chúng rời đi xã hội loài người trở về rừng rậm cuối cùng có một ngày vẫn khả năng bị bắt chính là bởi vì hiểu được đ i ể m này bọn chúng tại bị cứu ra sau cũng không lựa chọn lập tức thoát đi bởi vì vì chúng nó tin tưởng vị kia hùng nhân lời nói tin tưởng gia chủ của chúng ta nàng sẽ cho các ngươi chân chính tự do cứu dôi tri đạo liền ở trong đó nhưng mà lia câu nói tiếp theo lại để bọn chúng không tự chủ được cảm thấy thất vọng có thể ta đại biểu chỉ là một cái gia tộc cho dù các người nắm giữ c ờ lệ vệ nợ nhà tán thành cũng đã định chức không cách nào thu hoạch được chân chính tự do không sai mặc dù c ờ lệ vệ nợ gia tộc nắm giữ lực ảnh hưởng cực lớn nhưng ở cái này mênh mông thế giới bên trong nó vẫn chỉ là một cái gia tộc mà thôi dù là mọi người sẽ e ngại v i t to r c ư ờ n g đại nhưng đối với bắt cá nhân nô lệ loại c h u y ệ n này hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn trong bóng t ố i vụn trộm tiến hành nô lệ bắt giữ cùng giao dịch liền mình đầy đủ vít to không có khả năng từng nhà tiến hành điều tra thế là á nhân nhóm tất cả đều thất vọng túi đầu cho nên nhưng đột nhiên lia lời nói để bọn hắn một lần nữa ngầm đầu trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng mỗi vị á nhân mắt thấy lia một tay xoa ngực một cái tay khác trên không trung triển khai tựa như đang diễn giả bình thường tuyên t h ể gia nhập chúng ta tín ngưỡng chúng ta thần đạt được thần che chở để chúng ta thần đến giao phó các người mới tự do giờ phút này á trong đám người bạo phát ra không có gì s á n h kịp tiếng hoan hô như làm ê n h g ô n g sóng biển khiến cho đại địa đều tựa hồ đang run dày đây là á nhân nhóm đối với mình từ khát vọng cùng quyết tâm thể hiện l i nhìn qua những n à y kích động á nhân nhưng nghe chúng nó như sóng lớn giống như tiếng hoan hô tâm tình của nàng cũng theo đó t ă n g v ọ t nàng nghĩ thầm đây có thể trợ giúp tới v i t to đi mặc dù không biết do v i t to đến cùng muốn để bọn chúng tin là cái gì thần giống như gọi hạ bị cạ gì gì đó nhưng mà kích động l i a cũng không chú ý tới phía sau nàng mỹ trơ lại chủ giáo đang mỉm cười nhìn chăm chú một màn này trong mắt lóe lên một tia tán thưởng thật sự là đặc sắc ngay sau đó nàng một lần nữa ngần g đầu nhìn hướng lên bầu trời quan sát đến t i a như bị nhiệm ô màu đen màn sân khấu thật giống như bị bầu trời hắc cám ô nhiễm bình thường ngay tiếp theo trước ngực nàng kim sắc mạch tuệ thế mà cũng bắt đầu có chút biến đen nhánh lên xem như ngài thần sứ ta cũng nên là ngài hành động dù sao mạch là khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên dường như mang theo một chút quỷ dị thần sứ cũng có thay thế thần minh ý nghĩa lúc này bầu trời vẫn bị m a n h liệt hỗn độn bao phủ kia lơ lửng ở trên không trung rõ ràng có thể bị nhìn ra hình thể đầu dê mở ra miệng đầy r ă nhọn g n nó duy trì giữ tận bộ dáng hướng về đại địa cùng bầu trời tản ra cực h ạ n kinh khủng nhưng mà đứng tại thần trên cây vít to lại n h ữ mày cái này cùng hắn suy nghĩ có chút khác biệt. trên bầu trời cái tia dê dừng đầu nhìn hoàn toàn chính xác mười phần kinh khủng nhưng là nó không đủ t a đúng đây là không phù hợp tà thần thân phận chỗ phóng thích ra kỹ năng mặc dù vít to cũng không biết vệ gạ hẳn là sử dụng chính là kỹ năng gì dù sao trong trò chơi xưa nay đều chưa từng xuất hiện vị này tà thần như căn cứ vít to đối cái này cái thế giới thần minh lý giải lợi dụng hiện thực trong thần thoại thần minh tư liệu kết hợp danh tự cùng chức quyền đến sáng tạo trong trò chơi thần hình tượng bởi vậy tà thần cũng hẳn là, là căn cứ trong hiện thực tà thần tư liệu tạo dựng ở trong game tạo nên ra hình tượng những này cơ bản đều là thông qua tạp nga tư đối lời hắn nói lý giải đi ra nhưng cuối cùng victor vắt hết vóc suy nghĩ vẫn chưa thể xác định hạ bị cả cái tên này đối ứng là trong hiện thực vị kia tà thần cũng mặc kệ như thế nào nếu là tà thần dựa theo trò chơi thiết kế phương hướng nó đặc thù nhất định phải đủ tà bất luận là phương thức công kích vẫn là hình tượng trước đó vệ gạ hình tượng kỳ thật vô cùng phù hợp tà thần đặc thù theo hỗn độn chỗ sâu thả ra quỷ dị xúc tu cùng dày đặc con người vẹn vẹn thoáng nhìn liền đủ để cho người không biết mất lý trí lâm vào đi cùng có lúc victor cũng đều sẽ tận lực tổ hợp g a dạng này ma pháp đi phối hợp vệ gạ tà thần thân phận đối mặt hạ đẹp lúc phóng thích ra t ì n h chi màu đương nhiên mặc dù trong trò chơi cũng không xuất hiện qua tà thần cái này một góc sắc nhưng lại xuất hiện qua tương tự tà nguyên tố thì như nữ thần tin giáo đồ bọn chúng bình thường hình tượng chính là cùng loại với tà thần như thế thậm chí liền bọn chúng đồng hóa giáo đồ phương thức đều rất tà khả năng đây cũng là vì cái gì ở trong g a m e tên của bọn nó cũng không được xưng là chính nghĩa nữ thần tin đồ bởi vì chính nghĩa hai chữ cùng hình tượng của bọn nó hoàn toàn không hợp nhưng hình tượng của bọn nó cùng vệ g ạ một cách lạ kỳ ăn khớp nếu như biết tà thần hạ bị cả tồn tại đem bọn này tín đồ xem như người theo đuổi của nó đều không có chút nào không hài hòa cảm giác đây cũng là tại tin các giáo đồ triệu hồi ra vệ gạ về sau vít to đột nhiên nghĩ đến vấn đề có lẽ tin các giáo đồ có thể triệu hồi ra vệ gạ cũng không phải là đơn thuần t r ù n g hợp vít to luôn cảm giác chuyện không tầm thường nhưng bởi vì chính nghĩa nữ thần xuất hiện hắn không thể không đem những ý nghĩ này tạm thời gác lại hiện tại rất rõ ràng viên này đầu dê ngoại trừ mang đến uy hiếp bên ngoài cũng không cách dùng khác nó tựa như là một cái chỉ cung cấp dùng ăn đầu dê vung đầy hương liệu cùng vướng đen phá phất là bày ở trước tượng thần cống phẩm như thế vệ gạ muốn bằng thứ này liền đánh danh cái này sao có thể quả nhiên làm phát hiện trên bầu trời đầu dê cũng không mang đến mong muốn uy hiếp sau một giây sau bị vô số đen nhánh xúc tu buộc chặt chính nghĩa nữ thần đ ố n g nhiên bạo phát ra lực lượng kinh người trên người nàng thánh khiết quang mang mãnh liệt sáng lên kia sáng trói mắt kia từ phương tây trên mặt đất nổ bể ra đến lóa mắt lưu quang ở trong không gian xuyên thẳng qua lướt qua đêm tối lở mở màn bao trùm cả vùng quang mang chạm đến mỗi một chỗ đều hội tụ ra vô số long lánh lưu quang lưới dao từng đạo quang mang xé tan bóng đêm vơn quanh tại gần chung quanh sau đó mỗi một thanh kiếm lơi đao dường như biến thành gần vũ khí bọn chúng cấp tốc trên không trung xuyên thẳng qua vạch ra từng đạo lấp loe q u a n mang phân loạn xúc tu bị từng cái chặt đứt nhường gần có thể theo chói buộc bên trong trùng hoạch tự do nàng một lần nữa triển khai kê đối trắng loắn như tuyết cánh chim t h á n h k h i ế t lưu ánh sáng xua tan tây chu thâm thúy h ắ c á m đem thế giới nguyên bản bộ dáng hoàn toàn hiện ra sau đó nàng lạnh lùng nắm chặt c h u ộ kiếm biểu lộ đóng băng như băng quả nhiên ta là chính xác ta ác nhất định phải xóa đi dù đen cái này ngàn năm ở giữa ngươi cũng nên minh bạch đạo lý này một giây sau gần dưới chân bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh sáng óng ánh trận Nàng đ ứ dần dần một giây k i sau trói mắt lưu quang sẽ rách nặng nề hát đám nặng nề tầng mây dường như bị xé mở một nói khe nước to lớn tựa như vô tận kim quan sát xiềng xích tử trên trời giang xuống rơi vào trên bầu trời vệ gạ trên thân đưa nàng trùng điểm khóa chặt ngay sau đó một đạo cự đại quang nhận theo phía chân trời xa xôi chậm rãi h i ệ n lộ nó khổng lồ hình thái cơ hồ nứt vỡ chân trời quang mang và trượng quang nhận kia trong bóng đêm xuyên thẳng qua đem nóng bỏng cùng thuần túy chút xuống xua tan chung quanh hỗn độn vít to đứng tại thần trên cây ánh mắt có chút mở lớn nhìn chăm chú lên bị quang mang xuyên thẳng qua nồng hậu dày đặc hắc á m cảm nhận được không gian bên trong dẫn động lực lượng đứng tại thần trên cây vít to có chút trận to hai mắt hắn biết đây là chính nghĩa nữ thần cường đại nhất kỹ năng một trong cơ hồ không có, có thần mình có thể ở nàng đạo này công kích đến chống đỡ đỡ được v ậ gạ chẳng Mắt mở thấy trời trong trên thẳng chút như chán như không có chút nào ý phản kháng. bầu bên ra, dường nổi lửng, dựng đồng nào gạ vệ cũ có lơ ý sau đó chính nghĩa nữ thần du dương thanh âm trên không trung dần dần tiêu tán nàng chậm rãi ngẩng đầu lên chính nghĩa a tụ đến sống nhờ tại ta chi tín nhiệm là thế giới mang đến tịnh hóa thuần nghĩa chi nhận cùng lúc đó k i a to lớn quang nhận ẩm v a n g rơi xuống liệu quang trải rộng chân trời mạnh liệt chính nghĩa cùng thuần t v y khí tức d ư ờ n g như bị lưỡi dao xuyên qua tạo thành hướng hai bên đẩy ra mãnh liệt gọn sóng ẩm vàng triển h a i lăng liệt lực lượng hung mánh mà bàng bạc bị quan mang bao phủ không gian biến đến mức dị thường ngưng trệ trong không khí tiếng bạo liệt cùng không gian vỡ vụ đâm thanh trong phút chốc lâm vào yên lặng chỉ để lại kia hùng hồn thuần túy lực lượng ở giữa không trung xuyên thẳng qua hông hăng va chạm kia lơ lửng giữa không trung lộ ra g i ữ tận bộ dáng b à n g đầu to trong nháy mắt lưu quang thực đã xuyên thấu hắc ám đầu dê thủ thủ hướng đại địa rơi xuống đâm vào thâm trầm thổ n h ư ỡ n g bên trong bùn đất tại cái này bàng bạc lực lượng phía dưới biến cực kỳ nôn nóng dường như hóa thành một đoàn mông lung sương m dương hướng về phía xa x ô i bầu trời giờ phút này trên bầu trời ám sát đầu dê tại cái này bàng bạc lực lượng trùng kích vào bị một phân thành hai bản mình khuôn mặt dữ tận b trong nháy ê mắt đó vít to sau lưng áo khoác bị bạch sắc quang mang nơi bao bọc trong cơ thể hắn ma lực phong trào phong chi thai ách lực lượng thao túng chung quanh khí lưu đem chính mình đầy ra hóa thành một vệ ánh sáng tiễn hối hạ trùng tiên sau đó vững vàng tiếp nhận từ không trung rơi xuống vệ gạ giờ phút này vệ gạ sắc mặt chắn g bệnh thống khổ ánh mắt đóng chặt c ả ân a đúng a vệ gạ bỗng nhiên mừng rỡ tức giận hùng hùng hổ hổ nếu như không có làm sai thằng ngốc kia chim nữ thần làm sao có thể đánh thắng được ta mặc dù thua nhưng miệng của nàng không có thua mắt thấy vệ gạ biến thành cái dạng này sau vít to có chút trầm mặt một lát sau đó bình tĩnh mở miệng nói ra vệ gạ cùng ta kết nối giắt vệ gạ trừng mắt nhìn con ngươi màu tím tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem vít to có chút lúng túng nói cái kia ngươi cũng nhìn thấy lực lượng của ta không sai biệt lắm sử dụng hết thực đã không thể cho ngươi kết nối nhưng lời còn chưa nói hết nàng cảm giác trong cơ thể mình thật giống như bị vô số mảnh khảnh dòng nước tụ đến liên tục không ngừng thần lực tràn đầy lên tại trong đầu của nàng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng có vô số á nhân đang đang kêu gọi hạ bi ca danh tự bọn chúng khát vọng là tự do là không hề bị tới nhân loại quá y ê u nhiều che chở giờ phút này vệ gạ kinh ngạc trừng to mắt đối vít to la lớn cái này cái này cái này n g ư ơ i đây đều tính tới nhưng nàng đạt được đáp lại chỉ là vít to kiên định câu kia cùng ta kết nối vệ g à nao nao sau đó dường như thỏa hiệp nhắm hai mắt lại t ố i ta ngươi là ta trọng yếu nhất đồng bạn ta không tin ngươi còn có thể tin tưởng ai cùng lúc đó trên bầu trời nữ thần một lần nữa đưa ánh mắt về phía bọn hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên vít to trong ngực vệ g à quả nhiên còn sống a quả nhiên ta ác làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị thanh trừ sau một khắc nàng lần nữa giang hai cánh tay trong tay lưới dao chậm rãi biến mất thay vào đó là một cây cán cân nghiêng trong tay nhẹ nhàng lay động ngay sau đó d ư ờ n g n h ư b ắ t v â n k i ế n n h ậ t b ì n h t h ư ờ n g t r ê n bầu trời n ặ n g n g h ề màu đen màn sân khấu bị dần dần phá vỡ một đạo đậu thần thánh quang mang từ không trung chậm rãi hạ xuống bao phủ tại vít to cùng vệ g ạ trên thân đột nhiên chính nghĩa nữ thần hơi xứng sở nàng cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông theo kêu nhân loại trên thân chuyển ra thuận lực lượng nơi phát ra nàng một lần nữa đem ánh mắt hội tụ tại vít to trên thân Thánh trong thần, trời. hạ, hắn nhìn phía Quang ngực màu đen nữ ngầm màu đầu bầu ôm về sau đó viên kia bị quang nhận chỗ đâm thủng qua đầu dê cũng một lần nữa xuân xuân dục động thế nhân rốt cục biết được cùng kia xa xôi chi vật gặp nhau cuối cùng sẽ chỉ dẫn hướng xa xưa điên cuồng kia to lớn huyết nhục lại ư ờ n g như mỗi một tấc đều đang run dày hướng tây tuần tản ra tràn ngập tà niệm màu đen ký tức phản phất muốn đem mảnh thế giới này nhiễm lên ô huế làm bẩn màu đen bụi mù lướt qua không gian nửa phần tựa như liền thực đã là hướng càng thêm thần bí tồn tại dâng lên cái này nhỏ bé hư vô nhìn xem một màn trước mắt chính nghĩa nữ thần trong lòng còi báo động đại tác như gặp đại địch trong tay nàng cán cân nghiêng cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư kia run d ậ y biên độ tần suất nhanh chóng giống nhau nhường nàng nhận thấy tới kinh ngạc nam nhân này trên người tán phát ra khí thức nhường chính nghĩa nữ thần cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có nàng nhất định phải lập tức ngăn cản nam nhân này có thể nàng như thế nào đi nữa cũng so ra kém vít tòi vít to sau lưng thực đã hiện ra một đạo bị u khói xanh bùi bao vây vong linh đại môn hai phiến nặng nghề cánh cửa chậm rãi rộng mở theo sương mù cùng thổ địa phía sau vô số kim hoàng sắc mạch tuệ bỗng nhiên toát ra hảo q u a n g trói sáng dọa người hoàng sợ thuần túy kinh khủng phong nhương bên ngoài quỷ dị tất cả cuối cùng rồi sẽ hóa thành trí giả mang đến hỗn độn cùng điên cùng tội nghiệt bỗng nhiên vít to lần nữa lớn tiếng hò hét mạch lạ vừa dứt tiếng trong nháy mắt những ngày kim sắc mạch tuệ bị cấp tốc huyết tán mà ra ám sắc khí tức bao phủ mỗi một k h o ả mạch tuệ đều nhiễm lên nặng nghề hác ám biến ngăn chặn cái kia thiên không màu đen mạc liêm phá ra khẽ hở trên bầu trời nguyên bản thánh quang bỗng nhiên bị lấp chắn tiêu vong cảm giác được thần lực biến mất một phút này chính nghĩa nữ thần lại lần nữa xứng sở ngay tại chỗ mà bây giờ trên bầu trời màu đen mạc liêm dường như biến thành kéo dài vạn dằm nặng nề mây đùn bọn chúng bắt đầu s ô i t r à o như là nham tương phun trào lên nóng cua ngon ngoe muốn đ ậ u vô số dữ t ậ n xúc tu theo hết u y đ ụ c mặt ngoài bộ phát ra h ù n g đoạn co rúm sau đó theo mây đen trung ư n g đã n ư ớ ra một đạo tản ra hôi thối dịch n h u n to lớn rác hút bén nhọn răng nhọn không có quy luật chút nào tr hôi thối dịch nhờn cùng giữ t ậ n l ô n g tóc đan vào một chỗ mang đến tuyệt đối khinh nhờn cùng điên cuồng thấy cảnh này chính nghĩa nữ thần suy nghĩ ngắn ngủi ngốc trệ mà vít to trong ngực vệ gạ cũng lúc đầu mặt lộ vẻ thống khổ biểu lộ dần dần chuyển hóa làm kinh ngạc cùng ngoài ý mớn cuối cùng ánh mắt của nàng có chút chuyển hướng chuyên chú thả phóng ma pháp vít to dần dần thoải mái nàng lừa vít to thân làm toàn c h i tà thần vệ gạ sao có thể có thể không biết rõ ma pháp c h í n h tự cái tia chơi ác đầu dê hoàn toàn là nàng cố ý hành động nàng gặp qua vít to phóng thích vô số ma pháp cho nên nàng muốn thử một chút có thể hay không lấy sai lầm là lấy cớ nhường v i t to hoàn thiện nàng phóng thích ra ma pháp nàng cố ý bảo lưu lại bộ phận thần lực không có hoàn toàn sử dụng những lực lượng này vốn định giao cho v i t to nhưng nàng không nghĩ tới v i t to đã sớm nghĩ đến thần lực thiếu thốn cái này một khả năng đã sớm vì nàng chuẩn bị xong những cái kia tín đồ không v i t to cũng không phải là tận lực vì thế chỉ là v i t to quen thuộc tại là tất cả làm đủ chuẩn bị mà bây giờ kinh khủng cao quý trí mẫu tôn sùng trí cao vô thượng xấu xí cùng tội ác hóa thành chất dinh dưỡng tử vong cùng điên quần ngưng làm huyết n ụ c cuối cùng rồi sẽ hiến cho thần bí bản thân là thuần túy thế giới hạ xuống hắc á m ph vừa dứt tiếng viên kia lơ lửng giữa không trung dê rừng nhanh ác đầu lâu dần dần lên không tại hắc vụ bao khỏa phía dưới chầm d á i chìm vào kia nặng nề g h mây đen r i á c hút chỗ sâu cuối cùng ở đằng kia đen nhánh chi vật trong miệng nhấm nuốt â m thanh hạ dần dần quanh quẩn lên bảy cựu giống như nói nhỏ vệ gà ngưng nhìn lên bầu trời trong lòng lướt qua một ý niệm nàng tin tưởng vít to sẽ khi nhìn đến nàng thụ thương sau quả quyết xuất hiện tại bên người nàng cho nên vệ gà lợi dụng điểm này cố ý ăn chính nghĩa nữ thần công kích không sai vệ gà thành công đây không phải cực mà là nàng đối vít to tín nhiệm có lẽ vệ g à mình cũng không cách nào giải thích vì cái gì tại lần đầu tiên nhìn thấy vít to lúc nàng liền tin tưởng cũng chắc chỉ có đ ố i mới có thể trở thành nàng duy nhất thần s ứ đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền thật sâu tín nhiệm hắn nhưng bây giờ vệ g à xác nhận chính mình phỏng đoán vít to ngươi quả như là cuối cùng vệ g à lời nói bị trên bầu trời n h ắ c lên hỗn độn âm thanh còn có vít to kia sau cùng ngắm sướng dần dần bao phủ thuần thúy chi vận cuối cùng rồi sẽ hóa thành song chi hát sân dương khiến cho hát cám phong nhương c h i mẫu thần hài cốt tế phẩm chương bảy trăm ba mươi chín rất tốt cô lương đáng tiếc lớn miệm chương bảy trăm ba mươi chín rất tốt cô nương đáng tiếc lớn miệng tại tiếng ngâm sướng rơi xuống một s á t na vạn mẹo mở tối bối cảnh khiến cho nguyên bản rộng lớn vô ngần to lớn p h á p trận bỗng nhiên r u n g động đậu hỗn độn đen nhánh n ồ n g vụ tựa như s ô i trào quần c u ộ n sóng biển xê dịch quay lại vô số tinh diệu phù văn trầm luân tại hát trong bóng tối toát ra ánh sáng yếu đất mang hùng hồn ma lực qua lại hát vụ trì tầm vạn mẹo t ê u rên theo xa xăm không trung ẩm v a n g chút xuống ngay sau đó che đậy bầu trời mây đùn g ư ờ n g như huyết n ụ c bắt đầu điên cùng rung động mỗi một tấc hát cám đều tựa như kinh khủng nhẫn động hỗn độn sau đó kia to lớn đen nhánh trận thức tại vô tận ma lực thôi thúc dưới biến phá thành bành nhỏ viên kia khuôn mặt dữ tợn tựa như lộ ra hoảng sợ vẻ mặt dê r ừ n g đầu lâu nhìn chằm chằm bầu trời giờ phút này nó chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem thân thể của mình không bị khống chế thăng nhập không bên trong mỗi khi nó càng thêm tới gần kia đêm phía trên tồn tại nội tâm kinh dị cùng điên c u ầ n liền càng xâm nhập thêm có tủy c ự c hạn kinh khủng thực đã n h ư ờ n g viên này m à u đen dê r ừ n g đầu đã mất đi năng lực chống đỡ tại hoảng hốt bao phủ xuống vô số người đều chỉ có thể mắt thấy thân thể của nó chìm vào kia hôi thối hốt trên bầu trời thần bí tồn tại có chút mở ra rất hút đem cái k i a g i ữ tợn đáng sợ tế phẩm chậm rãi n u ố t vào ngay sau đó kéo kẹt kéo kẹt một đạo huyết n ụ c đ è ép cùng gân c ố t vỡ tan thanh âm theo đen nhánh chỗ sâu văng lên chấm thấp nhấm nuốt cùng răng nhọn ma sắt phát ra đá sỏi chạm vào nhau âm thanh liên tiếp không ngừng hôi thối sền sệt nước bọt theo dậy đ ặ t trong kẽ răng rơi xuống mà ở đằng kia treo cao trên đỉnh đầu tựa như màu đen như d â y núi nặng nghề áp lực làm chúng quanh hát cám đều áp bách đến ngưng trệ liền tiến đại địa này phía trên không khí đều rất giống bị động lại trong ạ i vô số ă n chẳng chịt cùng di động bên g sự chịt di r cái kia màu đen đầu đen lúc â u huyết xuống, mảnh mà cùng trong điện. theo khe hở chóc vỡ vào đục Trong đại ra rơi l nhất thời thanh hôi ở mức khí tức tràn ngập hạ cám chiếm cứ sổ e bờ phiến đại điện này cũng hướng về nơi càng xa xôi hơn khuyết tán ra đến vô số chú lưu tại sổ e bờ ngoại vi các pháp sư thấy rõ trước mắt một màn bề sau sắc mặt trong nháy mắt biến tái n h ợ t như sắt nhao nhao không người quỳ xuống không ngừng nôn mửa mạnh liệt nôn mửa phía dưới các pháp sư cấp tốc đem trong bụng chi vật toàn bộ phun ra xoan núi cùng trong cổ họng tràn ngập một cỗ nồng đậm hôi chua mặc dù như thế bọn hắn vẫn không có pháp đình chỉ nôn mửa nôn khan cùng dạ dày bốc lên không ngừng kích thích đầu v ó c của bọn hắn áp bách cảm giác để bọn hắn mở to hai mắt nhìn đầu lưỡi vô lực phun ra cứ việc gặp thống khổ rất nhiều pháp sư vẫn là không nhịn được hướng lên bầu trời thăm dò mỗi lần bọn hắn n g n g đầu nên đón bọn hắn đều là đồng dạng kinh khủng cảnh tượng đến tận đây vô số chờ tại sổ ẹ、e、bờ người xem đều thực đã mặt lộ vẻ khó xử khuôn mặt phát tím kia trên bầu trời thần bí tồn tại tản ra khó có thể tưởng tượng hôi thối cùng mặt mẹo cái này điên cùng hát cám cùng lúc trước đầu dê hình tượng hoàn toàn khác biệt dường như tại mỗi một tấc máu thịt bên trong tản ra với cái thế giới này, miệt thị mỗi một khoả răng nhọn đều tựa hồ tại nỉ non làm cho người điên cùng nói mớ loại này quỷ dị mà thâm thúy cảm giác thần bí bao trùm vô ngần bao la tràn đầy không rõ hư vô cùng hữu nội vẹn vẹn một cái liền đủ để cho người quan sát cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có tất cả pháp sư trong đầu chỉ giống là bị một mặt bị khắc đầy hai chữ vết tượng kiềm chế theo thời gian trôi qua trên bầu trời không ngừng truyền đến giữ tợn nhấm nuốt âm thanh biến khó mà chịu đựng lúc đầu xương cốt vỡ tan cùng huyết mục bạo liệt thanh âm dần dần biến mơ hồ mà khinh nhận bên hai quanh q u n chính là bén nhọn kêu trên cùng mấy trăm vũ hồn nỉ non hôn hợp lại cùng nhau đang không ngừng khiêu chiến lấy lý trí của bọn hắn đem nó đẩy hướng điên cuồng biên giới thân làm nghị viên hình hòn giống nhau cảm giác đến đại não nặng nề g h thần trí hỗn loạn mạnh liệt nôn mửa xúc động dường như ở trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ ở giữa va chạm đầu của hắn nặng nề g h mà áp bách lấy bà vai nhưng hắn hiện tại hận không thể đem viên này vướng bận đầu lấy xuống thủ tiếp đem thể nội tất cả khuynh đ ả o mà ra tại cuối cùng vẻ kiên nghị lý trí khu động hạng hình hòn trong lòng còn có may mắn may mắn là bọn hắn thực đã sớm đem sổ e bở vô số cư dân tất cả đều an toàn chuyển di ra ngoài liên bọn hắn những n à y tinh thần lực vô cùng cường đại pháp sư thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng khó chịu định lực không đủ người thậm chí nôn mửa tới cơ hồ đem nội tạng đều p h u n ra người bình thường nếu là mắt thấy tình cảnh này không phải lý tri đổ sụp chính là tinh thần sụp đổ chỉ sợ sự kiện lần này qua đi so e bờ đem thủ tiếp biến thành một tòa cự đại bệnh viện tâm thần giờ phút này hình hòn mặt lộ v ẻ khó xử trong lòng tràn đầy hoang mang hắn hiện tại càng phát ra hiếu kỳ một bài nương theo vít to con quạ đen kia đến tột cùng là thần thánh phương nào đến tột cùng là như thế nào lực lượng khả năng sáng tạo ra loại vật này vậy mà lúc này bọn h ắ n lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên bầu trời kêu ô huế tồn tại bên trên không người chú ý tới hềm h ò n chỗ đàm luận thần minh giờ phút này đang an tường nằm tại vít to trong ngực tiểu xảo thân thể lộ ra nhẹ nhàng linh hoạt đáng yêu tiêu tuyệt mỹ dung nhan càng là đủ để cho người một cái tâm động đáng tiếc là nàng lớn một cái miệng ngoại tạo vít to người liền hát sơn dương đều biết hiển nhiên vệ gạ là cố ý nàng ra vẹ kinh ngạc phát biểu đồng thời vụ trộm ngẩm đầu lên lặng lẽ quan sát vít to phản ứng nhưng vít to từ đầu tới cuối duy trì lấy mặt không biểu tình đối nàng n g o mặt làm n ơ s o n chi hát sơn dương cũng xưng là hát cá nghiêm chỉnh mà nói cái này mình vượt ra khỏi truyền thống thần thoại phạm chủ tại cái này thần thoại hệ thống bên trong phần lớn là cùng loại vệ gạ dạng này tà thần cứ việc trên bầu trời tồn tại cũng không hoàn toàn là chân chính h á t cám phong nhương chi m â u nó đơn thuần là một cái bị vít to cùng vệ gạ sáng tạo ra thực thể vít to không có đ ề cập vị này q u ỷ dị thần danh chỉ là y theo tạp nga tư miêu tả đem hắn mình biết thần mình trước quyền tiến hành sửa chữa h á t cám phong nhương chi m â u thần lại được xưng là sa đọa phì nhiều nữ thần v ừ vặn hắn không chỉ có nắm giữ phì nhiều nữ thần thần lực bông lúa thậm chí còn có một cái hàng thật giá thật nữ th lấy vệ ga lực lượng ô nhiễm thần sứ mạch lạ thể nội thần lực liền có thể ở cái thế giới này sáng tạo ra tên là hát cám phong nhương c h i mẫu thần tồn tại tại mạch lạ cho thấy nàng mong muốn thay thế phì nhiều nữ thần ý nghĩ sau v i c to r liền bắt đầu cân nhắc khả năng này trên thực tế hắn cũng không dự định lập tức nếm thử một cử động kia dù sao đối kháng một cái chính nghĩa nữ thần cũng không cần vận dụng loại trình độ này mà pháp nhưng vì vệ ga dù sao cũng là nhà mình thần minh v i c to r cũng không hy vọng vệ ga tại khắc thần minh trước mặt ném đi mặt m u i cho nên lúc này chính nghĩa nữ thần ngước đầu nhìn lên bầu trời trong tay cán cân nghiêng mình đỉnh chỉ lắc lư nàng dường như trên không trung cứng ác không cách nào lại phân biệt thiện và ác bởi vì đơn p h ầ n thiện ác mình không cách nào cân nhắc đây hết thảy dường như vô số sinh mệnh xem như tế phẩm bị dâng lên ở đằng kia tứ ngược mặt tối trước dường như là chuyện đương nhiên kính dân g thế giới này tất cả đều ứng vô thanh vô tức trở thành cái kia quỷ dị sinh vật khẩu phần lương thực sinh ra chính là như thế giờ phút này chính nghĩa nữ thần đứng thẳng bất động dường như đang n h ớ lại kia đi xa sợ hai ánh mắt của nàng chậm rãi rời xuống rơi đang không ngừng hướng hắc á m bầu trời rót vào sâu nặng ma lực vệ gạ cùng vít to trên thân thấp giọng nỉ non thì ra như thế a so thẻ vu đ ỗ n g nhiên không trung vang lên xa xăm kêu g ê n cùng nặng nề tiếng giống kia làm cho người sợ hãi thanh nhầm chui vào chính nghĩa nữ thần trong thai xúc động nang mỗi một cây thần kinh không lâu kia hỗn loạn ồn ào náo động dần dần bình ổn lại cái kia khổng lồ hắc ám tế phẩm dường như kỳ bị hoàn toàn thốt h ệ dung nhập hỗn độn bên trong sau đó thật lớn mây đen sôi trào nó miệng lớn vỡ ra từ trên không trung đổ xuống mà ra khối thịt giống ra son bao trùm mặt ngoài mỗi một khối hắc ám nhục thể đều như con mới sinh giống như gào khóc đỏi ăn một khi rơi xuống đất liền có mánh liệt thuốc thít cùng tiếng rít hướng tây t u ầ n quyết tán tràn đầy hôn loạn cùng điên cuồng những n à y hát sơn dương con non mặc dù chỉ là k i a kinh khủng tồn tại cạnh góc phế liệu nhưng mỗi một cái cũng giống như phun trào ngọn núi nhỏ màu đen bọn chúng dùng sáu con móng dê chống lên thân thể cao lớn k i a cơ hổ cùng gác chôn cùng so sánh thân thể khổng lồ bên trên vô số chập c h ấ n xúc tu mở rộng ra đến n ú c ních thịt mặt ngoài thân thể cũng đã nứt ra từng t r ư ơ n g phản phát sơn dê giống như miệng bây giờ hai đồng t h u ố thít cùng bi thường kêu r ê n ở giữa không trung hỗn hợp thành một loại hỗn độn dê gọi ve bê không ngừng nương theo lấy trên bầu trời truyền đến quỷ dị tiếng cười một đám vừa vừa xuống đất hát sơn giường con non n h a u n h a u hướng chính nghĩa nữ thần đánh tới bọn chúng không có đặc thù thủ đoạn công kích chỉ có thể dựa vào thân thể cao lớn không ngừng xông về trước đụng nhắc lên nặng nề lực lượng ngoài ra còn có tái diễn tiếng khóc c ù n g dê gào âm thanh không ngừng mà cho chính nghĩa nữ thần trên tinh thần áp lực mấu chốt nhất là những này chỉ là con non vừa ra đ ờ i hải tử không có bất kỳ cái gì thành thục tư tưởng bọn chúng chỗ có được bất quá là bản năng thúc đẩy vì bảo hộ mẹ của mình thôn p ệ bất kỳ đối làng bất kính tồn tại chính là loại này thuần túy bản năng nhường chính nghĩa nữ thần cán cân nghiêng nhất thời dừng lại bọn này hát sơn dương con non thực lực cũng không đột xuất bọn chúng cũng không có biểu hiện ra bất kỳ kỹ năng đặc thù duy chỉ có bọn chúng số lượng cùng hình thể cực lớn đến làm cho người chấn kinh nếu như mặt đối với nhân loại thành thị chỉ sợ có thể trong nháy mắt đem san thành bình đ ị a cả tòa thành thị đều sẽ thành bọn chúng bản năng khu động d ư ớ i tàn phá sản phẩm đương nhiên bọn chúng đánh không lại chính nghĩa nữ thần nhưng vì sao vệ ga ngay từ đầu liền lựa chọn triệu hắn những sinh vật này rất đơn giản chính nghĩa nữ thần chính nghĩa xem vẹn vẹn phân chia thiệt ác bất luận hành vi thiệt ác vẫn là nội tâm thiệt ác, làm việc ác. liền phải diệt trừ, tâm tư tạ á có c ũ vừa vừa tư ác, ác thể nàng không có t cách nào chế tài trước mặt những ngày không nớt cái cân đều cân nhắc không ra thiện ác con non nếu như những ngày con non thật tạo thành thành thị phá hư nghiền ép vô số sinh linh cho dù bọn chúng không có chút nào ác ý chính nghĩa nữ thần cũng sẽ không chút nghĩa thần không tham nữ gia, sẽ do dự bởi ả o hộ Nhưng hủy. chiến như chỉ kẻ yếu. bây đấu nàng gần giờ, bị sô sớm vợ đã Các c á này phế tích bên trên tiến hành, thành thị đã sớm có chủng kiến hy phế tích thị có đã sớm vậy ọ n g Bởi v dù cho những n à y con non lần nữa phá hủy thành thị lại ngay cả đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương cũng không tính lại chung quanh k h ô người n g không có những nhân loại khác thành vì chúng nó mục tiêu công kích bọn chúng mục tiêu duy nhất chỉ có thể là cao cao tại thượng chính nghĩa nữ thần thật là cho dù bọn chúng tụ tập tất cả lực lượng cũng không cách nào chạm đến nàng nhiều lắm là bọn chúng giữ tợn h ủ dị bộ dáng sẽ để người khác sau khi thấy cảm thấy sinh lý khó chịu nhưng cái này phạm pháp sao cũng bởi vì xấu xí liền bị giết chính nghĩa nữ thần còn không có cực đoan tới loại trình độ kia nói trắng ra là bọn chúng chưa làm ác lại thêm con non bản chất khiến cho chính nghĩa nữ thần khó lấy hạ thủ thẩm phán bọn chúng giờ phút này nàng sinh ra vô hạn xoắn suýt chính nghĩa nữ thần minh bạch nàng lẽ r a n ê n tiêu d i ệ t bọn này nhìn chính là tà ác tồn tại nhưng lòng dạ biết rõ cái này cùng giải quyết việc chúng thật là hai việc khác nhau nếu như chỉ dựa vào tình cảm của mình đi thanh trừ những này xấu xí con non nàng còn có thể được xưng tụ chính nghĩa nữ thần sao đúng vậy a cho nên đây chính là người đưa qua lúc cố chấp chính nghĩa cái kia lạnh nhạt thanh âm xảy ra bất ngờ vang lên làm chính nghĩa nữ thần hơi s ư ơ n g sở nàng theo thanh âm nhìn về phía không trung vít to thân ảnh nhìn chăm chú lên vít to kia thái độ lạnh lùng ngay tiếp theo ngựa khí của hắn cũng biến thành lăng lệ nếu như ta là người ta sẽ không chút do dự đưa chúng nó cùng nhau thanh trừ không lưu bọn chúng bất kỳ trưởng thành cơ hội nhưng ngươi khác biệt bởi vì vì, chúng nó chưa làm ác, bởi vì vì chúng nó còn nhỏ vẫn không thể nhận ra thiện ác cho nên ngươi lựa chọn để bọn chúng trưởng thành thủ đến bọn chúng hoặc là làm ác hoặc là có mang ác ý lời của hắn một câu một câu tại chính nghĩa nữ thần trong lòng tiếng vọng đều sẽ khiến nàng cảm giác sâu sắc chấn động thủ đến hắn sau tới lời nói càng làm cho chính nghĩa nữ thần có chút chừng lớn chính mình giấu ở dưới mũ giáp hai mắt vít to nhất miệng khinh thường lạnh lùng cười một tiếng rõ ràng bọn chúng từ vừa mới bắt đầu chính là côn trùng có hại sinh ra đã định t r ư ớ c chỉ có thể hủy diệt tất cả liền nông phu bình thường đều hiểu đạo lý ngươi nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập suy nghĩ chỉ là một mặt tin cậy c á n cân nghiêng ý đồ phán đoán mọi người thiệt ác hắn rõ ràng là ngước đầu nhìn lên nhưng này k i n h m i ệ c cùng chào trong lúc cười lại để lộ ra một cô dường như thực đã đối chính nghĩa nữ thần lạc hậu chọn ra phán quyết chưa hề kinh nghiệm nhân gian khó khăn ngạo mạn nữ thần á hiện tại ngươi cũng nên lăn xuống tới chương bảy trăm bốn mươi ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi lấy ta làm l ã o bà chương bảy trăm bốn mươi ta lấy ngươi làm huynh đệ ngươi lấy ta làm l ã o bà vừa dứt tiếng v i c to r sau lưng áo khoác đ ố n g nhiên biến làm một loại thông tấu sắc thái sáng tỏ năng lượng màu vàng đất tại đường vân ở giữa xuyên thẳng qua nặng nghề bụi bậm tại v i c to r ma lực ảnh hưởng dưới bắt đầu theo trong không khí hiện lộ ra so sánh trên bầu trời ông trầm v í hiện hiện này, này trong o t r n i chốc lát tia thổ n hoàng sắc ma lực dường như trút xuống đột nhiên liền ngưng kết hội tụ tại chính nghĩa nữ thần thân thể tây chu chung quanh tản ra thánh khiết quang mang tái nhợt thân thể tựa như bị một tầng lớn mông lung đùi bằng bao trùm áp lực nặng nghề đột nhiên để ép xuống dường như nguyên một tòa vô hình dây núi rơi tại trên hai vai sau đó chính nghĩa nữ thần thân ả n h hóa thành một đạo kéo dài lưu tinh ẩm vang rơi xuống phía dưới nhập vào đại điện ngay sau đó vô số hát sơn d ư ơ n g con non cảm giác được xa xôi nữ thần đ ố n g nhiên tới gần nguyên một đám đạp trên vỡ vụn thổ nhưỡng nhao n h a u vây lại bọn chúng mang theo hiếu kỳ cùng kinh ngạc phát ra h à i đồng giống như kêu khóc vung vẩy lấy màu đen xúc tu vặn b ẹ o thân thể vây lại tựa như muốn đem tại chỗ từng bước sâm chiếm hầu như không còn thấy cảnh này vít to trong ngực vệ gạ hì hì trào nụ cười làm tốt lắm vít to xoa điệu nữ thần không nghĩ tới chính có thể nàng cười cười đ ỗ n g nhiên cảm thấy có cái gì không đúng ải, không đúng nàng dường như ý thức được cái gì biểu lộ đ ỗ n g nhiên nghiêm túc mấy phần sau đó đưa đầu ra ngoài hướng phía dưới nhìn lại nhìn xem kia hát sơn dương trong b ầ y dê vây quanh thậm chí thấy không do gần thân thể đến cùng ở đâu thấy thế vệ gạ bất t ì n h lình bổ sung một câu victor kia xỏa điệu nữ thân dùng không phải lao bà ngươi thân thể sao vệ gạ biểu lộ nhiều một chút cổ khoái chính mình thi triển ma pháp sau đó nhìn lao bà của mình bị làm bẩn victor thế mà ưa thích loại này phong cách sao nhưng hiển nhiên như loại này chuyện dư thừa không cần nàng quan tâm dù sao Chỉ dùng đơn thuần nhỏ hát dương tự nhiên là làm không được đem chính nghĩa nữ thần pha tan nhưng là nghiêm ngặt tới nói đây là nhị đoạn ma pháp nhìn qua kia phía dưới trầm luân v i c to ngâm sướng thanh âm lại lần nữa vang lên hát cám c h i tử khinh nhuần c h i vật trầm luân tại nhân gian tội ác hội tụ tại chính nghĩa phía trước lẽ ra nên đem hỗn loạn cùng vặn vẹo hết u y nhục làm làm môi giới tản mà ra giờ phút này chính là hiến tế thời điểm siêu vị ma pháp ngu mội t à n niệm hỗn độn nở rộ theo v i c to r vừa dứt tiếng kia vô số con khổng lồ màu đen quái vật tất cả đều đứng im ngay tại chỗ bọn chúng nguyên một đám tựa như tượng bùn bình thường cứng đờ giật mình tại nguyên chỗ. l ặ n g lặng chờ đợi k i a tụ lại ma lực đột nhiên và chạm mà đến tùy ý xuyên vào thân thể của bọn họ đánh vỡ kia mỗi một tấc bao hàm điên c u ồ n g huyết n ụ c một giây sau vô số d ữ t ậ n quái vật tựa như bành trướng khí cầu bình thường nguyên bản thân thể khổng lồ càng thêm hùng vĩ ma lực hoàn toàn quán xuyên thân thể của bọn nó hùng hồn huyết nhục bắt đầu cùng nhau vỡ tan hùng h ồ u huyết nhục thật giống như bị bén nhọn gai s ắ c xuyên qua thổi phồng túi da như thế nhao nhao nổ tung lên tia tồn tại ở trong thân thể màu đuổi mù hướng tây tuần nở rộ mà ra đáng sợ sương mù sùng kích bao trùm cả tóa sô thật sâu khảm xuống mộ nhưỡng đem cái kia vốn là tàn bại thổ địa lại lần nữa lật lên sương mù màu đen tại đáng sợ xung kích phía dưới hung manh hướng phương tây k h u y ế t tán trong c h ố p mắt liền c h e mất từ vô số huyết n ụ c bên trong để lộ ra một vệ tái nhật bạo tạc kinh khủng phạm vì cơ hồ hàm cái toàn bộ sổ ever chỉ còn lại kia cao vút trong ngây cự hình thần thụ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trừ cái đó ra mọi thứ đều lâm vào n g ộ t ngạt khí lãng trong bao lần này nguyên bản liền thực đã đầm vào một trăm ngàn lỗ vệ gà mở to hai mắt nhìn nhìn xem dưới thân kia giống như pháo hoa ầ m vang bạo khởi đen nhánh ngu ngơ trên không trung tùy ý cái này s u n g kích mà lên khí lãng đối diện nào qua đưa nàng cái kêu màu đen x ó a tung tóc tùy ý gợi lên nhìn xem một màn trước mắt vệ gạ không khỏi há to miệng kinh ngạc mở miệng nói ra vít to người đối lao bà của mình ra tay cũng quá độc các ca xác thực đ ủ h u n g á c vít to thủ tiếp dùng bọn này hát sơn d ư ơ n g con non thủ tiếp đem chính nghĩa nữ thần hành vi ăn khớp cưỡng ép khống ở dù sao chính nghĩa nữ thần chính nghĩa lý luận không chạm được bé nàng nếu là hạ quyết tâm đem bọn này hát sơn d ư ơ n g con non tất cả đều giết chết cũng không đến nỗi sẽ lâm vào như bây giờ nguy cơ cuối cùng vẫn là vít to chính mình đem chính mình sáng tạo ra tà ác thông qua tay mình hủy d i ệ t đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là v i t to hắn mới mở miệng liền chính nghĩa nữ thần cũng không cách nào phản bác nghiêm chỉnh mà nói v i t to l ờ i nói kỳ thực là một loại q u ỷ biện trẻ nhỏ thiện ác xác thực khó mà phân biệt trên thực tế cho dù là chính nghĩa nữ thần tại đối mặt con non lúc cũng có khuynh hướng tha thứ dù sao những n à y con non thực sự khó mà gánh vác lên bất kỳ tội ác bọn hắn không chỉ có khuyết thiếu phán đoán thiện ác tâm lý càng không cái gì phạm tội năng lực vệ gạ tinh tường điểm này bởi vậy sớm liền định lợi dụng những n à y hát sơn dương con non đến tiến hành đ ư ờ đối cứ việc đồng dạng là con non nhưng hát sơn dương con non lại thật nắm giữ có thể phá hủy tất cả lực lượng cuối cùng làm vi to thay nàng triệu hồi ra hoàn chỉnh hát sơn dương con non sau chính nghĩa nữ thần quả nhiên lâm vào càng sâu xoan suýt nàng tại ở sâu trong nội tâm giấy r u a phải chăng nên trừng phạt những này không có thiện ác chi phân hát sơn dương con non người sáng suốt đều biết những này hát sơn dương con non nhất định phải bị tiêu trừ bởi vì vì chúng nó tồn tại bản thân liền là không nên cho dù là chính nghĩa nữ thần chính mình cũng ý thức được điểm này nhưng chính là bởi vì nội tâm của bọn nó khuyết thiếu thiện ác phân chia bọn chúng đơn thuần tư tưởng lường chính nghĩa nữ thần lý niệm sinh ra mê man nàng tại giết chết cùng bông tha ở giữa cảm thấy x o a n suýt chỉ vì nàng cái kia quá cố chấp chính nghĩa xem kia là nàng tự tìm v i t to bình luận chính nghĩa vốn không sai lầm sai lầm l ạ i như thế nào chấp hành chính nghĩa phương thức v i t to thưởng thức chính nghĩa nữ thần lý niệm dù sao vô luận như thế nào nàng cũng là một vị so rất nhiều thần minh đều muốn h i ể n lành chính thần nhưng nàng đối với đơn t h u ầ n tiện á c phân chia quá cố chấp loại này chính nghĩa là khó mà là xã hội tiếp nhận bởi vậy v i t to lần nữa lạnh nhạt nói lần này qua đi ta ngược lại thật ra hy vọng nàng có thể học được một vài thứ nói xong lời này hắn dường như thuận tiện nhớ ra cái gì đó bình tĩnh chừng m sau đó đối vệ gã giải thích nói rằng còn có nàng không phải lao bà của ta gần là gần chính nghĩa nữ thần là chính nghĩa nữ thần cả hai nhất định phải khu phân rõ ràng hắn cho là mình thực đã nói đến rất rõ ràng nhưng vệ gã lại giả vờ làm nghe không hiểu như thế cô ý hỉ hỉ cười nói a đó không phải là vị hôn thê của ngươi sao vít to chẳng lẽ ngươi di tình biệt luyến không còn thích nàng rõ ràng nàng hiện tại bề ngoài một bộ nhân dạng nhưng này thâm căn cố đế quạ đen tiện sức lực lại một chút cũng chưa bởi vì biến thân làm người mà giảm bớt nàng còn cần một loại trêu tức nữ điệu đối vít to nói rằng bất quá cũng đúng dù sao có nhiều người như vậy thích ngươi người không ngại nói cho ta tại nhiều như vậy thích người người bên trong người thích như ai ai yên tâm ta sẽ không nói cho người khác nàng thủ tiếp ngồi vít to trong ngực l ờ i thế son s ắ c vỗ b ộ ngực nói rằng vít to nghe nói như thế túi đầu xuống hơi hơi lườm vệ ga một cái sau đó khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên ngựa khí mặc dù lạnh nhạt liền mang nghiêm túc nói rằng ngươi trong ngực vệ ga đầu tiên là trầm mặc một hồi sau đó sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến thất kinh nàng l i ề u lĩnh dãy ruổi lấy theo vít to trong ngực leo ra hốt hoảng phiêu ở một bên hô không phải vít to ngươi chăm chú ta lấy ngươi làm h u n h đệ ngươi thế mà a quả nhiên thụ thương là chăng a vệ gạ đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên trên không trung bộ mặt biểu lộ theo đ ồ i dối chuyển thành xấu hổ nàng cứng đờ rắc khoe miệng hai cánh tay lung túng không chỗ sắp đặt ánh mắt lơ lửng không cố định thỉnh thoảng liếc trộm vít to một cái hỏng bị lừa dối hiện ra nàng vừa định hò khan hai tiếng lấy làm dịu xấu hổ đang suy nghĩ như thế nào mượn cớ đến l ừ a gạt vít to lại nghe được hắn đông nhiên tỉnh táo nói rằng ta không ngại ngươi lợi dụng ta dù sao ta cũng đang lợi dụng ngươi nghe nói như thế vệ gạ trên không trung có chút ngốc trễ một lát nàng dùng đến kia duy nhất con ngươi màu tím lơ ngác nhìn qua vít to đưa mắt nhìn hai tay nhưng vệ gạ vẫn có thể nghe ra vít to trong giọng nói để lộ ra nhẹ nhõm cùng vui vẻ nhưng xét thấy hai người chúng ta thâm hậu hữu nghị ta ngược lại thật ra không hy vọng đem phần quan hệ này định nghĩa là lợi dụng dù sao vít to khỏe miệng nhẹ nhàng d ư ơ n g lên ánh mắt xuyên việt bên cạnh hữu n ộ t nhìn qua phía dưới hầm vang bạo tạc cùng tây chỗ vẩy ra mảnh vỡ mở miệng nói ra ta cam tâm tình nguyện chương bảy trăm bốn mươi một không phải ngươi thật đúng là chỉ lấy ta làm bằng hữu a oanh minh bạo tạc theo hắc cám trong sương mù tù tùy ý nở rộ tại đại địa phía trên phóng xuất ra xôi chảo mánh liệt tám sắt sóng xung kích mỗi một đạo lực lượng bộc phát đều thôi động nó hướng về phương x a k h u y ế t tán ngay sau đó vô số theo bạo tạc thả ra màu đen đuổi mù trên không trung sen lẫn quấn quanh một lần lại một lần va chạm khiến cho bị hùng hồn lực lượng xuyên thẳng qua không gian bắt đầu vặn m è o thích chặt mảng lớn hư vô theo trong sương mù hiện lộ ra ám s ắ c lưu động không gian tựa như mở ra miệng lớn ra thú tham lam thôn p h ệ lấy chung quanh ám sát sương mù rốt cục tại bao trùm sổ e bờ đại quy mô oanh tạc phía dưới tia thâm chầm hắt vụ dần dần không tăng lên nữa linh hai nước góc mặt đất băng liệt â m thanh cũng chầm chầm lắng lại cùng lúc đó một hồi lưu động gió hơi thở s ẹ n qua thổ điệu bên trên không nhẹ nhàng thổi tàn đại điệu bên trên vừa mới dừng lại sương ngủ. giờ phút này xô é、e、bở cảnh tượng hoàn toàn bại lộ tại mỗi cái tầm mắt của người bên trong vô số ác ma giống như tà ác c ử u non mình bị triệt để tiêu diệt bọn chúng mỗi một t ấ c máu thịt đều hóa thành nồng đậm sương ngủ, ở trên vùng đất này lượn lờ phiêu tán dường như bọn chúng mỗi lần bị triệu hoán đi ra liên minh đã định trước trở thành tự bạo tạc đạn kết cục lúc này vô số pháp sư mở to hai mắt nhìn r u n động trong lòng khiến cho trái tim tại trong lồng ngực r u n động cảm giác chấn động mãnh liệt như là khói động n h ị p m trống thời điểm nhắc nhở lấy bọn hắn đây là trong hiện thực ngay tại chuyện phát sinh bởi vì toàn bộ sổ e bơ không cái này mình không còn là sổ e bơ mảnh này thành thị mình hoàn toàn bị san thành bình điện chiến tranh sau vết thương tại bạo t ạ c bên trong trong nháy mắt biến mất chỉ để lại g i a o thoa khói đen cùng màu đất bụi bặm mê ly che giấu đại địa biên giới nếu không phải kia đứng thẳng vào trong mây cự hình thần thụ còn tại bọn hắn cơ hồ muốn bắt đầu hoài nghi nơi này là không vẫn là sổ e bơ cùng lúc đó tại mảnh này trên mặt đất trống trải thánh khiết cánh chim dán da gần đang ngồi quỷ chân tại nguyên chỗ nàng lấy túi、đầu. một cái tay che lấy một cái khác túi cánh tay đầy b ù i đất cánh nặng nề g h rủ xuống dường như tại kinh nghiệm vừa rồi công kích sau trên người nàng tán phát quan g mang cũng biến thành ảm đạm rất nhiều bộ kia mũ giáp cũng l ạ như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại nhưng g i ấ u ở phía sau hai con ngươi lại ngây ngốc chằm chằm mặt đất không n ú c đ í c h nhưng không trung vệ gạ dường như còn chưa ý thức được phía dưới bình tĩnh làm nàng nghe được vít to lời nói mới rồi lúc nàng đông nhiên xứng sở tại không trung không chớp mắt nhìn chăm chú vít to bóng lưng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại đầu ó c của nàng bên trong nhấc lên một trận suy nghĩ phong bạo bắt đầu điên cùng suy đoán các loại khả năng. À, không phải. vít to lời này đến cùng có ý tứ gì chấm tư một hồi về sau vệ gã nghĩ đến một cái khả năng sẽ không vít to có ý tứ là nói một bài cầm nàng làm công cụ người a dù sao hắn nói một bài đang lợi dụng nàng nhưng vệ gã lại nghĩ tới vít to nói tới xét thấy giữa chúng ta hữu nghị quan hệ có ý tứ gì ta là vít to nỗ lực nhiều như vậy kết quả hắn chỉ coi ta là bằng hữu vệ gã cảm xúc càng ngày càng mất khống chế biểu lộ càng là như thoát cương ngựa hoang giống như ở trên mặt bút lên m g y vọt nàng khi thì bởi vì cảm thấy vít to khả năng chỉ xem nàng như công cụ người mà phẫn nộ khi thì lại bởi vì vít to dường như chỉ đem nàng coi là bằng hữu mà cảm thấy càng thêm c h ọ c giận càng nghĩ vệ gã liền càng cảm thấy hoang mang tới cuối cùng ngay cả mình đều không làm rõ ràng được mình rốt cuộc muốn cái gì nhưng chính như vít to nói tới nàng đang lợi dụng vít to mà vít to cũng đang lợi dụng nàng nhưng mà vít to lại nói hắn cam tâm tình nguyện cái này khiến vệ gã cảm thấy có chút bất mãn nàng khoanh tay hùng hùng hổ hổ thầm nói không phải ta cũng không nói qua ta không nguyện ý a nhưng thanh âm của nàng đã định trước không cách nào làm cho vít to nghe thấy bởi vì sự chú ý của hắn thực đã chuyển rời đến phía dưới nữ thần trên thân s ố n tại vệ gạ xoắn suýt thời điểm v í to t liền thực đã chậm rãi rơi xuống từ trên không tây kia đứng thẳng vào trong mây to lớn thần thụ như cũ vững vàng sừng sững tại đại địa phía trên cho dù là lướt qua thổ nhượng gió hơi thở cũng không cách nào lung lay nó mảy may mà vị kia chính nghĩa nữ thần đưa lưng về phía thần thụ duy trì ngồi quỷ chân tư thế v í to t hạ xuống ở trên mặt đất hai tay nút túi thủ nhìn kia hơi có vẻ ảm đạm chính nghĩa nữ thần thân ảnh vệ gạ thấy thế kiếp mắt gãi đầu một cái cũng không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy tùy theo phía sau cũng chậm ung dung phiêu x u n dưới dù sao quan hệ giữa bọ xác thực không cách nào dùng bất kỳ tiêu chuẩn đến định nghĩa. v ề phần v i c to r trước đó nói thích nàng lời nói ai nha vệ gạ đã sớm đem kia xem như cho đùa lúc này v i c to r cúi đầu xuống nhìn chăm chú lên trước mặt ngồi quỳ chân ở trên mặt đất dường như lâm vào c h ẩ m tư chính nghĩa nữ thần chính nghĩa nữ thần thụ thương sao hiển nhiên có chỗ tổn thương v i c to r không có thu lực bị triệu h ắ n đi ra màu đen cừu non nhóm đưa tới bạo tạc đem toàn bộ s ô é bở thành thị san thành bình địa đủ để chứng minh vừa rồi ma pháp kinh người ly lực nhưng m u ố n đ ể chính nghĩa nữ thần lâm vào t r ọ n thương cái này còn còn thiếu rất nhiều cứ việc vừa rồi kia dạy đặc màu đen cừu non nhóm tất cả đều bạo tạc nhưng chuyện này đối với chính nghĩa nữ thần hp ảnh hưởng đều không có giảm bớt một mươi thậm chí chưa thể phát động vị này nữ võ thần giai đoạn thứ hai dù sao đối phương là hàng thật giá thật thần minh lúc trước biểu hiện thanh máu lúc cấp bậc của nàng mình là cao đến cấp tám mươi cấp tám mươi thần minh ở vào thần vương cấp cùng thần trí cao cấp độ bên trong đẳng cấp này cho dù là tại toàn bộ thần minh hệ thống bên trong cũng lác đắc không có mấy dù sao ngàn năm trước chính là chính nghĩa nữ thần phối hợp nhân loại cùng nhau đem chỗ có thần minh đuổi ra ngoài nàng có thể đạt tới cường đại như vậy trình độ cũng m ư ơ i phần hợp lý nếu như bây giờ v í to muốn cùng nàng khai chiến cho dù vệ vô gà mở ra h ạ nên lam lượng lộn trạng nhất cũng ngày. n thái, ít tới vật phải Cho vài mặc dù biết đối phương chiếm cứ gần thân thể hắn vẫn như cũ không chút gì nương tay bởi vì đánh không chết căn bản đánh không chết hắn hoàn toàn không cần lo lắng sẽ làm bị thương chân chính gần về phần chính nghĩa nữ thần vì sao dừng tay không còn phát động công kích mà là lựa chọn ngồi quỷ chân ở chỗ này chầm tư đáp án kỳ thật rất đơn giản thần minh không phải là không có trí tuệ tồn tại nàng không phải loại kia được thiết lập chỉ có thể tại cố định khu vực hành động làm làm mục tiêu bột nở bờ cờ chính nghĩa nữ thần mặc dù nhìn như vô tình nhưng nàng cuối cùng vẫn là nắm giữ độc lập tư tưởng mặc dù không h i ể u làm những cái tia đen nhánh cửu non sau khi xuất hiện nàng h i ệ n nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang lý trí của nàng nói cho nàng những sinh vật này nhất định phải theo trên thế giới này tiêu trừ chính như vít to lời nói bọn chúng là trời sinh côn trùng có hại đây là liền bình thường nhất nông phu đều biết đạo lý một cái thần minh như thế nào không rõ nhưng cho dù chính nghĩa nữ thần lý trí còn online nàng tin tưởng những sinh vật này cất g i ấ u nguy hiểm cũng không cách nào thủ tiếp khai thác hành động dù sao những này c o n non thiện ác nàng không cách nào phân biệt trong tay nàng cán cân nghiêng đối với mấy cái này đen nhánh tri vật không hề có tác dụng nguyên nhân chính là như thế nàng không cách nào đối những quái vật này phát động công kích kết quả kết quả là nàng thậm chí không cần thân tự ra tay vít to một đạo ma p h á p liền để bọn chúng toàn bộ vỡ vụn bạo phá kia có lực lượng đáng sợ đưa tới gió hơi thở cùng sương mù màu đen quét ngang qua cả tóa sổ e p bờ mảnh đất này hiện tại ngoại trừ hoang vu cùng tây chỗ bay múa bụi bặm bên ngoài cơ hồ mình không còn sót lại chút gì cuối cùng nàng vẫn là chưa thể tự mình thanh trừ những cái kia tội ác chi vật nếu như phụ cận có người ở đây ngươi còn phải đợi lấy bọn chúng chân chính công kích tới nhân loại thời điểm mới sẽ ra tay sao vít o kia bình tĩnh mà thâm trầm thanh em tại đại địa phía trên tiế nghe hắn chính nghĩa nữ thần chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía hắn nàng kia giấu ở dưới mũ giáp ánh mắt có vẻ hơi mê mang sau đó nàng khẽ mở đôi môi thanh âm kỳ h ảo dường như theo phía chân trời xa xôi bay xuống nếu không có minh sắc tà ác hành vi ta lại nên như thế nào dùng chính nghĩa tiêu chuẩn tiến hành thẩm phán nói cho cùng chính nghĩa nữ thần đối với việc các phán đoán ăn khớp chủ yếu có hai loại một loại là căn cứ cán cân nghiêng đối hành vi t h i ệ n ác tiến hành phán xét một loại khác thì là căn cứ vào đi vì bản thân đến tiến hành phán đoán bất luận là thông qua cán cân nghiêng vẫn là thủ tiếp quan sát hành vi chính nghĩa nữ thần đều là cán cân nghiêng nói cho nàng người nào đó mang theo tà ác bởi vậy cần bị thẩm phán là con mắt của nàng nhìn thấy người nào đó phạm phải sai lầm bởi vậy nhất định phải t i ế p bị trừng phạt đến tận đây chính nghĩa nữ thần một bài đều đang lợi dụng cặp mắt của nàng cùng cán cân nghiêng đến phán xét thế gian người thiết ác nhưng một khi cán cân nghiêng không cách nào cho ra đáp án thậm chí con mắt của nàng cũng không cách nào phân biệt tinh tưởng chỉ bằng vào chủ quan cảm giác chính nghĩa nữ thần liền khó có thể đối nàng cho rằng là tà ác tồn đang tiến hành thẩm phán tỉ như những cái kêu bản chất chính là tà ác ác sơn dương con non cho nên đây chính là người bị nhân loại chán ghét nguyên nhân v í tôi bình tĩnh mà nhìn trước mắt vị này chính nghĩa nữ thần thủ t i ế p đối với tràn đầy không hiểu nàng nói ra chân tướng n g ư ơ i dùng hai mắt nhìn thấy v i ệ c ác, mặc dù phiến diện lại bị người tiếp nhận n g ư ơ i dùng cán cân nghiêng nghe được các nghiệm mặc dù chuẩn xác lại làm lòng người rét lệnh bởi vì bất luận hắn dự tính ban đầu như thế nào phạm sai lầm liền nhất định phải tiếp bị trừng phạt tỷ như lộ g ì n ba tước các quý tộc thủ tới hôm nay vẫn nhận định hắn tại m ộ ư ơ i năm trước sự kiện k i u bên trong là chủ mưu thân làm huyết tộc hắn dường như ý đồ tiêu trừ vương quốc bên trong là chủ mưu thậm chí ngay tiếp theo toàn bộ sổ ẹ、e、bờ nhân loại cũng không tung tha mặc dù hắn lúc đầu nguyện nhưng nàng thành là một cái bình thường huyết tộc nội tâm của hắn có lẽ thiện lương nhưng hành vi của hắn xác thực mang đến hậu quả xấu đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả các cư dân tiếp tục yêu lộ dìn bát tước bởi vì bọn hắn nghe được cố sự cùng các quý tộc khác biệt nhưng này chút tận mắt nhìn thấy tự cho là minh bạch chân tướng các quý tộc lại không ai ưa thích hắn như tại lúc ấy chính nghĩa nữ thần đối lộ dìn chấp hành thẩm phán chỉ sợ toàn bộ vương quốc quý tộc đều sẽ nhảy c â n hoan hô nhưng mà cán cân nghiêng đem hướng nữ thần công bố một chút chưa đi sai chi nội tâm người ta tạ ác chính nghĩa nữ thần thẩm phán xác thực không sai nàng xác thực chỉ th nhân loại không thể nào hiểu được điểm này dù sao người bình thường không cách nào giống cán cân nghiêng như thế nhìn do hắn nội tâm người ta ẩn giấu thiện và ác bởi vậy những cái kia bị cán cân nghiêng phán định là tà ác người thường bị coi là chính nghĩa nữ thần cố ý gây nên muốn vu o a n giá họa tin tưởng cán cân nghiêng không có sai nhưng quá độ ỉ lại cán cân nghiêng cùng cặp mắt của ngươi ngược lại khiến cho ngươi biến mù quáng không có cán cân nghiêng không nhìn thấy v i ệ các ngươi liền đối ứng nên diện trừ tà ác nhìn như không thấy vít to lệnh giọng lệ lời nói đối với chính nghĩa nữ thần trong lời nói dường như mang theo vài phần trách m ó ca thân làm thần ngươi lại còn không bằng chính ngươi cán cân nghiêng có chủ kiến à sợ cha ngươi đến cùng là chính nghĩa nữ thần vẫn là bị cán cân nghiêng điều khiển dưới khôi lỗi chương bảy trăm bốn mươi hai em vợ nữ thần chương bảy trăm bốn mươi hai em vợ nữ thần không có bản thân là chính nghĩa nữ thần nhược điểm lớn nhất nàng mặc dù nắm giữ tiêu diệt tất cả tà ác lực lượng khổng lồ lại tình nguyện tín nhiệm trong tay mình cán cân nghiêng cùng mắt thấy với các cũng không muốn theo dựa vào chính mình chủ quan phán đoán cái này dẫn đến chính nghĩa nữ thần chỗ có thần tính quá siêu nhiên cơ hồ đạt đến không chân thực trình độ cái khác thần minh cũng khuyết thiếu nhân loại tình cảm nhưng bọn hắn ít ra không giống chính nghĩa nữ thần như thế. không chỉ có không có có sướng vui giận bờn thậm chí liền bản thân suy nghĩ cũng thiếu thốn tại cán cân n g h i ê n g tiến hành thẩm phán lúc như ác n i ệ m chiếm t h ư ợ n g phòng nàng sẽ không nghe bất luận người nào ý kiến chỉ có thể vung động trong tay trôi này sắc bén chế tài chi kiếm cấp tốc đem tội ác theo trên thế giới này xóa đi tại vítor xem ra nếu như lúc trước gần thật bị chính nghĩa nữ thần phụ thân như vậy vị này nữ thần khả năng ngay đầu tiên liền đem lúc ấy người ghét chó ngại vítor c h é m giết theo một ý nghĩa nào đó mà nói hắn còn phải cảm tạ lúc trước gần ân không giết không phải cũng sẽ không có ngày nay v í t o sau đó v í t o nhìn xem thực đã bị lời của hắn g a o động tự tin dần dần thu hồi phía sau hai cánh chính nghĩa nữ thần gặp được một chút hiệu quả hắn mới tiếp tục nói hiện tại đem ngươi cán cân nghiêng để qua một bên để cho ta tới hỏi ngươi chính nghĩa nữ thần rất nghe lời nhẹ nhàng đem kim sắc cán cân nghiêng đặt vào một bên tính nhìn nó lần nữa khôi phục cân bằng t r ư ớ c ngươi cũng đối với ta biểu thị ra cảm tạ bởi vì ta giúp ngươi tiêu diệt đám kia tín đổ bảo vệ toàn bộ sổ hẹ、e、bờ cư dân ta là thiện vẫn là ác không có cán cân nghiêng chính nghĩa nữ thần giờ phút này lộ ra do dự cơ hồ là cẩn thận từng ly từng tý sau khi tự hỏi thăm dò tính trả lời giống như là một cái đối mặt nghiêm lệ la vậy ta tiếp tục hỏi ngươi mục đích của ta căn bản không phải vì bảo hộ sổ e bợ người sinh tử của bọn hắn cùng ta một chút quan hệ cũng không có ta chính là cố ý đem tín đồ của ngươi triệu tập đến nơi đây tại sổ e bợ phát phát động chiến tranh cuối cùng cũng sẽ nơi này phá hủy vít to ngữ khí lạnh lẽo nhưng hắn mỗi một chữ đều đâm thật sâu vào chính nghĩa nữ thần trong thai lần này ta là thiện vẫn là ác Ác. ạ s ở trạ không cần nghĩ ngợi thủ tiếp chắc chắn vậy ta có nên giết hay không nên giết vít to nhữ mày tiếp tục nói cho nên ta làm việc thiện ngươi không khen t h ư ờ ta làm chuyện sai lầm ngươi ngược lại muốn trừng phạt ta chính nghĩa nữ thần nhẹ gật đầu v i t toi b ồ n dầu c h e lấy c á i chán sau đó hít vào một hơi thật sâu xem ra muốn đối vị này cố chấp nữ thần tiến hành tư tưởng cải tạo vẫn rất có khiêu chiến sớm biết như thế h ắ n tình nguyện thủ tiếp đưa nàng đánh bại nhường vệ gạ duy nhất một lần cho nàng tẩy nao tính toán nhưng v i t to biết rõ đây cũng không phải là kế có thể thành bởi vì đây là vì để cho gần khôi phục bình thường chỗ bắt buộc trình tự gần tư tưởng cùng tình cảm sở dĩ vô hạn tới gần tại chính nghĩa nữ thần chính là bởi vì gần bản thân liền là ạ s ở trạ kia cán, cán cân nghiên hóa thân nàng thông qua kia cán cân nghiên một lần nữa thu được thân thể cùng sinh mệnh khiến nàng cùng chính nghĩa nữ thần hiện tại có thể dùng chung cùng một cỗ thân thể bởi vậy theo thời gian trôi qua gần sẽ dần dần biến càng lúc càng giống hạ sở trạ thủ tới tư tưởng của các nàng hoàn toàn nhất trí gần cùng hạ sở trạ đem hoàn toàn hợp lại là một mong muốn nhường gần khôi phục bình thường không thể vẹn vẹn đơn thuần nhường vị này cố chấp nữ thần rời đi gần thân thể nhất định phải nhường nàng hoàn toàn chuyển biến tư tưởng học được dụng tâm suy nghĩ củng c ó tình cảm dạng này gần mới có thể chân chính khôi phục bình thường nhưng là hạ sở trạ là ác tất nhiên phạt quan niệm thực sự quá mức chấm nhất dù là không có cán cân nghiêng để cân nhắc vít to thiện ác dù cho v i t to làm đa số là chuyện tốt nhưng chỉ cần hắn phạm vào một chút sai lầm chính nghĩa nữ thần liền cho là hắn hẳn là theo trên thế giới này bị thanh trừ tới một mức độ nào đó nàng đơn thuần tượng như một tờ giấy trắng chính nghĩa nữ thần cho rằng người tính b ả n thiện bởi vậy nàng sẽ không đối người thiện lương cho phần thưởng khác nhưng là v i t to quyết định nói cho nàng thế giới này cũng không phải là nàng tưởng tượng như thế hoàn mỹ không phải tất cả mọi người là người tốt v i t to không thể nhịn được nữa dội ra ngón tay đặt tại ạ sở trả kia bị màu trắng bạc mũ giáp che khuất trên hai mắt thêm chút dùng sức hung hăng chọc lấy hai lần h sở trạ cũng không cảm giác được đây là vũ lực nàng thậm chí liên phá nàng phòng đều không làm được cho nên chỉ là n g ơ n g ác nghi hoặc nhìn chăm chú lên vít to cử động ta cho ngươi biết ngươi cho rằng ta giúp ngươi thanh trừ hết ngươi cục diện rồi dám là bởi vì ta muốn làm chuyện tốt h sở trạ vốn định gật đầu nhưng bởi vì vít to đang chỉ vào đầu của nàng nàng không thể động đậy vít to phát giác được nàng chuẩn bị gật đầu động tác liên thủ tiếp lệnh như băng nói rằng cái gì c h ó má lý luận khả năng này là vít to lần thứ nhất nói thô tục bởi vì có một số việc thân sĩ cùng quý tộc là không cách nào làm cho h sở trạ lý giải thân sĩ cùng quý tộc là mọi người ước mơ mỹ hảo hình tượng tại loại quý tộc này hệ thống phía dưới người người đều sẽ lẫn nhau tôn trọng bảo trì lễ phép mỗi người tự hồ cũng đang cố gắng làm việc thiện các quý tộc thậm chí sẽ cạnh tranh với nhau phô trương bọn hắn hiến cho bao nhiêu tiền để mà viện trợ nhiều ít người trong khổ nạn nhưng là quý tộc phía sau dơ bẩn rửa tiền tham ô cùng cấp độ sâu giao dịch đây là vị kia chưa nhân thế khó khăn chính nghĩa nữ thần chỗ chưa thể nhìn thấy các quý tộc đánh lấy thiện danh nghĩa không ngừng làm ác nhưng mà nếu như chỉ thấy quý tộc thể hệ mặt ngoài kia xác thực giống h sờ trạ tưởng tượng như thế mọi người nên đều có man bởi vì ở thời đại này mặt ngoài thiện lương chính là tại che giấu ở bên trong ác ngươi cho rằng thiện chính là bình thường vậy tại sao tại ngươi giữ lại ở nhân g i a n lúc còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy đánh lấy việc thiện danh nghĩa t à ác người đây cũng là chính nghĩa nữ thần nghi ngờ nhất đồng thời cũng là nàng thống hận nhất chuyện toàn bộ thời đại đang triển hiện thiện lương và mỹ hảo nhưng cán cân nghiêng lại nói cho nàng giấu ở cái này phía sau là một trận đi ngược lại việc á c đã t à ác tồn tại như vậy bọn chúng nên bị triệt để tiêu diệt chỉ để lại những cái kia tuần mặt thiện không phải tốt nàng chẳng lẽ làm không đúng sao giờ phút này vít to chuẩn bị để lộ sự kiện mặt ngoài thượng hạ sở trạ công bố kia chỗ sâu chân thực ta tại sao phải làm chuyện tốt cũng bởi vì ta nên làm vậy bây giờ ta cho ngươi biết ta giúp ngươi giải quyết những cái kia cục diện rồi dám hoàn toàn là bởi vì ta có mục đích của mình v i t o hít sâu một hơi thu hồi chỉ vào chính nghĩa nữ thần đầu ngón tay hai tay một lần nữa đ ú t túi lông mày của hắn chậm rãi châm xuống cặp kia thâm thúy hát rượu thạch sắt trong con mắt tản mát ra một cỗ sắc bén s á t ý dường như một đầm sâu không thấy đáy huyết sắc cá hồ làm cho người cảm thấy ngạt thở bởi vì ta muốn đem ngươi giết chết nghe nói như thế chính nghĩa nữ thần tâm thần r u n động phản phất là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp ngựa khí của nàng run nhẹ nhẹ vì cái gì bởi vì ngươi chiếm cứ thê tử của ta thân thể vít to biểu lộ lạnh lùng như cũ hãn thủ đoạn nơi đó nói rằng ta giết sạch tín đồ của ngươi mục đích là vì suy yếu lực lượng của ngươi tại ngươi chiếm cứ gần trước đó hoàn toàn đưa ngươi xóa đi mặc dù nửa đường quá trình ra sai dẫn đến ngươi như cũ chiếm cứ thê tử của ta thân thể nhưng cái này không giảm chút nào khinh ta đối c ự hận của ngươi ngươi nói trong mắt ta chiếm cứ thê tử của ta thân thể thần bí tồn tại có phải hay không ác có nên giết hay không ạ sợ cha mặc một hồi lâu tại victor vừa dứt tiếng sau ạ sở trạ hơi có vẻ s ư ơ n g sở nàng có thể rõ ràng cảm nhận được một loại theo ở sâu trong nội tâm tuân gia rung động kia là cô thân thể này chân chính chủ nhân nàng thân xứ truyền lại đưa tình cảm l à vui sướng l à thoải mái đây là chính nàng tuyệt sẽ không có tình cảm cuối cùng nàng một lần nữa nhìn phía victor cũng bình tĩnh gật gật đầu là vậy ngươi còn trông cậy vào ta sẽ hảo tâm làm việc tốt victor ngữ khí nghiêm khắc cơ hồ là tại trách móc ta làm việc tốt là vì giết ngươi bởi vậy ta phá hủy sổ e b e r sáng tạo ra chiến trường này hiện tại ta hỏi lại ngươi ta có nên giết hay không À sở trạ trầm mặt một lát cuối cùng bình tĩnh cúi đầu thanh âm trầm thấp theo trong miệng nàng c h ầ m dãi truyền ra không nên vì cái gì không nên vít to thanh âm bên trong để lộ ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc không để cho nàng cho phép giật mình thân làm cao cao tại thượng tần h minh nàng chưa hề bị nhân loại như thế trách m ó c qua chỉ có vít to có can đảm đứng ở trước mặt nàng lặp đi lặp lại lớn tiếng chất vấn nàng thậm chí không tiếc sử dụng thô nói lời x ấ u xa nhưng nàng đối với cái này cũng không công kích chi ý một phương diện nàng đối nam nhân ở trước mắt vẫn trong lòng còn có kiến kỵ bởi vì v í to lực lượng thực đã đạt được ạ sở trạ tán thành một phương diện khác nàng cảm thấy vít to nói có lý là ác nhân nên bị xóa đi nhưng đạt được đáp lại lại không phải vít to tán thành mà là hắn lần nữa chất vấn ý của ngươi là bởi vì ngươi bị thuyết phục ngươi cho là mình là tạ ác cho nên ngươi liền tự nguyện ngay trước địch nhân mặt tự sát À sở trạ lần nữa nhẹ gật đầu nhưng mà lập tức cảm giác có chút không ổn liền lắc đầu bây giờ nàng thực đã bị vít to khiến cho tâm thần có chút không tập trung nàng cho là mình là ác nhân bởi vậy hẳn là tự sát nhưng vít o kia ngưng lên địch nhân một từ lại làm cho nàng bắt đầu nghĩ lại địch nhân của mình lẽ ra nên bị diệt trừ có thể ạ sợ trạ chính mình cũng không có ý thức được tại thời khắc này nàng xoắn suýt nhường nàng dần dần tạo thành độc lập tư tưởng đây là nàng lần thứ nhất chân chính học được suy nghĩ v i c to r lẳng lặng quan sát nàng xoắn suýt khi thì gật đầu khi thì động tác lắc đầu cuối cùng dùng một loại lạnh lùng ngữ khí thủ tiếp nói rằng cho nên ngươi bây giờ có thể quyết định ta thiện ác sao nghe được thanh âm ạ sợ trạ lấy lại tinh thần một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng v i c to r nàng lắc đầu nàng nên như thế nào đi đánh giá vít to thiệt ác vì cùng nàng chiến đấu hắn đưa tới tín đồ cũng phá hủy toàn bộ sổ e b e r đây là ác vì cứu thê tử của mình giết chết vị kia chiếm cứ thê tử thân thể ác thần đây là thiện chỉ sợ không ngất cái cân cũng không cách nào chuẩn xác cân nhắc vít to thiện ác đây cũng là vì sao tại cán cân nghiêng đều không thể chính xác cân nhắc thiện ác lúc ạ sợ trạ bình thường sẽ ỉ lại ánh mắt của mình nàng thấy có người làm ác bất luận người này quá khứ là có phải có hành động tốt đều ứng nhận trừng phạt bởi vì đ ố i ạ sợ trạ mà nói thiện là chuyện đương nhiên nhưng t à i ác nhất định phải đem ra công lý có thể vít to cho nàng một cái mới cách tự hỏi không có người sẽ đơn thuần vì làm việc thiện mà làm việc thiện dù cho là chân chính thiện nhân làm việc thiện cũng là ra ngoài mục đích nào đó bất luận là hy vọng nhìn thấy hạnh phúc người khác vẫn là vẹn vẹn vì đạt được tán dương thiện lương cùng chính nghĩa vốn cũng không phải là bản năng có lẽ có một số người trời sinh lấy giúp người làm niềm vui bọn hắn làm việc thiện cũng là vì thỏa mãn mình tâm tình nhưng bản thân cái này liền mình là mục đích của bọn hắn mà không phải đơn thuần bản năng trải qua vít to gợi ý ạ sở cha bỗng nhiên ý thức được đã thiện không phải chuyện đương nhiên nàng là có nên hay không thiết lập một cái mới lại chính xác tiêu chuẩn liền giống bây giờ vít to dạng này thiện ác khó phân biệt hữu tâm làm thiện dù thiện không thưởng vô tâm làm ác dù ác không phạt v i t o i nhìn xem ạ sở trạ xoan suýt lạnh nhạt nói trước hết bắt đầu từ nơi này cải b i ế n a nghe được thanh âm một phút này ạ sở trạ vô ý thức gật gật đầu nàng cho rằng hiện tại v i t to hẳn là thiện ít ra hắn đang cố gắng cải thiện nàng vị này ác người hướng thiện rõ ràng nàng lúc đầu liền hẳn là chính nghĩa hiền lành bởi vậy ạ sở trạ cảm thấy mình hẳn là biểu đạt cảm kích thế là nàng nhìn chăm chú v i t to thân ảnh đ ỗ n g nhiên đem hai tay đặt ở trên đùi thân thể hơi nghiêng về phía trước cung kính bãi tạ ơn ngài lao sư nguyên bản vít o còn tại nghĩ lại mình phải chăng nói quá mức nghe được ạ sợi nói này sau không khỏi đột nhiên sau đó hắn kinh ngạc nhìn phía trước mặt vị này đầu góc không quá bình thường nữ thần hỏi ngươi gọi ta cái gì lao sư ạ sở trạ như c ũ duy trì túi đầu tư thế nhưng ngựa khí của nàng vô cùng kiên định tại xã hội loài người bên trong mọi người bình thường sẽ đem dạy bảo chính mình người tôn xưng là lao sư xin ngài chỉ đạo ta h i ể u chân chính chính nghĩa nói xong nàng thủ đứng dậy đến xuyên thấu qua mũ giáp hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên victor trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chờ mong người vậy thỉnh cho phép ta trong đoạn thời gian này đi theo ngài lao sư chương bảy trăm bốn mươi ba ngươi có phải hay không có khắc quả đen chương bảy trăm bốn mươi ba ngươi có phải hay không có khác quá đen ngay sau ạ sợ trả lời nói về sau vít to sắc mặt có vẻ hơi cổ quái cái gì để cho ta tới dạy bảo ngươi cái gì là chính nghĩa hắn q u a y đầu lại đảo mắt phiến đại địa này tây chu lúc này đại đ ị a bên trên bụi sóng tây lên ngoại trừ minh mông vô bờ rộng lớn bên ngoài liền chỉ còn lại kia một gốc đứng thẳng vào mây trời cao lớn thần thụ trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa nguyên bản nơi này vẫn là một cái màu mỡ lại phồn đinh thành thị hiện tại nó thực đã hôi phi yên diệt đây hết thể đều là xuất từ vít to thủ bút ngươi q u ẳ n cái này gọi chính nghĩa sao victor như nhũ mày hắn bản ý chỉ là muốn nhường hạ sở trạ tư tưởng xảy ra cải biến dù sao đối phương hiện tại đang chiếm cứ lấy gần thân thể nếu như có thể làm cho nàng hoàn toàn thay đổi tư tưởng chủ động rời đi gần thân thể h i ệ n nhiên là lựa chọn tốt hơn nhưng hiện tại xem ra g i a hỏa này dường như có loại mong muốn một bài lưu tại gần trên thân đổ thừa không đi dự định liên quan tới chính nghĩa vấn đề victor cũng không có quá nhiều kiến giải nếu như hắn cũng coi như làm chính nghĩa một phương kia chỉ sợ thế giới này cũng sẽ không có tà ác vai ác v i c t o đối thân phận của mình vẫn là có rất rõ ràng nhận biết bởi vậy đối mặt ạ sở trà điều thỉnh cầu này hắn chuẩn bị giúp cho cự t u y ệ t hùng n g ư ơ i muốn cho ta thần sứ đi làm lao sư của ngươi không đợi hắn mở miệng vệ gã liền mình từ giữa không trung chậm rãi trôi xuống nàng tiểu xảo thân thể tự nhiên ngồi vít to trên đầu vai một cái chân khoác lên một cái chân khác bên trên nhẹ nhàng nếp lên dường như vị trí này bản thân liền là vì nàng đo thân mà làm như thế tại nhìn thấy vệ gã trong nháy mắt đó ạ sở trà ngẩm đầu lên giấu ở dưới mũ giáp trong hai mắt hiện lên mấy phần nguy hiểm quan mang nàng có chút nắm chặt trong tay ngân i ế m màu bạc khôi giáp run nhẹ, nhẹ. một cỗ hung manh khí tức theo đại điệu bên trên đột nhiên bốc lên nguyên bản ảm đạm thánh khiết quang mang cũng một lần nữa nở rộ nàng bản năng mong muốn hướng vệ gạ phát động công kích nhưng ở chú ý tới vít to ánh mắt nhìn về phía nàng lúc ạ sở cha nhịn được công kích xúc động vít to ngươi nhìn nàng nàng còn muốn đánh ta vệ gạ chừng to mắt ngồi vít to trên bờ vai ra vẻ kinh ngạc há to mồm kêu lên tinh thế mà tiểu xảo cánh tay thủ thủ dối ra chỉ hướng trước mặt ạ sở cha dường như nhận lấy bị k u ấ t hướng vít to nói bất mãn như thế nhưng rất nhanh vệ gạ biểu lộ hài kịch tính chuyển biến nàng cao ngạo mầm đầu theo chỗ cao nhìn xuống quỳ ngồi dưới đất chính nghĩa n ữ thần đắc ý biểu lộ thay thế lúc trước ra vẻ kinh ngạc trong mắt của nàng đùa cận chi ý càng thêm rõ ràng không che giấu chút nào tiểu tử ngươi muốn bái lao sư đều là người của ta ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đừng làm rộn vệ ga vít to thanh âm chậm rãi vang lên sau đó chính là vệ ga âm điệu đ ố n g nhiên để cao mấy độ cái gì ngươi nói ta đang náo vít to ngươi là có ý gì ngươi về lâu đến như vậy còn một bài không tìm ta coi như xong hiện tại còn nói ta cố tình gây sự tức mười năm không có trở về ngươi đã sớm quên ta đi a có phải hay không ở bên ngoài có khác quả đen vít to có chút nhúm mày trên mặt viết đầy trầm mặc nhất thời không biết như thế nào phản bác thế nào hiện tại vệ gạ càng lúc càng giống là hoán phụ chẳng lẽ cùng với nàng theo quả đen biến thành một nữ nhân có quan hệ cũng không đúng làm nàng vẫn là quả đen thời điểm vệ gạ liền đ ữ a thích đùa dỡ như n vậy chỉ là hiện tại thật biến thành người nhường hắn một lát khó thích ứng thì như trước kia còn nhường hắn đi hôn nàng vít to vươn tay sờ lên cái c ằ m cảm thấy có chút h o a mang vì cái gì hắn sẽ hướng phương diện này suy nghĩ nhưng vệ gạ tính tình tới cũng nhanh đi cũng nhanh thậm chí không đợi vít to mở miệng nàng thực đã tự hành điều chỉnh cảm xúc hay tính toán nàng khoanh tay ngầm đầu bày ra tỏ vẻ kiêu ngạo ta liền bất đắc dĩ tha thứ ngươi loại này trước sau thái độ cấp tốc biến hóa để cho người ta khó tránh khỏi cảm thấy trước đó nổi g i ậ n tất cả đều là làm ra vẻ nhưng vít to đối với gạ hiểu rất rõ biết sau đó không lâu nàng liền nên ra điều kiện nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện nhìn bất luận trước mặt nổi g i ậ n vẫn là hiện tại tha thứ đều chỉ là vì là phía sau yêu cầu làm nền vít to biết rõ điểm này bởi vậy hắn cũng rất phối hợp thủ tiếp trả lời chuyện gì vệ gạ hừ nhẹ hai tiếng sau đó mở ra một cái lóe ra tử tinh giống như quan man đồng tử k i n h miệt liếc qua như cũ quỳ ngồi dưới đất tạ sờ trạ khoe miệng có chút câu lên tựa như mang theo vài phần chờ mong lại mang theo vài phần nghiền ngẫm nói ngươi phải đáp ứng nàng giờ phút này không chỉ có là vít to ngay cả hạ sờ trạ cũng ngầm đầu g i ấ u ở dưới mũ giáp hai mắt có chút t r ợ to không hiểu nhìn chăm chú lên vệ gạ dường như nàng không có có thể hiểu được vì cái gì địch nhân của nàng lại đột nhiên trợ giúp nàng mở miệng biện hộ cho mà vít to cũng ý thức được điểm này xem ra vệ gạ nhìn ra hắn muốn cự tuyệt tạ sờ trạ suy nghĩ bất quá vệ gạ kiên trì nhường hắn bằng lòng vị này chính nghĩa nữ thần nhường vít to hắn c a o mày chầm thấp đáp lại một câu vì cái gì hắn cũng không muốn bị vị này chính nghĩa nữ thần cho ỉ lại vào vị này quái vật nữ thần là người bình thường khó mà k h ô n g chế nhất là nàng tiêu cực đoan tiện h ác quan tại vị này nữ thần trong mắt thế giới không phải đ è n tức là trắng chỉ có tuyệt đối thiện cùng tuyệt đối ác nếu là mang theo nàng v i t to liền đơn giản xuất hành đều trở nên tràn ngập khiêu chiến chỉ cần trên đường cái thấy có người khả năng làm ác nàng liền sẽ tại chỗ ra tay không người có thể ngăn cản mặc dù v i t to có năng lực ngăn chặn vị này nữ thần nhưng nàng mang đến cho hắn áp lực cũng không thể coi thường cho nên vít o cần hướng vệ g ạ hỏi thăm vì cái gì nhất định phải nhường vị này nữ thần đi theo đám bọn hắn loại lý do này hiển nhiên không thích hợp làm lấy hạ sờ trả mặt thảo luận vệ gạ còn chưa mở miệng thanh âm của nàng lại thực đã như là sóng điện giống như truyền vào vít to đấy lòng tự tuyệt nàng làm gì như thế nghe lời tay chân không cần chẳng phải là thật là đáng tiếc đừng quên ngươi tiểu hoàng mao học sinh còn tại gặp cực khổ đâu tiểu hoàng mao học sinh nói không phải là e gì cả a vít to có chút ngoài ý m ớ n vệ gạ cùng e gì cả quan hệ thực đã tới xưng hơ n g o i hiệu trình độ nhưng đây không phải trọng điểm mấu chốt là vệ gạy mà nói chính nghĩa nữ thần rất nghe lời làm sao mà biết v i t to r kinh ngạc như mày ghé mắt quan sát ngồi ở một bên ạ sở trạ lúc này vị này nữ thần ngay tại cung kính đem vũ khí của nàng vững vàng cắm ở bên cạnh thổ địa bên trên ngồi quy chân lấy đơn thuần ngước đầu nhìn lên hắn mặc dù không cách nào thủ xem con mắt của nàng nhưng v i t to r có thể mạnh mẽ cảm nhận được nàng chờ mong đây chính là ngươi nói nghe lời vệ gạ đã nhận ra v i t to r n g h i hoặc thủ đoạn nơi đó giải thích nói đần à chờ ngươi trở thành lao sư của nàng nàng còn không phải đối ngươi nói gì nghe nấy đến lúc đó ngươi nói ai là chính nghĩa người đó là chính nghĩa ai là tạ ác ai nên bị trừng phạt liền đạo lý này cũng không hiểu sao Minh bạch là minh mình phải khi thiếu kiến. nhiên nhưng sở cũng không phải là hoàn toàn không có chính mình năng lực suy tính, Ngẫu thuận năng bạch bạch, chỉ là có khi thiếu khuyết chủ kiến. Ngẫu nhiên thuận theo khả ạ trạ có lực có là là là sở suy vệ ẫ n n được, ư h gã hài hước nhìn qua victor khoe miệng lặng lẽ d ư n g lên vui cười nói dùng người am hiểu nhất hoa ngôn xảo ngự không, gì? Gì không phải đâu victor đều tới lúc này ngươi còn chứa vào thật coi ta không biết rõ ngươi kia chút chuyện vệ gã hai tay ôm ngực trong mắt lóe ra xem ký mà mang bày ra một bộ ta biết tất cả mọi chuyện biểu lộ một người muộn muộn một cái mị m a những này vẫn chỉ là tạm thời nếu không có như thế nữ thần tại gần trên thân không có gì bất ngờ xảy ra ngươi đã sớm hưởng thụ được thứ ba xuân đi vít to lại trầm m ặ t xuống không biết do vì cái gì làm vệ gạ tại nhắc tới những thứ này chuyện về sau vít to lại có loại bị người cho bắt được như thế xấu hổ nhìn thấy vít to có chút kinh ngạc bộ dáng vệ gạ tâm tình thật tốt nhẹ hư một tiếng khỏe miệng d ơ lên một tia đắc ý cười ta thật là đối ngươi rõ như lòng bàn tay ngươi đã làm mỗi một sự kiện ta đều rõ ràng tại tâm nghe nói như thế vít to có chút nghiêng đầu dùng một loại lạnh lẽo mà nguy hiểm ánh mắt quét về phía vệ gạ trong mắt lóe ra ánh sáng sắp bén tựa như hắn đang chuẩn bị như thế nào cho cái này cầu nhỏ quạ đen một cái khắc sâu giáo hấn nhưng vệ gạ dường như không nhận thấy được vít to cảnh cáo như cũng phối hợp tiếp tục nói cho nên ngươi do dự cái gì à liền g ấ n đều có thể cầm xuống ngươi còn không cầm nổi một cái thuần khiết cùng giấy trắng như thế chính nghĩa nữ thần đến lúc đó nàng cũng giống gần như thế đối ngươi nói gì n g h e nấy cái này chẳng lẽ không phải gấp đôi khoái hoạt nhưng mà lúc này vít to b ỗ n nhiên mở miệng trong giọng nói mang có một chút bất mãn thì ra ngươi là nghĩ như vậy vệ gạ quả quyết gật gật đầu dường như còn đắm chìm trong chính mình trong hiện t ư ở n g nhưng lập tức nàng cảm nhận được v i c to r ánh mắt biến hóa túi đầu xuống phát hiện tầm mắt của đối phương đang ở trên người nàng giao động dò xét mặc dù vệ gà nguyên bản thợ ơ nhưng bây giờ nàng mình không còn là cái kia đơn thuần quạ đen bộ dáng v i c to r kêu mang theo xâm lược tính ánh mắt từ đầu đến c u ố i n h ư ờ n g vệ gà cảm giác bất an cùng kinh ngạc nàng trứng mắt nhìn thanh em bên trong mang theo khẩn trương dừng lại lắp bắp hỏi làm làm gì ngươi vì cái gì nhìn như vậy ta vít to không có thu hồi ánh mắt sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệm ta là đang nghĩ lúc nào thời điểm có thể để ngươi cũng giống vậy đối ta nói gì ngay nấy ngược lại ngươi bây giờ nhìn lại phát dục đến cũng không tệ lắm thật xin lỗi vít to đại nhân xin ngài tạm thời tha ta một lần nhìn thấy vít to dần dần túi đầu cũng thu hồi ánh mắt vệ gạ lúc này mới từng bước bưng lỏng thở phào một cái loại sự tình này vẫn là ở bên cạnh nhìn xem tương đối thú vị thật nếu để cho chính nàng thể nghiệm một lần cảm giác quái đáng sợ trải qua lần này đối thoại vệ gạ trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần kiếm kỵ cũng không dám lại tùy tiện làm c à n nói chuyện dù sao vệ gạ biết mình lời nói chỉ làm việc này mà vít to nhìn lại thật dám nói dám làm bất quá bọn hắn h ữ động bị ả sở chạm một bài đều nhìn ở trong mắt. Chẳng biết tại sao. đều khiến nàng cảm thấy một loại hâm mộ trong lòng dâng lên hẳn là tên là tâm tình như vậy ạ sở trạ tin tưởng đây là nàng chỗ gánh chịu thân thể chủ tư tưởng của người ta ảnh hưởng nàng theo tư tưởng phản hồi bên trong cảm nhận được bọn hắn quan hệ nhìn rất không tệ mặc dù không rõ ràng giữa bọn hắn chuẩn s á t trong lúc nói chuyện với nhau cho nhưng ạ sở trạ vẫn kiên nhận chờ đợi bọn hắn kết thúc rốt cục nàng chờ đến lúc đáp lại ngồi vít o trên bờ vai tiểu xảo nữ thần hơi vi điều chỉnh một chút tư thế đội chân dáng vẻ một lần nữa dựng lên hai tay ôm ngực cao n ạ o nhìn xuống phía dưới sở mặc dù ngươi ngay từ đầu công kế ta nhưng ta dù sao đại nhân có đại lượng. l i ề n không cùng người so đo thật là ngươi cũng không lớn nghe nói như thế vệ gạ chỉ cảm thấy chính mình vừa dự định nói lời bị c h ẹ n họng trở về nàng hung tận hướng hạ sở trà chừng trở về thấy đối phương hoàn toàn không túi đầu không có biện pháp lúc này mới tiếp tục nói xét thấy ngươi tốt đẹp hành vi ta đại biểu vít to đáp ứng ngươi nhưng ngươi nhất định phải biểu hiện được nghe lời hiểu chuyện chỉ có dạng này lão sư của ngươi mới sẽ chỉ bảo ngươi cái gì là chân chính chính nghĩa hiểu không thấy hạ sở trà nhu thuận gật gật đầu ngồi vít to trên bờ vai vệ gạ có chút hít mắt lại nàng từ tinh sắc trong con mắt hiện lên một đạo g ả o h o ạ quan mang dường như đang lưu đ ổ lấy một trận kế hoạch khổng lồ chương 744, n g h i ê m sư bồng hạ gia cao đồ chương 744, n g h i ê m sư bồng hạ gia cao đồ vô số pháp sư đạp đứng ở mảnh này đã từng được xưng là sổ hẹn、e、bờ thổ địa phía trên bọn hắn tất cả mọi người đang l ặ n g lặng ngắm nhìn phía trước mênh ngông vô bờ bao la vô ngần đại địa trong lòng bình tĩnh chỉ có một bộ phận tuổi trẻ lại gần đây gia nhập nghị hội pháp sư sẽ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy chấn động không gì sánh nổi mà đa số tư thâm pháp sư nội tâm lại không có nhắc lên quá nhiều gần sóng muốn nói vì cái gì quen thuộc đường nhìn sổ e bờ nơi này cũng đủ lớn càng lớn địa phương bọn hắn cũng đã gặp đế quốc vương đô đủ lớn a đây chính là đế quốc chiếm diện tích phổ biến nhất phồn vinh nhất thành thị hoàng đế đều ở tại tòa thành thị kia bên trong kết quả nơi đó không phải là bị vít to cho oanh tạc đến sạch sẽ chỉ còn lại một cái hoàng cung còn duy trì hoàn hảo không chút tổn hại cuối cùng bọn hắn pháp sư nghị hội pháp sư còn phải tăng ca cơ hồ tất cả mọi người tham dự vương đô t r ù n g kiến tóm lại chỉ cần loại này phạm vi lớn thành thị hủy diệt sự kiện bên trong có vít to danh tự tất cả liền đều lộ vẻ mười phần bình thường duy nhất có thể ở pháp sư trong lòng gây nên một tia chấn động chỉ sợ sẽ là sổ e bở trùng kiến nhiệm vụ cuối cùng vẫn phải rơi vào bọn hắn trên đầu dù sao v i t to là loại kia chỉ phụ trách phá hư không chịu trách nhiệm chữa trị pháp sư nghị hội cấp chiến lược nghị viên một trong v i t to giải quyết tiền tuyến mà pháp sư nghị hội thì không thể không theo sát phía sau xử lý hắn lưu lại cục diện rồi dám v i t to có lẽ có thể không quan tâm thanh danh nhưng pháp sư nghị hội lại không thể không để ý hiện nay toàn bộ sổ e bở chỉ còn lại một gốc chuổi lùi thần thụ lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng lặng tại phiến đại địa rộng lớn này bên trên khó mà lường được độ cao cơ hồ muốn chạm đến trời cao hình hòn chậm rãi hạ xuống đến mặt đất hắn nhìn lên trước mặt tò cũng không khỏi đến đi theo thật sâu thở dài a i vít to bạo tạc trình độ lại tăng lên lần này thủ tiếp nổ liền hố đều không có so với lần trước trùng tu vương đô nhiệm vụ lần này hẳn là sẽ nhẹ lòng một ít nghĩ tới đây h ê n h ò n cảm thấy đầu vai gánh vác dường như giảm bớt một chút lần này phát sinh ở sổ ebber ngoài ý m u ố n là liền hắn cũng không tiên đoán được khả năng liền vít to chính mình cũng ra ngoài ý định các tín đồ toàn lực triệu hoán nữ thần ngược lại thành người k h á c vật hy sinh nguyên bản tất cả mọi người coi là chính nghĩa nữ thần sẽ không lại xuất hiện lấy là tất cả đều có thể kết thúc mỹ mãn chân chính chính nghĩa nữ thần lại tại không người dự liệu dưới tình huống đ ỗ n g nhiên hiện hiện thần bí nhập thân vào v i t to r vị hôn thê trên thân bất quá tại v i t to r vừa rồi thi triển cái tia đạo mạnh đại ma pháp về sau vị tiết chính nghĩa nữ thần hẳn là thực đã thua trận dù sao cũng là hai đánh một cục diện bên trong một cái đối thủ là cường đại v i t to r hạnh hòn cũng không cho rằng chính nghĩa nữ thần có cơ hội chiến thắng bọn hắn nơi này mạnh nhất nghị viên bọn hắn đợi đã lâu thủ tới ý thức được phiến chiến trường này rốt cục quy về yết tĩnh hạnh hòn mới dẫn theo một đám pháp sư đến gần nếu không trước đó nếu là tù tiện tới gần nên đón bọn hắn những n à y ra dọn pháp sư khả năng liền là chỉ là hình hòn quan sát hồi lâu cảm giác tình thế có chút không đúng không đúng v i t to r cùng vị kia nữ thần đến tột cùng đi nơi nào từ khi cái kia đạo ma pháp thi triển hoàn tất sau bọn hắn liền không thấy bóng dáng chẳng lẽ v i t to r mang theo người nhà bỏ trốn n g ư ờ i đang nhìn cái gì một đạo phiêu m i ể u mà thanh â m lạnh lùng đ n g nhiên tại hình hòn vang lên bên t h a i nhường hắn không khỏi giật này mình làm ý thức được k i ê n là v i t to r thanh â m sau hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại vừa hay nhìn thấy v i t to r từ không trung chậm rãi hạ xuống hai tay của hắn nút túi nhẹ nhàng rơi xuống đất ma cùng hắn cùng một chỗ hạ xuống còn có một vị màu trắng bạc khôi giáp kị sĩ Nàng trước ừ p đó còn nhìn không ra quá lớn rung động nhưng càng là tiếp cận bọn hắn càng có thể cảm nhận được trong vầng hào quang lẩn chứa lực lượng cường đại rất nhanh v i t to quay đầu đi một ánh mắt liền nhường cái tia kỵ sĩ dần dần thu hồi chính mình cánh chim loại kia nghe lời bộ dáng khiến hình hòn cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn cấp tốc bắt lấy v i t to r bà vai thấp giọng vụ n trộm hỏi thăm chuyện gì xảy ra vị hôn thê của ngươi khôi phục sao hắn vốn cho rằng v i t to r thực đã thành công đem chính nghĩa nữ thần đuổi đi trước mắt chính là gần bản nhân không phải đối phương cũng không đến nỗi như thế nghe lời nhưng mà v i t to r chỉ là lắc đầu bình tĩnh đáp lại không phải cái gì hình hòn khi lấy được v i t to r trong miệng câu trả lời một n ấ y mắt đột nhiên cảm thấy náo hải hỗn loạn thương mừng tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận bất t ì n h lình tin tức hắn tựa như đã nhận ra cái gì liền cẩn thận từng ly từng tý lại hỏi một câu vẫn là nữ thần vít to chỉ là nhẹ gật đầu hãy hòn t r ừ n g lớn hai mắt hắn ánh mắt ở đằng k i a d ư ớ i khiếp sợ cơ hồ biến mơ hồ các loại rung động ít tại hắn trên khuôn mặt lấp l o é không ngừng hắn quay đầu nhìn về phía sau l ư n g vị k i a mang theo có thể che đậy hai mắt mũ giáp chính nghĩa nữ thần sau đó lại quay đầu nhìn về phía v i t to không phải mới vừa rồi còn đang kịch liệt giao chiến dường như không ai n h ư ờ n g ai hận không thể cạo chết đối phương thế nào vẹn vẹn một trận chiến đấu sau vị này nữ thần liền cùng người tốt hơn hiệu suất thật sự có nhanh như vậy sao càng nghĩ càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi hẹn hòn nhìn xem v í to ánh mắt dần dần biến phức tạp không hổ là tại nghị hội bên trong bị vụ n trộm xưng là hậu cung vương nghị viên liền nữ thần đều có thể thu phục nhưng lập tức hắn lại lần nữa chỉnh ngay ngắn s ắ t mặt n h ớ ố m mày quan sát toàn thể v i t to r một phen thế nào cảm giác thiếu mất một người cái kia màu đen nữ thần đi đâu rồi hơn nữa v i t to r trên bờ vai cũng không có con quạ đen kia không đợi hắn biết rõ ràng quạ đen đến tột cùng đi nơi nào v i t to r thực đã thủ tiếp mở miệng nói ra sổ e bờ tạm thời không cần xây lại ta cũng biết đem g ì xì là mang về đế quốc dì xì là, là sổ e bờ lanh chúa đã sổ e bờ thực đã không tồn tại dì xì là không ở lại chỗ này nữa cũng tựa h ồ là hợp lý quyết định ngay sau đó hắn rung giọng run hỏi kia sổ e bờ dân bản địa làm sao bây giờ vì những cái kia an toàn của cư dân các pháp sư thực đã đem bọn hắn toàn bộ chuyển rời đến sổ e bờ sắt vách thành thị mặc dù dạng này bỗng nhiên tăng lên rất nhiều nạn dân nhưng cái chỗ kia lanh chúa chỉ là giận mà không dám nói gì dù sao chuyện này chủ trị người là vít to hơn nữa nhìn tình huống này bắt lộ đại công tức cũng là ngầm đồng ý thấy thế vít to chỉ là bình thản nói kia là vương quốc chính mình sự tình nhường chính bọn hắn xử lý h ề n h hòn nghe xong lời này đông nhiên cả kinh thất sắc kinh ngạc nhìn về phía vít to sau lưng chính nghĩa nữ thần không phải lời này ngươi cũng dám nói chẳng lẽ ngươi thật không sợ bị vị kia cố chấp nữ thần một kiếm bổ ra sao nhưng mà nữ thần nghe nói như thế sau cũng không có cái gì lớn phản ứng ngược lại rơi vào trầm tư sau đó liền dò hỏi lão sư ngài vì cái gì không giúp những cái kia nạn dân rõ ràng là ngài tự tay h ủ đi thanh thị lão Lão sư một lần lại một lần chấn kinh cơ hồ khiến hình hòn dọa đến kém chút trái tim đình chỉ nhảy mắt thấy cái kia được vinh dự cố chấp chính nghĩa nữ thần không chỉ có không có tức giận đối vít to phát động công kích ngược lại giống như là khiêm tốn thỉnh giáo giống như xưng hô vít to vì l ã o sư giữa bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ về sau pháp sư nghị hội đem thật quy về chính nghĩa nữ thần trôi chủ đạo chính thống dạy cho sao lúc này vít to lại nhữ m à y đây chính là vì cái gì hắn không muốn đi bằng lòng cái này nữ thần đi theo hắn phía sau cái mông nguyên nhân Victor làm việc vốn là chủ đánh một cái chủ một tùy tâm làm là đánh dụng, nếu như sử ạ sở cha mặc ộ dù đơn thuần nhưng cũng không phải người ngu thế là hắn bổ sung một câu bởi vì những ngày nạn dân bản thân liền rất có tá ắt chỗ tạo thành như thế cục diện là bọn hắn là tự tìm ạ sở cha hơi có vẻ nghi hoặc những cái kia tay chói gà không chặt các cư dân lại là tạ ác vít to tiếp lấy giải thích nói bọn hắn có một cái cực tốt lãnh chúa một bài đến nay phỉ nhiều sinh hoạt đều là lại này lãnh chúa ban tạo có thể những cư dân này chưa hề chân thành cảm kích ngược lại ý đồ đem vị này không qua lãnh chúa đổi ra tòa thành thị này chính nghĩa c h i tâm có thể phân do vít to lời nói là thật hay giả giờ phút này chính nghĩa c h i tâm bình tĩnh nói cho nữ thần vít to xác thực không nói láo cái này làm ạ sợ c h ả cảm nhận được nghi hoặc đồng thời trong lòng cũng dâng lên một tia tức giận vì cái gì thiện lương như vậy lãnh chúa những cái kia nhân loại lại còn như thế làm giản thủ quá mức chính là bởi vì cái này lãnh chúa nào đó chút cách làm chạm đến ích lợi của bọn hắn bọn hắn liền bắt đầu ghi hận vị lãnh chúa này bọn hắn còn đem hành vi của mình coi là chính nghĩa l ạ i biểu đúng tựa như những cái kia sùng bái mù quang thư của n g ư ờ i giáo đồ như thế bọn hắn cũng biến thành như thế cố chấp nghe được những này ạ sở trạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc vẹn vẹn bởi vì vì người khác chạm tới ích lợi của mình những cư dân này liền tự nhận là là chân chính chính nghĩa nàng hồi tưởng lại l ã o sư từng nói chính nghĩa của nàng cũng rất cố chấp kia nàng có phải hay không cũng cùng những người này như thế tin tưởng vững chắc chính nghĩa của mình không thể nghi ngờ chính nghĩa bản thân biểu tượng là tốt nhưng chỉ có theo nhiều cái góc độ cân nhắc có thể bị người rộng khắp tiếp nhận chính nghĩa mới thật sự là chính nghĩa mà bọn hắn cái gọi là chính nghĩa hiển nhiên sẽ không bị đại chúng tiếp nhận vít to hai tay đ ú t túi bình tĩnh mở miệng nói ra bởi vậy cựu hận của bọn họ đã dẫn phát họa sát t h ầ n thậm chí làm cho cả sổ é、e、bở lâm vào hủy diệt đây chính là bọn họ trừng phạt mắt thấy vị kia trong lịch sử thường bị đề cập chỉ nhận định chính mình chính nghĩa tư tưởng nữ thần bây giờ bị vít to mạnh mẽ giáo dục hình ò n cảm thấy có chút chân kinh hắn không tự chủ được hướng về phía vít to dựng lên một cái ngón tay cái ngư bức Thừa dịp nữ thần đang đắm chìm trong bản thân suy nghĩ bên trong không dành chú ý hai người đối thoại thời điểm hình hòn vội vàng hỏi ra trong lòng của hắn cấp thiết nhất vấn đề người mới vừa nói sổ hẹn、e、b ờ về sau còn muốn bị hủy là có ý gì victor xoay đầu lại ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắn còn nhớ rõ kia mười cái thần minh tín v ậ t sao hình hòn nhẹ gật đầu dù sao chính là kia mười cái thần khí nhường những cái kia tin giáo đồ thành công triệu hắn ra victor màu đen quả đen chuyện này rất khó không cho hắn nhớ tin tưởng lập tức hắn nhìn thấy victor mười phân bình tĩnh nói ra kia hoàn toàn để cho người ta hoàn toàn bình tĩnh không được lời nói nhà ta con quạ đen kia hiện tại đang nắm giữ kia mười cái thần minh tín vật hô hào mấy cái kia thần từ trên trời lăn xuống đến chương bảy trăm bốn mươi lăm thì ra ta cũng là các ngươi vợ lây bên trong một vòng chương bảy trăm bốn mươi lăm thì ra ta cũng là các ngươi vợ lây bên trong một vòng rộng lớn đại điệu bên trên phương bầu trời như cũng bị một tầng nặng nề g h dường như thổ giống như màu đen tầng m â y nơi bao bọc lộ ra t ĩ n h m ị c h mà vừa thần bí kia một mảnh hỗn độn mà yên lặng mây đen tựa như bản cầu huyết đục dường như tại thâm t h ủ y trong bóng tối ngao n g o e muốn động liên tục không ngừng đ ẩ y dây dữ tợn trong t ầ n g mây như là thép mội dày đặc màu đen rừng cây giống như mây đầu theo hết u y n ụ c giống như trong cái khe mở rộng đi ra hôi thối dịch nhuần cũng theo những này khe hở bên trong bị đè ép ra tựa như treo ở bên dưới mây đen t à n h hôi mặt dây c h u y ể n ngửa đầu nhìn chăm chú mảnh này bao trùm vạn dặm vạt mẹo chân trời thật đúng là không có cách nào tan hết vít to vừa rồi cái tia đạo ma pháp đã sáng tạo ra một cái rất quái lạ đồ vật nghiêm ngạt tới nói cái này tồn tại là từ phì nhiều nữ thần thần lực cấu thành cũng bị vệ gạ lực lượng chỗ ô、nhiễm. từ đó tạo thành dạng này một cái sa đọa bộ dáng tên là hát cám phong nhương mẫu thần sản phẩm trừ cái đó ra nó liền không có tên khác hoặc là nói loại này quỷ dị tồn tại căn bản cũng không ứng ủng có danh tự bởi vậy chỉ có thể lấy chức quyền đến s ư n g hô nàng ngay sau đó vệ gạ c h ầ m rãi rúi ra mảnh khảnh bàn tay chung quanh dâng lên mười cái thần minh tín vật mỗi một cái tín vật mặt ngoài đều bao trùm lấy một tầng lưu động qua mang bọn chúng lẫn nhau giao t h ò a cùng nhau quanh quẩn trên không trung chính nghĩa nữ thần ngay từ đầu công kích nàng cũng không phải là bởi vì nhận ra nàng là cái gọi là tà thần mà là ra ngoài một cái đơn giản hơn lý do trên người nàng nắm giữ những cái kia chúng thần tín vật đối chính nghĩa nữ thần mà nói những cái kia đã từng thần minh là địch nhân của nàng mang theo chúng thần tín vật khí tức v ề gạ chính là nhất định phải bị xóa đi tạ ác rất đạo lý đơn giản bởi vì vốn là chính nghĩa nữ thần đem những n à y thiên thần theo thế giới này đuổi ra ngoài nàng đã sớm đem những cái kia thần minh định nghĩa là tạ ác những n à y thần minh thông qua tự thân lực lượng mời chào tín đồ cũng lợi dụng giáo hội khống chế các nơi tín đồ mỗi một vị thần minh đều ôm lấy khổng lồ dục vọng không cam lòng vẹn vẹn bị hạn chế tại một góc nhỏ ý đồ đem tín ngưỡng của mình truyền khắp toàn bộ thế、giới. bọn chúng nhường các tín đồ thông qua khác biệt tín ngưỡng khởi xướng thần minh chiến tranh ý đồ tranh thủ càng nhiều tín ngưỡng thông qua kịch liệt bạo lực xung đột nhân loại ở giữa bạo phát liên tiếp tín ngưỡng chi tranh người thắng tiến một bước tăng cường tín ngưỡng của mình lực lượng từng bước thực hiện khống chế tất cả nhân loại mục tiêu cuối cùng bọn chúng chế tạo ra một cái thuộc về mình thần minh đế quốc kia h được xưng là đầy sao quốc gia thần quốc sáng tạo ra mười hai vị chủ thần quốc gia chính nghĩa nữ thần đối hành vi của bọn hắn cảm thấy bất mãn thế là kiên định phản loạn toàn bộ thần minh trật danh gia nhập khu trục thần minh liên minh xem như một vị thần nào, thành phản loạn trong liên minh nàng trở những tình huống này là vít to đang giáo hóa ạ s ở trạ lúc hiểu rõ đến đến từ chính nghĩa nữ thần tự mình tự thuật chính là vào lúc đó ạ s ở trạ kiên định chính mình thiện ác quan niệm cực đoan thiện cùng cực đoan ác chính nghĩa nữ thần chán ghét cái khác thần minh cái khác thần minh cũng giống nhau hoán hận vị này phản bội nữ thần của bọn hắn cựu hận trình độ thậm chí không thua gì địa n g ụ c thâm viên bên trong cái k i a minh vương cũng không biết mười năm thời gian trôi qua đối phương đến cùng sống lại không có v ề gà bất đắc dĩ h í mắt sau đó một lần nữa ngẩng đầu nhìn phía bầu trời ủ n có thần minh tín vật tức mang ý nghĩa có cơ hội nhận thần minh nhìn chăm chú bởi vì những n à y tín vật bản thân là thần minh lưu cho tín đồ ý đồ nhờ vào đó đông sơn tái k h ở i bọn chúng đã định trước dựa vào những n à y tín vật trọng v ề nhân gian mấu chốt nhất là chính nghĩa nữ thần một chút tín đồ cũng dung nhập cái k h á c thần minh giáo hội đồng hóa những cái kia giáo hội thành viên tín ngưỡng đồng thời tính cả những cái kia thần minh sứ giả cùng nhau thôn vệ dung hợp loại tín ngưỡng này dung hợp giao phó bọn chúng đa trọng tín ngưỡng lực lượng sau đó bằng vào nguyên bản khổng lô tín đồ số lượng dựa vào có được thần minh tín vật duy nhất một lần triệu hoán chúng thần g i á lâm tất quản chúng nó sai lầm đầu tiên triệu hoán vệ gà nhưng thần bọn chúng đã định t r ư ớ c sẽ có được những cái kia thần minh nhìn chăm chú sau đó chúng thần liền đem trọng về nhân gian mà vệ ga muốn làm rất đơn giản nàng dự định nhường chúng thần lấy tả thần danh nghĩa trở về vệ gà vươn tay phản phất tại nắm n â n g bình thường làm kêu m ư ờ i cái thần minh tín vật chậm rãi lên phía không trung trí cao tồn tại h á cám c h i chủ khẩn cầu h ô n độn nuốt hết chư thần hạ xuống xa xăm cái chết vừa dứt lời trên bầu trời h á cám tầng tầng c u ộ n c u ộ n biến càng thêm kịch liệt mỗi một tấc máu thịt dường như đều đang run dày xúc động trung ương kia to lớn rác hút run dày dữ dội d ầ m d ạ p mà bén nhọn răng nhọn rắc rối phức tạp lẫn nhau ma s á t lúc phát ra bén nhọn lại tiếng vang c h ó i hai đ ê m kia dần dần thăng nhập không chung m ộ ư ơ i cái thần mình tín vật toàn bộ n u ố t hết những cái kia sâm bạch răng chậm rãi khép kín kia m ộ mươi cái thần mình tín vật liền bị nuốt vào kia làm cho người không rét mà run hỗn độn bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi ngay sau đó to lớn rác hút bắt đầu ma s á t n ú c đ í t phát ra thanh âm dường như sắt thép vỡ vụn cùng huyết mục bạo liệt đem kết hợp bỗng nhiên trong bóng đêm ẩm vàng bạo hưởng tựa như là theo mỗi một tấc hắc á m huyết mục bên trong buộc phát ra lực lượng h tiếp tục thấp giọng ngâm sướng ta nguyện lấy ước vạn thần lực k í n h dân g tại cái này thần bí gợi ý phía trên nguyện cao thượng c h i thần bí g á n g lâm cho phép ta thăm dò không biết vừa dứt lời vệ g ạ trên thân kia xóa tung màu đen lụa mỏng váy hóa thành bay tán loạn x ư ơ n g mù s ợ i tơ từ trên người nàng đông nhiên tuôn ra từ từ tiêu tán dần dần hướng về không trung hội tụ cuối cùng vệ g ạ thần lực tán loạn nữ tính thân thể tại x ư ơ n g mù bọc vào một lần nữa hóa thành một con quạ kia cánh chim màu đen một lần nữa bao trùm nàng kia tiểu sáo thân thể theo cánh gỗ đồng bình ở giữa không trung nàng đem kia ước vạn t ế phẩm mang đến thần lực toàn bộ dúng hết cũng chính là vì hiện tại thời khắc này. vệ gạ đã đem chúng thần trở về tất cả cái khác đường đi phong kín bọn hắn duy nhất đường về chỉ có thể thông qua sổ e bờ bầu trời theo hát cám phong nhương mẫu thần trong miệng tái hiện cũng chính là bị vị này mẫu thần sinh ra dù sao thần minh tín vật là bọn hắn duy nhất có thể một lần nữa giáng lâm nhân gian con đường cho dù bọn hắn thật nhất định phải trở về vệ gạ cũng chuẩn bị khác một cái kế hoạch theo hát cám phong nhương mẫu thần trong miệng hiện thân thời điểm bọn hắn liền sẽ bị dán lên tà thần n h ã n hiệu hơn nữa đừng quên bây giờ chính nghĩa n ư thần vẫn luôn đi theo vít to bên người đây chính là vệ gạ nhường vít to bằng lòng hạ sở trạ nguyên chúng thần đối chính nghĩa nữ thần có mang thâm cựu đại hận mà chính nghĩa nữ thần thì cựu thị t à ác bản thân một khi chúng thần trở về trước hết nhất buộc phát xung đột khẳng định là hai phe này đã các người vô luận như thế nào đều muốn trở về vậy ta sớm buồn nôn các người một chút không quá phận à. một lần nữa hóa thành quả đen về gà thanh âm trở về kia trước đó bén nhọn trên c h á n độc nhãn đang châm chọc nhìn chăm chú lên màu đen h u y ế t đ ụ c nhúc nhích rác hút đây chính là vệ gà thiết kế tỉ m ỉ sách lược chúng thần trở về về sau bọn chúng còn không phải đến nghỉ lại nhân loại tín ngưỡ đến thu hoạch lực lượng thật là đầu g ó nhân loại bình thường làm sao có thể tín ng cơ bản cũng tất cả đều là á nhân dù sao cũng liền bọn chúng tương đối tốt lắc lư phải biết lần này tin giáo đồ xuất hiện lúc ấy còn tại sổ e bở môi đứng hàng dân cơ hồ đều đem vệ gạ coi là tà thần nguyên bản danh tiếng còn có thể v i t o cũng trong nháy mắt biến thành tà thần chó săn thanh danh tiếng một bước chuyển biến xấu tại dạng này ảnh hưởng dưới mọi người sẽ tiến thêm một bước chán ghét tà thần cái từ này chỉ là điều này dù cho chúng thần thật trở về lực chiến đấu của bọn hắn cũng trên diện rộng suy yếu bởi vì không có người lại tín ngưỡng bọn hắn bọn hắn bên này còn có cường đại tay chân trong khoảng thời gian này cần phải tăng lớn đối vị này chính nghĩa nữ thần tuyên truyền cường độ làm hình hòn nghe nói chúng thần khả năng trở về lúc hắn cảm thấy cực độ kinh ngạc sưng sờ tại nguyên chỗ thật lâu chưa có thể hoàn hồn lúc này vítor trực tiếp đối với hắn nói rằng cụ thể tuyên truyền nội dung cũng không cần ta nói rõ kết hợp sổ e bở sự kiện dù là tùy tiện bôi đen ta đều có thể nghe nói như thế hình hòn hơi sưng sờ sau đó chậm rãi thu hồi lực chú ý thật có ý tứ gì nghe nói như thế v í t o quay đầu đi nhìn xem một bên đã bị hắn chi đi ạ sờ trạ nàng vơi vặn dường như một cái người gỗ như thế tự hỏi v i t to mới vừa nói những cái kia chính nghĩa lý luận đối giữa hai người nói chuyện không phản ứng chút nào xem ra vị này nữ thần đại não hư hư thực thực có chút bớt đi một lát còn khó khôi phục trạng thái bình thường nhìn thấy nàng bộ này xuất t h ầ n bộ dáng v i t to liền quay đầu lại đối với bên cạnh hình hòn tiếp tục nói s ô e bở các cư dân tại không thấy sau cùng kết cục trước liền bị rút lui ý vị này tình hình chiến đấu tự thuật toàn từ chúng ta chừng khống hình hòn nháy máy mắt cẩn thận suy nghĩ v i t to thâm ý trong lời nói sau đó v i t to tiếp tục nói đem ta tạo thành tả thần sứ giả sau đó nhìn thấy cái kia rất ngốc chính nghĩa nữ thần sao v hơi hơi nàng, nàng,、e、nàng, nàng, nàng. nàng không ơ i hơi u phải chiếm cứ ngươi vị hôn thê thân thể địch nhân sao nhưng nàng đồng thời cũng là chúng ta đối phó chúng thần tốt nhất đồng minh vĩ to hai tay nút túi vô cùng bình tĩnh tiếp tục nói hình hòn hơi xứng sở lần nữa nhìn về phía vị kia xứng sờ ạ sở c h ạ dường như bỗng nhiên ý thức được nào đó một số chuyện tầm quan trọng nói cách khác tại thần minh trở về trước đó phải suy yếu những cái kia chúng thần tín ngưỡng lực lượng một khi bọn hắn thật trở về bởi vì là tín ngưỡng thiếu thốn thần lực của bọn hắn sẽ trên diện rộng yếu bớt nhưng kế hoạch này không nghi ngờ gì tràn đầy phong hiểm chính nghĩa nữ thần bản thân liền là một cái không ổn định lượng biến đổi v í c t o làm như vậy không thua gì đem chính mình hướng trong hố lửa đấy bây giờ chính nghĩa nữ thần đã đủ cương đại nếu như nàng đạt được toàn thế giới nhân loại tín ngưỡng một khi mất khống chế nàng có thể sẽ trở dù cho nàng thật mất khống chế ta có lòng tin có thể ngăn lại nàng h ì m h hòn nhìn xem vít to kia tự tin dáng vẻ lại nhìn vị kia nữ thần thuận theo bộ dáng hắn đột nhiên cảm thấy kế hoạch này dường như giống như đi đến thông đúng a chỉ cần vít to có thể cầm xuống vị này nữ thần tất cả nan để chẳng phải giải quyết dễ dàng sao ai vít to ngươi nhưng phải thêm chút sức nhưng vít to cũng không biết rõ h ì m h hòn trong lòng đến tột u cùng đang suy nghĩ gì hắn ý tứ là bất luận chính nghĩa nữ lực lượng của thần cường đại cỡ nào hắn cũng có nắm chắc chiến thắng nàng nhưng nhìn thấy hình h n bỗng nhiên buông lòng thần sắc vít to cũng, cũng không có cái gì có thể nói chỉ cần hắn có thể hiểu được là được kia người cái này nghị viên trước trả lại cổ của ổ c ta chúng ta không thể luôn luôn nhường nàng lao tâm lao lực lại không có bất kỳ cái gì hồi báo đến một tới hai đi phía dưới cái này nghị viên lại đổi trở về thì ra ta cũng là các người v m ợ lay bên trong một vòng sao lúc này một cái đen nhánh quả đen với cánh cánh từ trên cao bay hàng nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào vít to trên bờ vai hình hòn nhìn qua cái kia một lần nữa trở về qua đen không khỏi dùng mình một cái tại hắn trước kia chỉ coi nó là vít to sùng vật lúc hình h n cũng không quá để ý hiện tại biết ra hỏa này không chỉ có là một cái hàng thật giá thật thần linh còn có t h ể cùng c hòn í n nghĩa nữ thần đánh chia 5 năm. h chia Hềm h hiện tại luôn cảm thấy gia hỏa này mạnh đến đáng sợ khó trách vít to luôn luôn có can đảm đơn đấu hai ách loại kia tồn tại có dạng này một cái thần minh làm người giúp đỡ ta bên trên ta cũng được xử lý tốt ta còn có khi thất thủ vệ gà kiêu ngạo mà mở rộng cánh đưa chúng nó để ở trước ngực ngẩng đầu giữa ngực bày ra một bộ cao ngạo dáng vẻ từ khi đám kia tín đ ổ công khai triệu hắn nó đến nay vệ gà đã không còn đem mình làm làm bình thường quả đen bởi vậy nó bây giờ nói chuyện cũng không lại cố kỵ chung quanh là có phải có những người khác bây giờ đi đâu trở về một chuyến chương ó một số vốn việc cần bàn giao. Lời cần bàn này k ô n vấn n g gì, đề h n g gạ bị vệ sau k h h được, nó bảy trăm bốn mươi sáu lần sau sau khi vào cửa nhớ kỹ gõ cửa. Cửa, cửa hoàn toàn chính xác dù sao muốn ra lội xa nhà lý giải lý giải nghe được vệ ga lời nói vít to t r ầ mặc m đứng tại chỗ cái này chết quả đen tại biến trở về đến về sau càng thêm không chút k i ế n kỵ hắn một lát không biết nên như thế nào nắm cái này quả đen quyết định giữ yên lặng khả năng càng cho thỏa đáng hơn làm đồng thời hềnh hòn nghe nói như thế tận lực khống chế lại trên đầu biểu lộ giả trang ra một bộ cái gì cũng không từng nghe gặp bộ dáng lạng yên rời đi không biết rõ ta cái gì cũng không biết kết quả ngay tại vít to mang theo vệ g ạ chuẩn bị rời đi thời điểm một bên ạ sờ t r ả giống như là nghe được mới lạ danh từ như thế đi tới mang theo nghi hoặc hỏi thăm láo sư cái gì là giao lương thực vệ g ạ nghe được về sau không đợi vít to nói chuyện nó phản trước vượt lên trước một bước yên tâm chỉ cần ngươi biểu hiện được tốt về sau cũng có phần của ngươi về g ạ giắt vít to thanh â m lạnh leo đột một văng lên khiến vệ ga lời nói mới rồi im bặt mà rừng nó là không phải là nói quá quá mức nhường vít to tức giận nếu không nói lời xin lỗi ngay tại nó trầm tư hẳn là dùng cái gì tư thế xin lỗi mới có thể để cho vít to tâm tình tốt điểm thời điểm lại nghe được vít to bỗng nhiên nói rằng lần sau biến trở về người về sau người nhất thật hy vọng quá trình bên trong đường lại lần biến thành quá đen vừa dứt lời vệ gạ trầm tư thật lâu ý đồ lý giải vít to trong lời nói hàng nghĩa một lát sau nó chừng lớn trên c h á n duy nhất độc nhãn tức giận vỗ cánh bay trên không trùng tức giận hùng hùng hổ hổ ta n ổ vào biến thái mụ tao vít to ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này liền quả đen ngươi cũng không công tha có thể ngay sau đó đ ặ t được lại là vít to như cũ lời nói lạnh như băng xem ra ngươi rất chờ mong nếu không ngươi vì sao lại hướng phương diện này suy nghĩ không c h u n g quả đen nghe nói như thế sau đ ỗ n g nhiên đình chỉ vỗ cánh lơ lửng trên không trung nó mở to hai mắt nhìn giống trong nháy mắt quả bóng xỉ hơi không phản bác được ngươi ngươi thắng bên cạnh ạ sở trạ càng thêm hoang mang chính nghĩa của nàng tri tâm có thể phân rõ lời nói thật giả lại khó có thể lý giải được những cái kia trừu tượng ngôn ngữ nhưng cùng nàng cùng hưởng cùng một thân thể nguyên chủ tư tưởng của người ta dường như minh mạch tư tưởng của nàng bên trong chuyển đến tên là xấu hổ giận dữ tức giận hâm mộ cảm xúc nhưng rất nhanh những tâm tình này liền bị cấp tốc chặt đứt đồng thời lập tức đem tự thân ẩn giấu đi không sai nàng đem chính mình giấu k ỹ đi đem toàn bộ thân thể quyền chủ đạo giao cho mình đối phương cũng không nguyện ý giải thích những lời này hàm nghĩa bởi vậy nàng chỉ có thể xin giúp đỡ đưa ánh mắt về phía v i t to lao sư vì cái gì nó sẽ tức giận như vậy giao lương thực lại là có ý gì v i t to bình tĩnh quay đầu lường nàng một cái sau đó tùy ý nói đừng hỏi về phần con quạ đen kia là bởi vì ta định cho nó giao lương thực nhưng nó khả năng cũng không quá tình nguyện ạ sợ cha bình tĩnh gật gật đầu mặc dù nàng cũng không hề hoàn toàn lý giải đây hết thảy bởi vì vì lao sư nói cho nàng không nên hỏi cho nên nàng bắt đầu suy nghĩ phải chăng có một ngày nàng cũng biết bị lao sư giao lương thực À sở trạ bắt đầu đối cái này một không biết tương lai cảm thấy một chút chờ mong ngươi lại muốn đi xa nhà sao trở lại sổ e bờ l ã n h địa dinh thự trong đại s ả n h lia cao mày lo lắng lại lo lắng mà nhìn trước mắt victor bây giờ toàn bộ sổ e bờ gặp hủy diệt duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại địa phương chỉ có ở vào biên giới pc lạnh địa nơi này đạt được tốt đẹp bảo hộ cơ hồ lông tóc không tổn h a o gì lúc này lia nhìn lên trước mặt v i t o trong giọng nói mang theo một tia bất mãn cứ việc nàng không biết rõ khi nào v i t to trên bờ vai con quạ đen kia lại đột nhiên trở về lúc này con quạ đen kia đang a n tường dừng lại tại v i t to trên vai thỉnh thoảng dùng mỏ chim nhẹ nhàng chỉnh lý chính mình l ô n g vũ nhìn nó tựa như là một cái bình thường quạ đen bởi vì liên là người bình thường bởi vì khoảng cách quá xa nàng tự nhiên không cách nào thấy rõ tình huống lúc đó cũng không biết cái này quạ đen kỳ thật chính là mạch lạ nói tới tà thần ân chờ ta đem các ngươi an toàn đưa về đế quốc ta liền chuẩn bị xuất phát v í to nhàn nhạt mở miệng nhìn thấy lia lần nữa nhớ mày lập tức lại đem lông mày triển khai ngươi liền không thể yên tĩnh một đoạn thời gian sao lia chân tâm hy vọng v i c to r có thể an ổn sinh sống một đoạn thời gian dạng này nàng liền có thể đem tình yêu của mình càng nhiều chút xuống cho hắn nhưng v i c to r tựa như là một hồi quá khứ gió luôn luôn vội vàng tới lui hắn rất ít ở nhà để đó không dùng lia kỳ thật cũng sớm thành thói quen cho nên nàng chưa từng hỏi thăm v i c to r lại muốn đi đâu chỉ là nhẹ giọng hỏi lần này ngươi muốn rời khỏi mấy ngày không rõ ràng v i c to r lần này thật không cách nào xác định bởi vì hắn sắp tiến về tìm kiếm ở vào trong khốn cảnh nhẹ、e、gì cả chính như vệ ga lời nói, bây giờ e d d i c ả đang đứng ở cực khổ bên trong nàng đang cố gắng trở thành trên thế giới này cái thứ nhất thông qua sáu cái truyền thừa người của thần điện truyền thừa thần điện có một hạng cơ chế mỗi thông qua thần điện số lượng càng nhiều đến tiếp sau truyền thừa thần điện khiêu chiến độ khó liền sẽ tương ứng gia tăng trước mắt e d d i c ả đang tại khiêu chiến cuối cùng một tòa thần điện hỏa chi thần điện ngôi thần điện này cũng sẽ là e d d i c ả khó khăn nhất khiêu chiến một quan nếu như e d d i c ả có thể thuận lợi thông qua cuối cùng n à y t h ầ n điện nàng liền có thể khiêu chiến cuối cùng muộn nói không chừng vậy sẽ có thể nhường nàng trực tiếp thu hoạch được tự nhiên nữ thần truyền thừa vì tại chúng thần trở về trước đó tăng cường phía bên mình lực lượng victor quyết định tiến về hiệp trợ hẹ dị cả hoàn thành cái này một loạt khiêu chiến không sai hiệp trợ dù sao lần này thời gian tuyến người thừa kế là hẹ dị cả chỉ có hẹ dị cả mới có tư cách đạt được tự nhiên nữ thần toàn bộ lực lượng cho nên victor cũng không xác định hẹ dị cả khi nào có thể thành công nếu như là chính hắn khiêu chiến hắn tự tin trong một tuần liền có thể trở về mà cái này một tuần lễ hơn phân nửa thời gian đều sẽ lãng phí ở đi đường bên trên nhìn thấy victor không cách nào cung cấp xác thực thời gian, liệu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi lần này tốt nàng lại phải phòng không gối chiếc muốn không buổi tối vụn trộm đi tìm v i t to nàng nhất định phải nhường v i t to đền bù trong khoảng thời gian này vắng mặt v i t to không có mang gần trở về vì không cho lia lo lắng hắn chỉ là công bố gần đi pháp sư nghị hội tiếp nhận trị liệu trên thực tế hắn nhường hình hòn tạm thời mang theo ạ sở trạ đi pháp sư nghị hội lấy vị này chính nghĩa nữ thần danh nghĩa tiến hành một đoạn thời gian tuyên truyền chờ hắn sau khi rời đi ạ sở trạ tự nhiên sẽ mang theo gần thân thể trở về cho nên ngược lại gần không ở bên bên cạnh lia tâm tư dần dần hoạt lạc nhưng mà nàng cũng không có chú ý tới nguyên bản n u t h u ậ n n ằ m sấp ở trên ghế sa lon tiểu h ồ l y chẳng biết lúc nào đã n h ả y xuống tới nàng đang quay chung quanh tại vít t r chân bên cạnh qua lại đi khắp dùng l ô n g sủ tân h thể t h ỉ n h phẳng c ọ l ấ y đối phương ánh mắt mê li y g ố n g nhau cái này c h ắ t c h ắ t c h ắ t c h ắ t tiểu h ồ l y cũng không có c h ú ý tới vít t r trên bờ vai con quá đen kia đang dùng t r ê n c h á n cái kia đ ộ c nhãn một mực chăm c h ú vào trên người nàng d a m ạ c đã r á n g lâm mặc dù sổ ebber bầu trời bị kia rộng lớn vô ngần hết u y nhục chạy nhưng đồng hồ sinh học cùng đồng hồ cơ đều nhắc chi cao chi vít tó giờ phút này đêm đã khuya trước mắt hắn đang ngồi ở gc lại chuẩn bị cho hắn gian phòng bên trong an t ĩ n h ngồi bên giường hắn đã thoát khỏi màu đen áo khoác vẹn vẹn mặc một bộ trắng l o á n áo sơ mi kể sắt ở trên thân mơ hồ t r i ể n lộ ra hắn trắng kiện dáng người cùng bóng loáng làn ra trên vai quạ đen cũng bay đến trên b à n sách giả bộ như ngủ gật bộ dáng nằm xuống vít to trong tay vớt vớt một tòa tinh xào tiểu xào ma tháp thỉnh thoảng cẩn thận quan sát sau đó cạnh c ạ cửa phòng bị có chút đẩy ra một cái khẽ hở một cái trong trắng thấu phấn tiểu hồ ly cẩn thận từng ly từng tý đẩy cửa tiến vào sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa、lại. làm xong đây hết t h ả sau nàng quay người liền thấy được trên giường vít to cơ hồ là không chút nghĩ ngợi cái này cơ linh tiểu ác ma thả người nhảy lên trực tiếp điêu đi vít to trong tay ma tháp ngay sau đó t o a kia tiểu x ả o ma tháp bỗng nhiên bị mấy đạo nhỏ bé màu hồng pháp vòng ba khỏa một loại lực lượng thần bí từ đó t u ô n ra t h ẩ m thấu tiến tiểu hồ ly thân thể tiểu hồ ly tại đạo tia sáng này vây quanh hạn thân thể tại ánh sáng nông lung huy bên trong dần dần biến hóa thành hình người hơn y đứng ở nơi đó nàng kia lông xù bậy đầu cái đuôi xào rượu che đậy không có quần áo che chắn bộ vị nàng ngượng ngùng túi đầu trong mắt dường như có ma lực giống như phấn sắc quang mang lấp dường như hai viên khiêu động màu hồng đào tâm đó chính là sắc dục các ma phong thích r a mị hoặc đặc thù giáo giáo thụ hơ nhi thật sự là nhịn không được cho nên nàng nhìn chằm chằm vít to tấm kia mặt không biểu tình không có chút rung động nào mặt cắn răng một cái trực tiếp nào h về phía hắn tại vít to không làm ra bất kỳ kháng cự nào dưới tình huống nàng thành công đem hắn ép ngã xuống giường tiếp lấy hơ nhi l i ề n dạng này ngồi vít to trên lồng ngực cảm thụ được từ phía dưới truyền đến ấm áp không che giấu chút nào biểu hiện ra thân thể của mình giờ phút này nàng dường như biến đến vô cùng lớn mật ngài một mực nuôi thả hơ nhi hành vi nhường hơ nhi rất không vui Nàng xuống có có thân thể, đang lúc nàng dự định khai thác bước kế tiếp hành động lúc nguyên bản đứng im bất động vít to bỗng nhiên không dự cảnh nói ra một con số ba hờ nghi xứng sở lập tức trừng mắt nhìn chẳng biết tại sao nghe được cái số này nàng không hiểu cảm thấy một chút bất an nhưng trung quy là xác dụng cảm xúc ảnh hưởng tới nàng thân làm ác ma hờ nghi có thể sẽ không như thế đơn giản liền từ bỏ h a y hờ n h dùng cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh ở vít to trên thân ngay sau đó nàng đang chuẩn bị thân hôn đi lên lúc vít to một chữ cuối cùng vang lên theo một k ẹ t k ẹ t nương theo lấy lần nữa đẩy cửa tiếng vang lên tùy theo chuyển đến chính là lia thanh em vít to ta liền biết người không ngủ còn cố ý cho ta nhưng mà bỗng nhiên thanh em im bặt mà dừng nàng đứng tại cửa ra vào mắt thấy đầu chuyển h ư ớ n g sau ghé vào vít to trên thân sắc mặt bối dối lại hiện ra đỏ h n g hờ n h lia xứng sở tại cổng nỉ non mở miệng nói ra trước đó chưa nói xong lời nói lưu lại cửa chương bảy trăm bốn mươi bảy tiểu hồ ly tinh chương bảy trăm bốn mươi bảy tiểu hồ ly tinh l i ê n g người mặc trắng n á n lửa mỏng áo ngủ trong mày bước chân nhẹ nhàng trong phòng đi qua đi lại nàng vừa đi ánh mắt một bên thỉnh thoảng nhìn về phía bên trái đứng tại chỗ mặt không thay đổi vít to trên dưới giò xét đối phương sau ánh mắt theo vít to trên thân rời chuyển hướng một bên khác một cái tay để ở trước ngực một cái tay khác n ắ m ở dưới cắm chỗ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoài nghi trước mắt là một cái gương mặt bò bừng đầu bông xuống dùng bảy đầu rộng lượng cái đuôi chăm chú quấn quanh lấy thân thể nữ nhân nàng màng lớn tuyết da thịt trắng bị lông xù cái đuôi che chắn chỉ lộ ra ôm cái đôi cánh tay cùng nương tựa trắng non bắt chân hiện tại hơ nghi rốt cuộc minh bạch giáo thụ nói tới ba cái kia số lượng đến tột cùng ý vị như thế nào không nghĩ tới đến ngược kết thúc sau đúng là lia tiến đến sớm biết như thế nàng hẳn là trước tiên đem khóa cửa bên trên nhưng lại nghĩ tới khóa cửa sợ rằng sẽ càng gây nên đối phương hoài nghi hơ nghi nhẹ cắn ngôi hai cánh tay ôm thật chặt cái đôi trái tim tại trong lồng ngực thẳng thắn thủ n h ẹ dường như còn tại dư vị vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện kích thích đồng thời nàng bông xuống chân mày thỉnh thoảng vụn trộm nâng lên dòm ngó đối diện thần tình kia ngưng trọng sau mày lia nói không chừng hơn ì nội tâm đã sớm chờ mong xảy ra chuyện như vậy mà giờ khắc này mắt thấy đây hết thể lia chỉ cảm thấy váng đầu c h o á n g nàng một cái tay nhẹ nhàng đặt tại h u y ệ t thái dương bên trên con mắt khép hờ trong đầu không ngừng thoáng hiện hơn ì ngồi vít to trên người hình tượng trước đó lia còn hoang mang không hiểu vì cái gì vít to xuôi nam tìm kiếm nàng lúc hơn ì bật vô âm tín ngược lại mang về một cái tiểu hồ ly nhưng cái này tiểu hồ ly dáng dấp lại đáng yêu da lông trắng h ồ n g lia cũng liền không có quá để ở trong lòng thù đến bây giờ nàng tận mắt nhìn đến hơn y phía sau sinh trưởng những cái tia lôi cáo mới cảm giác được một tia không tầm thường làng nửa nàng những ngày này một bãi ôm nuôi sùng vật lại là một cái cùng nàng đoạt nam nhân hồ ly tinh đến cùng là chuyện gì xảy ra lia chịu đựng nộ khí thanh âm trầm thấp hỏi nghe được thanh âm hờ n ý bị dọa đến rụt cổ một cái không dám ngẩng đầu lên tiếng trên người cái đuôi cũng khỏa càng chặt hơn sau đó một đạo thanh âm đạ m ạ c theo nàng bên cạnh vít to trong miệng vang lên như ngươi thấy trước ngươi dựa dẫm vào ta ôm đi hồ ly chính là hờ n ý. lia mặc dù khi nhìn đến hờ n ý một khắc kia trở đi trong nội tâm nàng liền có suy đoán nhưng vít to chính miệng xác nhận sau nàng vẫn là cảm thấy một loại thật sâu nghi hoặc cùng không hiểu không phải trước đó hơ nghị không đồng nhất thủ đô là rất nhân loại bình thường sao vì cái gì mười năm trôi qua về sau nàng liền giống l o à i đều cải biến mắt thấy lia khuôn mặt bên trên nghi hoặc càng thêm nồng hậu dày đặc đại nào đều nhanh mạnh tình trạng hơ nghị lúc này mới ở một bên cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lia ngươi, ngươi nghe ư ơ i n g ta giải thích mặt miệng biến trở về đi lia đột nhiên xuất hiện trách móc nhường hơ nghị dọa đến rụt rụt thân thể nàng ngoan ngoan gật gật đầu nhắm mắt lại một giây sau một đạo màu hồng quang mang dịu dàng bọc lại hơ nghị trắng non thân thể hình người hình dáng tại quang mang bên trong cấp tốc thu nhỏ cuối cùng biến thành một cái tiểu xả h quan mang dần dần rút đi trước kia cái kia trắng hồng sắc tiểu hồ ly nhẹ nhàng rơi vào gian phòng trên sàn nhà ngoại trừ cái đôi vẫn như c ũ p h p n g phú tổng cộng có bảy đầu bởi vì hờ nhi đem tất cả ác ma lực lượng đều tập trung vào trên người mình về phần vì sao tối nay cần nhiều như vậy lực lượng chính nàng cũng không tiện nói nhìn thấy hờ nhi trước mắt liền biến thành tiểu hồ ly bộ dáng lia nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c chết hờ nhi thật đúng là cái kia hồ ly không phải nàng làm sao lại có thể là hồ ly -Li đâu lia hồi tưởng lại lần đầu thấy hờ nhi lúc thời điểm kia là tại vương đô ác ma sự kiện bên trong nàng mới biết được vít to vị này trợ giáo ngay lúc đó lia tại hiểu rõ hơn nhi thân thế sau cảm thấy đối phương là một cái rất hài tử đáng thương ra ngoài đồng tình nàng liền chứa chấp hơn nhi cho phép nàng tại cỡ l ệ vệ nở thành trong nhà công tác nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vừa rồi hơn n i kia không mặc quần áo ghé vào vít to trên người dáng vẻ rõ ràng chính là muốn đi cậu thả sự tình nghĩ tới đây lia âm thầm hối hận lúc trước làm sao lại nhường như thế một cái giảo hạn tiểu hồ ly tinh tiến ra môn nắm giữ như vậy đáng chú ý lại to lớn dáng người nam nhân kia có thể ngăn cản được loại này dụ h o c l i càng nghĩ càng sinh khí tiếng hít thở cũng có chút tăng thêm mấy phần chính là loại này tức giận cảm xúc nhường nàng cảm thấy khí huyết dâng lên mắt tối sầm lại vít to ngươi có phải hay không đã sớm phản bội gần lời nói này sau khi ra ngoài lia chính mình ngược lại thanh tỉnh lại không đúng nàng có tư cách gì nói loại lời này nếu như nói ai trước hết nhất phản bội gần k i a nàng không phải cũng giống vậy nghiêm chỉnh mà nói hành vi của nàng có lẽ so hơn n còn nghiêm trọng hơn bởi vì lia cùng vít to cùng là cợ lệ vn gia tộc thành viên mặc dù quan hệ giữa hai người đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa nhưng trong mắt người ngoài tái xuất vít to vẫn thuộc về cợ lệ vn nhà không đúng lia rất nhanh liền làm rõ những này gốc mắt mặc dù nàng cũng phản bội gần nhưng cái này không giống sự phản bội của nàng là bởi vì đối với vít to sâu sắc tưởng niệm trải qua mười năm trường kỳ hoài niệm mà hơn y rất có thể tại mười năm trước liền mình có hành động l i u càng nghĩ c à n g g i ậ n hơn nữa hiện tại thậm chí càng thêm tức giận vừa nghĩ tới chính mình rất có thể không là cái thứ nhất không phải vừa nghĩ tới v i t to rất r có thể sớm tại mười năm trước liền phản bội gần nàng liền thay gần cảm thấy trái tim băng giá nhưng rất nhanh tâm tình của nàng ngay tại v i t to r câu nói tiếp theo bên trong cấp tốc tiêu tán vít to đứng tại chỗ hắn thâm thủy ánh mắt thủ thủ nhìn chăm chú lên lia sau đó bình tĩnh nói một câu tại trước ngươi Không có. lần này lia trong lòng r à n h r ụ m tức giận trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi rất đơn giản lia làm không được tiếp tục sinh khí bởi vì nàng cũng không có tư cách sinh khí sinh khí hơ ni trở thành bên thứ ba chính nàng không phải càng đã sớm hơn chiếm cứ vị trí này hơn nữa còn phản bội nàng bằng hữu tốt nhất đối mặt gần lúc liền chính nàng đều cảm thấy trộn dạng cho nên nếu như nàng cùng hơ ni cùng một chỗ lúc lại trách cứ hờ ni là ăn buồng ụ mèo đêm nay nàng cùng hơ nghi đều là ô m mục đích giống nhau tìm đến victor cứ việc lia hy vọng có thể hoàn toàn đ ộ c chiếm victor nhưng hiện thực là nàng làm không được victor có hợp pháp thê tử cho dù hắn chính thê tạm thời bởi vì thân thể nguyên nhân không thể cùng hắn cộng độ lương tiêu cho dù hắn vị này thê tử cũng tiếp nhận lia tồn tại mặc dù như thế lia chỉ có thể dùng lý do như vậy lừa gạt mình tạo nên một cái victor chỉ là nàng một người huyết tưởng nhưng một khi xuất hiện một cái khác cũng có thể là bị victor yêu thích người nàng tỉ mỉ bệnh huyết tưởng liền sẽ tùy tiện vỡ vụn s ư ơ tại v i c t o dự định tìm kiếm hơ n h i trở về tin tức chuyển đến lúc l i u liền ý thức được ngày này cuối cùng cũng đến bởi vì nàng không có lập trường cũng không thể nào đưa ra lý do đi yêu cầu v i t to cự tuyệt bất luận kẻ nào nàng chỉ là vẫn như c ũ không nguyện ý tiếp nhận thực tế như vậy bây giờ bất luận là nhìn thấy gần đối nàng tha thứ vẫn là hơ ni ở trước mặt nàng cẩn thận l i u biết nàng cũng nên thanh t ỉ n h đ ỗ n g nhiên một đạo thanh thúy tiến g bước chân hướng nàng tới gần nghe được thanh âm l i u hơi sưng sờ ngẩng đầu lên đang đối mặt trước đó đứng tại bên tường v i t to giờ phút này hắn đứng ở trước mặt nàng k h ỏ miệng có chút g ơ lên có câu nói ngươi cũng là không có nói sai ta xác thực đặc biệt vì ngươi lưu lại cửa nghe câu nói này lia đại não một nháy mắt chống không mấy giây kịp phản ứng sau gương mặt của nàng trong nháy mắt nhiễm lên một mảnh nhường đỏ không phải chờ chờ một chút vít to lời này là có ý gì chẳng lẽ hắn kỳ thật cũng chờ mong đêm nay không đúng hơ nhi còn ở nơi này à? cái này vừa nói hơ nhi chẳng phải cái gì đều hiểu cũng không đúng lia bỗng nhiên ý thức được một cái chuyện trọng yêu thực n g a y đó nàng cùng gần trong phòng thẳng thắn đối lập hơ nhi kỳ thật ở đây ý vị này hơ nhi đã sớm biết tất cả mọi chuyện ý thức được điểm này lia gương mặt càng thêm n ó n g c a y xấu hổ không chịu nổi hận không thể tại chỗ tìm một chỗ chui vào đắm chìm trong ý nghĩ như vậy bên trong đầu của nàng nặng nề t h ấ p xuống nhường sóng vai tóc ngắn che khuất nàng đỏ bừng khuôn mặt hiện tại lia thậm chí không dám thủ xem v i t o r người nhà thân phận cùng tình nhân thân phận mặt đối với hiện tại cảnh tượng hoàn toàn là hai loại cảm thụ bất đồng nàng không dám suy nghĩ hiện tại hờ nhi xem ra khả năng hoàn toàn là một chuyện khác suy bụng ta ra bụng người không chừng hiện tại hờ nhi trong lòng hàng trăm ngàn lần phê phán lấy nàng đâu càng thêm xấu hổ giận dữ khó nhịn l i u càng là không dám ngẩng đầu chỉ cảm thấy thân thể dần dần như nước da nhưng rất nhanh nàng cảm giác được một cái tay ấm áp trưởng nhẹ nhàng đụng vào hai má của nàng hai bên theo nàng tinh xảo khuôn mặt hình dáng chậm rãi chống đỡ nâng lên cẳng của nàng tại cố này dịu d à n g mà không cho cự tuyệt lực lượng hạ l i u không tự giác bị vít to dẫn đạo ngẩng đầu lên hai mắt không ổn định nhìn chăm chú nam nhân trước mặt nàng cứ như vậy không chớp mắt nhìn xem vít to không cách nào đem ánh mắt rời chú ý tới hắn chậm rãi mấp máy đôi môi, lái chậm, chậm miệng ta không cách nào coi thường mỗi người các ngươi ý nguyện cho nên sau khi trở về, đem ta theo gia tộc đổi ra ngoài a một giây sau khí tức của hắn tới gần theo cái chán t r u y ề n đến rất nhỏ ư ớ p át cùng ấm áp làm lia mở to hai mắt nhìn sau đó vít to một lần nữa rất thủ thân thể nhìn qua kia sắc mặt thực đã đỏ lên dường như sắc bạo tặc l ị a mở miệng nói ra ngủ ngon làm mộc đẹp ngay sau đó một cỗ đột một gió hơi thở thổi ra gian phòng cửa sổ thủy tinh ở trên tường đôm đốp rung động gió mang hơi lạnh xuyên thẳng qua tại gian phòng ú ám cùng trong yên tĩnh cũng nhẹ nhàng lướt qua vít to thân thể ô trong né mắt vít to trên người áo khoác màu đen như ẩn như hiện lần nữa phủ thêm thân thể của hắn hai tay của hắn đút túi chậm rãi vượt qua l i h ĩ a trong phòng quạ đen cũng đi theo bay ra an tính rơi vào vít to trên bờ vai lại sau đó liễu nghe được chính là cửa phòng quan bế thanh âm nàng hơi xứng sở lấy lại tinh thần vít to thực đã rời đi gian phòng này mà nàng cùng hờ nhi như cũ thân ở trong phòng này nàng cùng trước mặt tiểu hồ ly lẫn nhau liếc nhau một cái giờ phút này liễu rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân chân chính nàng sinh khí không hề chỉ là bởi vì thấy được hờ nhi mà là bởi vì nàng không thể nào tiếp thu được vít to giấu giếm nàng chuyện như vậy vít to đêm nay lấy để cửa phương thức nói cho nàng hờ n h trở về tin tức c ũ nhưng g t câu nói kia nhưng thật ra là tại nói cho liệu ta sẽ không cố ý ẩn giấu cùng các ngươi bất kỳ quan hệ gì cho nên từ hôm nay trở đi ta không còn là cỡ lễ về nợ nhà một viên dạng này ngươi liền không cần lại có điều cố kỵ chương bảy trăm bốn mươi tám ta chán ghét tiếng lối chỉ thích hoàn mỹ kết cục liên tục một năm càng thành tựu mới đã thành chương bảy trăm bốn mươi tám ta chán ghét tiếng lối chỉ thích hoàn mỹ kết cục liên tục một năm càng thành tựu mới đã thành không hổ là ngươi v i t o rõ ràng cái gì cũng không làm mấy câu liền để hai cái vốn có ngăn cách người lẫn nhau tiếp nhận đối phương thật sự là lợi hại tại m ờ tối hành lang bên trong vang lên vệ gạ bén nhọn mà mang theo c h à o phúng thanh â m cứ việc nó tại khen ngợi v i t to nhưng trong giọng nói c h à o phúng rõ ràng không cách nào che giấu v i t to tự nhiên cũng có thể nghe được vệ gạ đây là tại ám chỉ hắn c ạ n bã vậy thì thế nào hắn cũng không nói qua hắn là thuần yêu chiến thần A đầu tiên ta là quý tộc đây là hợp pháp tiếp theo giống như ngươi các nàng đều đúng ta tình hữu tập trung cuối cùng ngừng, ngừng đình chỉ đừng nói ngơi những cái tia cái dám lý luận còn có cái gì gọi là giống như ta vệ gạ không kiên nhẫn cắt ngang vít to nói được một nửa thanh âm càng thêm bén nhọn nói vít to người không thể ít ra không nên vít to cũng lười lại cùng cái này tràn ngập t r e o tức quạ đen nhiều tốn nước bọn cái này đầy trong đầu đều là thuốc màu quạ đen thực đã không cách nào cùng hắn bình thường khai thông trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm sớm tôi đến làm cho nó minh bạch ai mới thật sự là lao đại không lâu vệ gạ ngữ khí nghiêm túc mấy phần tiếp tục nói nói nhiều như vậy vấn đề vẫn là cái kia n g ư ờ i không vòng qua được gần vít to có chút trầm ặ c bộ pháp chưa từng ngừng vệ gạ tại chăm chú thời điểm nói lời bình thường rất đúng trọng tâm trên thực tế hạch tâm vấn đề vẫn là gần nàng hiện tại tình trạng khiến cho vít to không cách nào coi nhẹ gần là hắn chính thê cùng hắn có chính thức hôn ước cùng hôn nhân quan hệ nhưng trước mắt hắn vẫn là làm không được đụng vào gần hiện tại chính nghĩa nữ thần vẫn là lớn nhất không ổn định nhân tố nhất là nàng hiện tại nhập thân vào gần trên người tình huống vít to ý thức được gần rất có thể nắm giữ cùng chính nghĩa nữ thần tranh đoạt quyền khống chế thân thể năng lực đồng thời nếu như vít to lớn chỉ cần một câu chính nghĩa nữ thần chính mình cũng sẽ chủ động đem quyền khống chế trả lại vấn đề là gần thật hy vọng khôi phục đối với mình quyền khống chế thân thể sao nàng khả năng hy vọng thậm chí rất có thể thực đã có thể theo kia lệnh l ủ n g cố chấp trạng thái bên trong khôi phục dù sao những cái kia tín đồ cùng nhật thực đã toàn bộ bị tiêu diệt hiện tại duy nhất nan đề chính là chính nghĩa nữ thần bản thân nhưng mà gần như thật khôi phục t h ủ phải đối mặt vấn đề là nàng nên như thế nào đối mặt victor hoặc là nói ngươi thật coi là vị này lòng mang chính khí hoàn mỹ nữ kỵ sĩ sẽ tiếp nhận ngươi có những nữ nhân khác tốt h ra mặc dù các nàng cũng không tất cả đều là nhân loại v ậ gã lời nói nhường v i t o tâm tình có chút nặng nề thật sự là hắn có thể khiến cho lia cùng hờn nhì lẫn nhau tiếp nhận nhưng cái này phía sau cũng có gần xem như chính thê tồn tại mới lấy thành lập dù sao mỗi một cái yêu vít to người đều lòng dạ biết rõ gần là hắn danh chính ngôn thuận phối ngẫu các nàng thực đã biến thành bên thứ ba như vậy vít to chính n g ư ơ i ý kiến gì đây hết thảy n g ư ơ i muốn cho gần trở về s a o rất đơn giản nếu như chính nghĩa nữ thần vẫn như cũ trở tại gần trên thân như vậy vít to liền vẫn như cũ có thời gian đi xử lý những người khác quan hệ thậm chí là tiếp nhận càng nhiều người bởi vì chính nghĩa nữ thần cùng gần khác biệt các nàng là khác biệt tồn tại cho nên vệ gạ câu nói này kỳ thật còn có một cái khác tầng thảm nghĩa ngươi chuẩn bị kỹ càng hướng gần thẳng thắn hết thể sao ngươi chuẩn bị kỹ càng từ bỏ gần sao vít to khẽ gật đầu sau đó bình tĩnh mở miệng nói ra kiện là tự do của nàng chính như vệ gạ lời nói vít to đã sớm ý thức được đây hết t h ả cùng hờn ỉ cùng lia tình huống hoàn toàn khác biệt hờn ỉ là ác ma một cái chuyên chú vào hắn sắc dục ác ma nàng không quan tâm vít to là có hay không tâm thích nàng nàng yêu duy trì có thuộc về vít to lia thì là tại mười năm này tách rời bên trong tích lũy thâm hậu tình cảm duy nhất một lần bạo phát đi ra nàng sợ hai chính mình sẽ lần nữa mất đi victor cho nên sẽ một bài ỉ lại hắn thậm chí cuối cùng không cách nào rời đi hắn nhưng gần hoàn toàn khác biệt nàng kiên định độc lập yêu ghét rõ ràng dũng c ả m đối mặt tình cảm của mình ưa thích liền là ưa thích không thích chính là kiên quyết không thích victor tin tưởng trước mắt gần khẳng định còn ưa thích hắn nhưng ưa thích không nhất định không phải tiến tới cùng nhau cho dù hắn rời đi gần m ộ ư ơ i năm làm gần biết được còn có thật nhiều nhân ái mộ hắn lại hắn cũng tiếp nạp các nàng lúc gần có thể sẽ lựa chọn chủ động rời đi cuối cùng cô đọc sống quãng đời còn lại kị sĩ tín nhiệm giao phó nàng đối trung thành kiên trì nàng sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ bất trung hoặc phản bội có lẽ nàng có thể tiếp nhận lia nhưng này chỉ là đối lia bản nhân tiếp nhận mà không phải đối vít to hành vi tán thành gần có thể sẽ vì lia hạnh phúc mà lựa chọn rời khỏi kia lựa chọn của ngươi lại sẽ là cái gì vệ gạ truy vấn lại lần nữa vang lên lần này lộ ra càng thêm bén nhọn như cùng một trôi sắc bén gai sắt treo tại vít to giữa lông mày ta vít to bình tĩnh mỉm cười sau đó bình tĩnh nói ta sẽ để cho nàng tự do rời đi vệ gạ độc nhãn vội vàng liếc nhìn vít to dường như đang đợi câu sau của hắn sau đó quả nhiên vít to trên mặt vẫn như cũ mang theo kia phần ung dung tự tin Cùng trước kia không có biến hóa chút nào ta sẽ lại đi tìm nàng khiêu chiến một trận nếu như ta thắng liền đem nàng cưỡng ép mang về vệ gạ hơi có vẻ trấn kinh hiển nhiên không có dự liệu được victor chọn dạng này một loại cường ngạnh trả lời ngươi victor ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút gần cảm thụ sao tại sao phải quan tâm victor hỏi lại lại nhường vệ gạ tạm thời không cách nào trả lời nó chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem victor hai tay của hắn nút túi phối hợp tiếp tục nói ta là vai ác xem như vai ác gặp phải ưa thích người không phải hẳn là đầu tiên nghĩ đến như thế nào đem đối phương mang về nhà sao cái này đây là cái gì bã đạo ăn cớp mặc dù ta còn không có đạt tới loại kêu bá đạo trình độ nhưng tiếc nuối là nàng cũng thích ta ta cũng thích nàng vít to lắc đầu bất đắc dĩ nhẹ nói ta cũng có lòng ham chiếm hữu mà ta lòng ham chiếm hữu liền là không cho phép bất kỳ thích ta cùng người ta thích rời đi ta bao quát ngươi cũng là vít to đột nhiên như vậy một câu nhưng làm vệ gà giật này mình chỉ thấy vít to thực đã xoay đầu lại cặp kia thâm thúy mà tỉnh táo đôi mắt nhẹ nhàng đào qua vệ gà ta truy cầu mọi chuyện hòa mỹ bất luận các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển thậm chí là chết không ở cái thế giới này ta cũng biết dùng hết tất cả thủ đoạn đem các ngươi mang về nhìn xem vệ gà giật mình tại nguyên、chỗ. nhất thời không cách nào phát ra tiếng v i c t o r lần nữa quay đầu đi ánh mắt nhìn về phía cuối hành lang có chút rộng mở cánh cửa bởi vì ta chán ghét tiếp nối chỉ thích hoàn mỹ kết cục xô、so, e bởi chuyện thực đã có một kết thúc cuối cùng tại pháp sư nghị hội tuyên truyền hạ chính nghĩa nữ thần x u i lại tà thần lấy được thắng lợi không sai là x u i lại bởi vì tại trận chiến đấu kịch liệt kia bên trong đám kia tín đồ cuối cùng triệu hồi ra tà thần tính cả n à n g sứ giả cùng nhau trốn hơn nữa vị này tà thần thần sứ chính là nguyên bản pháp sư nghị viên của quốc hội vítor tin tức này theo pháp sư nghị hội truyền ra không đến một ngày toàn bộ thế giới liền xôi chào các quốc gia dân trong n tâm h ả lúc nhất thời liên quan tới vít to ý đồ hủy diệt thế giới tiêu diệt nhân loại nên đón t à thần giáng lâm nhân gian lời đồn ở các nơi tây tán bay lên qua đường. liên tục không ngừng bôi đen tin tức theo thời gian trôi qua không ngừng bị gia tăng tại vít to trên thân hẳn không thể đem hắn tạo thành một cái vô cùng kinh khủng hôn thế ma vương liên tưởng đến lúc trước vít to chỉ bằng vào một cái ma pháp liền có thể hủy diệt một tòa thành thị năng lực những n à y bôi đen thậm chí lộ ra rất có sức thuyết phục rất có thể sau đó không lâu vít to thanh danh liền sẽ trở thành các gia trưởng dùng để dỗ h à i t ử ngủ kinh khủng cố sự đương nhiên có lẽ là từ đối với hắn khắc sâu sợ hãi làm mọi người nghe nói chính nghĩa nữ thần giống nhau về quy nhân gian đồng thời đánh lui t à thần cùng vít to về sau vô số người liền bắt đầu một lần nữa tín ngưỡng vị này biến mất mấy trăm năm chính nghĩa nữ thần khát vọng đạt được chính nghĩa của nàng che trở pháp sư nghị hội tuyên truyền lấy được cực lớn thành công vô số cư dân tại bôi đen v í to đồng thời cơ hội đều nhận thức lại tới vị này chính nghĩa nữ thần tầm quan trọng xem như chính nghĩa giáo hội chính thống pháp sư nghị hội tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều nhân loại chú ý mà v i t to tự nhiên cũng thành người người kêu đánh đối tượng a v i t to thành tả thần chó săn l i ê ngồi ở trên ghế salon trong tay cầm một chồng tin tức báo chí trong ánh mắt để lộ ra một tia cổ quái cái tin tức này đến từ nội bộ đế quốc tòa báo các nàng bây giờ cũng thực đã về tới đế quốc hiện tại nàng đang đứng ở bờ dạng tần quê quán bất quá cổ t cũng không cùng lấy trở về bởi vì nàng đang bề bộn tại một cái chuyện quan trọng chân kinh v í chí trước to cờ ngực của nàng một lần nữa leo lên ba viên vỡ vụn đầu lâu vẫn như cũng lập lòe huy chương vị này nữ vương thì ngồi ở trên đám mây mặt mũi tràn đầy ngất trệ túi mí mắt tuyên cáo cổ cột chưa tỉnh ngủ kháng nghị lia nhìn xem tờ báo trong tay cũng cảm giác chính mình dường như còn chưa tỉnh ngủ như thế nàng có chút hướng phía dưới hạ thấp báo chí ngầm đầu nhìn lên trước mặt giống nhau ngồi ở trên ghế salon trong tay cầm một phần tin tức báo chí cẩn thận đọc v i c t o hắn nhìn liền phảng phất hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác nguy cơ như thế mà trên bả vai hắn quạ đen cũng lộ ra b u ồ n ngủ tiểu x ả o màu đen đầu thỉnh thoảng khẽ gật đầu bất quá trước mắt cũng không có bất kỳ người nào có thể xác nhận tà thần thân phận chân thật dù sao ngay lúc đó trận kia hôn chiến bên trong sổ hẹ vợ tất cả cư dân cùng quân đội đều bị pháp sư nghị hội mang theo rút lui mà tà thần hình tượng trên cơ bản bị miêu tạ là một người mặc áo đen nữ tính. hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra là một cái quả đen ngược lại chiến đấu sau cùng tất cả đều là pháp sư nghị hội người bọn hắn muốn làm sao biên liền thế nào biên nói cách khác nàng hiện trong nhà đang giấu kín lấy một cái có thể sẽ hủy diệt thế giới tội phạm lia trong lòng không khỏi âm thầm nói t h ầ m khó trách v i t to yêu cầu nàng đem hắn khu trục ra gia tộc đoán chừng đây hết thể đều là hắn trước đó tỉ mỉ chuẩn bị không có gì bất ngờ xảy ra v i t to lại muốn chuẩn bị tính toán cái gì như vậy ngươi dự định lúc nào thời điểm rời đi lia nhìn lên trước mặt vít o đem báo chí dọc theo nếp gấp xếp xong tiện tay ném vào trên bàn g i hỏi Mặc dù có chút không yên lòng victor nhưng nàng cũng biết bây giờ victor lưu tại đế quốc hiển nhiên càng thêm nguy hiểm dù sao liền nữ hoàng đều tuyên bố hủy bỏ victor làm vì đế quốc công dân thân phận bây giờ victor lại biến thành trước kia người người kêu đánh cái k i a đối tượng chỉ có thể nói phong thủy luân chuyển hiện tại victor đơn giản đáp lại nói l i u nghe xong hơi s ư ớ n g sở cảm thấy có chút kinh ngạc đột nhiên như vậy nàng đang muốn tiếp tục hỏi thăm đúng lúc này cửa thư phòng phanh một tiếng bị người thô lô đ ẩ y ra chỉ nhìn hương tử lan vội vội vàng vàng chạy vào thở h ồ n hộc đến không lo được trầm một mạch la lớn l ụ lia tiểu thư chủ nhân nhìn thấy hương tử lan bộ này bộ dáng chật vật lia lập tức n h ũ n mày cấp tốc hỏi thăm đừng có gấp xảy ra chuyện gì hương tử lan không dám trì hoãn vội vàng trả lời là là quân đội của đế quốc còn có nữ hoàng nữ hoàng bệ hạ cũng tự mình tới trước nữ hoàng bệ hạ nói nàng là đến bắt vít to chủ nhân về đi ngồi tù nhà chương bảy trăm bốn mươi chín ngươi là người tới bắt vẫn là đến đưa lễ hỏi chương bảy trăm bốn mươi chín ngươi là người tới bắt vẫn là đến đưa lễ hỏi Dầm dầm dầm. Từng đợt tiếng vang tại cỡ về dinh bên ngoài vang cỡ va l nhường đại địa cùng dinh thự đều tựa hồ run dày lên giờ phút này vô số võ trang đầy đủ thiết kỵ hoàng gia hộ vệ đang tay cầm chiếu lấp lánh ngân kiếm cưới ở hất lên thiết giáp hùng tráng lớn trên lưng ngựa mỗi một cái kỵ sĩ đều đeo vẹn vẹn lộ ra hai mắt hàn quang m ũ sắt kiểu kinh nghiệm tăng thương trong đôi mắt bắn ra không thể nghi ngờ sắc bén vẻ mặt bọn hắn tụ tập tại cỡ lệ vệ nờ dinh thự đại môn cách đó không xa sắp hàng chỉnh tề thành hai hàng đem trường kiếm trong tay dựng đứng đặt trước người mà cỡ lệ vệ n dinh thự phụ trách thủ vệ á nhân nhóm khi nhìn đến trước mắt cái này một hùng vĩ thậm chí thực đã có không ít ái nhân thực đã trốn ở trong tối đưa tay đặt ở bên hông vũ khí bên trên nhưng rất nhanh bọn chúng cấp tốc b u ô n g xuống để phòng tâm bởi vì một chiếc từ năm con tuấn mã cộng đồng dẫn dắt u n g hoa xe ngựa thực đã chậm d ã i lai tới theo người hầu cung cung kính kính đi lên trước cẩn thận từng ly từng tí mở cửa xe sau toa xe bên trong bóng người lúc này mới hiện lên ở tầm mắt mọi người bên trong kia là một vị m ặ c rộng lớn trường bào nữ nhân trường bào mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh tơ vàng cùng tơ tầm sen lẫn mà thành phục sức dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc rỡ tản mắt ra kim sắc sán lạ con mang nàng kia còn như tinh thần ngân hà giống như mẫu áo tóc bạc càng l à huyện như là thác nước ngã lao đầu xuống cho dù ở phục sức quan g mang bao phủ xuống vẫn như cũ ngân quang săn trói mỹ lệ t u y ệ t luân hai loại quan g mang sen lẫn c u ố n quanh lộ ra thần bí mà mê người cùng lúc đó một đỉnh khảm nạm lấy các loại dị sắc có ngánh bảo thạch vương miệng bình yên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó rủ xuống ngân trên tóc quan g mang rực rỡ g ư ờ n g như áp đảo chung quanh tất cả p h ù hoa hướng mảnh đất này biểu thị công khai lấy vô thượng u y nghiêm nữ hoàng có chút xoay người theo trong xe ngựa đi xuống đập vào đại đại điện dài tới mắt cá ch mà phía bên phải của nàng sau lưng hộ vệ sẽ luy hạ con qua hai tay theo sát phía sau giờ phút này nữ hoàng ngẩng đầu lên liếc mắt trông về trước cờ lệ về nợ dinh thự nàng bình tĩnh lại uy nghiêm hai con ngươi nhìn thấy trước mắt một màn hơi khẽ rũ xuống một cố mơ hồ có thể thấy được đ ạ m mạc cùng hoài niệm theo đáy mắt p ó n g ánh bên trong tràn ra năm đó nàng cũng là như thế mang theo một đám hộ vệ thủ tiếp đến tới dinh thự trước cửa tự mình b á i phòng vít to lao sư khi đó vít to lao sư còn ở tại vương đô dinh thự đồng thời đảm nhiệm học viện pháp thuật giáo thụ hơn nữa mới vừa vặn trở thành lao sư của nàng nghĩ tới đây nữ hoàng kia có chút h o à n g hốt ánh mắt một lần nữa tập trung khôi phục nàng bộ kia tôn q u ý cùng uy nghiêm thần thái lần này nàng thực đã là cạ l ẹ n si ạ đế quốc nữ hoàng mà victor mình không còn là lao sư của nàng victor lần này ta sẽ không để cho người trốn hai bên hộ vệ nghe được ô dư l ì ông nhịn non sau nhao nhao nắm chặt kiếm trong tay lưới lao trong mắt vẻ hung ác càng thêm rõ ràng nhìn nữ hoàng đối victor oán hận thực đã sâu tận x ư ơ n g thủy bắt hắn vào ngục giam giường như mình là lựa xém lông mày rõ ràng v i c t o đã từng vẫn là nữ hoàng bệ hạ lao sư có thể làm đế quốc căn uy bệ hạ cũng không còn lưu lại mày loại này quân pháp bất vị thân hành động vĩ đại nhường vô số hộ vệ rất là kính ngưỡng bọn hắn càng thêm nắm chặt trường kiếm trong tay nguyên bản đầy đủ thẳng tắp v ò n g e o cũng g ỡ n đến mức càng thủ tại vô số hộ vệ cùng nữ hoàng nhìn soi mói theo c ờ lệ v ề nợ dinh thự trong cửa lớn chậm rãi đi ra mấy đạo nhân ảnh v í t o vẫn là bộ kia ngày cũ bộ dáng hai tay đ ú t túi thần t h á i bình tĩnh vô cùng bên cạnh hắn lia cùng hương tử lan cũng tùy hành mà đến hương tử lan tại nhìn thấy nữ hoàng lúc túi đầu có vẻ hơi t r ọ dạng mà lia thì mặt mũi tràn đầy lo lắng ánh mắt từ đầu đến cuối chú ý giống như đ â y hết thạy đều là chuyện đương nhiên ba người rất nhanh liền đi tới nữ hoàng trước mặt nữ hoàng có chút liếc qua một bên hương tử lan nhàn nhạt mở miệng hương tử lan nể tình vít to là người chủ nhân phân thượng người biết chuyện không báo chuyện liền miễn đi cái gọi là biết chuyện không báo dĩ nhiên chính là biết vít to tại đế quốc cảnh nội sau lại chưa kịp lúc hướng nữ hoàng báo cáo hành vi cái này nếu là những người khác phạm vào loại này sai lầm lớn đã sớm là không thể thoát khỏi chịu tội nhưng mà nữ hoàng lời nói nhường hương tử lan thủ tiếp đỡ đi phần này trừng phạt cứ việc cái này rõ ràng là bao che nhưng theo mặt chữ nhìn lại không người có thể chọn mắc lỗi dù sao nữ hoàng thực đã nói rõ v i c to r là hương tử lan chủ nhân từ đó hương tử lan hành vi cũng có thể coi là trung thành tiến hành bất quá cho lúc trước ngày nghỉ của ngươi liền không thể chắc chắn thứ hôm nay trở đi ngươi nhất định phải một bài trở trong hoàng cung chỉ có ta đồng ý ngươi mới có thể trở về cớ lệ về nợ nhà hiểu xử phạt này trên thực tế cơ hồ không tính là xử phạt nó hoàn toàn không đau không nữa nhưng mà hương tử lan đang nghe cái này một mạng phía sau chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu trong lòng dâng lên một hồi bi thương và đau đớn ngày nghỉ không có cũng đã không thể trong nhà vui sướng m à cá ngay sau đó nữ hoàng xoay đầu lại đưa ánh mắt về phía bên cạnh lia trước mắt vị này cỡ lệ vệ nợ nhà nữ chủ nhân cũng là vít to lão sư m u ộ i muội nàng lúc này trong mắt mình không còn lúc trước vít to rời đi lúc sầu bi t ừ n g bởi vì sâu sắc tưởng niệm mà thành mấy sợi tóc trắng cũng mình biến mất thay vào đó là đen nhánh mà dậm dạp tóc rủ xuống vai bên cạnh thật giống như thân thể của nàng bị tên làm sinh mệnh dòng suối chạy xuôi đặt được cấm áp tới nhuần đi qua yêu thương cùng phiền muộn thực đã tan thành mấy khói nhường nàng xem ra dường như biến càng thêm tuổi trẻ nữ hoàng nhìn xem lia lần này bộ dáng không k h i lầm cho là mình về tới m t r o nhưng g nghĩ i cảm lại nàng cùng nữ hoàng giống như cũng không là rất quen bởi vậy chỉ có thể yên lặng đứng tại vít to sau lưng nội tâm xoắn suýt kết quả nghe được nữ hoàng xưng hô lia lúc này sửng sốt đại nào đứng máy bình thường a ta hầu tước ta thế nào đống nhiên thành hầu tước nàng kia tràn đầy mê hoặc ánh mắt gặp được ô dư lì ổng khẳng định gật đầu vít to mình không còn là quý tộc nhưng hắn khuyết điểm cùng cờ lệ v ề n ở gia tộc không quan hệ bởi vậy hắn tước vị nên từ người kế nhiệm vừa dứt lời ô dư lì ổng có chút quay đầu hướng sau l ư n g sẽ lì ạ ra hiệu sẽ lì ạ lập tức lĩnh hội nữ hoàng ý đồ đem nguyên bản phía sau hai tay lấy được trước người trong tay nàng vững vàng chống đỡ một cái không lớn cái khay gấm trung ương thì lẳng nằm một bộ lóng ánh sáng màu hoàng kim huân trương tựa như hùng sư đồng dạng huy chương bên trên điểm suýt lấy tây k h ỏ a dùng dị sắc bảo thạch chế tạo sao trời quang mang tây b á n sau đó tôi li ô n g một tay đem huân chương nhặt lên đi tới lia trước mặt tự thân vì nàng beo ở trước ngực làm trong cả quá trình lia đều là đại nào trong không hoàn toàn một bộ xứng sở lại mộng bức t r ả thái mà hai bên đông đảo hoàng gia h ộ vệ có chút liếc qua ánh mắt trong con mắt tràn đầy vẻ hâm mộ t r ờ i ạ lại có thể nhường nữ hoàng bệ hạ tự mình thủ h ấ n đây chính là vô thượng vinh dự bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ mà lia thì là đầy trong đầu nghĩ h o c sau đó kịp phản ứng không đúng vít đó là bà tước thế nào tới nàng nơi này liền biến thành hầu tước còn cố ý cho nàng thăng lên một cấp ô ly ổng có lẽ là nhìn ra lia trong mắt n g h i hoặc lại có lẽ là vì giải thích cho người bên ngoài nghe nàng thủ tiếp nói rằng sớm tại mười năm trước ngươi liền nên kế nhiệm hầu tước nhưng ngươi từ chối tước vị mười năm trước vít to đối đế quốc làm ra c ô n g hiến vô cùng to lớn đến mức tại hắn tạ thế sau ô ly ổng cho hắn truy phong một cái tước vị hầu tước nhưng lia ra ngoài một bài tin tưởng vít to có thể trở về cho nên liền một bài không có đi kế thừa tước vị tăng thêm vít to sau khi trở về một bài đều không thể tại đế quốc lộ diện t h ă n tước chuyện này bởi vậy cũng không giải quyết được gì sau đó lại một gã hộ vệ hai tay kéo lên một cái rộng lượng chất gỗ khay đi tới phía trên kia bao trùm lấy một tầng màu đỏ vải tơ nhìn c ă n g thổng thủ tới hắn đi đến l i ễ trước mặt lúc này mới một tay nâng bàn đáy một cái tay khát sốc lên vải đỏ lần này một đống nặng nề vàng thỏi tại dương quang chiếu dọi xuống lóe lên quang mang rực rỡ cái này kim quang long lánh một màn nhường l i ễ thấy ánh mắt đều thủ dù sao nàng đời này thứ một ưa thích vít o thứ hai liền là ưa thích tiền có thể cái này trồng vàng thỏi lại là chuyện gì xảy ra l i ễ thoáng thu liễu một hạ cảm xúc nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được hướng lấy vàng thỏi lấy vàng nữ hoàng tiếp tục nói đây là ngươi khen thưởng cảm tạ ngươi khống chế được tội phạm vít to cũng đưa ra cho đế quốc ai ta ta làm cái gì nàng cái gì cũng không làm chỉ là cùng vít to cùng một chỗ trở về đế quốc ta nghĩ tới đây lia quay đầu nhìn về phía sau lưng vít to mắt nhìn đối phương đối nàng khẽ gật đầu một cái ra hiệu tiền này có thể nhận lấy thấy thế, thế lia lần nữa sửng sốt một chút không khỏi há hốc m i ệ n g ra vô ý thức nói rằng tạ tạ bệ hạ thế nào cảm giác có chút không thích hợp nữ hoàng bệ hạ không phải người tới bắt sao tại sao lại là cho nàng phong tức lại là cho nàng tiền thưởng đi thôi v i t o o hy vọng ngươi không nên phản kháng vừa dứt lời hai cái võ trang đầy đủ trọng giáp hộ vệ cầm nặng nề g h xiềng xích dây xích đi tới đang chuẩn bị đem v i t to c ò n lại còn không chờ bọn hắn đi tới lơ đang đối mặt v i t to kia ánh mắt lạnh lùng g i ấ u ở trọng giáp phía dưới thân thể tựa như chạy qua một hồi dòng điện lập tức cảm giác thân thể như n h u n g ra nhưng ở nữ hoàng trước mặt bọn hắn tuyệt đối không thể yếu thế chỉ có thể dựa vào kiên định ý chí cương ép đứng vững trên đầu t o á m ù hôi lạnh thân thể run nhẹ nhẹ lúc đầu dựa theo nữ hoàng mệnh lệnh bọn hắn thực đã chuẩn bị tiến lên đem vít to kh nhưng mà khi bọn hắn thật đang đối mặt vít to ánh mắt lúc đ ỗ n g nhiên ý thức được không thích hợp không đúng ta tạo đây là vít to a cho hắn mượn nhóm tám lá gan bọn hắn cũng không dám còn lại vị da này a hai người đưa mắt nhìn nhau lẫn nhau nuốt nước miếng một cái do dự lúc này bọn hắn nghe được sau lưng ô dưới lì ổng khe khẽ thở dài phảng phất có chút thất vọng như thế nói rằng tính toán không cần k h ả o hắn nhường hắn ngồi xe ngựa của ta a lần này hai bên chờ lệnh trọng giáp hộ vệ cùng trong tay nắm xiềng xích hộ vệ tất cả đều ngây ngẩn cả người ánh mắt của bọn hắn mang theo chấn kinh toàn bộ tập trung tại nữ hoàng trên thân ch cần bị giam tội phạm lại để cho cùng nữ hoàng cùng nhau ngồi xe ngựa trở về đang khi bọn hắn hoang mang không h i ể u lúc ô duy ô n g dần dần n h ị nhũ mày sau đó mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm chất vấn lên vẫn là nói các ngươi cho là các ngươi có thể quan được hắn hợp lý trên thực tế trên trận ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ bên ngoài không có người chiến lược có thể vượt qua victor thậm chí là không có thể thắng được victor chỉ sợ đối với nữ hoàng chính mình mà nói cũng là một tần số cho nên k h ô n g chế victor nhiệm vụ thật đúng là chỉ có thể dựa vào nữ hoàng chính mình để hoàn thành thấy những người khác không còn hoài nghi nữ hoàng vụ trộm thở dài một hơi sau đó lại len lén liếc một cái vít o thấy vít o cũng không tiếp tục dừng lại không nói một lời kính thủ đi hướng xe ngựa hắn cất bước lên xe ngựa động tác cấp tốc mà quả quyết nữ hoàng t h ấ y thế không khỏi âm thầm m ừ n g thầm thấy không có người chú ý tới tâm tình của nàng biến hóa nàng liền cấp tốc lại lạng yên không một tiếng động khôi phục đoan trang uy nghiêm g á n g v ẻ về sau tại hộ vệ s e l u a hộ tống hạ nàng cũng đ a n g lên xe ngựa nữ hoàng lên xe ngựa sau tựa như thuận miệng bình thường rơi câu nói tiếp theo trở về v ư n g đô nói xong xe ngựa màn cửa một lần nữa rơi xuống che khuất toa xe bên trong cảnh tượng làm người vô pháp lại thăm dò nội bộ thấy thế đông đảo hộ vệ cũng nao nhao lái ngựa theo s á t lộng l â y xe ngựa về sau đều nhịp xếp thành hai nhóm trong lúc nhất thời trên đồng có chuyền đến giòn v a n g cùng bọn hộ vệ áo giáp tiếng và đập sen lẫn lên ngựa có chút tê minh tại bánh xe ép động trong bao dần dần tiêu tán thấy thế hương tử lan giật mình tại nguyên chỗ h e o ta làm sao bây giờ nàng nhìn thoáng qua bên cạnh xe trở thủ kia vốn là dùng để giam giữ tội phạm nhưng hiện tại xem ra chẳng lẽ lại nàng muốn ngồi món đồ kia không ngồi lời nói kia nàng làm sao bây giờ một bài dùng đi thì đi tới vô đô kia không được mẹ chết nhưng đột nhiên một đạo lực lượng theo nàng phần gãy chỗ chuyển đến đem nàng thủ tiếp sách tới giữa không trung hương tử lan bị sợ đến meo một tiếng thân thể cứng gắc nhìn xem mình bị mang lên xe ngựa phía trước bên hai chuyển đến xe l ì y ạ thanh nhầm n g ư ờ i cùng ta cùng một chỗ kéo xe ngựa hương tử lan trừng mắt nhìn nhẹ gật đầu tốt tốt meo hoàng cung đội ngũ chậm rãi đi xa chỉ để lại trong tay bưng vàng thỏi lìa lăng lăng đứng tại chỗ sau đó nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay vàng thỏi rốt cục ý thức được vừa rồi loại kia không thích hợp cảm giác là từ đâu tới đội xe lễ hỏi đón dâu tiếp lấy lĩa t r ư n g lớn hai mắt kinh hô thốt ra cái này nữ hoàng tìm ta thanh này vít to cớ đi chương bảy trăm năm mươi gần chương bảy trăm năm mươi gần một hàng tử vô số hộ vệ vờn quanh hùng vĩ đội xe đang chạy chậm rãi trong vương đô tâm trên đại đạo khi cái khác xe ngựa đi ngang qua nhìn thấy tình hình như vậy bọn hắn ngao n h a o mở to hai mắt nhìn không ít người tò mò kéo ra màn xe nhô đầu ra đánh giá cái này lượng hào hòa phi phạm đội xe tất cả mọi người đang suy đoán đây là vị nào quý tộc có thể có như thế phô trường trước đoàn xe sau còn có trọng trang hộ vệ theo sát phía sau nhưng cơ h ộ không ai sẽ đoán được đây là hoàng gia đội xe bởi vì xe ngựa mặt ngoài cũng không có biểu tượng đế quốc hoàng gia gia huy dù sao loại này hành động thuộc về hoàng đế bí mật xuất hành chắc chắn sẽ không chưa dương mặc dù nhiều hộ vệ như vậy thực đã đầy đủ chưa dương xe ngựa tại nói lái trên đường đến cực kỳ bình ổn ngay cả treo ở trần xe biên giới mùi thơm hoa cỏ bình chỉ là rất nhỏ l â y động cũng không phát ra cái gì va chạm thanh âm dù sao đây là hoàng gia chuyên dụng xe ngựa tính ổn định hiển nhiên siêu việt bình thường nhất liệu xe ngựa lại thêm nắm giữ ô lị ổng dạng này một vị pháp sư làm bạn có thể không ngừng mà thi phóng ma pháp bảo trì toa xe bên trong thoải mái dễ chịu cứ việc màn xe cùng cửa sổ đều đóng chặt toa xe nội bộ lại như cũ thông gió mát mẻ đến mức v i t to tâm tình coi như không tệ nhất là khi hắn nhìn thấy vị này bình thường uy nghiêm nữ hoàng bây giờ cùng hắn một chỗ lại có vẻ đã câu n ệ vừa ngượng ngủng thấy thế, thế v i t to tâm tình biến tốt hơn dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua vị này quen thuộc nữ hoàng sẽ ở trước mặt bất kỳ người nào lộ ra dạng này thần thái lúc này ô i ly ổng túi đầu xong tay nắm chặt đặt ở giữa gối ánh mắt không chừng tại toa xe sàn nhà cùng màn xe ở giữa dao động n ẫ u nhiên sẽ còn đảo qua vít o khuôn m nhưng ở chú ý tới đối phương giống nhau nhìn chăm chú mà đến ánh mắt sau nàng lại chấn kinh như thế sợ hai đưa ánh mắt thu về rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể là hắn quen thuộc vị kia vĩnh hằng ma nữ hơn nữa đối với ma lực mười phần mẫn cảm v i t o r ấ t nhanh liền phát giác được toa xe bên trong ẩ n giấu đi rất nhiều như ẩn như hiện ma pháp trận hắn lập tức nhận ra những này là dùng để hoàn toàn ngăn cách thanh âm trùng điệp t i ê n lặng ma pháp dùng cái này bảo đảm toa xe bên trong thanh âm hoàn toàn sẽ không tiết lộ đến n g o ạ i giới nói cách khác một ạ i xe ngựa này bên trong làm cái gì bên ngoài cũng sẽ không phát giác Cũng không biết vị này tuổi trẻ nữ hoàng vì sao muốn trong xe thiết trí nhiều như vậy tính bí mật ma pháp đến cùng muốn phải làm những gì rốt cuộc côt h ly ông dường như làm xong chuẩn bị tâm lý sau khi hít sâu một hơi sau đó ngẩng đầu lên kiên định nhìn về phía trước mặt victor lần này nàng không có rời ánh mắt mà là dung cảm thủ xem victor ánh mắt mở miệng nói ra lao sư hơi ngưng lại nàng sửa chữa chính tự mình nói không đúng ngài thực đã không phải lao sư của ta ánh mắt của nàng dần dần cùng victor đối mặt ở cùng nhau thanh âm bên trong tràn đầy kiên định cùng tôn trọng nhưng ngài đã từng là lao sư của ta dạy bảo qua ta cho có nên ta bây giờ n victor giải hoàn toàn chính xác không có cái gì thân phận nghiêm chỉnh mà nói hắn thậm chí đều là hát hộ trước kia victor có nhiều phong quang các len xi、si、ạ đế quốc chính thống ba tước pháp sư nghị viên của quốc hội can vương quốc danh dự ba tước hơn nữa còn là cả len xi、si、a đế quốc nữ hoàng lao sư tại những hảo quang này bên trong hoàng gia học viện pháp thuật thủ tịch giáo sư danh hiệu đều lộ ra không đáng chú ý nhưng bây giờ đâu những n à y thân phận cơ hồ tất cả đều không tồn tại nữa chỉ còn lại cái cuối cùng cán vương quốc danh dự bá tước kết hợp hắn tại vương quốc làm những sự tình kia bây giờ cái này danh dự bá tước thân phận cũng thực đã là chỉ còn trên danh nghĩa đồng thời v i t to còn thu được một cái thân phận mới tà thần chó săn chính là cái này thân phận có chút không quá chính diện trên thực tế rất nhiều người đều chưa từng thấy tận mắt tà thần ngay cả tin tức này đều là theo pháp sư nghị hội bên trong truyền tới nhưng mà bởi vì sổ e bỡ dân chúng tận mắt nhìn thấy lại thêm thêm nữa pháp sư nghị hội chính nghĩa nữ thần cùng sổ e b ợ bị san thành bình địa sự thật càng là ngồi vững cái tin tức này chân thực tính không tin cũng không được cái này thật sự là quá chân thực nhà ai người tốt sẽ trong vòng một đêm đem một tòa thành thị san thành bình địa bởi vậy vít to một cách tự nhiên trở thành thế giới công địch bị coi là thế giới hủy diệt giả các loại bay đầy trời hỏng m é t danh hiệu đều hướng vít to trên đầu mang đi trong lúc nhất thời các loại mặt trái tin tức nhao nhao gia tăng tại trên đầu của hắn đương nhiên hậu duy ổng đánh giá cũng không phải là không có chút nào căn cứ nếu như không phải đế quốc sớm chuyển ra tin tức đem vít to trục xuất dù là vít to không có nghị viên cái này một tầng thân phận cũng vẫn như cũ có thể có được đế quốc chế trở giống nhau nếu như hắn còn nắm giữ tầng này bảo hộ cũng sẽ không có quá nhiều người dám công nhiên đối với hắn chỉ trích mà bây giờ hắn đã mất đi những n à y trọng yếu thân phận cũng bởi vì này bị vạn người phỉ nhổ đây quả thật là đó có thể thấy được thân phận tầm quan trọng vít to trên mặt một chút mỉm cười nhìn lên trước mặt nữ hoàng nhìn xem nàng còn muốn nói gì chuẩn bị đưa ra bộ dáng gì phương án giải quyết ngay sau đó hắn liền nghe được đối phương tiếp tục nói nhưng ta có thể bao che ngài lúc nói lời này nữ hoàng lộ ra rất là khẩn trương nàng dường như tại thận trọng lựa chọn tiếp xuống tìm từ cao mày sắc mặt mang theo lo nghĩ lại lần nữa có vẻ hơi bối rối ngài ngay hiện tại thực đã không phải đế quốc công dân chỗ cho nên sau đó nàng đ ỗ n g nhiên nhắm mắt lại hít sâu một hơi thủ tiếp lớn tiếng tuyên bố chỉ cần ngài cùng ta kết hôn trở thành ta hoàng phu tất cả vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng thanh âm của nàng vang vọng toa xe mỗi một cái góc đều tràn đầy ô dưới lì ô n g kích động cùng khẩn trương ký t ứ c nhưng bất luận thanh âm của nàng cỡ nào vang dội đều chỉ có thể ở phong bế toa xe bên trong quanh quẩn không cách nào xuất ra vừa dứt tiếng một phút này toa xe nội bộ lâm vào thâm trầm yên tĩnh thậm chí liền phía ngoài xe ngựa ép qua lộ diện thanh nhầm cùng chúng quanh hộ vệ áo giáp đụng nhau tiếng vang cũng rõ ràng truyền luật vào trong hai an tính một hồi lâu hộ duy ổng mới từ từ mở mắt ý đồ nhìn xem vít to phản ứng mắt thấy vít to khỏe miệng nhẹ nhàng d ư n g lên lộ ra một tia cơ hồ không dễ dàng phát giác mỉm cười nàng cứ như vậy nhìn xem vít to nhàn nhạt do hỏi đang nói những lời này trước đó ngươi có sau khi suy tính quá sao hoặc là nói ngươi thật trải qua nghĩ sâu tính kỹ sao hộ duy ổng hơi xứng sở ngay sau đó nhìn thấy vít to tiếp tục nói bởi vì ta xác thực nắm giữ t a thần sứ giả thân phận nghe nói như thế ô i ly ổng con ngươi có hơi hơi co lại kinh ngạc quan mang tại nàng kia sao trời giống như đáy mắt hiện lên cạ lẹn xì ạ đế quốc là một cái cự tuyệt thần mình can thiệp quốc gia ngươi hẳn là minh bạch vít to chậm rãi nói nếu để cho ta trở thành ngươi hoàng phu hậu quả đem là b ự c nào nghiêm trọng nhìn xem vít to kia từ từ bình tĩnh sắc mặt ô i ly ổng cảm thấy thân thể không tự chủ được rung động run một cái ngươi so ta hiểu hơn xem như hoàng đế mất đi dân tâm hậu quả sẽ là như thế nào dưới loại tình huống này ngươi còn muốn cùng ta kết hôn sao ta không quan tâm gần như trong n a y mắt ô dư ly ổng đưa ra kiên định đáp lại giờ phút này thậm chí liền vít to cũng hơi cảm thấy kinh ngạc rõ ràng có thể nhìn thấy ô dư ly ổng thân thể đang run nhẹ nhẹ đó là bởi vì có chút sợ hãi đưa tới bản năng phản ứng nhưng nàng vẫn kiên định không thay đổi nói cho hắn biết nàng không quan tâm nàng bằng lòng không để ý dân tâm thậm chí có thể bỏ qua hoàng đế bảo t o ọ n chỉ nhằm chiếm được vít to đây chính là vĩnh hằng ma n ữ k i a tình nguyện phá hủy tất cả từ bỏ tất cả cũng muốn lấy được chính mình chỗ yêu người lòng ham chiếm hữu vít to nhìn xem ô dư ly ổng thân thể dần, dần bình phục hô hấp biến càng thêm đều đạn tập kia dường như bị đầy sao lấp đầy đôi mắt cũng dần dần càng thêm kiên định mà hắn cũng theo nhất thời trong h o à n g hốt lấy lại tinh thần sau đó khoe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên lộ ra một k i a bình tĩnh mỉm cười nhưng mà nụ cười này bên trong mang theo một k i a đạt được hài lòng t ô i gì ổng lại chưa thể phát giác bởi vì tiếp lấy v i t to thực đã nói rằng tốt vậy ta liền đáp ứng ngươi cùng ngươi kết hôn chương 751, cầm tù tờ lây chương 751, cầm tù tờ lây tại một cái bất kỳ ma pháp dụng cụ đều không thể phát hiện hoàng gia mật thất bên trong đây cũng là v í to vị trí giờ phút này v i tóm o r n lại đây là vít n ghế to lần đầu chân chính cái c bên trong tay trái hoàng cung bộ bị người phát hiện tóm lại đây là vít to lần đầu chân chính trong hoàng cung ở lại chỉ có điều cứ việc gian phòng rộng rãi xa hoa hắn lại không thể tự do rời đi nhường hắn có loại bị cầm tù cảm giác gian phòng t r u n g quanh hiện đầy t ầ n g tầng ma pháp bảo hộ mặc dù những này bảo hộ biện pháp đối với vít to mà nói cũng không phải việc khó nhưng hắn cũng không tính tùy tiện nếm thử đột phá vẫn là câu nói kia nơi này đối vít to mà nói so cớ lệ v ề nợ nhà hậu hoa viên còn muốn quen thuộc có thể chỉ cần hắn một rời phòng ô duy ổng liền sẽ phát giác bởi vậy chứ không tất yếu hắn quyết định tạm thời giữ lại trong phòng đi học tiếp tục thủ tới thời gian l ạ g yên trôi qua vít to ánh mắt cuối cùng chuyển hướng ngoài cửa sổ bên ngoài da mạc thực đã bao phủ toàn bộ đại đ i ệ x u y n đâu qua cửa sổ có thể nhìn thấy dạy đặc sao trời lấp lóe trong bóng tối tựa như ẩn giấu ở trong màn đêm hải dương theo bờ giạt tờn tới vương đô có trăm d ặ m xa nếu là không cần truyền t ố n g dựa vào xe ngựa cũng phải chạy hơn nửa ngày trên thực tế bờ giạt tờn cùng vương đô ở giữa sắp đặt trận pháp truyền t ố n g vít to trước đó liền là dựa vào nó theo vương đô trở về bờ giạt tờn chỉ là vì có thể cùng vít to đơn độc ở chung Hồ chối chuyển phương chiếc hướ Lì ông từ chối sử dụng tống án, kiên dụng ngựa từ trì sử sử xe ngựa hướng bờ nhưng cũng không phải tất cả con đường đều có thể bảo trì tuyệt đối bình ổn con đường bên trong hơi có, có chút chập t r ù n g chỗ lại đặc thù xe ngựa cũng sẽ xuất hiện sốc này nhưng v i t to cơ bản cảm giác không thấy nửa điểm chấn động cái này toàn nhờ vào ô dữ liệu ổng trên đường đi yên lặng thi triển không gian ổn định ma pháp ma pháp duy trì thời gian dài như vậy cho dù là ô dữ liệu ổng kia siêu p h à m tinh thần lực cũng khó có thể chịu đựng như thế tiêu hao cho nên nàng vừa về tới vương đô liền đầu tiên là v i t to chuẩn bị một cái đặc biệt phòng khác liền cấp tốc trở lại chính mình ngủ phòng nghỉ ngơi khôi phục tinh thần lực ý vị này vít to hít mắt thoáng cúi đầu tiếp tục nhìn chăm chú quyển sách trên t đ ỗ n g nhiên một hồi đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ khí lưu mánh liệt đụng chạm lấy kia trong suốt lại rộng lượng cửa sổ phanh phanh gió mạnh dán thủy tinh mặt ngoài khiến cho cửa sổ mỗi một t ứ c đều chấn động không thôi tại lực lượng cường đại tác dụng dưới hai phiến cửa sổ đột nhiên hướng ra phía ngoài lật ra mở ra cửa sổ va chạm vết tường phát ra thanh thúy t i ế n g đánh ngay sau đó một cái màu đen quạ đen đáp lấy q u a n xoắn gió hơi thở vũ cánh bay vào trong phòng cái này đọc nhãn quạ đen vừa dứt tại vít to trên bờ vai liền hé mở mở mỏ chim phun run nhẹ nhẹ mạch lưới miệng lớn tờ dốc xem ra nếu như không làm sơ nghỉ ngơi, nó khả năng thật sẽ bởi vì mọi bệnh quá độ từ không trung rơi xuống không có công bình hay không dựa vào cái gì ngươi có thể ngồi xe ngựa ta lại nhất định phải dựa vào bài tới nó phun hư ngược khí t ứ c thở hồng hộc xe rách lấy bén nhọn âm điệu v í t t o nghe nói như thế cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục duy trì ưu nhã độc dán g vẻ nhàn nhạt, nhạt đáp lại bây giờ mắng ta là tả thần chó săn quá nhiều người ngươi nếu là trước mặt mọi người tại nữ hoàng trước mặt lộ diện rất có thể sẽ bị phát giác vậy thì thế nào liền để nàng phát hiện tốt vệ gà hùng hùng hổ hổ nói rằng nàng một ngày là học sinh của ngươi cả một đời chính là của ngươi học sinh làm lao sư ngươi chẳng lẽ còn sợ nàng đương nhiên không sợ nghiêm ngặt tới nói tôi li ô n g bản thân liền là một vài chị quái mà thôi thực lực của nàng toàn dựa vào siêu việt lẽ thường chị số trèo trống nàng cho v i t to mang tới áp lực là cùng gần hoàn toàn không có cách nào so sánh bởi vì v i t to không sợ nhất chính là chị số quái cho nên chính là dùng cái mong muốn cũng hẳn phải biết căn bản không phải lý do này thấy v i t to chậm chạp không đáp vệ g à chầm mặc một hồi sau đó đưa ra một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc ngươi sẽ không thật muốn bằng lòng người ta a vít o giữ vững tỉnh táo ánh mắt như c ũ dừng lại tại trang sách bên trên tại ma pháp tự động lật giấy lúc hắn nhàn nhạt trả lời tại sao lại không chứ nàng thật là nữ hoàng nếu ta thật thành hoàng phu toàn bộ đế quốc nhân loại có lẽ đều sẽ trở thành tín đồ của người nơi phát ra toàn bộ đế quốc nhân khẩu có ít nhất hơn trăm triệu nhiều như những người này toàn bộ trở thành vệ gạ tín đồ vậy nó chỉ sợ thật có thể không sợ hãi nhưng loại tình huống này không quá hiện thực bởi vì tự đế quốc thành lập này g lên liền kiên quyết từ chối đối thần minh tín ngưỡng cho dù Âu dư lì ông phát ra mệnh lệnh như vậy cũng khó có thể làm vệ gạ bỗng nhiên biến thành đế quốc bảo hộ thần lại càng không cần phải nói hắn còn là một vị bị coi là tà thần tồn tại thổ tông phương pháp không thể làm trái nghe được lời nói này vệ ga lại đột nhiên cảm động không thôi nó kia duy nhất ánh mắt cấp tốc n h á y mấy cái mang theo tiếng khóc nước nở giống như ngữ điệu nói rằng victor ta thật không nghĩ tới ngươi vì ta vậy mà hy sinh nhiều như vậy khóc về khóc nước mắt cũng một chút cũng không có g ạ t ra thấy vệ ga như thế giả vờ giả vịn victor cũng không nhịn được quyển sách trên tay tại ma lực tác dụng dưới tự động khép lại lập tức hóa thành điểm điểm tinh mang ở trong tay của hắn tiêu tán không thấy sau đó victor quay đầu tiếp tục đối vệ ga nói rằng được ta mặc dù đáp ứng nàng nhưng cũng không phải hiện tại v i t o câu này hứa hẹn bất quá là tạm thời an ủi hắn chỉ là nhường ô dưới lì ông cờ dại coi là nàng rất nhanh liền có thể cùng mình tâm tâm niệm niệm lao sư ở cùng một chỗ dù sao loại sự tình này ngẫm lại liền biết rất không có khả năng a ta liền biết vệ g à cơi lạnh một tiếng thông thả lại sức sau chậm rãi cắt tịa lông vũ châm chọc đối vít to nói ngươi làm sao lại vì một cái cây mà từ bỏ làm cánh rừng vị này nữ hoàng lòng ham chiếm h ư u cực mạnh một khi nàng đạt được v i t to nàng tuyệt sẽ không giống lia như thế bằng lòng cùng gân cùng n ư ợ n g nhưng vít o cũng không có khả năng từ bỏ những người khác dù sao hắn là một cái lớn cặn bã nam loại sự tình này một người một quả đen đều lòng dạ biết rõ còn muốn lẫn nhau giả vờ giả vịt cũng coi là vị này tà thần cùng với sứ giả ở giữa đặc hưu ăn ý nói đi ngươi không để ý bị vị này tiểu học sinh bắt trở lại phong hiểm cũng nhất định phải đến hoàng cung nguyên nhân là cái gì v ề gạ không kiên nhẫn hỏi thăm dù sao nó hiện tại cực kỳ mọi mệt còn phải tại đêm khuya cùng vít to cùng một chỗ gây sự vít to lại không sợ người khác làm phiền đồng thời đứng người lên đáp lại ta trước đó có đề cập tới số gia tộc huyết mạch cực kỳ đặc thủ đây là rõ ràng bất luận là ốp gì vẫn là hiện nay ô đều là trăm ngàn dặm mới tìm được một thiên tài nắm giữ đ ỉ n h cấp lại dị dạng thiên phú thậm chí liền ố p dị m u ộ i m u ộ i vị kia gả cho hờ mèzca s a nạ phu nhân cũng có một loại nịch thiên năng lực nàng có thể để người ta ngắn ngủi tăng thực lực lên bởi vậy bị tôn xưng là chiến tranh thành nữ mặc dù năng lực này đã sớm bị vệ ga ăn c ắ p bởi vì loại năng lực này đối lập có hạn vít to cơ h ộ i chưa từng sử dụng qua dù sao dù nói thế nào cũng không thể để vít to thủ tiếp theo lục giai pháp sư tiến giai thành thất giai mà đẳng cấp đôi vít to mà nói t r ư n g hợp là không trọng yếu nhất người liền không hiếu t h sao tại cái này thần mình không cách nào tham gia từ nhân loại chi phối quốc gia bên trong số gia tộc vì sao còn có thể cường đại như thế vấn đề này thủ kích yếu hại vệ ga hoàn toàn chính xác cảm thấy hiếu kỳ số gia tộc thành viên không có chỗ nào mà không phải là cường giả đặc biệt là vị kia tiền nhiệm hoàng đế hắn đủng có đủ để đánh giết thần minh lực lượng cái này tuyệt không phải nói khoát chi ngôn vệ ga một lần hoài nghi ngoại trừ tuổi thọ bên ngoài cái này l a o hoàng đế dường như không có bất kỳ cái gì nhược điểm nhưng nghe nói như thế vệ ga ánh mắt sáng lên thủ tiếp nói r ằ út ta hiểu được ngươi là dự định cùng vị này tiểu học sinh, sinh ra một đứa bé dùng cái này nghiệm chứng sổ gia tộc huyết thống lực lượng đúng không Ta liền biết, Victor, thật có một tay. lời i biết, ngươi ề n vít to, thật một có tay. l này vừa hiển vào nhiên l làm ra hiệu quả vệ gạ dọa cho phát sợ cái này bình thường yêu nói xấu quả đen rốt củ can tính lại không còn dám lên tiếng gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra mỗi khi vệ gạ trêu chọc xong vít to Điều g ì cũng sẽ bị vậy thì như g t vitor nghề đ nghiệp của hắn là pháp sư lực lượng của hắn nguồn gốc từ trong không khí ma lực có thể dẫn đạo cũng thả phóng ma pháp gần thì là một gã kỵ sĩ thông qua kiên định tín nhiệm cùng khắc nghiệt nhục thể huấn luyện đến thu hoạch lực lượng một khi kỵ sĩ tín nhiệm lung lay liền sẽ mất đi xem như kỵ sĩ năng lực đặc thù tương tự còn có những nghề nghiệp khác như thích khách chiến sĩ võ sư liệt ma nhân đây đều là cơ bản tương ứng chức nghiệp nhưng những nghề nghiệp này đều không là độc nhất vô nhị cho dù là số lượng thưa thất võ sư tại vĩ to trong nhà cũng có ba cái như lại tính cả bị mang về đế quốc g ì xì lạ cái kia chính là tây chỉ là tại cái này đông đảo chức nghiệp bên trong duy chỉ có sổ gia tộc là một ngoại lệ vĩ to lạnh nhạt nói hai tay b ư ớ túi theo hắn vừa dứt tiếng một đạo trận pháp truyền tống theo giới chân hắn cấp tốc cấu dựng lên dâm dạp phù văn tại pháp trận trong xuyên thẳng qua lưu động vô số đạo hóng ánh quang lưu như lụa tuyến đồng dạng tại pháp trận mặt ngoài xe lẫn lộ ra càng thêm xán l ạ một đạo đột một khí lang theo pháp trận trong tâm mục phát như là g i ã thú g à o thét ẩm vang quyết tán cái này phòng lớn như thế nội bộ lập tức tràn ngập như cự thú va chạm giống như mánh liệt gió hơi thở lực lượng vô hình nhấc lên màn c ử a như lụa mỏng giống như trong phòng nhẹ nhàng n g y múa ngay sau đó khí lang càng thêm mạnh t ư ớ n phong bạo tại hóa thành thương sương mù trắng trong n h y mắt kia xanh thảm to lớn pháp trận cũng toát ra hào quang trói sáng một giây sau đứng tại chỗ vít to cùng rất nhanh ngang ngược khí tức dần dần tiêu tán lụa mỏng màn cửa rủ xuống gian phòng lại lần nữa khôi phục yên tính đợi đến vệ gạ lần nữa mở mắt ra lúc nó đ ỗ n g nhiên phát phát hiện mình bản thân ở vào hoàng cung cung điện nội bộ thế là không khỏi hướng về tây chu nhìn lại toa này rộng lớn huy hoàng hoàng cung cho dù tại bị đêm tối che đợi h ạ kia không thể đỡ uy nghiêm cùng cao thượng vẫn thủ sông trong lòng tây chu cao ngất kim sắc trụ lớn bên trên điêu khắc phức tạp phù văn t ầ n tầng hoàng kim bậc thang hướng chỗ cao từ từ nhỏ dần thật dài thảm đỏ bao trùm toàn bộ kim sắc mặt đất theo bậc thang kéo dài đến đỉnh tại nó như cùng một đầu ngủ say cự thú co cắp tại thâm trầm trong bóng tối ngủ say t i a áp lực vô hình còn như thực chất giống như thủ mặt đánh tới đủ để làm cho người kinh hãi run sợ vít to t r ầ m rãi n g n g đầu thâm thúy đôi mắt khóa chặt phía trước v ư ơ n g toạ thanh â m bình tĩnh mở miệng sổ gia tộc c h ứ c nghiệp đời đời k i ế p k i ế p đều là có duy nhất tính hoàng đế t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai thiên hạ này chưa hẳn không thể họ nắm t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai thiên hạ này chưa hẳn không thể họ nắm tầng hầm mở tối trong hành lang vệ gạ chừng lớn trên trán viên kia đặc biệt mắt đơn kinh ngạc nhìn quanh tây chu mỗi khi v i t to hướng chỗ càng sâu phóng ra một bước một bên đen nhánh thang lầu liền theo cước bộ của hắn dần dần thắp sáng cây đến yếu ớt ánh đến tại rộng rãi thâm thúy trong bóng tối chập trờn ngông lung chiếu sáng tầng hầm hai bên vách đá cho dù là kiến thức rộng rãi về gạ cũng chưa từng ngờ tới hoàng cung vương tọa hạ lại ẩn dấu đi dạng này một chỗ thần bí chi điệm chẳng lẽ là nào đó một nhiệm kỳ hoàng đế cho mình đảo mộ phần phải không v i t to dường như đã nhận ra vệ gạ hoang mang liền mở miệng giải thích nghiêm ngặt tới nói nơi này h ẳ n là bị xưng là hoàng thất lang mộ địa điểm nhưng rất không phải cái này có gì đáng tiếc chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem những hoàng đế này thi thể móc ra dùng nhưng so sánh với cái này nó càng thêm hiếu kỳ v i t to r là thế nào liền như thế ẩn nấp địa phương đều biết v ề gạ cả cảm giác so với nó cái này tồn tại không biết bao nhiêu năm t à thần mà nói v i t to r giống như mới là cái kia không biết rõ sống bao lâu láo giả giống như thế giới này liền không có cái gì hắn không biết do đồ vật đồng thời tại thật lâu trước đó nó liền có cái nghi vấn này mà đối với nghi ngờ của nó v i t to r trả lời cũng rất đơn giản trước kia là qua v ề gạ sắc mặt càng quái hơn nhấp nhịn nửa này nó rốt cục nói ra một câu vít to may ngươi cuối cùng là làm pháp sư nếu không ta thật không biết ngươi còn có thể vì đế quốc cống hiến thứ gì nếu không nói vì cái gì vít to e ngại chính nghĩa nữ thần một cái liền đào mộ đều không có chút nào hay n á y người gặp phải chính nghĩa nữ thần có thể không t r ộ t ra sao ngươi so ta càng giống một cái tà thần nhưng vít to nhưng như cũng m ặ t không biểu tình không có phản ứng gì dường như hắn chỉ là kể rõ một chuyện bé nhỏ không đáng kể theo hắn chậm rãi xâm nhập cuối cùng đi xuống đất thất chỗ sâu nhất chúng ta tới tại mợ nhà t á n h đến bên trong một tòa đóng chặt cửa đá ra hiện tại bọn hắn trước mặt ngay tại v i t to r đi đến cánh cửa này trước trong nháy mắt cái này nguyên bản đóng chặt cửa đá nhưng vẫn động mở ra vì hắn mở rộng thông hướng chỗ càng sâu con đường nhìn thấy tình cảnh trước mắt vệ gạ càng thêm buồn bực đây rốt cuộc là nguyên lý gì nhìn trước mắt mở mở con đường cánh cửa v i t to r lại lần nữa giải thích bình thường thủ đoạn lời nói nơi này chỉ có hoàng thất người mới có thể tiến vào vệ gạ nhữ mày nhìn thoáng qua v i t to r v i t to r giống như cũng không phải hoàng thất người ai chẳng lẽ hắn là ộp gì con riêng ta tạo khó trách lao hoàng đế đối vít to như thế sử ái thì ra là thế bởi vì â dưới ổng nữ hoàng nhận định ta là nàng hoàng phu ta đáp ứng nàng vệ gà, thật đúng là đừng nói mặc dù hoàng hậu cùng hoàng đế không có quan hệ máu mủ nhưng này liền có thể nói rõ hoàng hậu không phải hoàng thất người đi hiển nhiên không thể nào cánh cửa này muốn chỉ là hoàng thất thân phận người mà không phải nắm giữ hoàng gia huyết mạch người theo khách quan góc độ đến xem ô ly ông nữ hoàng thực đã đem vít to coi là mình vật bởi vậy hắn cũng bị cho rằng là hoàng thất người bằng lòng cùng nữ hoàng kết hôn liền có thể đi vào hoàng thất lang n ộ đáng chết hắn đến cùng là từ đâu biết loại này chiến lược vít to không có trả lời trên thực tế liền chính hắn cũng không xác định làm như vậy có thể hay không tiến đến dù sao trong trò chơi không có khả năng có người chơi có thể trở thành thành viên hoàng thất cũng không thể nào làm được cùng nữ hoàng thành thân chỉ là lúc trước hắn đến hoàng cung trộm mộ lúc đã từng tới nơi này mà không cách nào mở ra đại môn vừa vặn nói cho vít to mở ra đại môn phương pháp chỉ có hoàng thất người cho phép thông qua bất quá cho dù không cách nào mở ra cũng tự nhiên không làm khó được vít to thường nói trên thế giới này vốn không có đường đi nhiều hơn liền biến thành đường kia là hắn trải qua hung h i ể m nhất một lần trộm mộ rút lui lúc cơ hồ bị toàn bộ quân đế quốc đội truy sát thậm chí liền ngay lúc đó nữ hoàng ô dưới lị ẩu đối với hắn độ thiện cảm cũng xuống tới thấp nhất mặc dù hoàng trừ lăng mộ thủ vệ sâm nghiêm nhưng bên trong trên thực tế cũng không có bao nhiêu đáng giá xem xét đồ vật sau đó vít to dọc theo rộng mở con đường chậm rãi đi vào trong đó ánh vào hắn tầm mắt chính là tầng hầm chỗ sâu cùng nhau sắp xếp tám tòa pho tượng khổng lồ từ trái sát phải mỗi một cái pho tượng phía dưới đều có k h ắ c sổ một thế tới sổ tám chữ cái bệ bên trên phân biệt tuyên khắc lấy mỗi vị hoàng đế danh tự vít to vừa đi qua mỗi một tòa pho tượng ánh mắt chậm rãi đảo qua cái bệ dường như mỗi khi hắn trải qua một tòa pho tượng liền có thể cảm nhận được vị hoàng đế kia lúc còn sống tráng lệ cùng cáo ánh mắt dừng lại tại số tám mươi b à i bên trên ộp dịt số danh tự khắc trong đó pho tượng cái b ệ phía trên là cái kia vô cùng uy nghiêm lại cao lớn dáng người cơ bắp đường cong rõ ràng thân thể đứng lặng lấy tản mắt ra một loại không thể lay động lực lượng thông qua cái này cứng rắn bằng đá pho tượng như cũ có thể cảm nhận được vị này đ ế vương thâm trầm mà sắc bén khí thế đây là một vị cho dù qua đời cũng vẫn như cũ rất có ảnh hưởng lực hoàng đế cũng là vít to nhất là biết rõ một vị hoàng đế vít to nói tiếp mỗi một vị hoàng đế sau khi qua đời thi thể của bọn hắn cũng sẽ không tồn tại bởi vì nghiêm trình mà nói ngoại trừ tuổi thọ bên ngoài bọn hắn đều không thuộc về phạm nhân vì cái gì đế quốc cấm chỉ thần minh tín ngưỡng bởi vì trên thực tế đế quốc hoàng đế liền thực đã đồng đẳng với thần minh tồn tại tại đế quốc hoàng quyền trí cao vô thượng tất cả mọi người dân đều chỉ ngưỡng vọng hoàng đế cứ việc cư dân đối hoàng đế sùng bái không giống với đối thần tín ngưỡng nhưng loại này sùng bái trình độ thậm chí vượt qua truyền t h ố n g tín ngưỡng bởi vậy ở trong đế quốc hoàng đế không thể nghi ngờ là người mạnh nhất không sai mà một khi hoàng đế mất đi dân tâm chiến lược liền sẽ trợt hạ xuống đây cũng là vì sao lịch thay mặt hoàng đế cũng không sánh nổi ộp dị nguyên nhân nhìn chung lịch đế quốc sử không có bất kỳ cái gì một vị hoàng đế có thể giống ộ Tại l ê nhưng làm o là đế là t r mà cùng đó l i thần khác biệt chính là bất luận hoàng đế cường đại cớ nào tuổi thọ của bọn hắn trung quy là có hạn ộp gì một đời thực đã, đã chứng minh điểm này không có tạo thần cái thuyết pháp này vĩ to lắc đầu từ đầu đến cuối số gia tộc đều không nghĩ tới muốn trở thành thần mỗi một thời đại hoàng đế đều sẽ đem chính mình cả đời này để dành tới lực lượng phân hai phần tự thân sẽ sử dụng một phần mà còn lại một phần sẽ truyền lại cho đời sau cái này khiến mỗi một thời đại hoàng đế đều kế thừa trước đây lực lượng biến càng cường đại hơn đồng thời đời thứ hai hoàng đế dòng dõi cũng lại bởi vì kế thừa đời thứ nhất hoàng đế lực lượng cường đại mà thiên phú dị bẩm đến mức sổ gia tộc dần dần trở thành một cái đặc biệt gia tộc mỗi đời thứ tám hộp di hộp dị tiên phú mạnh nhường hắn tại mười bảy tuổi năm đó liền có thể một mình đồ long hơn nữa tại đăng cơ trước đó hắn liền thực đã trở thành thế giới cường đại nhất chiến sĩ úc cho nên ốp dì cũng không lợi hại như vậy vệ gạ hơi có vẻ t r â m t r ọ c nói ta còn tưởng rằng hắn hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân đâu khó trách ốp dì hai đứa bé kia nhóm đều muốn trở thành hoàng đế hóa ra là bởi vì có thể kế thừa tổ tông cùng cha của hắn lực lượng vệ gạ không khỏi trêu chọc lên nói như vậy ốp dì sở dĩ mạnh như vậy hoàn toàn liền bởi vì hắn là đời thứ tám hoàng đế đi đ ố i với cái này vít to phảng phất tại nhìn một cái tên g ố c như thế liếc xéo một cái vệ gạ nhưng cái này đứng tại vít to đầu vai q u ạ đen hơi sững sờ nếu như hắn thật giống ngươi nói như vậy bình thường thế nào tới ô di lì ống thế hệ này trở thành hoàng đế nàng ngược lại không bằng ô di v ệ gà nghe nói như thế dần dần suy tư một chút tê nó hít vào một ngụm khí lạnh nghĩ đến một loại khả năng cái khác hoàng đế đều là sắp đến vị sau đem kế thừa tới lực lượng một phân thành hai tiếp tục chuyển thừa tiếp chỉ có ô di hắn lựa chọn đem hoàng đế lực lượng hoàn toàn để lại cho đời sau chuyển thừa mà chính mình thì là dựa vào sổ cái này một dòng họ mang tới đời thứ tám thiên phú đem phần này thiên phú rèn luyện tới cực hạn hắn ý đồ đánh vỡ hoàng đế hạn chế không muốn lại bị sổ gia tộc vận mệnh luân hồi trói buộc bởi vì hoàng đế vị trí bản thân liền là một cái hố sổ gia tộc tính đặc thù quyết định chỉ có bọn hắn có thể trở thành hoàng đế mà đời đời kiếp kiếp truyền thừa cũng mang ý nghĩa tuổi thọ của bọn hắn đều cũng không dài lắm hộp gì ý thức được điểm hoàng đế lực lượng làm sao hắn từ khi ra đời chính là sổ gia tộc người mặc dù chưa thể hưởng thụ được hoàng đế lực lượng lại vẫn kế thừa sổ trong huyết mạch phi phản thiên phú cuối cùng thực đã ạ ý thức được vận mệnh không cách nào chạy trốn ô p gì lựa chọn đem xem như hoàng đế tích lũy tất cả lực lượng đều truyền đưa cho hắn nữ nhi Lì ô n gì Ôm g hy vọng sở hữu cái này nắm giữ đời thứ chín sổ thiên phú nữ nhi có thể đột phá hoàng đế hạn chế nếu không ộp gì ông nên đón cũng sẽ là một cái đoàn mệnh kết cục nghe được những n à y vệ gạo ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc dựa theo vít to cái này bao che cho con tính cách hắn chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem học sinh của mình trên thân tồn tại loại này trí mạng thai hoàng ẩm cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp kịp thời giải quyết nghĩ tới đây vệ g ạ l ư ờ n vít to một cái mở mi vậy ngươi muốn làm sao chảm long mạch đ o ạ t khí v ậ n vệ gạ s ứ n g sở đây là ý gì kết quả một giây sau nó liền nhìn thấy mặt không thay đổi vít to vươn tay ra trong lòng bàn tay hướng lên trên lơ lửng giữa không trung sau đó một đoàn màu đỏ liệt hỏa đột nhiên theo hắn trên lòng bàn tay ẩ m v à n g dâng lên đạo này liệt hỏa dường như một đầu vốn lượn trường xả trong bóng đêm nóng này rút chuyển động thân thể cực nóng hỏa quang từ màu đỏ bên trong n ở rộ mà ra không khí chung quanh bởi vì diễm hỏa biên giới bị liếm lắp mà biến khô giáo ung dung hỏa diễm quanh quẩn trên không trung đầu kia vốn lượn hỏa xả lộ ra càng thêm ng ngược hỏa diễm Kéo theo chương u n g q h h c á bảy trăm năm mươi ba xin lỗi rồi gần lao sư đêm kia hoàng cung hành lang chỗ sâu là nữ hoàng tư nhân ngủ phòng chỉ có hương tử lan biết nàng ban đêm sẽ ngủ ở nơi này mà lúc này gian phòng bên trong đen kịt một màu thời tiết không tại vào đông lò sưởi trong tường nội bộ cũng không còn đốt lên lô hỏa đầu giường một bên trên bàn thấp ánh nến đèn bản từ lâu dập tắt nặng nề g h màn cửa ngăn cách ngoại giới tinh quang chỉ có yếu đớt ánh sáng nhu hòa chiếu và có thêu phức tạp đồ án vải vóc bên trên nam tại giường lớn trung ương ô dư lì ông lại trợn tròn mắt trong bóng đêm trằm trọc thế nào cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ cứ việc đêm đã khuya nàng lại một chút bối rối đều không có mặc dù nặng nghề chăn m ề n một lần che lại đầu của nàng nhưng nàng rất nhanh liền đem chăn một thanh g i t xuống hai tay cầm chắp chăn ngủ không được thế nào đều ngủ không được hoặc là nói căn bản cũng không khả năng ngủ được từ khi ban ngày xe ngựa chi hành trở về hồ d e y ổng vẫn duy trì một loại kích động tâm thái loại tâm tình này sao có thể làm cho nàng bình yên chìm vào giấc ngủ nghĩ tới đây nàng lần nữa đem chăn hướng lên kéo một phát đem chính mình chặt chẽ bọc lại mặt mũi của nàng bị hắc cám cùng chăn m ề n che lấp ngượng ngùng gương mặt theo thẳng thắn nhịp tim càng phát ra phiếm h ồ n g thân thể ở trong chăn bên trong không ngừng và mèo nàng gấp xiết chặt chăn mềm nụ cười nhưng thủy chúng treo ở trên mặt trong bóng đêm hồ duy ổng ánh mắt bởi vì nụ cười mà càng thêm sáng tỏ quá tốt rồi Rốt trên thực tế sớm tại mười năm trước ô ly ổng vẫn giấu trong lòng phần này ý nghĩ khi đó nàng còn là công chúa victor là lao sư của nàng như thế đại lịch bất đạo ý nghĩ cho dù tâm hữu sở động cũng khó có thể thay đổi thực tiễn dù sao nàng còn muốn cân nhắc tới phụ hoàng cảm thụ mấu chốt nhất là victor lão sư đã có hơ nước nghĩ tới những thứ này ô ly ổng ánh mắt không tự chủ được cảm đạo mấy phần nhưng bây giờ ánh mắt của nàng dần dần kiên định dường như quyết tâm đã định chỗ sâu trong con người một lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng loé ra như mông lung hỏa diễm giống như chờ mong thời đại đã thay đổi nàng hiện tại là nữ hoàng bởi vậy bất luận hiện tại gần lao sư phải trang hóa thành chính nghĩa nữ thần hoặc vẫn là gần bản nhân nàng đều khó có khả năng lại cùng vít to lao sư hòa giải chính là nhìn đúng điểm này ô dữ li ổng khi biết vít to sắp trở về sau lập tức tiến về hắn khả năng xuất hiện địa điểm ở và o bờ giặc tờn c ờ lệ về nờ gia tộc dinh thự xem như nữ hoàng nàng có thể mẫn cảm cảm giác được bất kỳ tiến vào đế quốc người cho nên vít to khi tiến vào đế quốc lúc liền đã chạy không thoát vít to lão sư khẳng định cũng đã bỏ đi gần lão sư không phải lão sư hẳn là sẽ không như vậy trực tiếp bằng lòng nàng ô dữ li ổng thầm nghĩ lấy bởi vì cái gọi là một ngày vi sư cả đời vi sư cứ việc ô dữ li ổng đã công khai tuyên bố cùng vít to đoạn tuyệt thầy cho quan hệ nàng tự mình vẫn lỡ thích xưng hô hắn là lão một phương diện ra ngoài tôn trọng một phương diện khác nghĩ tới đây tôi duy ổng thoáng đỏ mặt mấy phần luôn cảm thấy s ư n g hô như vậy đeo lên có chút kích thích nàng hít thở sâu một hơi cố gắng bình phục tâm tình hồi tưởng lại gần lao sư dần dần mất đi tình cảm biến càng thêm chính nghĩa mà vô tình quá trình tôi duy ổng sớm đã tiên đoán được sẽ có một ngày như vậy nàng b ả n muốn trợ giúp gần lao sư khôi phục ngày xưa â nhu dù sao gần cũng là lao sư của nàng nhưng mà tôi duy ổng chưa có thể tìm tới bất kỳ có thể chữa trị gần lao sư phương pháp cuối cùng nàng chỉ có thể vô lực nhìn xem gần lao sư biến như thế thậm chí cùng ít to lão sư tr nghĩ tới đây khoe miệng của nàng không tự chủ được câu lên một vệ mang theo bi thương ý cười xin lỗi rồi gần lao sư ta nhất định sẽ thay ngài chiếu cố tốt vít to lao sư càng nghĩ càng là kích động tôi d u ổng căn bản ngủ không được cuối cùng dứt khoát ngồi dậy đưa tay kéo ra màn cửa hoàng cung trên không r ầ m rạp sao trời chiếu dọi tại hai t r ò n g mắt của nàng bên trong dường như hô hấp giống như lấp lóe sáng trong ánh trăng xuyên thấu qua mà mây hướng t ĩ n h m ị c h đại địa vung xuống nặng nghề an bình tôi d n g lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ mê man nhìn chăm chú phía ngoài cảnh đêm mười năm chờ đợi vít to lão sư trở về rốt cục nhường nàng kia sớm đã làm l ệ n h tâm một lần nữa dấy lên hy vọng chỉ cần cùng vít to lão sư kết làm phu thê bọn hắn hẳn là có thể thành là chân chính người nhà bọn hắn phải chăng có thể vĩnh viễn không c h i a lịa mẫu thân tại ô dư li ổng vừa ra đời ngày đó bởi vì khó sinh qua đời mà phụ hoàng xem như nhất quốc tri quân cũng không cách nào một mực làm bạn tại bên người nàng từ nhỏ đến lớn nàng cơ hội luôn luôn một thân một mình phụ hoàng sau khi qua đời thật vất v ả phát hiện hoàng minh đối nàng kỳ thật cũng rất tốt nhưng bị hoàng huynh này bởi vì trường kỳ tại phương nam xử lý biên cảnh chiến sự cũng từ đầu đến cuối khó mà gặp nhau hơn nữa cuối cùng ô d l y ông ánh mắt lại lần nữa ảm đạm mấy phần phương nam bị công phá là hạn bạn n h ỉ hoàng huynh trở về từ coi chết trở lại vương đô sau nàng mới biết được chuyện này mà khi đó hoàng huynh đã bản thân bị trọng thương sắp gặp tử vong trước đó hoàng huynh liền đã bị qua một lần vết thương chí mạng lần kia vẫn là nữ vương cổ cột ra tay mới đem hắn theo kể cận cái chết cưỡng ép kéo lại hắn đã là trọng thương mang theo tăng thêm vết thương cũ còn tại thương thế đã đến không cách nào chữa trị tình trạng mà cuối cùng phương nam chiến tuyến cao phá vì h o a n g thất tôn nghiêm vì cho chỗ có không nhà để về người một cái công đạo đã là sắp chết thân thể ạn bạn ý lựa chọn nhường nàng xử tử chính mình nhượng vị này đế quốc nữ hoàng lấy xử tử tội thần phương thức xử tử người nhà của nàng trở thành vương con đường nhất định là cô độc khi đó một đoạn thời gian rất dài ô duy ổng luôn luôn bị ác ngộng sở không nhiễu thậm chí một lần h ể v h ả i suy sụp nhưng mà vì to trở về nhường ô duy ổng cảm nhận được hy vọng thâm tâm niệm niệm người một lần nữa về tới bên cạnh nàng ô duy n g không nguyện ý lại lần nữa tiếp nhận một lần li biệt cô độc đau đớn nàng rất muốn cố mà chân quý cái này cơ hội duy nhất nhưng là nàng thật có thể được hưởng phần này làm bạn sao nghĩ tới đây ô d l y ổng một cái tay đặt ở ngực cảm nhận được nội tâm truyền lại tới ấm áp nàng mới dần dần an tâm mấy phần mặc kệ như thế nào victor lão sư đã đáp ứng nàng kế tiếp chính là tuyển định một cái ngày tốt nhưng là hôn lễ ứng làm như thế nào cử hành hơn nữa muốn ở đ â u tiên xử lý muốn hay không hỏi một chút victor lão sư dù sao hắn có kinh nghiệm liên quan tới hôn lễ đủ loại chi tiết không ngừng tại ô d l y ổng trong lòng nhẹ lên cuối cùng nàng dứt khoát quyết nhiên quyết định không ngủ đi tìm v i c t o lão sư dù sao vĩ to lão sư hiện bị nàng nốt tại một gian nàng tỉ mỉ chuẩn bị trong phòng một khi vĩ to lão sư ý đồ rời đi nàng lập tức sẽ phát giác hơn nữa vĩ to lão sư tức sẽ thành nàng hoàng phu nàng đi xem một chút tương lai của mình trợ phu cái này không phải là chuyện đương nhiên sao vừa nghĩ đến đây nàng liền hành động hốt ly ổ n g cấp tốc v é n chân lên xoay người xuống giường nàng cúi đầu xem kỹ trên người mình áo ngủ một lát sau khi tự hỏi quyết định đổi thành càng thêm đoan trang trang phục tại m ờ tối trong phòng cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay rối ra đầu ngón tay ma lực tụ tập hình thành một đạo mông lung lại mẫu ảo sao trời quan mang đồng thời một đoàn mơ hồ nở tụ lại trên không trung xoay tròn cấp tốc bao trùm một dư ly ống thân thể trong n y mắt sao trời quang mang tại huyện trong x ư ơ n g mù xuyên thẳng qua m à u lam nhạt đai lưng váy dài đang hơi hình quang bên trong hiện hiện đưa nàng ban đầu trang phục thay thế vì ngăn ngừa cung trong những người khác phát giác hành tung của nàng ô dư ly ống tiện tay sáng tạo ra một ngón tay hướng tính trận pháp truyền thống mục đích chính là vít to chỗ gian phòng tiếp lấy thân thể của nàng bị một tầng sao trời ánh sáng nông lung vòng che đậy trong chấp mắt liền biến mất ở ngư địa hô một cỗ hơi gió thổi qua mang theo nông lung nở tụ lạc ấ p tốc xuyên việt hành lang cùng bậu thang th potly ông ho nhẹ hai tiếng làm sửa lại một chút quần áo vồ vô, vô gương mặt bày ra một cái ôn hòa lại tự nhiên nụ cười bảo đảm chính mình tại nhìn thấy vít to lúc lộ ra ung dung không đội nàng hai tay nhẹ đặt ở trên bụng y ê u nhã tới cực hạ n sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí go go cánh cửa lão ngủ a kém chút theo thói quen kêu lên lão sư không thể gấp không thể gấp potly ông ý thức được bây giờ không phải là nóng lòng cầu thành thời điểm đợi đến ngày sau chính thức thành hôn một lần nữa gọi về lão sư nghĩ tới đây gương mặt của nàng đ n g đỏ trong lòng không khỏi cảm thấy một loại đặc biệt bối đức cảm giác chỉ cảm thấy càng thêm kích thích nhưng mà gian phòng bên trong lại không có bất kỳ cái gì văng động nàng có chút trở mặc bên trong căn phòng ma pháp đều là nàng bố trí chỉ muốn tới gần gian phòng nàng liền có thể nghe được động tĩnh bên trong vì cái gì không trực tiếp thiết lập ma pháp nhìn trộm không phải là quan minh chính đại quan sát vít to lão sư nhất cử nhất động làm như vậy rất có thể sẽ nhường vít to lão sư cảm thấy không vui dù sao hắn là chức cao đạt lục giai pháp sư hơn nữa trước mắt hắn đại khái là trên thế giới này duy nhất lục giai pháp sư hộ t h ủ ông biết rõ ma pháp của mình buộc trói không được lao sư gợi vậy vẹn vẹn thiền đơn giản phòng hộ ma pháp một khi lão sư ý đồ phá giải ma pháp nàng lập tức liền có thể phát giác nhưng bây giờ gian phòng bên trong đã không âm thanh phòng hộ ma pháp cũng chưa thấy phá giải dấu hiệu lão sư không có khả năng không trong phòng cảm thấy có chút sợ hai ô dưới lì ổng cuối cùng quyết định trực tiếp đẩy cửa phòng ra nàng vừa bước một bước vào lại phát hiện gian phòng bên trong không có m ộ t a i mà bởi vì mở cửa sinh ra gió l ù a cũng gợi lên nguyên bản mở ra cửa sổ bây giờ cái này hai phiến cửa sổ trong gió không ngừng vớt vách tường phát ra thanh thúy phanh phanh âm thanh đồng thời một trận gió hơi thở xuyên phá bầu trời đêm không ngừng thổi lất phất gian phòng ánh đèn như cũ s gian phòng trước đây không lâu còn có người tại hộ ly ông bốn phía lục soát cũng không có phát giác được bất luận người nào khí tức nàng nhìn chăm chú lên rộng mở cửa sổ cảm giác trước mắt một hồi mê mội cơ hồ té xịu lao sư hắn trốn hắn đến tột cùng là thế nào trốn bên trong căn phòng phòng hộ ma pháp hẳn là sẽ nhường nàng phát giác được phá giải mới đúng vì cái gì lao sư không phải rõ ràng đã vàng lòng nàng sao nhưng mà nhìn thấy bây giờ gian phòng t r ố n g rỗng hộ ly ông chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm nặng nề bởi vì hiện tại bất luận tìm dạng gì lý do đều vô dụng victor đã biến mất h ly ông đi tiến gian phòng thất hồn lạc phách ngồi ở trên ghế salon trên ghế salon còn còn lại vít to láo sư khí vị nhưng trừ cái đó ra trong phòng đã không có bất kỳ cái gì vít to tung tích a chờ một chút hương vị hốt ly ống đống nhiên lấy lại tinh thần ngồi ngay ngắn nàng khe nhũ mày nhún nhún cái mũi chuyện gì xảy ra có vẻ giống như có c ố cháy rủi hương vị chương 754, c ạ l ẹ n xị ạ người người đều có thể xưng vương chương 754, c ạ l ẹ n xị ạ người người đều có thể xưng vương rộng lớn hoàng thất lăng mộ nội bộ đã bị lửa lớn rừng rực tràn ngập những cái kia khó bề phân biệt h ỏ a x à quanh quần trên không trung quanh quanh không ngừng đụng chạm lấy bốn phía thổ màu nâu v á t đá ngoại trừ chưa có thể đốt lên kia tám tòa hùng vĩ đế hoàng pho tượng bên ngoài bên dưới hang động phương hết thể đều đã bị liệt h ỏ a vô tình mất hết vít to đứng tại hừng hực liệt h ỏ a bên trong hai tay nút túi mà vệ gạ thì phi hành trên không trung mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ đây chính là như lời người nói chạm lo n g mạch đoạt khí vợn nói cái gì cho má điểu ngữ nghe đều chưa nghe nói qua hơn nữa đạo này ma pháp đem chung quanh thiêu đến đều biến thành h ỏ n bét khiến cho nó hiện tại cũng không có địa phương đứng sợ vít to động đậy một chút nó đều sẽ bị hỏa diễm đốt nó v i t o không sợ lựa có thể nó sợ a cái này cùng t à thần có quan hệ gì nó là t à thần không phải phá hư thần được không cho nên cái này cùng kia cái gì long mạch có quan hệ gì sao v i t o bình tĩnh quan sát đến cảnh tượng trước mắt lạnh nhạt đáp lại không có quan hệ hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì v i t o chỉ là đơn thuần muốn làm điểm n h ạ p trai người không trung nhị h ư n g thiếu niên phương tây thế giới bối cảnh hạ mặc dù tên hoàng đế nhưng cái này cùng phương đông hoàng quyền hệ thống cũng không có liên hệ quá lớn nhưng mà v i t o chuyện làm kỳ thực có chút tương tự n g h m ngặt tới nói chính là đã làm hoàng đế sẽ luẩn ệ n h vậy liền để ô dư ly ổng làm không được hoàng đế là được rồi ộp dị hy vọng thông qua người rèn luyện đến đột phá hoàng đế cực h ạ n thật sự là hắn đột phá nhưng không thể hoàn toàn đột phá bởi vì ộp dị làm được so hoàng đế còn mạnh nhưng hắn như c ũ đ g là bệnh một mặt là hoàng đế số mệnh cho phép một mặt khác là quá độ đào móc tiềm năng dẫn đến sinh mệnh bị hao tổn bản thân thiêu đốt khí huyết chiến sĩ tuổi thọ phổ biến liền không cao nhưng ộ dư ly ổng không giống nàng xem như pháp sư trường kỳ nhận ma lực tầm bổ vốn nên tuổi thọ kéo dài không sai mà một khi trở thành hoàng đế liền đã định chức không còn sống lâu nữa cái này tạo thành cùng hoàng đế hạn chế ở gi trên thực tế vị hoàng đế này trước nghiệp cũng không phải là sổ gia tộc vẫn luôn muốn làm mà là bọn hắn không thể không làm tại đế quốc mảnh đất này phía trên cấm chỉ thần minh tín ngưỡng nhất định phải có một cái lực lượng có thể thay thế thần minh nhân vật nói cách khác nếu như không có hoàng đế tồn tại giống hở mẹ dạng này thần minh liền có thể quang minh chính đại xâm nhập đế quốc kia đế quốc cũng liền cùng địa phương khác quốc g i a không hề khác gì nhau thần quyền sẽ v i n h viên áp đảo vương quyền phía trên nhân loại đem quay về ngàn năm trước thần quốc chi phối thời đại hơn nữa đã làm hoàng đế thực lực kia nhất định phải đến so thần lợi hạ còn bởi vậy đời thứ nhất cùng với sau mấy thay mặt hoàng đế lực lượng kỳ thật đều không kịp thần minh nhưng lúc đó thần minh đều theo thế giới này bị đổi đi lưu lại cho sổ huyết mạch phát dục thời gian trở thành hoàng đế sau liền nhận lấy tuổi thọ ngắn ngủi hạn chế hơi ngắn sinh mệnh kỳ hạn càng là bảo đảm phần này lực lượng có thể không ngừng mà chuyển thừa cho đời sau thông qua không ngừng tinh tiến hoàng đế lực lượng tăng lên huyết mạch chất lượng bảo đảm mỗi một thời đại ra đời hải tử đều mạnh hơn đời trước đến nay đầu này huyết mạch vẫn đang không ngừng tín ngưỡng lực lượng tẩm bổ hạ có thể cường hóa cuối cùng sáng tạo ra có thể siêu việt thần minh ố p gì ố p d ì dùng sự thực chứng minh do huyết mạch cường đại hoàng đế c h ứ c nghiệp kỳ thật không phải mấu chốt nhất mấu chốt ở chỗ sổ trải qua bát đại hoàng đế bồi dưỡng dựng dục như thế nào tiên phú kinh người phàm nhân thân thể sánh vai thần minh có thể nói tại đế quốc hoàng đế càng nhiều thuộc về là một loại vật hy sinh mỗi một vị hoàng đế đều cần lợi dụng dân tâm mang tới lực lượng bảo trì ổn định bởi vậy tuyệt không thể có hôn quân xuất hiện cho dù bình thường cũng là có thể tiếp nhận nhưng một khi xuất hiện ngu ngốc bạo quân kia liền mang ý nghĩa toàn bộ số huyết mạch phát dục gián đoạn cho nên đế quốc nhân dân bình quân hạnh phúc trình độ cực cao ự c c làm mọi người nghe được hoàng đế danh s ư n g này lúc bọn hắn cảm nhận được không phải quỳ xuống q u ấ t phục mà là sùng bái cùng kính sợ bởi vì ai đều tin tưởng hoàng đế mới là quốc gia này trụ cột cùng người bảo vệ nhưng bây giờ vít o mục tiêu là gián đoạn dòng máu này truyền thừa một khi không có hoàng đế phần này lực lượng ô dư ly ổ cũng liền không cần lại đem số huyết mạch chuyển cho đời sau húng chi chỉ cần ô dư ly ổ không còn là hoàng đế rồi cái này huyết mạch liền có thể bận hậu dù dòng máu này trải qua đời đời truyền lại chính là nhờ vào hoàng đế lực lượng tầm ủ cỗ này thiên phú cũng theo đó ngày càng cường đại chỉ cần gián đoạn ô dữ liệu ổng hoàng vị cũng ngăn cản nàng sinh dục đời sau t ồ i huyết mạch liền sẽ ở đây gián đoạn thuận tiện hắn tái giá ô dữ liệu ổng nhường nàng sửa họ dù sao nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xô nhà không có làm thượng hoàng đế người còn có đoạn mệnh tình huống cùng ốp dỉ không kém được mấy tuổi c ả s a nạ phu nhân cho tới bây giờ đều thân thể mượi phần khỏe mạnh chỉ có điều từ khi lại sệ gia tộc rơi đài về sau nàng cũng liền rốt cuộc không có ra khỏi cửa biến mất tại công chúng ánh mắt bên ngoài cho nên victor cho rằng phương án giải quyết rất đơn giản đem hoàng đế cái nghề nghiệp này xóa bỏ là được rồi nhưng mà hiện trên không trung bay lượn vệ gạ đối với cái này cảm thấy cực kỳ hoang mang nội tâm tràn ngập nghi vấn không phải ngươi không phải nói đế quốc cần hoàng đế sao nếu không có nhiều đời hoàng đế bảo hộ đế quốc đã sớm bị từng cái thần minh tín đồ chỗ xâm chiếm một khi mất đi hoàng đế làm quốc gia liền tràn ngập nguy hiểm mà bây giờ kia một đám thiên thần lại ngao n g o e muốn động sắp tái nhập tại thế đến lúc đó đám tia thần còn có thể bông tha đế quốc cho nên chúng ta đổi một cái hoàng đế không phải tốt vít to khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nhường vệ gạ n gửi được một cỗ không có h ả o ý hương vị ngươi ngươi muốn cho ai làm hoàng đế khẳng định là ngươi chẳng lẽ còn có thể là ta sao mắt thấy vệ gạ ở giữa không chung hai cánh cứng đờ vít to nhẹ nhàng cười một tiếng nói bổ sung ta cũng là loài người cho nên ta cũng không muốn đ o ậ n mệnh mà ngươi làm hoàng đế còn có thể thuận lý thành trương đạt được toàn bộ đế quốc tín ngưỡng lại có thể bảo hộ đế quốc đây không phải nhất cử l ư ỡ n g tiện vệ gạ sửng sốt một hồi lâu rốt cục gạt ra một chữ a chờ một chút vì sao vít to lời nói nghe dường như có phần có đạo lý hỏng bét nó vậy mà bắt đầu động tâm rồi nhưng vì cái gì cảm giác có chút không đúng đâu vì không cho đế quốc gặp cái khác thần minh xâm lấn biện pháp giải quyết chính là tìm một cái khác thần đến làm hoàng đế đây không phải cởi quần đánh giám sao nhưng cái này cũng còn tính là hợp lý dù sao vệ gạ cùng cái khác chúng thần không thuộc về cùng một cái thần minh hệ thống hơn nữa đám kia thiên thần một mực xem nó là cái đinh trong mắt b ả n thân liền là đối địch trận doanh vĩ to rất mau đánh gây mất vệ gạ tiến một bước suy nghĩ đi chuẩn bị một chút hiện tại nên tới n g ư y i biểu diễn thời điểm vệ gạ hơi x ư n g sở sau đó ngẩng đầu lên cái kia độc nhãn nhìn về phía phía trước nó thấy là bảy tòa pho tượng mặt ngoài tại lửa lớn rừng rực thiêu đốt hạ bắt đầu xuất hiện nhỏ vụn vết rách ngay sau đó từng đầu nông lung mà đục nặng khí tức theo mỗi một cái trong pho tượng thẩm t ấ u ra chậm rãi xoay quanh tại pho tượng trên đỉnh đầu những khí tức này là mỗi một đời sổ hoàng đế tại kế nhiệm lúc giữ lại cho tự thân một nửa lực lượng bởi vì bọn họ sau khi chết không có thi thể những lực lượng này liền bị phong tồn tại trong pho tượng theo nguyên bản trò chơi kịch bản c ả l ẻ n si a đế quốc cùng thần minh chống lại lúc nữ hoàng ô dưới lì ông hấp thu cái này bảy vị lịch thay mặt hoàng đế toàn bộ lực lượng cuối cùng trở thành mạnh nhất hoàng đế lực lượng của nàng mạnh cho dù là thời kỳ toàn thịnh ộ p gì cũng muốn kính sợ ba phần mà sau cùng kết cục cũng không cần nhiều lời thất trọng đế hoàng lực lượng nhường ốp di Lì ổng biến vô cùng cường đại bất kỳ thần minh cũng cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của nàng nhưng tại giải quyết rơi chúng thần về sau ốp di Lì ổng tự thân cũng bởi vì là thân thể siêu phụ tải quá tải thất khiếu chảy máu mà chết đây chính là lúc trước trò chơi cuối cùng kết cục từ đó về sau chủ tuyến cố sự liền hoàn toàn vẽ lên dấu trầm tròn không sai cho dù tại trò chơi chủ tuyến bên trong rồi huyết mạch cũng không có thể siêu việt đời thứ chín mà ốp di ổng cái này đời cuối cùng hoàng đế thậm chí còn không có sống qua ba mươi tuổi các len xị ạ đế quốc cũng là vẫn tồn tại như cũ bởi vì thần minh bởi vì tại cùng đế quốc chiến tranh bên trong tất cả đều đi hướng kết thúc đến tận đây về sau đế quốc sẽ không còn có thần minh xâm lấn quốc gia này cũng liền không lại cần hoàng đế vĩ to mới làm chẳng qua là đem chuyện này thoáng sớm lúc này vệ gã nhìn chăm chú lên kia bảy cỗ xoay quanh đế hoàng trí lực cảm nhận được trong đó tầng tầng tăng lên khí tức cường đại mở to hai mắt nhìn vĩ to ta hiện tại tin ngươi trước kia là thật đảo qua nơi này hắn đến cùng là thế nào liền loại này cơ mật đều rõ ràng rồi nhà tổ tông đều không đến mức có hắn hiểu rõ như vậy a Victor việc. Vệ giải thích nhiều, trực tiếp mở miệng nói ngươi hiểu đi chi cái phải chim, có thích trực thức, chúng còn cuối nhất ta kết ta hết lo hoàng không khí. phương những nhưng nghĩ đến cuối cùng những đừng lắng, dùng muốn dẫn này đến lên đến cùng này gì, gà quả đều đế mở am Làm làm mỏ ra là sau ẽ thành thù l o của cũng a nó, liền lòng. hài thật s đó nó tiểu xảo thân thể trên không trung đồng bền một cỗ đen nhánh khí tức như mực nước giống như theo nó bên ngoài t h ầ n tuân ra đầu này đen như mực khí lưu cấp tốc trên không trung vẽ ra một đạo cực kỳ phức tạp phát trận màu đen bao trùm k i a khó bể phân biệt liên hỏa sau đó tia đổ đảng bỗng nhiên run dày lên bảy đạo đen nhánh xiềng xích từ trung tâm bột phát ra đột nhiên quấn quanh ở mỗi một đầu xoay quanh đế hoàng khí tức phía trên k i a bảy đạo khí tức cảm nhận được đột nhiên xuất hiện cướp đoạt lực lượng tựa như bị làm tức giận c ù n g sư bọn chúng ra sức dây ruộng ý đồ thoát khỏi c h ó i buộc bọn chúng xiềng xích cự tuyệt cái này cố quỵ dị lực lượng dẫn dắt mỗi một đầu khí tức thả ra lực lượng tràn ngập tại toàn bộ trong động quật mạnh liệt khí lãng l â y động đại địa bốn phía s u n g kích l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này làm bảy đầu đen nhánh x i ề n xích chấn động không ngừng sắt thép va chạm thanh âm trong bóng đêm sen lẫn thành một mảnh kéo dài tiếng hai tay đút túi hắn quay đầu lại rốt cuộc đạ đ ế n a vừa dứt lời ô duy l ổng thở hồng hộc xuất hiện tại cửa ra vào mà nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ô duy l ổng không khỏi mở to hai mắt nhìn ngây người tại nguyên chỗ nàng nhìn thấy vít to đứng ở bên trong l i y ế t hỏa t r u n g quanh hoàng đế pho tượng bị ngọn lửa thiêu đốt đến nhao n h a u vỡ ra mà trên đỉnh đầu hắn treo một đỉnh đen nhánh phát trận trên đó tản ra khí tức chầm c h ầ m lưu động dường như n ú p ních súc tu thấy cảnh này ô duy ổng toàn thân run rẩy trong mắt tràn đầy không thể tin ngài đang làm cái gì như ngươi thấy vít to xoay người hơi hơi ngăn cản một chút ô duy ổng lơ đã má phòng ngừa nàng trông thấy sau lưng vệ ga sau đó hắn hơi khẽ nâng lên đầu dùng một loại ngạo m ạ n đến cực điểm miệt thị thần sắc nhìn xuống hộ dưới lì ổng hoàng quyền thời đại nên kết thúc hộ dưới lì ổng các l ẻ n xị ạ, người người đều có thể xưng vương chương bảy trăm năm mươi năm muốn làm hoàng đế ngài rốt cục nghĩ thông suốt rồi chương bảy trăm năm mươi năm muốn làm hoàng đế ngài rốt cục nghĩ thông suốt rồi liền hỏa như bị chọc giận c n g sư xích hồng lại dữ tợn điên cùng thân thể tại bốn phía vách tường cùng trên nham thạch cứng rắn không ngừng bành trướng pho tượng mặt ngoài nguyên bản vết rách càng thêm dày đặc nhỏ vụ đường vân như đồng ru rắn giống như tại m theo chỗ sâu tản ra cực nóng q u a n mang cháy h ừ n g h ự c ánh lửa chiếu dọi tại ô dưới lì ô n g bộ kia tràn đầy khiếp sợ trên gương mặt đứng ở phòng hầm trước cổng chính nàng não hải trống giống chỉ cảm thấy không gian bốn phía sóng nhiệt của q u ậ n nóng rực khó n h ị p nhưng cái này đập vào mặt cực nóng cũng không có thể làm ô dưới lì ô n g lập tức thanh tình lúc này đầu g óc của nàng bởi vì nhiệt độ cao mà ưu ám không rõ trước mắt mơ hồ liệt hỏa cảnh tượng n h ư ờ n g tầm mắt của nàng cảm nhận được hôn loạn cùng điên cuồng nàng đến tột cùng nhìn thấy cái gì lao sư của nàng xuất hiện ở vương tọa dưới tầng hầm đem sổ thế hầm pho tượng dùng một mồi lửa có thể vít to lão sư nói rốt cuộc là ý gì hộ thùy ổng tay vịn tại đại môn cái k h á c trên tường đá trong mày trong mắt lóe ra m á n h liệt nghi hoặc các l ẻ n xi、si、a người người đều có thể xưng vương đây là ý gì khó chẳng lẽ đột nhiên trong óc nàng hiện lên một đạo như điện hối hả suy nghĩ trong lòng khẩn trương rung động nàng t r ư ơ n g lớn hai mắt cặp t i a u tre kín mộng u y ễ n tinh thần con ngươi không thể tin run r u dày nhìn chăm chú lên trước mặt vít to đôi môi của nàng run r u dày âm thanh run dày nói nhỏ lão sư ngày ngày rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi sao vậy ạ lời này nhường một bên trốn ở vít to sau lưng vệ ga lập tức sửng sốt liền cánh cũng quên gỗ thậm chí không c h u n g đang tại phóng thích màu đen trận thức cũng ngắn ngủi dừng lại một lát cơ hồ khiến những cái kia đế hoàng chi khí thoát khỏi xiềng xích màu đen trói buộc nhưng ô dư ly ổng cũng không có thể xuyên thấu qua mãnh liệt liệt hỏa thấy cảnh này nàng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên vít to sau đó cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói ra nếu như ngài bằng lòng ta hiện tại liền có thể lui ra hoàng vị nhưng ngài đến ngồi thật là ngài tại sao phải nói ô dư ly ổng ánh mắt vượt qua vít to nhìn về phía kia đứng lặng tại vách đá biên giới bọn chúng mặt ngoài nhao nhao phá s u ấ t vết rách nhỏ vụn mà r ầ m rạp đồng thời o t l y ô n g cảm thấy nội tâm một hồi không rơi phảng phất có một loại nào đó vô cùng vật chân quý đang lặng yên không một tiếng động cách xa nàng đi nhưng nàng cũng không truy đến cùng chính như nàng lời nói nếu như v i t to r bằng lòng nàng hoàn toàn có thể đem hoàng vị tặng cho hắn dù sao một khi hai người kết hôn v i t to r ở địa vị bên trên liền cùng nàng bình đẳng hơn nữa làm là nữ tính o t l y ô n g tự biết không có khả năng lĩnh viễn xử lý quốc sự nhất là tại nàng mang thai thời điểm o t l y ổng hai gò má không tự giác hiện lên một vệt nhàn nhạc t h ư ờ luận nữ tính trong n g ợ c thời gian mang thai ở giữa sẽ có rất nhiều không t i ệ n lại càng không cần phải nói hài tử sau khi sinh phụ dưỡng mặc dù đây là nàng cùng vít to cộng đồng hài tử nhưng nàng cũng không thể liền nuôi dưỡng hài tử cũng phiền phức vít to lão sư bởi vậy đem quốc gia quản lý gánh nặng giao cho vít to tựa hồ là một hợp lý lựa chọn có lẽ nàng bản nên nhường vít to trở thành hoàng đế mà chính mình thì an tâm làm một cái hoàng hậu nghĩ tới tương lai khả năng sinh hoạt ô d l y ổng trong lòng nổi lên vô tận c h ờ mong thậm chí hoàn toàn quên đi chính mình gia tộc mộ tổ ngay tại lượn lờ phả ra khỏi xanh về phấn vít to h ắ n đang nghe ô dưỡi lời nói sau tr cũng lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng dần dần biến có chút ngượng ngùng bộ dáng đây chính là hắn quyết định giấu giếm ô dư lì ổng làm chuyện này nguyên nhân bởi vì hắn biết ô dư lì ổng tuyệt đối sẽ đồng ý thoái vị cho hắn nhưng cái này cũng không hề là vít to hy vọng các lèn xì hạ hoàng đế chi vị mặc dù mê người nhưng đối vít to mà nói lại như là vực sâu cho dù đây có lẽ là người khác mục tiêu theo đuổi hắn cũng không khát vọng có thể ô dư lì ổng đồng thời lại rất cố chấp cái này hoàng vị là phụ thân nàng duy nhất lưu cho nàng di sản ô dư lì ổng tuyệt sẽ không khinh thị phụ thân nàng nguyện vọng bởi vậy đem hoàng vị giao cho vít to là n có lẽ v i t to có thể nói cho ô dư lì ô n g ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi cũng đem tất cả phía sau lý do toàn bộ nói ra trợ giúp ô dư lì ô n g học được lý giải đây hết thảy chỉ khi nào nói như vậy nàng liền có thể hoàn toàn yên lòng đã không còn bất kỳ băn khoăn nào vô luận như thế nào trong lòng của nàng đều sẽ dần dần hiện ra một loại tín nhiệm chỉ cần có vít to lão sư tại nàng chỉ cần nghe lão sư như vậy đủ rồi đến lúc đó v ĩ n h h ằ n g ma nữ khả năng thật sẽ theo trên thế giới này biến mất thay vào đó chính là hắn cái này tràn ngập yêu đương nao huyên tưởng tiểu học sinh vít to không thể làm như vậy hiện tại còn không phải nhường ô dư ly ổng hoàn toàn từ bỏ thời điểm ít ra tại trước mắt đế quốc vẫn cần một cái hoàng đế lực lượng ô dư ly ổng còn cần trở nên càng thêm cường đại làm hai nạn tức sắp dáng lâm lúc vít tho hy vọng ô dư ly ổng có thể bằng vào tự thân thiên phú siêu việt tất cả khó khăn mà không chỉ là ỷ lại lịch đế quốc thay mặt hoàng đế tích lũy được lực lượng bởi vậy lúc này vít tho cũng không có trực tiếp đáp lại ô dư ly ổng vấn đề sắc mặt của hắn lạnh lùng g ó c cạnh rõ ràng trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chấn động cho dù ở ngay được ô dư ly ổng chủ động đưa ra thoánh mắt vẫn lặng yên như cũ không tựa hồ đối với hoàng vị hoàn toàn thờ ơ sau đó hắn lạnh nhạt t r ừ n g lên mí mắt nhẹ nói ta trước đó liền nói qua cho ngươi ộn lì ổng ta là tà thần sứ giả trốn ở phía sau hắn vệ ga không khỏi lật ra một cái l ư ớ c mắt trong lòng cảm thấy một chút im lặng nhớ ngày đó tại thân phận tôn quý l ú c ngươi thế nào chưa từng sách chính mình là tà thần tôi tớ kết quả hiện tại làm chuyện xấu thời điểm l i ề n bắt đầu tự xưng tà thần sứ giả đừng nói cái này lấy cớ còn dùng rất tốt bất luận làm cái gì chuyện sai v i c to r chỉ cần tăng thêm một câu ta là tà thần sứ giả như vậy tất cả hành vi tựa hồ cũng lộ ra hợp tình hợp lý quả nhiên nghe được câu này sau tôi li ổng không khỏi có chút mở to hai mắt nhìn trong con mắt dâng lên một cỗ nồng hậu dày đặc mê mang nhìn thấy lời này có hiệu quả sau vít to tiếp tục nói ta lần này trở lại đế quốc chỉ vì một sự kiện quốc gia này đã không cần có hoàng đế nghe nói như thế tôi li ổng cặp tiết như ngôi sao lập lòe ánh mắt trong nháy mắt có vào nàng thấp giọng run dậy hỏi cái gì ý tứ mặt chữ ý tứ vít to hai tay l ú t túi bình t ĩ n h mở miệng đáp lại ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm vương tọa phía dưới cái phòng dưới đất này bên trong đến tội cùng ẩn giấu đi bí mật gì a mắt thấy ô dư ly ông hai con ngươi hạ bao phủ ngày càng tăng thêm mông lung cùng mê man g chậm chạp chưa thể làm ra đáp lại v í to t lợi dụng một loại điển hình vai áp giọng điệu bắt đầu hướng nàng vạch trần c h â n tướng nơi này mỗi một tòa lịch thay mặt hoàng đế pho tượng đều áp xúc cả lẹn xì ạ đế quốc những năm gần đây từ các ngươi hoàng tộc tích lũy được tín ngưỡng ta hiện tại đang làm chính là cướp đi những hoàng đế này tín ngưỡng theo trên căn bản chặt đứt các ngươi sổ ra tộc kế thừa mắt thấy ô dư ly ông vẻ mặt càng thêm chậm thấp hắn tiếp tục bình tĩnh nói còn muốn cảm tạ ngươi nếu như không phải là bởi vì ngươi hy vọng cùng ta kết hôn tiến vào cái này chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể tiến nhập hoàng gia lang mộ nương theo lấy một câu nói kia rơi xuống ô dữ li ổng dường như tâm thần vì đó rung động giờ phút này đầu của nàng đã hoàn toàn đ ẹ thấp thậm chí nhường vít to nhìn không ra nàng lúc này n ử a điểm biểu lộ vít to trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này thật sự có loại vai áp phong cách vì để cho cố sự này càng có tính chân thực cũng bị vệ gạ tương lai t h u ậ n lý thành t r ư ơ n g trở thành cạ l ẹ n xì、si、ạ đế quốc hoàng đế đánh xuống cơ sở đồng thời nhường ô dữ li ổng đối thần minh sinh ra càng sâu chán ghét vítor quyết định nói thêm mấy câu nữa c ả lẹn xì ạ là một cái căn bản không cần thần minh quốc gia kỳ thật chất tại ở cái này một đời lại một đời c h u y ể n thừa xuống hoàng đế xem như t à t h ầ n sứ giả vì để cho ta chủ tín ngưỡng giáng lâm toàn bộ đế quốc hoàng đế tín ngưỡng nhất định phải biến mất ở trong kế hoạch của ta ô d u ly ô n g ngươi b ấ t quá là một cái đơn giản chứng ngại vítor đứng tại chỗ l ặ n g lặng mà nhìn xem ô d u ly ô n g nàng từ đầu đến cuối chưa có thể ngẩng đầu lên một mực duy trì bộ kia cực kỳ chấm thấp dáng vẻ thậm chí vítor có thể t i n tường xem tới nàng một mực rũ xuống hai bên tay thật chả xiết thành nằ hắn có phải hay không nói đến quá mức bất quá nếu như không nói như vậy ô d ữ lì ổng hoàn toàn chính xác sẽ một mực không cách nào trưởng thành lúc đầu ô d ữ lì ổng tại hắn biến mất trong mười năm đã trưởng thành là một vị kiệt xuất hoàng đế nhưng vít to phát hiện từ khi ô d ữ lì ổng biết được hắn quay về nhân gian sau suy nghĩ của nàng đã không tại như thế nào biến càng mạnh hoặc tốt hơn quản lý quốc gia lên mà là tại suy nghĩ như thế nào mới có thể có tới hắn đây không thể nghi ngờ là đối ô d ữ lì ổng thiên phú to lớn lãng phí cho nên hiện tại dù cho đối mặt ô dư lì ổng cơ hồ sụp đổ biểu lộ vít to cũng không có chút nào đặc dung hắn như cũ hai tay đốt túi có chú dùng một loại cao cao tại thượng d á n g vẻ lạnh lùng nhìn xuống trước mắt nữ hoàn g quả n h i ê n sẽ không phản kháng sao như vậy ta liền phải đem những lực lượng này toàn bộ mang đi câu nói này vẹn vẹn một cái khiêu khích victor thuần túy là vì kích thích ô dư li ổng đ ầ u trí là một tinh thần trách nhiệm coi như mạnh lao sư victor đã dốc hết toàn lực kế tiếp liền phải nhìn ô dư li ổng đáp lại ra sao nàng là lựa chọn thống hận hắn xem hắn là địch vẫn là lấy khu trục thần minh đại nghĩa danh phận chủ động ra tay với hắn bất luận cái nào loại phương thức đều đem thực hiện victor kỳ vọng kết quả nhưng mà khiến victor ngoài ý muốn chính là chương ậ m rãi lòng r a n ắ m chặt năm đ ấ m bàn tay b ở i vì móng tay hám tay s â u t r o n g t h u xuẩn học sinh g a chương bảy trăm n c năm mươi sáu tang như a u xuẩn học sinh a chính ư h như vít to dự đoán như thế hồ duy ổng đối vít to ỉ lại có chút quá độ phần này ỉ lại không hề giống lia đ ố i vít to như thế thuần túy là trên tình cảm không muốn xa rời bởi vì cuối cùng vít to đối lia mà nói kỳ thật không có tác dụng gì lia là một cái tinh minh thương nhân dù cho không có vít to lia cũng có thể nhường cỡ lệ v ề nợ gia tộc vận doanh đến vô cùng thành công gia tộc sự nghiệp vẫn như cũ phát triển không ngừng vít to cho lia mang tới chủ yếu là trên tình cảm giá trị cùng trên tâm lý k ý thác t r o n g thầy vào nhường vít to đi kiếm tiền nuôi gia đình lia chính mình cũng biết hắn là một cái bồi thường tiền hàng bởi vậy lia đôi vít to ỉ lại vẹn vẹn hy vọng đang bận rộn trong công việc quay đầu l i ề n có thể nhìn thấy vít to thân ảnh hoặc là nói chỉ cần biết rằng v i t to r còn ở cái thế giới này nàng liền yên tâm thoải mái v i t to r muốn muốn đi đâu nàng xưa nay cũng sẽ không ngăn cản thậm chí nếu như v i t to r thật muốn đối gia tộc tương lai đưa ra một chút ý kiến l i ê ngược n lại còn muốn gõ gõ sọ não của hắn hỏi một chút loại này chủ ý ngu ngốc là thế nào muốn đi ra tuy là ỷ lại lại sẽ không mù quáng thuận theo mà ổng thì hoàn toàn khác biệt nàng đối v i t to r ỷ lại đã đạt đến một loại bệnh trạng trình độ đối nàng mà nói không phải v i t to r không thể chỉ có thể mù quáng theo v i t to r chỉ lệnh nàng thậm chí có thể không chút nghĩ ngợi giao ra hoàng vị chỉ cần có thể cùng tình cảm chân thành lao sư v i t to vĩnh viễn cùng một chỗ ô dư ly ô n g không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn nắm giữ v i t to càng đem hắn xem vì mình tài sản riêng nói dễ nghe một chút cái này gọi ý lại nói khó nghe đây là d ã n đ ờ giờ tạo thành ô dư ly ô n g loại tâm tính này nguyên nhân v i t to trên thực tế cũng không cách nào tránh khỏi bởi vì từ khi ột dị sai khiến v i t to trở thành ô dư ly ô n g lao sư thời điểm lên ô dư ly ô n g nhất định vị lao sư này chỉ có thể là nàng nàng lòng ham chiếm hữu chính là trời sinh thiếu yêu đưa đến v í to đối người học sinh này chưa bao giờ có đặc biệt thiên vị càng chưa từng cố ý chiến lược qua chính mình người học sinh này nhưng không có cách nào thiếu cái gì hộp l i ổng liền muốn cái gì hoặc là phương pháp trái ngược ngay từ đầu liền đối người học sinh này không ngừng chiến lược k ê u càng xé con bê nói không chừng hộp di ổng ngược lại hưng phấn hơn làm nàng còn là công chỗ lúc loại tâm tình này cũng không có như này rõ ràng một phần là bởi vì hộp di còn tạ i thế vớt lên dòng suy nghĩ của nàng một bộ phận khác là bởi vì khi đó quyền lực của nàng cùng thực lực còn không có bây giờ cường đại như vậy cho dù trong lòng ngẫu nhiên hiện lên ý nghĩ như vậy nàng cũng biết cẩn thận từng ly từng tý đem nó thâm tàng bất lộ nàng bây giờ là ai một nước chi nữ hoàng thống lĩnh vô cùng cường đại cả lẹn c ả l ẹ n si ạ đế quốc nàng đã nắm giữ đầy đủ năng lực cùng địa vị theo đuổi chính mình ngưỡng mộ trong lòng người dù là người này là lao sư của nàng là ta thần sứ giả ô duy ổng cũng sẽ không bận tâm người bên ngoài ánh mắt kết quả hiện tại nàng đánh đáy lòng tôn kính nhất lao sư thậm chí đã chủ động nhạy phản trở thành địch nhân của nàng ô duy ổng hàng đầu phản ứng đều không phải là công kích victor mà là hỏi thăm hắn trước đó cùng nàng hô nước cùng hứa hẹn có phải hay không đều là hoang ngôn v i t o có chút bất đắc dĩ nhưng cũng biết cái này không thể chỉ trách ô duy ổng từ khi ộp dỉ sau khi qua đời đi qua trong mười năm ô dư ly ổng bên người không có bất kỳ người nào có thể làm bạn nàng nàng cô độc ngồi tại đế quốc trí cao vô thượng vị trí bên trên mười năm như một ngày trở thành ngôi cái đế quốc cư dân trong lòng vị kia mặt lệnh vô tình uy nghiêm cường đại nữ hoàng nhận hoàn cảnh ảnh hưởng ô dư ly ổng trở thành hiện tại bộ g á n g này đúng là không phải nàng mong muốn nhìn xem ô dư ly ổng tấm kia đan sen lụy khuất cùng không cam lòng mặt v i c to r lắc đầu bất đắc dĩ hắn không có chính diện đáp lại ô dư ly ổng vấn đề mà là ánh mắt thoáng liếc về phía sau một cái mắt thấy sợi xích màu đen liền phải đem tia bậy ô dư ly ổng nhưng mà ông đã sai lầm đem v i t to lắc đầu nhận định là trả lời khẳng định không sai hắn đang lừa gạt nàng giờ phút này biết được chân tướng ổ dư ly ông chỉ cảm thấy một hồi h o a n g hốt sắc mặt t r ắ n g bệnh cứ việc chung quanh động vật bị xích hồng cháy bỏng liệt hỏa bao vây trong mắt của nàng cũng chỉ có sám trắng một mảnh mặt mũi của nàng ngốc trệ ánh mắt vô hồn nản lòng thoái trí cố nén nước mắt không để bọn chúng tràn mi mà ra nhưng mãnh liệt cảm xúc làm thân thể của nàng run dày kịch liệt nàng không nguyện ý tiếp nhận sự thực như vậy không muốn tin tưởng vít to vẫn luôn là tại dùng hoang luôn lừa gạt tình cảm của nàng mãnh liệt bi thương tựa như ngược dòng thủy、chiều. k h u n g b ánh đụng chạm lấy ô dưới lì ổng lồng ngực đem nội tâm của nàng sẽ rách đến rối loạn không chịu nổi đau đớn khó nhịn nước mắt mơ hồ cặp mắt của nàng khiến cho phía trước thế giới biến ảm đạm mà mơ hồ tràn ngập vặn vẹo cùng h ữ n độn nếu như liền vít o vị này kính yêu l á o sư cũng đang lừa gạt nàng thế giới này nàng còn có thể lại tin tưởng a i giờ phút này ô dưới lì ổng như là bị thế giới từ bỏ bình thường đêm mềm mà m bị thương dù vậy nàng như cũng run rẩy nhìn chăm chú lên vít o song quyền nắm chặt tùy ý m ó n tay thật sâu k ả m vào da thịt lại vẫn không muốn đối với hắn phát động công kích thống khổ nước mắt dường như đã khô cạn. tới cuối cùng liền liền hô hấp đều đã trở thành một loại miễn cưỡng Fucker Eternity, Hock đau quá kia là khắc cốt đau đớn lần trước cảm nhận được như thế bén nhọn đau đớn vẫn là tại vương quốc bên trong nhìn thấy trọng về nhân gian victor một lần kia lão sư cũng giống nhau từ chối nàng mà lần này victor lại mang cho nàng một loại hoàn toàn mới đau đớn đem so với trước thâm trầm bị thương hiện tại đau đớn càng thêm sâu nặng từ đầu đến cuối mong muốn đơn phương chỉ có một mình nàng cái gì trở thành hoàng đế liền có thể có được hạnh phúc cái gì trở thành hoàng đế liền có thể đạt được mình muốn người nói nhảm trên thế giới này tất cả mọi người đang lừa gạt nàng nàng phạm phất là một cái bị tùy ý đ ồ b ớ n tùy tiện vứt bỏ con rơi như vậy tiếp tục lưu lại nữ hoàng trên vị trí này còn có ý nghĩa gì rốt cục nhận rõ thực tế sao v i t to còn tại truyền vận lời của hắn như cũ sắc bén lại t r â m trọng mà bây giờ o ô i duy ông lần nữa ngầm đầu cặp k i a từng tràn ngập mộng ảo nợ tụ lạ giống như ánh mắt bây giờ lại biến chống r ô n g vô thần nàng nhìn qua v i t to nhìn qua cái tia bóp chết trong nội tâm nàng một tia hy vọng cuối cùng yêu nhất người hiện tại o ô i duy ông đã hoàn toàn thay đổi nếu như ngay cả hoàng đế đều không cách nào thắng được vít o lao sư tâm vậy không bằng liền dùng phần này lực lượng cước ép đem hắn lưu tại bên cạnh mình không sai cước ép lưu hắn lại nơi này là đế quốc nàng là trí cao vô thượng nữ hoàng tại cái này trong đế quốc nàng chính là tồn tại cường đại nhất cho dù là cường đại như gần lao sư cũng không phải là đối thủ của nàng dù là gần lao sư đã trở thành thần minh hoàng đế thân phận nhường ô d l y ổ n g tràn ngập tự tin không sai l i ê n lần này phóng tung chính mình một lần lao sư l i ê n để ta lấy cả nước chi lực đi đạt được ngài dù cho không chiếm được ngài tâm ta cũng muốn lấy được người của ngài về sau chúng ta sắp rời đi đế quốc để cho ta mang n g à i đi một cái không có bất kỳ người nào có thể tìm tới chỗ của chúng ta ta sẽ chiếu cố thật tốt n g à i lão sư trong n g á y mắt này ô d u ì ổng trong hai mắt toát ra hỗn độn tinh thần chi quang thể nội ẩn dấu phật gờ hóc v ề t ầ n y t cũng tại máu thịt bên trong mánh liệt va chạm nặng nề lại ngang ngược t h ư ợ n h ư hồng trung đại tác lại như sóng lớn n g ậ p trời h i ệ thôn vệ thiên địa gà o ghét dường như như nói ô d u ì ổng nội tâm tuyệt đối cố chấp cùng kia vỡ vụn xa xôi mỹ hảo cuối cùng theo trên đỉnh đầu nàng cũng dâng lên một cỗ đế hoàng mánh liệt khí tức cố khí tức này dường như một đầu thu nhỏ du lòng cấp tốc lại vặn vẹo tại đỉnh đầu nàng xoay quanh tản mát ra vô cùng rộng lớn lực lượng đây là nàng trở thành hoàng đế sau từ vô số đế quốc cư dân cung cấp tín ngưỡng biến thành chỉ muốn nhờ phần này tín ngưỡng chi lực nàng liền có thể không ngừng m ạ n h lên ô duy ổng biết mình không cách nào chiến thắng v í t t o chỗ để làm sổ gia tộc hậu duệ nàng bản năng kích phát huyết mạch của mình chi khí nhờ vào đó có thể dẫn động cái k h á c lịch thay mặt hoàng đế lực lượng cũng đem nó hấp thu đây là ô duy n g tại nguyên trò chơi kịch bản bên trong đối mặt chúng thần cuối cùng át chủ bài đông đông đông ám sát trận thức dường như sống lại những cái kia theo biên giới dọc theo người ra ngoài c h ó i buộc bảy đạo đế hoàng chi lực xiềng xích tại cường đại lực hút hạ chấn động p h a n h p h a n h rung động kia bảy đạo bị h ắ t cám buộc chặt khí tức ngao ngoe muốn động đang cố gắng xông phá cái này hỗn độn c h ó i buộc nếu như những lực lượng này không có bị vệ gạ k i ể m chế ô duy ổng có lẽ thật có thể đem bọn chúng hấp thu chiếm thành của mình nhưng mà nhìn thấy một màn này vít to khỏe miệng có chút dâng lên mặc dù nửa đường có thể có chút sai sót nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt ô duy n g rốt c u c lựa chọn công kích hắn lấy huyết mạch lực lượng cường ngạnh dẫn động cái khắc lịch thay m chính là bây giờ cơ hội này v ậ y gạ vừa dứt lời hát cám pháp trận cuối cùng một góc sáng lên trong nháy mắt xâm nhập cái cuối cùng vẫn sức chờ phát động xiến xích tại nóng bỏng trong liên hóa, h ỏ a kia hát cám dường như một đầu rốn lượn mở rộng trường xả cấp tốc xuyên qua không gian hướng về ô dư ly ổng trên đỉnh đầu hóa thành xiến xích đem t i ê u bồng bể xoay quanh đế hoàng c h i khí cũng quấn quanh trong nháy mắt ô dư ly ổng nội tâm hơi kinh hãi nàng cảm giác được một đạo cực kỳ mãnh liệt lực vô hình ngay tại dính dấp nàng lực lượng trong cơ thể giờ phút này ô dư y ổng toàn bộ lực chú ý đã hoàn toàn tập trung ở này cho nên nàng cũng không có phát giác sau lưng lạng yên xuất hiện một đạo á n h lục sắc lượn vòng lấy xanh biếc cành lá đường vân trận thức đạo này trận thức lạng yên không một tiếng động thậm chí liền ma lực chấn động đều bị ép đến thấp nhất trình độ ngay sau đó một đạo lóe ra hàn quang băng lanh cảm giác theo ô dưới lì ổng sau lưng đột nhiên hiện lên đông một đạo cùng khí đả kích cảm giác mánh liệt đụng và ô dưới lì ổng trắng non lại mảnh khảnh trên gáy trong chốc lát ô dưới lì ổng cảm nhận được một cỗ đ ả kích cường liệt lực còn chưa kịp phản ứng một cỗ như dòng điện giống như hôn mê cảm giác liền dọc theo thần kinh của nàng cùng xương cốt tê dại chảy xuôi, thẳng tới đại t gần lao n sư lại ở chỗ này nhưng mà nàng còn thừa không có mấy lý trí nói cho nàng chính mình cũng không có ngã xuống đất tại thân thể nàng rơi xuống một phút này thân thể của nàng rót vào một người trong lồng ngực cái này mùi vị quen thuộc nhường nàng minh bạch người này chính là nàng tâm niệm vít to lao sư thật là rõ ràng ngã xuống trong ngực của hắn ô duy ông lại không vui m ỹ mắt của nàng thật giống như bị rót trị như thế không mở ra được càng là không ngóc đầu lên được thấy không rõ người đàn ông này quen thuộc hình dáng chỉ có thể nghe được cái kia băng lanh thanh e m tại vang lên bên thai ta ngu xuẩn học sinh nhớ kỹ hai nghe là giả mắt thấy mới là thật mắt thấy là thật giống như từ đầu đến cuối nàng cho rằng là chân thực tình báo đều chẳng qua là tin đồn bao quát liên quan tới gần cùng vít to trở mặt thành thủ t i tức cuối cùng đại não ưu ám đã để nàng không cách nào suy nghĩ tại nhắm mắt lại một khắc cuối cùng chỉ có vít to thanh n â m còn giữ lại ở bên thai của nàng kia là mang theo kiên nhẫn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khuyên đ ủ cùng lời khuyên tựa như dòng nước cấm bình thường rót vào nội tâm của nàng đây là lao sư dạy cho ngươi bài học cuối cùng trong lăng mộ trước kia thiêu đốt hừng hực liệt hỏa thực đã dập tắt trước đó nhiệt độ cao cháy bỏng cũng rốt cục rời đi mảnh này dần dần yên lặng không gian đen nhánh như là chạy xôi v ú bùn tại liệt hỏa lui bước về sau một lần nữa dọc theo vách đá chậm rãi lan tràn đốt cháy khét màu đen vết tích trải rộng toàn bộ động quật mỗi một cái góc mặt đất đỉnh động cùng bảy tòa đứng lặng tại vách tường biên giới pho tượng bảy tòa pho tượng mặt ngoài cháy đen thực đã để cho người ta khó mà nhận ra bọn chúng nguyên bản bộ dáng nhiệt độ cao đưa tới vết rách tựa như côn trùng từng bước xâm chiếm vết tích trải rộng toàn bộ nham thạch mặt ngoài những này pho tượng tại kinh nghiệm k i a một trận liệt hỏa thiêu lúc sau thực đã tàn phá không chịu nổi thiếu đầu thiếu cánh tay tình trạng tại mỗi một tòa pho tượng bên trên đều có c h ỗ thể hiện nham thạch cái b ậ càng là chất đ những này chân cụt tay đứt đã sớm không cách nào làm cho người phân biệt ra được bọn chúng vốn là thuộc về cái nào một pho tượng mà bây giờ trong lăng mộ địa phương ô d i lì ổng đang l ặ n g lặng nằm tại duy nhất một khối hơi có vẻ sạch sẽ trên mặt đất nàng hô hấp cân s ư ớ n g hai mắt k h ẽ nhắm tựa như theo họa bên trong đi ra khỏi mỹ nhân ngủ giống như yên tĩnh mà trầm ổn một cái cánh tay dối đầu hai chân rất nhỏ của mình nằm nghiêng tại băng lanh trên mặt đất người không biết chuyện thấy cảnh này có thể gặp coi là nữ hoàng thực đã băng hà trước đây không lâu gần một cái vỏ kiếm trọng kích cho ô dư lì ổng tạo thành thương tổn không nhỏ hơn nữa bây giờ gần thân thể thật là bị chính nghĩa nữ thần tại vị này nữ thần thần lực gia tri hạng ô dư ly ổng tại hoàn toàn không có phòng bị dưới tình huống mạnh mẽ tiếp nhận một cách này tốt ra ít ra nàng bây giờ có thể hưởng thụ một phen an ổn an nghỉ hơn nữa ô dư ly ổng tố chất thân thể cường kiện một khi tỉnh lại sau đó không lâu liền có thể khôi phục như lúc ban đầu bởi vậy không cần quá lo lắng không là ưa thích mất ngủ sao lão sư không xa ngàn dặm chạy tới vì ngươi chợ ngủ mặc dù vít to biết ạ sở trạ là đang nghe xong tín hiệu của hắn về sau mới ra tay nhưng cân nhắc tới gần tình huống hắn cho rằng loại này giải thích có chút hợp lý dù sao gần cũng là ô dư ly ổng lão sư lúc này mắt thấy vẫn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh ổ dư l ì ô n g không có bất cứ động t í n h gì gần đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra lão sư đây chính là hiệu suất cao chính nghĩa sao cho dù nàng là tại hướng vít to thỉnh giáo nhưng cái này linh hoạt kỳ h ảo lại thần thánh thanh âm nhưng như cũng biểu hiện được vô cùng xa xăm trong đó càng là không trộn lẫn nửa chút cảm tình chấn động rất hiển nhiên đây là ạ sờ trạ thanh âm nàng mắt thấy vít to nhẹ gật đầu nhưng trong lòng lại luôn cảm giác càng thêm khó chịu trên thực tế là vít to lão sư nói cho nàng một khi phát hiện đế quốc nữ hoàng ra tay nên đứng ra mở rộng chính nghĩa mà sự thật chứng minh vị này nữ hoàng trong lòng s á t thực dâng lên mãnh liệt tàn niệm nàng vốn định thủ tiếp cùng vị này nhân loại nữ hoàng chính diện giao phong cùng sử dụng nàng am hiểu nhất chính nghĩa lý luận đi tỉnh hóa đối phương làm sao v i t to nói cho nàng không cần chính diện ra tay mà là phải chờ tới đối phương suy yếu nhất thời điểm lại hiện lộ lộ thân ảnh một k í c h chế địch đối với vị này đang thủ vô cùng nữ t h ầ n mà nói loại hành vi này giản thủ khó mà tiếp nhận nàng sao có thể sử dụng thủ đoạn đánh lén nhưng mà xoắn suýt bên trong hạ sợ cha bị vít o cấp tốc cáo chi đây chính là hiệu suất cao chính nghĩa không thể không nói loại thủ đoạn này xác thực hiệu suất cao một cái đánh lén trọng kích không chỉ có đánh tan đối phương ngay tiếp theo đối phương ác ý suy nghĩ cũng cùng nhau b ó c chết có thể mặc dù như thế ạ sở trạ vẫn là cảm giác có chút không đúng đây quả thật là nàng vị này chính nghĩa nữ thần chuyện nên làm sao lúc này vít to hai tay đ ú t túi ánh mắt sắc bén quan sát lấy sau lưng vệ gạ vẫn như cụ k h ô n g chế xương xích đem tiêu tám đạo khí tức chăm chú quân quanh không hề đứt đoạn hướng về trận thức trung ương lôi kéo mà đi cảm giác tranh lệch thời gian không nhiều lắm vít to liền đổi lại một bộ lao sư g ọ n địa hướng về ạ sở trạ lắc lư lên ạ sở trạ người biết ta vì cái gì để ngươi lựa chọn tập kích b ạ sở thế thế, trà nghe xong lời này bản năng mong muốn lại giải thích hai câu thật là dù cho không cần tập kích bất ngờ ta cũng có thể ngăn cản nàng vấn đề này học sinh a vấn đề chính là hơi nhiều bất quá vít to khỏe miệng có chút dâng lên hắn cũng không ngại vấn đề nhiều học sinh v chính chính ấ một bên vệ ga nghe được vít to lời này không khỏi liếp mắt nói thật giống như hắn đã từng làm loại chuyện này lúc cân nhắc qua những này dường như nhưng lời này hiệu quả xác thực rõ rệt mới mở miệng liền để vị này còn muốn đưa ra chất vấn chính nghĩa nữ thần cứng miệng không trả lời được chỉ thấy ả sở trạ hà to miệng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác bắt lấy cơ hội này v i c t o r tiến thêm một bước dùng một loại băng lãnh nghiêm khắc thái độ k h i ế n trách người cố ý đợi đến tà ác sinh sôi sau mới thi hành chính nghĩa kia là đến trễ chính nghĩa đến trễ chính nghĩa không xứng đáng là chính nghĩa tại v i c t o r từng cơn sóng liên tiếp giáo dục hạ ả sở trạ vẻ mặt dần dần ảm đạm xuống câu nói này v i c t o r đã sớm đã nói với nàng nhưng nàng lại chưa thể nhớ tiếng trong lòng là thật không nên nhưng giáo hấn còn chưa kết thúc vì thi hành chính nghĩa lựa chọn cùng tội phạm công khai chiến đấu đây càng là sai lầm cực lớn nói đến đây Ánh mỗi ắ hắn t của một câu cũng giống như băng lãnh đinh thép bình thường đinh vào chính nghĩa nữ thần trái tim mạnh liệt dăn dậy cùng nội tâm tín nhiệm xung đột nhường nàng thanh tịnh tâm linh tâm thụ rung động thật lâu khó mà bình phục mắt thấy vị này chính nghĩa nữ thần lâm vào thâm trầm suy nghĩ một bên vệ gạ đều kinh ngạc trường lớn cái kia duy nhất ánh mắt không khỏi ở trong lòng cùng vít to nhà dánh lên vít to ngươi nhiều như vậy đạo lý đến tột cùng là học của ai so với nàng ta cảm giác ngươi mới thật sự là chính nghĩa nữ thần sau khi nói xong vệ gã lại quan sát toàn thể một chút vít to dáng người hài hước cười nói t ố i ta ít ra theo ở bề ngoài ngươi không hề giống nữ thần vít to không để ý đến vệ gã trêu chọc mà là nhìn chăm chú lên ạ sở trạ bộ kia dường như đang hoài nghi đời người biểu lộ rõ ràng chính mình lời nói mới rồi thực đã đ ố i nàng sinh ra ảnh hưởng sau đó hắn lắc đầu dùng một câu xem như phần quấy chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm chớ thấy việc gác nhỏ mà làm ạ sở chính nghĩa của ngươi không phải là vì biểu diễn cho bất luận kẻ nào nhìn giờ phút này nghe xong lời này ạ sợ t r ả chậm rãi ngẩng đầu lên mặc dù tại mũ giáp che đậy hạ thấy không do ánh mắt của nàng nhưng v i t to cũng có thể cảm giác được giờ phút này nàng thực đã bừng t ỉ n h h i ể u ra thì ra là thế chỉ cần là chính nghĩa dù là so tà ác còn muốn không từ thủ đoạn nhưng có thể sớm giải quyết tà ác chính là hiệu suất cao chính nghĩa trong n g á y mắt này chính nghĩa nữ thần minh bạch sai lầm của mình nàng không còn có trước đó khó chịu cảm giác loại kêu kiên chỉ cùng tà ác đối kháng chính diện ý nghị thực đã hoàn toàn tiêu tán tà ác chính là tà ác thanh trừ tội ác bất kỳ thủ đoạn nào đều là chính nghĩa quả nhiên trước mắt cái này nhân loại so với nàng càng hiểu được như thế nào chính nghĩa À sở trạ tin tưởng tự mình lựa chọn theo hắn là quyết định chính xác đạt giả vi sư mà vít to tại chính nghĩa con đường bên trên hiện n h i ê n thực đã viễn siêu nàng rất nhiều thế là à sở trạ hướng vít to thật sâu bái cho dù mặt không biểu tình cũng khó nén đối phương cung kính chi ý cảm tạ ngài dạy bảo lão sư vít to bình tĩnh g ậ t gật đầu biểu hiện được nhẹ nhõm tự nhiên giống như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn lần này lại lắc lư đi qua bất quá một cái giá lớn chính là học sinh của hắn vì thế gặp điểm tội một giây sau vĩ to r ánh mắt quét về yên tĩnh nằm dưới đất ô dưới ố n g nguyên bản hắn là dự định một b à i ô m nàng tình vị này nữ hoàng b ở i vì hôn mê quằn g xuống đất nhưng ở ạ sợ t r ạ nhìn về phía trong ngực hắn ô mô dưới ố n g thời điểm vĩ to r bản năng đã nhận ra một tiên nguy hiểm cô này ánh mắt không phải ạ sợ t r ạ chuyển đến mà là trong cơ thể nàng bên trong g ầ n vĩ to r có thể cảm giác được từ khi ạ sợ t r ạ biến càng ngày càng có nhân tính thuộc về gần nhân cách cũng ngay tại dần dần khôi phục tình cảm cho nên vì không cho gần khôi phục thất bại trong căn tấc vĩ to quả quyết đem trong ngực ô dưới ổng ném tới trên mặt đất học sinh là học sinh lão bà là lão bà. hai cái này v i t to vẫn có thể tự hiểu rõ bây giờ nhường hạ sở trạ tư tưởng càng thêm nhân tính hóa làm ấu chốt nhất về phần hắn vị này tiểu học sinh cô cột v i t to hô làm phiên ngươi đem nàng đưa về nàng tới gian phòng sau đó trước t r ư ớ c xanh ngắt pháp trận trong truyền đến bất mãn l ầ m b ầ m âm thanh thật lạ liền biết sai sử ta theo c ả n h lá trên không trung l o ạ n vũ ưu hào quăng màu xanh lục tỏa ra cổ cọ theo t trận thức trung ương chậm rãi hiện hiện n à n g ngồi ở trên đám mây ngắp một cái một bộ lười biếng bộ dáng khi mắt mang theo phàn nàn mà nhìn xem vít o sau đó bĩu n ô i một cái nói đứng quên trước ngươi hưng thuận với ta hai cái yêu cầu còn không có thực hiện、đâu. t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám người giống như không có ta lớn t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi tám người giống như không có ta lớn đợi đến cổ cột đem hôn mê ổ dưới lị ổng đưa trở về phòng về sau vít to chuyện bên này cũng cơ bản tuyên bố kết thúc v ề gạ dưới chân đen nhánh trận thức tùy theo bắt đầu có vào vô số d ầ m d ạ p đường v â n tại trận thức giảm mất quá trình bên trong biến càng thêm tinh tế mà m ở mịt tám đạo đế hoàng chi khí tại siềng xích c h ó i buộc hạ thực đã hoàn toàn rơi vào trận thức trung tâm du nhập g n trận thức biên giới tới hòa làm một thể dung dày đen nhánh siềng xích tại khí tức t u n g hợp về sau cũng dần, dần yên tính lại chậm rãi lùi về trận thức biên giới, rốt bên ngoài thân tản ra sương mù màu đen bắt đầu về tụ dẫn dắt đến mảnh này màu đen trận thức một lần nữa lưu về thân thể của mình vệ gạ mở ra nó nhỏ bé mỏ chim bén nhọn gân cổ lên ngay sau đó nhắm mắt lại một giây sau tia đen nhánh trận thức như là hòa tan dòng suối bình thường lôi cuốn lấy tia tám đạo đế hoàng chi khí theo vệ gạ mỏ chim chút vào thể nội lực lượng hùng hậu tại vệ gạ thân thể cùng mạch lạc ở giữa xuyên thẳng qua cảm nhận được c ố này bàng bạc chi lực cắt ổn vệ gạ lúc này mới mở to mắt thật sâu thở ra một hơi bây giờ nó thậm chí cảm giác được ánh mắt phá lệ thanh minh thân thể cũng lộ ra nhẹ các len xì ạ đế quốc tám thay mặt hoàng đế tín ngưỡng lực lượng cơ bản thực đã toàn bộ quán t r ú tới bên trong thân thể của nó nhưng khoảng cách xong toàn bộ tiêu hóa những lực lượng này còn cần thời gian rất lâu trên thực tế vệ gạ chính mình cũng không nghĩ tới vít to lại dám chơi lớn như thế cử động lần này không thua gì tại thần minh trở về trước đó hoàn toàn hủy diệt toàn bộ c ả len xì ạ đế quốc đế quốc này sở dĩ đặc biệt tại quốc gia khác căn bản ở chỗ cư dân đối hoàng đế kiên định tín ngưỡng nhân dân cho hoàng đế liên tục không ngừng tín ngưỡng mà hoàng đế cũng bởi vì này lực lượng đại tăng trái lại bảo hộ cư dân kết quả hiện tại vít to thủ tiếp để người ta hoàng đế trong truyền thừa gây mất theo ông duy ông thế hệ này bắt đầu đế quốc sẽ không còn có hoàng đế kế thừa bây giờ ông duy ông mặc dù trên danh nghĩa vẫn là nữ hoàng nhưng trên thực tế nàng nữ hoàng danh hào thực đã là chỉ còn trên danh nghĩa tên tồn là chỉ nàng vẫn được hưởng hoàng đế quyền lợi thực vong thì chỉ hoàng đế chức vị này giao phó nàng tại trong đế quốc vô địch lực lượng bộ phận thực đã đánh mất mà cái này bắt đại tín ngưỡng lực lượng thực đã tất cả đều hội tụ ở vệ ga cảm thụ được thể nội đế hoàng chi khí phun trào vệ ga không khỏi âm thầm suy nghĩ nếu như nó có thể đem những lực lượng này hoàn toàn tiêu hóa mặc dù không dám nói vô địch thiên hạ nhưng ít ra cũng có thể xông pha ngươi từ vừa mới bắt đầu liền thực đã kế hoạch tốt làm như vậy. vậy ệ gạ nhàng nhẹ linh hoạt t vậy chỉ cần bọn hắn không đi làm ra liền chính nghĩa nữ thần kẻ ngu này đều có thể tùy tiện nhìn thấu tội ác nàng cơ bản sẽ không đem vít to hành vi coi là tạ ác sau đó vít to đổ bình tĩnh đáp lại nói ta từ trước đến nay ưa thích tính trước làm sao lời này không chút gì khoa trương bất luận đối mặt loại nào cực diện bởi vậy vệ gạ một bài đối vít to tràn ngập tín nhiệm chính như hắn đã từng nói câu nói kia dù là tỷ lệ thành công là chín mươi chín ta cũng sẽ không chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn muốn làm liền phải làm được hoàn mỹ không một tỷ vết trăm phần trăm chỉ có dạng này khả năng bảo đảm trở thành vĩnh không thất bại người thắng nghĩ tới đây vệ gạ không khỏi trộm cười lên đám k i a thiên thần đụng phải victor thật đúng là gặp vận đen tám đ ờ i người sáng suốt đều có thể nhìn ra victor đã sớm đang vì tức sắp đến thiên thần khiêu chiến làm chuẩn bị trên thực tế vệ gạ cho rằng bây giờ victor đối mặt đám k i a thiên thần liền mình có vượt qua bảy thành tỷ số thắng nhưng hắn quá cẩn thận vững vàng tới cơ h ồ khiến người tìm không đến bất luận cái gì sơ hở h ù n g chi vệ gạ biết victor còn có càng nhiều kế hoạch chưa hết sau đó phải giải quyết chính là họa chi thần điện không sai còn có một vị trọng lượng cấp nữ thần không có giải quyết xong cái k i a chính là có thể nghe nói có thể cùng tạp nga tư bình khởi bình tọa tự nhiên nữ thần mỗi một tòa thần điện đều ở vào thế giới này khu vực biên giới bởi vậy l n lội đường xa thành một vấn đề khó khăn không nhỏ nhưng đối với vít to mà nói đây không tính là vấn đề nan giải gì mấu chốt là hắn nên như thế nào bảo đảm tại bọn hắn viếng thăm thần điện lúc thiên thần sẽ không sớm giáng lâm dù sao liền vệ gà chính mình cũng không cách nào dự báo bọn chúng khi nào sẽ xuất hiện điểm này người liền không cần lo lắng vít to chấn an đối vệ gà nói câu nói vệ gạ không biết sao cảm thấy một hồi không hiểu yên ổn thậm chí không có tiến một bước truy vấn vít to vì cái gì như thế chắc chắn nhưng nó cũng minh bạch lời này cũng chính là vít to nói đổi thành những người khác nó khẳng định không thèm để ý lập tức vệ gạ quay đầu nhìn về phía gần lúc này gần đang đứng ở đằng kia duy nhất chưa bị hao tồn pho tượng trước kia là thuộc về ốp dịt sổ pho tượng vít to một thanh đại hỏa cháy hỏng cái khác tất cả pho tượng lại duy chỉ có đem cái này một tòa pho tượng lưu lại một mặt là bởi vì ốp d ị sổ trong pho tượng không có nửa điểm hoàng đế chi lực dù sao vị này biến thái hoàng đế thuần túy dựa vào tự thân tu luyện thành v ị mạnh nhất trên thế giới chiến sĩ cũng đem hắn tại vị trong lúc đó tích lũy lực lượng toàn bộ truyền cho ô dí li ổng lúc này mới khiến cho ô dí li ổng vừa đăng cơ không bao lâu thực đã đã cường đại đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng một phương diện khác cái này cũng có thể là là bởi vì vít to đối vị này trí cao hoàng đế t ô n kính hoặc là nói cơ hồ không ai có thể ở nhìn thấy vị hoàng đế này pho tượng lúc sẽ không biểu lộ ra kính nể tri tình chính nghĩa nữ thần đứng tại pho tượng trước một tay chống chuỗ kiếm ngựa đầu nhìn chăm chú lên ộp dị pho tượng ộp dị pho tượng uy nghiêm đứng ở cái hai mắt thủ xem phía trước dường như tại nóng nhìn tương lai của đế quốc hắn một tay chống đỡ chủ lớn tay kia nằm chắc thành quyền trên mặt dấu vết tháng năm phát họa ra thật sâu tàng thường càng tăng thêm mấy phần uy nghiêm liên vị này chính nghĩa nữ thần nhìn thấy vị hoàng đế này trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ kính y không nghi ngờ gì đây là một vị đáng giá thế nhân khen ngợi đế vương lúc này cổ cột cũng ngồi đám mây nhẹ nhàng chạy về nàng một bộ mệnh dã rời dáng vẻ r ù i r ù i con mắt vít to chúng ta đến cùng khi nào thì đi a mặc dù cổ cột đã sớm không giống như trước như thế lời nhác nhưng bây giờ m ệ dã rời hoàn toàn là không thể đối kháng dù sao muốn không nhìn hiện tại là lúc nào nếu ngươi không đi một hồi trời đều sắp sáng thù đến bây giờ nàng thực đã một đêm không ngủ tùy thời victor không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt trả lời cổ cột thanh âm cổ cột là bị hắn cố ý triệu hồi đến trợ giúp hắn chấp hành cái này một kế hoạch tại trở lại đế quốc trước đó hắn liền thực đã cùng cổ cột nói qua đợi đến pháp sư nghị hội đối chính nghĩa nữ thần tuyên truyền làm được không sai bị lắm liền từ nàng bí mật đem vị này nữ thần truyền thống về đến vừa rồi ạ sở trạ có thể bỗng nhiên xuất hiện tại ô dữ liệu sau lưng cũng là cổ cột làm bây giờ thời đại thay đổi ạ sở trở trở thành thế giới này tiêu điểm Người người vẹn vẹn e、húng chi pháp sư nghị hội xem như nổi tiếng thế giới tổ chức các thành viên vốn là trải rộng các nơi trên thế giới có nghị hội tuyên truyền chính nghĩa nữ thần cơ hồ trở thành trong lòng mọi người tín ngưỡng đối tượng khác biệt chỉ là mọi người tín ngưỡng trình độ có chỗ khác biệt mà thôi bất luận là tín nữ thần vẫn là không tin nữ thần đều sẽ hơi hơi ở trong lòng thần cầu cầu vị này nữ thần phù hộ thì như c ả len xi、si、ạ đế quốc cư dân mặc dù bọn hắn giống nhau nhận biết chính nghĩa nữ thần nhưng bọn hắn cho chính nghĩa nữ thần tín ngưỡng lực lượng lại là ít nhất thậm chí cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có bởi vì bọn hắn vẹn vẹn nhận biết chính nghĩa nữ thần cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở trên người nàng cũng không chờ mong nàng trợ g i ú p bọn hắn mở rộng chính nghĩa tại đế quốc cho dù trời sập xuống cũng có hoàng đế đến đỉnh lấy nhưng cho dù ở tín ngưỡng trình độ không cao đế quốc nếu như chính nghĩa nữ th t h ú n g chi nàng chuyến này tìm đến người vẫn là bị đám người phỉ n ộ ổ tả thần chó săn v i t to cho nên cổ cột truyền thống ma pháp liền lộ ra rất là trọng yếu nghe được v i t to lời nói sau cổ cột cũng tinh thần mấy phần nàng nhẹ nhàng bay tới v i t to bên người phản vất tại hồi tưởng v i t to kia tả thần chó săn thân phận thế là cổ cột ngứng mày ngầm đầu nhìn về phía v i t to trên vai cái kia độc nhãn quả đen trong ánh mắt mang theo một chút n g h i hoặc cái này trải qua thường xuất hiện tại v i t to trên vai cơ hồ thực đã trở thành hắn mang tính tiêu chí quả đen chính là cái kia tả thần ngoại trừ chỉ có một con mắt có chút khó chịu bên ngoài cái khác nhìn cũng không tính tả muốn nói chân chính tả à ra chợ cây kia mọc ra hai con mắt một cái miệng phá dưa hấu đầu có thể so sánh cái này tà nhiều cảm nhận được cổ cột kia đặc biệt ánh mắt vệ gạ cao mày xoay đầu lại ngựa khí mang theo một chút không k i ê n nhẫn làm gì ngược lại bây giờ nên bại lộ cũng đều bại lộ đối mặt pháp sư nghị hội người vệ gạ từ trước đến nay đều không k h á c h khí trước kia còn không ở ngay trước mặt bọn họ nói chuyện hiện tại trang đều chẳng m u ố n trang sau đó nó liền nghe được cổ cột kia thanh â m nghi ngờ vang lên ngươi thật là tà thần vệ gạ có chút tức giận đây là lần đầu có người nghi ngờ nó là tà thần nhưng khi ánh mắt của nó rơi vào cổ cột trên thân quan sát toàn thể nàng một phen về sau đ ỗ n g nhiên hài hước nợ nụ cưới sách thiếu thốn tiểu cô nương ta có thể so sánh người lớn hơn nói nó thậm chí còn không quên ư ỡ n g ngực mà bởi vì nó là một con quạ dẫn đến động tác nhìn có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng cổ cột cấp tốc phản ứng lại minh bạch cái này thối quạ đen chỉ phải là cái gì nàng há hốc mồm rất muốn phản bác nhưng nghĩ đến ban đầu ở sổ e ẹ bở trên không nhìn thấy vị k i ê n màu đen n ữ thần lập tức xì hơi xác định thật sự là tà thần không phải tà thần lời nói không đến mức như thế sẽ làm người tâm tính bất quá nghe quạ đen trào phúng cổ cột cũng có chút tức giận mắt thấy victor thậm chí không giúp nàng nói chuyện nàng không khỏi nâng lên miệng vệ ga đã sớm xem thấu cổ cột ý nghĩ cao ngạo nâng lên mỏ chim đùa c ợ t liếc qua cái này phụng thiệu bộ này kiêu ngạo mà chẳng thèm nó tới dáng vẻ phản phất tại nói ta cùng victor xuất sinh nhập từ lâu như vậy ta một bài cùng ở bên cạnh hắn hai ta cái gì giao tình hắn sẽ giúp ngươi nói chuyện mà cổ cột cũng nhìn minh bạch quả đen trông t r ọ c sau đó nàng quả quyết nhìn về phía victor mang theo một loại đưa khí ngự khí nói rằng ta biết ta muốn cái gì nàng nhìn chăm chú lên mặt không thay đổi v i c t o lại liếc qua v i c t o trên vai vệ ga chương n h bảy trăm năm mươi chín cậu nam nhân tất cả đều một cái đức hạnh chương bảy trăm năm mươi chín cậu nam nhân tất cả đều một cái đức hạnh đáng chết với to hắn thế mà thật đem ta từ bỏ hắn làm sao dám vệ gạ đứng tại gần trên bờ vai khí thế hùng hổ nôn nóng qua lại nhảy lên khàn giọng âm điệu theo mỗi lần mở ra mỏ chim hùng hùng hổ hổ vang lên lúc này các nàng đang đứng tại giật thần thụ dưới đáy ở và gặp chi sâm nội bộ mảnh không gian này bị rắc rối phức tạp màu nâu dây leo cùng t ầ n g tầng lớp lớp cành xanh vây quanh trên không trung tại một mảnh đụi gai cùng nhánh cây trong bao một quả vô cùng xanh biếc trái tim đang đang nhảy n ó t vành ánh năng lượng màu xanh lục như lưu động quang mang giống như chậm rãi chạy xuôi tại nó mạch máu bên trong mà tây chu không gian bên trong ẩn n ấp nhóm nô đầu ra thiếu kỳ lại mang theo kiếp đảm quan sát lấy chuyện này đối với không tầm thường tổ hợp các nàng thanh tị mà đơn giản trong mắt lộ da nghĩ hoặc không hiểu xì xào bàn tán vì cái gì liền quạ đen cũng biết nói、chuyện. còn có cái kia mặc ngân áo giáp màu trắng nữ kỵ sĩ tản ra một loại làm cho người e ngại cảm giác áp bách mạnh mẽ tới nhường chung quanh ập nhóm cũng không dám tới gần sợ hai tia cơ hồ khí tức thần thánh sẽ đối với các nàng yếu ớt làn da tạo thành tổn thương vệ gạ dùng bất màn ánh mắt tây chỗ dò xét quan sát đến cảnh sát chung quanh cùng ẩn núp t ập nhóm chỉ có thể bất đắc di t h ở dài các nàng hiện tại vị ập chi sâm nó cùng gần là thông qua v i t to nhà hậu viện đi tới nơi này cũng không đúng càng nói chính xác kia nhưng thật ra là vít o tiểu tình nhân nhà mọi mọi hậu viện dù sao vít o thực đã bị cỡ lệ vê nờ g a tộc xóa tên hắn hôm nay thực đã không có dòng họ chỉ còn lại vít to cái này một cái tên lại thêm vít to thừa dịp n g u y ệ t hát phong cao dạ đem hoàng gia lăng mộ dùng đại hỏa loạn đốt một trận càng là thông đồng chính nghĩa nữ thần thâu trộm cho nữ hoàng gõ một côn dẫn đến vít to hiện tại thực đã không thể tại đế quốc tiếp tục ở lại đợi đến ô dưới lì ô n g tỉnh lại nàng chuyện thứ nhất khẳng định là hạ đạt lệnh truy nã cả nước lùng bắt vít to nhất là hiện tại cụ cột thực đã một lần nữa đảm nhiệm pháp sư nghị viên của quốc hội nếu như mọi người phát hiện nàng cùng cái này tà thần chó săn cùng nhau xuất hiện không chừng sẽ thêm mướn chỉ sợ toàn bộ pháp sư nghị hội đều sẽ bị xem là một m cái bề ngoài hất lên chính nghĩa nữ thần r a bên trong lại bị tà thần h ủ hóa tội ác tập đoàn nếu quả như thật như thế phát triển v i c to r tỉ mỉ b à y kế kế hoạch khẳng định sẽ thất bại trong găng tốc bởi vậy để bảo đảm hôm nay trận này đặc biệt hẹn h ọ cột c đặc biệt dẫn đạo v i c to r về tới chỉ có khả năng đặt chân thần bí chi điểm cũng chính là hợp chi sâm mà vệ gạ sở dĩ phẫn nộ nguyên nhân rất đơn giản v i c to r vậy mà thật đáp ứng cột đem nó cho vứt xuống không sai mặc dù chỉ là thời gian một ngày nhưng cái này mình đầy đủ nhường vệ gạ cảm thấy tức giận có lần thứ nhất liền có lần thứ hai thậm chí lần thứ ba cùng vô số lần vít to lần này cũng dám đem nó vứt xuống lần sau hắn còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến vệ gạ thậm chí không dám tưởng tượng những n à y cậu nam nhân tất cả đều một cái đ ứ a hạnh vệ gạ tức giận hùng hùng h ổ h ổ sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua nó dưới chân gần mặc dù chỉ là tạm thời giữ lại nó tại thần thụ bên trong nhưng vít to chắc chắn sẽ không n h ư ờ n g vệ gạ cách q u á xa hơn nữa ạ sở trạ cũng cần người chiếu khán vít to dứt khoát đem vệ gạ thủ tiếp giao phó cho vị này chính nghĩa nữ thần Thống、chi chính nghĩa nữ thần cùng vít to quạ đen cùng lúc xuất hiện loại tổ hợp này không nghi ngờ gì sẽ cho người hoài nghi quan hệ giữa bọn họ cho nên vít to dứt khoát đem hai người bọn họ cũng cùng nhau mang đi qua chỉ có điều xem như chính nghĩa nữ thần nàng vậy mà cùng một cái tà thần lăn lộn ở cùng nhau loại tổ hợp này bất luận nhìn thế nào đều có vẻ hơi quái dị phát tiết hoàn tất sau vệ gà nhìn qua gần c h ẩ m tư thật lâu sau đó chủ động dò hỏi ngươi cũng cho là như vậy à nam nhân không có một cái là độ tốt trọng s ắ c khinh hữu có mới mới cũ ai ta thật không biết ngươi sao có thể cảm thấy hắn có cái gì chính nghĩa có thể nói vít to đến cùng chỗ nào thể hiện chính nghĩa chớ nhìn hắn d á n g rất đẹp trai nhưng trên thực tế nội tâm của hắn rất g à o hoạt đầy mình đều là ý nghĩ xấu đang lúc vệ gạ tự hỏi như thế nào tiến một bước nói vít to nói xấu nhường vị này chính nghĩa nữ thần đối với hắn càng thêm phiền c h ắ n lúc lại nghe được đối phương kiên định nói hứa hẹn sự tình nhất định đáp ứng vốn là lương thiện tiến hành lao sư cũng không có làm sai vệ gạ xem ra cùng cái này cứng nhắc chính nghĩa nữ thần giảng đạo lý là vô dụng vít to khả năng chính là nhìn đúng chính nghĩa nữ thần sẽ như vậy mới cho nên mới dám không kiêng n g gì như thế hành động hơn nữa vệ gạ tận mắt thấy v ị này chính nghĩa nữ thần đang nói những lời này lúc thân thể rõ ràng có chút hơi run rất hiển nhiên nàng cũng là tại miễn cưỡng chính mình nghĩ tới đây vệ ga nhìn về phía gần ánh mắt không khỏi nhiều một chút thương hại cũng không phải bởi vì nó đồng tình chính nghĩa nữ thần mà là bởi vì nó đồng tình gần dù sao kia rõ ràng lung lay rất có thể là bắt nguồn từ gần cảm xúc đáng thương gần bị vít to đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nàng làm sao không biết do cái kia sắp đập ố i vít to có ý tưởng nhưng làm sao người ta có lý có cứ cho nên cho dù là chính nghĩa nữ thần cũng không cách nào ngăn cản hắn đi thực hiện hứa hẹn lúc này v ệ gạ cái kia độc nhãn quay tròn dạo qua một vòng trong đầu hiện lên một cái giật dây suy nghĩ nó đối với giới thân vị này chính nghĩa nữ thần đề nghị nói rằng ai muốn hay không v ụ n trộm đôi tùy bọn hắn xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì nghe nói như thế gần rõ ràng trần trờ mấy phần trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi nàng bình tĩnh trả lời cái này không tốt ta thật đúng là đừng nói cái này nếu là đ ổ i thành trước đó chính nghĩa nữ thần có thể sẽ không chút do dự cự tuyệt đề nghị như vậy chân chính chính nghĩa tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ nàng đi theo đôi nhìn trộm người khác kia là chỉ có ta ác nhân tài biết làm chuyện nhưng bây giờ v í to điều giáo khiến cho chính nghĩa nữ thần nghĩ muốn trở nên càng thêm nhanh nhẹn nàng bắt đầu học được do dự cùng suy nghĩ điều này nói rõ nội tâm của nàng cũng đang dao động nội tâm cũng có kích động ý nghĩ v ệ y gà nhìn ra được không chỉ có là chính nghĩa nữ thần tư duy cùng tình cảm sẽ để cho gần khôi phục cùng lúc đó gần thân vì nhân loại tình cảm tính cách cùng ý nghĩ cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy chính nghĩa nữ thần dù sao gần trong lòng chuyện trọng yếu nhất vật cùng chính nghĩa nữ thần là khác biệt chính nghĩa nữ thần đem chính nghĩa đặc ở vị thứ nhất còn lại cái khác đều là vô dụng bao quát tình cảm mà gần mặc dù giống nhau chính nghĩa nhưng so sánh với chính nghĩa mà nói hiện nhiên là vít to trong lòng nàng càng nặng một phần đương nhiên đây cũng là vít to cố gắng lâu như vậy nguyên nhân bây giờ chính nghĩa nữ thần cùng gần dùng chung một thể loại này khác biệt tư duy cùng tình cảm tất nhiên sẽ ảnh hưởng lẫn nhau gần đối vít to sùng bái cùng yêu thương khiến cho hiện tại chính nghĩa nữ thần đối vít to thái độ lộ ra tương đối thân thiết thậm chí hy vọng có thể theo hắn học tập chân chính chính nghĩa một mặt là nàng cho là mình khả năng đánh không lại vít to nàng sở dĩ sẽ bại vào vít to cũng là một nguyên nhân một phương diện khác nàng hiện tại thân thể vốn là thuộc về vít to thế tử nàng không luôn hãm Ai A? luôn hàm、à? bởi vậy mỗi khi đề cập victor ạ sở trà cuối cùng sẽ bắt đầu do dự thấy thế, thế vệ gà n ắ m lấy cơ hội bắt đầu hướng đang do dự chính nghĩa nữ thần tăng cường thuyết phục cái này có cái gì không tốt victor thật là trượng phu của ngươi a ta nói là ngươi c ố thân thể này trượng phu nếu như cái kia sắp đẹp lợi dụng victor đã từng hứa hẹn đi làm một chút bất trung không kết chuyện vậy phải làm thế nào cái này không phải liền là trần trụi phản bội nhìn xem ạ sở trà hơi có vẻ trầm tư vệ gà tiếp tục truy kích ta biết người tín nhiệm v i t o nhưng ngươi cũng tin tưởng mắt thấy mới là thật đạo lý không tận mắt nhìn thấy chẳng lẽ ngươi sẽ an tâm tại vậy gạ một bộ này lại một bộ lắc lư phía dưới chính nghĩa nữ thần nội tâm rốt cục lung lay đến xuất hiện cái n ư ớ c hoặc là nói thể nội gần thúc đẩy nàng bắt đầu dao động nàng bức thiết muốn biết vít to sẽ làm cái gì xem như nàng chỗ đi theo người chính nghĩa hắn có thể hay không mượn cơ hội này làm ra bội bạc sự tình nhưng một phương diện khác chính nghĩa nữ thần bởi vì chính mình muốn đi chấp hành loại này không chính nghĩa hành động mà cảm thấy cực độ x o a n suýt lúc trước đồng ý vít to làm tập kích bất ngờ ạ sở trạ còn có thể tiếp nhận bởi vì kia là ra ngoài hiệu suất cao chính nghĩa chỉ cần vì thanh trừ tạ ác nàng liền có thể không từ thủ đoạn mà bây giờ nàng không cách nào thuyết phục chính mình đi chấp hành một chuyến này động bởi vì lần này hành động không phải là vì tiêu trừ tội ác mà vẹn vẹn vì theo đôi nhìn trộm hố hồ chỗ có quan hệ với vít to bất t r u n g ý nghĩ đều vẹn vẹn xây dựng ở suy đoán của các nàng phía trên nếu quả như thật làm chuyện này nàng còn có thể tính làm chính nghĩa sao ngay tại ạ s ở trả xoắn suýt lúc vệ ga một bài tại cẩn thận quan sát này vị d i ệ n sắc dần dần ngưng trọng nữ thần mắt thấy đối phương xoắn suýt lại giao động bộ dáng vệ ga đại khái cũng có thể đoán ra ý nghĩ của nàng nhưng đây chính là vệ ga mong muốn hiệu quả đúng cứ như vậy cứ như vậy xoắn suýt số dưới xoắn suý sau đó vì chính mình tìm tốt một cái lý do đáp ứng mở ra cái này phiến hoàn toàn mới đ ạ i môn mở ra phần này nhân tính tội ác hôm a mà xảy ra lần thứ nhất liền sẽ xảy ra lần thứ hai lần thứ ba thậm chí là vô số lần vệ gạ đang từng bước dẫn dụ chính nghĩa nữ thần n h ư n g nàng chậm rãi thoát cách mình thần tính từng bước rơi vào nhân tính vực sâu bởi vậy nó sẽ không để cho chính nghĩa nữ thần xoắn suýt quá lâu vệ gạ khe n h ư mày biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn cánh nhẹ phiến bày làm ra một bộ dường như lúc nào cũng có thể sẽ cất cánh dáng vẻ nó vừa nhìn nàng vừa lấy một loại t h u ố c giục lại nôn nóng ngựa khí nói rằng ngươi đến cùng có đi hay không ai ngươi không đi ta cần phải chính mình đi đến lúc đó xảy ra chuyện gì ta cũng không nói cho ngươi đây chính là thuộc về vệ gạ cuối cùng tuyệt s á t bất luận là chính nghĩa nữ thần vẫn là gần đều không thể ngăn cản loại này dụ hoặc nhất là dính đến vít to chuyện cho nên vệ gạ ở trong lòng mặc niệm ba chữ số ba n g h a i m ộ t m ư i mang ta cùng một chỗ rốt cục gần k i ê u mang theo thần tính linh hoạt kỳ hảo thanh âm theo nàng trong cổ họng vang lên từng chữ bên trong đều mang kiên định ý vị lần này thanh âm của nàng lần đầu ẩ n chứa tình cảm Đó, lên, như mà Ta mà làm, chương i bảy trăm sáu mươi muốn an tịch chương bảy trăm sáu mươi muốn an tịch xanh ngắt non nớt có xanh bậy khắc thở mất mềm bùn đất san sát cây cối cao cao đứng lặng tại đại địa phía trên hướng lên bầu trời giang ra bọn chúng tráng kiện thân thể lục tiền thưa thất trèo tại cây cối mặt ngoài xen vào nhau đường vân ở trong t ù y ý sâu xóm chậm chạp bò mông lung dương quang xuyên thấu qua tinh mịn cành lá vai xuống đến mờ nhạt quang xuyên thấu qua trong không khí ấm ớt chiếu xả ra phiêu đạn g hơi nước mà tại tuyệt vời này một m à n hạ một mảnh trắng loăn đám â y đang đột ngột lơ lửng tại trên bùn đất cổ c ộ t ngồi đám mây đỉnh hai tay chống lấy mềm mại đám mây một bộ vung lòng bộ dáng vít to cùng ở sau lưng nàng hai tay bước túi bước chân đạp nhẹ qua bãi cỏ vượt qua đột một dễ cây hình tượng này thật giống như cha mang nữ nhi dạo phố như thế mà trong rừng rậm thỉnh thẳng có chút đập theo thân cây đằng sau hoặc là trên nhánh cây phương thăm dò. nhóm tiếng nghị luận yếu ớt thậm chí bị lá cây ma sắt phát ra tiếng xào sạc bao phủ nhưng thân làm hộp nữ vương cổ cột lại có thể rõ ràng nghe được những ngày nói nhỏ mặt ngoài nàng xem ra nhẹ nhóm tự tại kỳ thật nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ đã nàng đều có thể nghe được những ngày h ộ nói chuyện vít to khẳng định cũng có thể nghe thấy nàng thậm chí không dám quay đầu đi quan sát vít to phản ứng cùng biểu lộ thật là Đều do n vô vô hơn nữa ở tại ấp chi sân bên trong ấp rất nhiều cổ cọt cùng vít to đi qua trên đường cơ hồ mỗi một góc đều có thể nhìn thấy ấp chui ra ngoài nói không chừng lại đi một đoạn đường dẫm lên nâng lên trên bãi cỏ đều có nhóm lên một dòng họ không còn là từ thần thụ duy nhất giao phó mà là từ riêng phần mình truyền thừa chỗ quyết định mỗi cái hợp đều hy vọng chính mình dòng họ có thể đợi đời truyền lại ít ra tại các nàng quy về đại địa về sau dòng họ vẫn có thể trên thế gian tồn tại bởi vậy không nhận ý sinh dục thuộc về số í dù sao Học không cần gánh chịu m ô i dưỡng hải tử áp lực dù là không làm việc dựa vào trong rừng d ầ m hạ xương cùng quả dại các nàng cũng có thể sống rất tốt h e o vốn là tự nhiên sản phẩm tân sinh Học giống nhau sẽ hưởng thụ tới tự nhiên che chở cùng bồi dưỡng đương nhiên cổ c t chính mình không co sinh qua hải tử bởi vậy hiện tại nàng vẫn là một cái duy nhất họ dạy ập mà nhân loại đi cổ có tại t đế quốc sinh sống lâu như thế cho nên cũng biết một chút tình huống bởi vì chiều hướng phát triển mười năm người đế quốc miệm tăng trưởng quá nhiều đưa đến cương vị công tác thiếu thốn nghiêm trọng liên ngày xưa được vinh dự tốt nghiệp tức vào nghề cao quý pháp sư trước nghiệp cũng bởi vì nhân số tăng vọt mà tràn lan cái này dẫn đến tại đế quốc trong đại thành thị rất nhiều người không tìm được việc làm chỉ có thể thông qua tiếp nhận đơn giản một chút ủy thác miễn cưỡng duy trì sinh kế bởi vậy tại chưa thể ổn định dưới tình huống bằng lòng sinh dục đời sau nhân loại hiện nhiên biến thiếu đi nhưng bây giờ theo hợp cùng đế quốc hữu hảo giao lưu đại lượng hợp tràn vào đế quốc nhân loại cùng hợp công khai nói yêu thương tình huống cũng càng ngày càng nhiều cứ việc đại đa số hợp vẫn bảo trì lý trí biết nhân loại cùng hợp tuổi thọ khác biệt to lớn dù sao đẳng nhân loại chết còn có thể sống mấy trăm năm đều không có vấn đề ngoài ra cùng nhân loại phải chăng có thể chung dục đời sau vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp n lúc, lúc, lúc đầu vít to cho rằng muốn giải tỏa cái này thành thự nhất định phải hoàn toàn phóng thích tất cả các tư tưởng khiến các nàng không hề bị quản chế tại giật thần thụ giai cấp chế độ bây giờ thời gian một mươi năm đi qua những này hợp tư tưởng hẳn là cũng đều được giải phóng đến không sai bị ệ lắm Hợp nhóm phân bố không còn giới hạn trong gặp chi sâm c ù n g cớ lệ vệ nợ gia tộc có liên hệ hợp nhóm thực đã thâm thụ xã hội loài người văn hóa cùng tư tưởng hôn đúc thêm nữa tự nhiên chiếu cố các nàng hiện tại lộ ra càng tự do không nói khoa trương các nàng là trời sinh tự nhiên sùng nhi nhưng mà khiến người không biết làm sao chính là victor đi trên đồng cỏ nhìn xem tây chu căng tới nhìn trộm giống như ánh mắt hắn có thể cảm giác được những này h p nhóm hạnh phúc thậm chí trong lúc các nàng cùng g p nữ vương cùng hắn gặp nhau lúc cũng không có biểu hiện ra quá mức e ngại bất quá cái này cũng bình thường hiện tại hợp chi xâm chủ phải để ý chính là một người người bình đẳng hơn nữa vít to người cho rằng cũng không nên là những này vấn đề cho nên đến cùng vì cái gì hợp người giải phóng 99.99%. c á i này tại mười năm trước liền chưa giải tỏa thành tựu tới hiện đang vì cái gì còn chưa hoàn thành cái này 0.01% đến cùng tranh lệch ở đâu không có cách nào đây là vít to lần thứ nhất nếm thử giải tỏa thành tựu như vậy đầu tiên loại chuyện này đối với người chơi mà nói căn bản không có cơ hội đi làm cũng sẽ không đi làm huống hồ người chơi căn bản không có khả năng nắm giữ thúc đẩy toàn bộ hợp tộc thần phục lực lượng trên thực tế tại kịch bản bên trong dẫn thần thụ sự kiện là từ cổ cột thúc đẩy là hiệp tộc tự hành giải quyết nhất tộc trói buộc cùng người chơi không có nửa xu quan hệ người chơi đơn thuần chính là làm nhiệm vụ chạy tới chạy lui đường công cụ người mà xem như mọi chuyện truy cầu hoàn mỹ ép buộc chứng người bệnh vítor nhìn thấy cái này thành tựu i chậm chạp không thể hoàn thành cảm thấy mười phần khó chịu bởi vậy làng cổ cột đưa ra ước hẹn yêu cầu lúc vítor làm sơ cân nhắc liền đáp ứng ước hẹn địa điểm tự nhiên tuyển tại up chi sâm đây cũng là v í t o suy nghĩ ở trong game thành tựu hệ thống có thể cho người chơi đa dạng ban thưởng lại ban thưởng giá trị sẽ theo thành tựu khó dễ trình độ mã bi dấu h i p người giải phóng dạng này trải qua m ộ ư ơ i năm mới tiếp cận hoàn thành thành t ự u nếu như có thể hoàn thành không nghi ngờ gì sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú bởi vậy hắn hy vọng tại chúng thần d á n g lâm trước hoàn thành nó lấy tăng cường hắn phần thắng đang lúc vít to suy tư cuối cùng này một đến cùng tranh l ệ n h ở nơi nào thời điểm tại hắn phía trước đồng bể cổ cột dường như thở dài một hơi xoay người lại đối vít to nói duy vít to chúng ta tới đập vào mi mắt lại ập chi sâm biên giới hai bên cây cối vẫn như c ũ dày đặc nhưng so với trước đó thấy qua cây cối bọn chúng độ cao thấp hơn mà ngay phía trước thì là hoàn toàn mông lung mà động bình chướng kia bình chướng bên trên giường như lưu xa bình thường nồng đậm tự nhiên năng lượng tại mặt ngoài lưu động còn cuốn thần bí khó lường sương ngủ lộ ra ma h u y ễ n m à mông lung xuyên t h ấ u qua lưu động bình chướng có thể trông về phía xa một tòa dung nham chạy x u ô i núi lửa lại hướng lửa cháy sơn một bên khác khoảng cách chỗ rất xa nhìn lại thì làm một mảnh bị mánh liệt sóng cuồng bao vây phong bạo chi điệp nơi đó mây tích dày đặc lôi đình lấp lóe bạo phong long c u ố n ở trên không trung gào ghét lực lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào vỡ vụn hải dương cùng khô cạn đại đại thấy cảnh này cộ cột có vẻ hơi ngượng ngùng ngùng nói xuyên qua nơi này chính là chi xâm bên ngoài nơi đó vô cùng yên tĩnh không có cái khác ập cái d ậ y không không đúng không. nàng lộ ra hơi có vẻ bối rối ngữ khí cả lăm sau đó lại ho nhẹ một tiếng ánh mắt lơ lửng không cố định nói tiếp ta nói là hoàn cảnh nơi đây ngươi hẳn là sẽ rất ưa thích nói ra những lời này lúc cô cột cũng không có phát giác tại các nàng sau lưng một vị thân mang áo giáp nữ thần đang y mắng trốn ở một cái cây sau nhìn trộm lấy nhất cử nhất động của bọn họ đồng thời tọa lạc tại nữ thần trên bờ vai một con quạ cũng mở to hai mắt nhìn vụ trộm quan sát đến tất cả đương nhiên bởi vì hai vị này thần mình quá mê mẩn quan sát bọn chúng cũng không có phát giác tại hai người ẩn thân gốc cây kia đỉnh một cái trong suốt thiên nhiên tức đang nhìn chăm chú lên phía dưới tầm mắt của nó cũng giống nhau khóa chặt tại vít to cùng cổ cột vị trí một tòa lơ lửng ba viên vỡ vụn đầu lâu bao quanh lấy một số mọc r a cánh chim đ á cầm thạch vòng vòng cự hình kiến trúc đang đồng b ề n tại vỡ vụn trên bầu trời mà tại tầng cao nhất bên trong một tòa vô cùng to lớn bàn tròn đứng sừng sững ở tầng thứ bảy trong kiến trúc hình hòn ngồi bàn tròn trung ương lẳng lặng chờ đợi một cái thiên nhiên tức o a n thai rơi xuống vô thanh vô thức biến tạo thành ra chiếc kia tàng thương thân ảnh ngay sau đó còn có mấy cái thiên nhiên nghe nói như thế bên cạnh người lùn nghị viên cũng đi theo phụ phụ họa xác thực hềnh hòn ngươi cần phải cho ta nhóm một lời giải thích mặc dù xem như nghị viên chúng ta có nghĩa vụ tham gia nghị hội các hạng hoạt động nhưng chúng ta dù sao cũng có cuộc sống của mình giải phân kén lời nói này đạt được những nghị viên khác tán đồng bọn hắn ngao nhau gật đầu biểu đạt cái nhìn của mình không biểu đạt đến mức đơn giản minh bạch hình hòn nhìn xem những n à y đến các nghị viên cũng nhẹ gật đầu xem ra chỉ có mấy người các ngươi triệu tập mà đến bất quá đầy đủ tại những nghị viên khác xứng sở thời điểm hình hòn thủ tiếp nói rằng trước cho các ngươi nhìn thứ gì à. hắn đối giả tréo nhẹ gật đầu sau đó đối phương vươn tay ra triệu hắn ra một cái thiên nhiên tước vô hình tiểu s á o thân thể quanh quẩn trên không trung một tuần sau vỡ ra hóa thành một mặt từ mảnh vỡ tạo thành màn hình trong màn hình đ ố n g nhiên hiện hiện cổ c u ộ t cùng vít to thân ảnh mấy cái nghị viên biểu lộ theo lúc đầu bất mãn dần dần chuyển biến làm kinh ngạc giờ phút này bọn hắn minh bạch hình hòn ý đồ da chéo lập tức thu hồi thiên nhiên tức đến t hình hòn bình tĩnh mở miệng nói ra chính nghĩa của chúng ta nữ thần cùng vít to tà thần đồng bạn đang ý đồ cản trở một trận s ắ p buộc phát tình yêu c ủ a nhiệt bởi vậy đại gia tiếp x u ố n g hành động ta muốn cũng không cần ta nhiều lời a các nghị viên tất cả đều nghiêm túc gật gật đầu gâu gâu rất tốt hình hòn hài lòng gật gật đầu thần tình nghiêm túc đứng dậy bàn tay vung lên các vị cổ cột nghị viên hạnh phúc phải chăng c ó thể thực hiện liền nhìn mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng chương bảy trăm sáu mươi mốt ngươi nhìn vừa vội chương bảy trăm sáu mươi mốt ngươi nhìn vừa vội trong đó sáu cái đặc biệt tự nhiên lĩnh vực hóa thành thải sắc bình t r ư ớ n g kiên cố đứng ở gặp c h i sâm bên liên giới bảo hộ lấy mảnh này thuộc về hợp thánh địa đang là do ở cái này sáu thiên nhiên lĩnh vực tồn tại nhân loại không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn trực tiếp tiến vào gặp c h i sâm không có tự nhiên tán thành bất luận kẻ nào đều không thể xuyên việt những cái kia thần bí tự nhiên bình t r ư ớ n g đến gặp c h i sâm đây cũng là gặp c h i sâm trăm ngàn năm qua phồn vinh hương thịnh chưa bị quáy dày nguyên nhân muốn đi vào nơi này nhất định phải đạt được g p tán thành chỉ có lấy được, được tự nhiên sùng nhi dẫn dắt thông qua chuyên thuộc về nhất tộc truyền thống trật thức mới có thể xuyên thấu bình chướng thẳng tới lục đại lĩnh vực bên trong. bởi vậy kẹo chi sâm cũng được vinh dự thế giới mặt sau cảnh sát nơi này thậm chí khiến người ta cảm thấy quá mức mỹ d i ệ u thậm chí cực độ không chân thực mà nhân loại một khi tiến vào cũng rời đi nơi này liền cũng không còn cách nào một lần nữa đến dù cho c o i h ọ c dẫn đạo nếu như tự nhiên không đồng ý cũng sẽ không cho phép xuyên việt bình t h ư ớ n g dù sao lặp đi lặp lại tiến vào chỉ có thể n h i u loạn、El、chi sâm yên tĩnh tự nhiên nhất định phải ưu tiên bảo đảm s ủ n g nhi an toàn mà trước kia kẹo rất ít xuất hiện tại nhân loại tầm mắt bên trong đạt được công nhận người càng là lác đắc không có mấy bởi vậy、El、chi sâm tồn tại cũng liền trở thành nhân gian lưu truyền thần bí truyền thuyết chi đ i ệ nhưng pháp sư nghị hội khác biệt dù sao nghị hội bản thân liền có một người thân là h i nữ vương nghị viên đến mức nghị hội nội bộ nắm giữ cổ cột kiến tạo truyền tống môn lúc này mấy cái hình dáng mơ hồ chim bay lướt qua h i p chi s â m bầu trời thân ảnh của bọn chúng xuyên thấu dày đặc c ả n h lá cùng ánh sáng m ô n g lung mang lướt qua ngọn cây lúc nhẹ nhàng xoa động lá cây đang phi hành trên đường ở vào trong đội ngũ một cái thiên nhiên tức đ ỗ n g nhiên mở ra mỏ c h i m trong cổ h ọ n g chuyển r a giả trận thanh âm căn cứ thiên nhiên tức quan sát vít to cùng giật nghị viên đã vượt qua h p chi xâm bên l i ớ i tiến vào tự nhiên lĩnh vực nhưng thiên nhiên tức năng bởi vậy ta không cách nào biết được bọn hắn trước mắt chỗ vị trí cụ thể ngay sau đó đội ngũ phía trước nhất từ hình hòn điều khiển thiên nhiên tức vô cánh bay cao hắn chủ động mở miệng như các vị thấy từ tại chúng ta còn không rõ ràng vít to bọn hắn vị trí cụ thể cho nên hiện tại cần các vị phân biệt tiến vào khác biệt tự nhiên lĩnh vực tự nhiên lĩnh vực chia làm sáu bộ phận phân biệt đại biểu thổ mộc phong lôi thủy hỏa cái này sáu đại nguyên tố hình hòn liếc nhìn trong đội ngũ nghị viên hơi chút tính toán với lúc có sáu cái nghị viên thỏa những nghị viên khác hoặc là bởi vì khẩn cấp sự vụ không cách nào có mặt hoặc là bởi vì lúc trước tại sổ e b ở chi chiến c h ú n g qua độ tiêu hao thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục tại trước mắt dưới tình huống có thể tụ tập sáu tên nghị viên đã coi như là không tệ thành quả đơn giản mà nói hành động lần này mục đích chủ yếu cũng không phải là nhất định phải làm cho cổ cốt đắc thủ dù sao nghị hội bên trong mọi người đều biết vítor nắm giữ hậu cùng v ư ơ n g xương hảo về phần cổ cốt đây chính là ngây thơ ngớ ngẩn cứ việc sống mấy trăm năm nhưng lại chưa bao giờ chân chính nói qua yêu đương so sánh dưới nữ nghị viên lội phẹn nhi thì hoàn toàn là yêu đứng não xem như một gã nhân ng nàng thậm chí không tiếp tất cả theo đuổi một gã hùng nhân nói tới nói lui đến bây giờ đầu này nhân ngư đều vẫn không có thể bị vít to nhà đầu kia hùng nhân quản r a ăn hết đơn thuần là bởi vì đối phương tính tình tốt mà trước mắt đến xem cộ cột lần này thật vất vả có một chút ưa thích người khác lưng m à i kết quả là đụng phải vít to như thế hậu cung vương cho nên mỗi cái nghị viên trong lòng nghĩ pháp đều rất nhất trí cộ cột cái này nớ ngẩn cùng vít to đến cùng có thể cọ sát ra tia lửa gì kết quả là vẫn là ăn dưa tâm thái chiếm cứ thương phong nghe nói muốn chia ra hành động lội theo đội ngũ phía sau vật lên xung phong nhận việc nói ta muốn đi có nước địa phương lội tính tích cực rất cao ý nghĩ của nàng rất đơn giản mặc dù nàng cùng vít to không quá quen nhưng nàng cùng cổ cột quen thuộc ca hai người cũng coi là cùng nhau công tác mấy chục năm đồng nghiệp đến lúc đó cổ cột nếu là đem vít to cầm xuống nàng tại vít to bên thai nói ngọt hai câu tia đến lúc đó nàng không liền có thể đem hơ nở sân cầm xuống lội càng nghĩ càng vui vẻ kích động đến kém chút từ không trung trượt chân rơi xuống nhìn thấy đầu này nhân ngư như thế tích cực hệnh hòn liền đưa mắt nhìn sang cái khác thiên nhiên tức kia tốt đại ra r i ê n phần mình lựa chọn chính mình muốn đi trước vị trí da trèo sẽ thông qua thiên nhiên tức đem chúng ta truyền t ố n g đi qua da trèo vất vả ra chợ không có mở miệng mà là tại trong lòng yên lặng thổi động ma lực tại những nghị viên khác tuyển định mục đích sau bắt đầu điều khiển thiên nhiên tức hành động trở thành ngũ giai pháp sư sau hắn nhìn trời không sai tức khống chế nghiên cứu tiến một bước xâm nhập trước kia thiên nhiên tức vẹn vẹn dùng làm giám sát t r u y ề n lời cùng ma lực t r u y ề n công cụ mà bây giờ hắn thậm chí có thể thông qua ma lực đem người phân giải hóa thành thiên nhiên t ứ ớ c truyền thống đến bất kỳ giả t r è o địa điểm chỉ định bởi vậy chuyện này giao cho hắn đến xử lý lại thích hợp bất quá nhiệt độ cao đem đại địa thiêu đốt đến dạng nước vô số h n lượn vết dạn xuyên qua nung đỏ nham thạch tản mắt như muốn ngh màu đỏ h ỏ a diễm giống vô hình nguyên tố ập giống như trên không trung đồng bình hoặc bao vây lấy mặt đất thoái nham sóng nhiệt cùng phiêu động gió hơi thở cùng một chỗ đem trước mắt không gian thiêu đốt đến vạn vẹo chấn động dường như mọi thứ đều tại hóa lòng bên trong vít to đứng ở nơi đó cảm thụ được c ố này nóng hổi gió nóng cùng n ồ n g đậm tự nhiên chi lực trầm mặc không nói bên cạnh cổ cột ngồi ở trên đám mây bốn phía tự nhiên năng lượng tự hồ đối với nàng hoàn toàn không có có ảnh hưởng lúc này nàng cũng là hướng vít to giải thích những này tự nhiên lĩnh vực trên thực tế đều là từ đã chết ập nhóm tạo thành ập chi sâm ập nhóm sau khi chết sẽ không lưu tại ập chi sâm b đ ế nghiêm đi ra bên n o Sau đ tự tự chỉnh mà nói toàn tàn hẹo cũng n cùng loại với tự nhiên công nhân bốc vác chết ở đâu nơi đó liền sẽ thu hoạch được tương ứng tự nhiên năng lượng theo hạp tử vong thể nội tự nhiên năng lượng nhận hoàn cảnh ảnh hưởng mà biến hóa khiến cho đã nguyên tố tràn đầy địa phương nguyên tố càng thêm nồng hậu dày đặc đồng thời trầm trọng hơn đơn một nguyên tố cụ tượng biểu hiện nhưng v i c to r theo không nghĩ tới cổ cột vậy mà lại đem hắn đưa đến chỗ như vậy nơi này nghiêm chỉnh mà nói không là thuộc về phần mộ sao khó trách cổ cột nói cái khác ập sẽ không tới nơi này không có ập tới cái giày v i c to r biểu lộ có chút cổ quái lúc này cổ cột ánh mắt lấp lóe thân thể nhăn nhăn nhó nhó nàng ngồi ở trên đám mây ngượng ngùng nhìn về phía v i c to r mở miệng nói ra khủng ngươi trước kia đã giúp ta cho nên ta kỳ thật đã sớm muốn mang người tới nơi này chỉ có điều một mực cũng không tìm tới lý do cổ cột âm thầm ở trong lòng suy nghĩ một câu như vậy không nói ra miệng n à n g quay đầu một lần nữa nhìn về phía victor thấy victor ánh mắt đã quăng tới cô cột m i ễ n cưỡng kéo lên khoe miệng kiên trì giải thích liền ta cũng muốn giúp ngươi một chút đi liền mượn lý do này đem ngươi gọi tới ngươi chớ hiểu lầm ai nha ngươi nhanh lên sớm một chút làm xong chúng ta còn muốn đi hạ một chỗ đâu sáu khối tự nhiên lĩnh vực lẫn nhau kết nối có thể trực tiếp theo núi lửa vượt qua tới kế tiếp nguyên tố lĩnh vực cái này lục đại bản khối tạo thành một cái cự đại lại không bình thản không vòng bên ngoài từ riêng phần mình khác biệt bình chướng vân quanh vây quanh k ổ n g lồ ấp chi sâm chỉ nếu không sợ chết nhân loại có thể tại những này khu vực tự do x nơi này nguyên tố hỗn loạn người bình thường rất khó ở chỗ này sinh hoạt đường nhìn victor hắn không bình thường dứt lời cổ cột cố ý nghiêng đầu đi giả bộ như không có nhìn xem victor nàng nhắm mắt lại khoanh tay bày ra một bộ mời quân tự hái dáng vẻ nhưng trên thực tế cổ cột vẫn là ngẫu nhiên vụng trộm mở ra càng tới gần victor một con mắt bí mật quan sát lấy hắn mà bây giờ victor cũng minh bạch cổ cột ý đồ chỉ là nhìn nàng một cái sau đó trầm giọng nói một câu đa t ạ n ó i tóm lại hắn cùng cổ cột quan hệ không cần nhiều lời nhưng vì biểu đạt cảm kích v i t o vẫn là nói một câu tia cảm tạ lời nói nhưng chính là câu này đơn giản cảm tạ lại làm cho cổ cột phương lòng dối lo n g h ị p kích động cùng hưng ơ phấn như hai cỗ c u ố n quanh dòng suối manh liệt đụng vào nhau Vít Vít việc vui vít vít to. to tạ ơn Hát hát, chị. Cứ việc trong lòng nổi lên trận trận vui sướng, cổ cột trì mặt tình táo. to mắt, mắt to một to tại nhiệt quét phất hất trên mặt ngoài áo khoác áo lại lòng lên là len lén mở to mắt, liếp mắt một cái. Lúc lên nói nổi cái. sinh mệnh giống phiêu còn chị. Cứ cổ cũ Chỉ có ơn nàng. sướng, như này, đen sóng phản mệnh như nhẹ nhàng phiêu hất lên áo trên mặt màu đen đường vân bên trong màu màu hạ duy mở một đoàn nhúc nhích liệt hỏa quan g mang theo áo khoác bên trong h i ệ n hiện mang đi áo khoác mặt ngoài chỗ có q u a n g mang cái này đoàn liệt diễm xuất hiện cháy bỏng cùng nóng hổi khí tức quét sạch bột phía dường như nhấc lên một mảnh hỗn độn biển lửa tại cái này hung mạnh liệt diễm b à c vào hỏa chi bản nguyên dần dần hạ xuống theo núi lửa rộng mở miệng lớn hướng về chỗ sâu rơi xuống quan g mang tại dung nhập chỗ sâu ẩn ấp không thấy trong n g á y mắt ngọn núi chỗ sâu dung nham giống bị kích hoạt bình thường rung động lên nó kia cháy bỏng lại kinh khủng thân thể màu da cam cùng xích hồng dao thoa dung nham quần quần không ngừng ngừng ngọn cô c ò t không khỏi hơi ha to miệng cảm thấy một hồi kinh ngạc quả nhiên hai á c h cùng gặp chi xâm tự nhiên lĩnh vực tồn tại liên hệ nào đó cũng đúng nghiêm t r ì n h mà nói hai cái này có cùng nguồn gốc dạng này cũng coi là đến giúp victor hh ắ đến lúc đó victor còn có thể nhận tâm cự tuyệt yêu cầu của nàng cô c ò t chú ý lực tất cả đều tập trung ở victor trên thân cho nên không có chú ý tới tại cách đó không xa thận trọng gần cùng vệ gà đi sát đằng sau tại phía sau bọn họ các nàng trốn ở nham thạch đằng sau nhìn trộm lấy hết thẻ trước mắt mặc dù tự nhiên lĩnh vực đối với người bình thường mà nói khó mà tiếp cận nhưng một cái là quạ đen tà thần một cái là chính nghĩa nữ thần cái này hai thậm chí cũng không tính là người tự nhiên lĩnh vực c á c liệt hoàn cảnh đối với các nàng không hề ảnh hưởng lúc này vệ gạ cũng đứng tại gần trên bờ vai bắt đầu giật dây còn đang chờ cái gì đâu nhanh lên a ngươi không nghe thấy cái kia sắc ập nói cái gì chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn nàng cùng vít to làm xong nghe nói như thế gần mặt sắc mặt n g ư n g trọng quay đầu hỏi thăm về vệ gạ làm là có ý gì vệ gạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép vỗ vỗ chính nghĩa nữ thần cái ó t sau đó nó dùng tiểu xào mỏ chim xích lại gần chính nghĩa nữ thần bên hai thấp giọng kỷ, kỷ cha, cha giải thích dừng lại n g h e xong vệ gạ giải thích gần sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa rõ ràng sắc mặt nàng bởi vì xấu hổ giận dữ mà đỏ bừng thậm chí không tự giác tay vỗ chuốt kiếm nghiêm túc nói rằng như thế chẳng phải là lành nghề bất trung sự tình ta nhất định phải lên trước n g ă n cản nhưng lại tại vệ gạ sắp biểu hiện ra đạt được bộ dáng thời điểm đ ỗ n g nhiên bên cạnh vang lên một đạo thanh â m vội vàng chính nghĩa nữ thần nghe được tiếng hô hoán này vệ gạ cùng gần đồng thời quay đầu đi ánh vào các nàng hai mắt chính là bị k i ê mông lung viễn ảnh che đậy hình ò n các nàng hơi xứng sờ mắt thấy hình ò n theo h ì n ảnh bên trong dần dần hiện lộ ra chân thực thân ảnh kiêng hai mắt tít h chặt thành nửa vòng tròn khoe miếng bít trên trán còn mang theo rõ ràng phẫn nộ biểu lộ hắn quả quyết nói rằng dừng ở đây rồi kế tiếp liền từ ta ngàn người thiên diện h u y ệ n ảnh hưởng h ò n xem như đối thủ của các ngươi chương 762, cùng một chỗ ngủ c h u n g ngủ chương 762, cùng một chỗ ngủ c h u n g ngủ giờ phút này tự xưng là ngàn người thiên diện h u y ệ n ảnh pháp sư đã ngã trên mặt đất cái kia ngay ngắn đầu to dựa và ở trên mặt đất hai con mắt cho thấy lệch mê mọi hình ảnh phía sau lưng gian chặt lấy đại đ i ệ d ạ n nước mặt đất theo hắn ngã xuống vị trí tản mát ra nhiệt độ cao cực nóng nồng đậm sương mù bừng bừng dâng、lên. t vậy gã cái tia độc nhãn chừng lớn chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt không phải cái này đang làm cái gì nó rất là không hiểu bởi vì trước mắt người pháp sư này nó không thể quen thuộc hơn nữa đây chẳng phải là pháp sư nghị hội thủ tịch nghị viên vít to công cụ người một trong sao a đừng hiểu lầm lời này cũng không phải là nhằm vào hình hòn mà là pháp sư nghị hội tất cả nghị viên đối vệ gà mà nói bọn hắn trên cơ bản đều là vít to công cụ người thế nào hôm nay vị này công cụ người đ ố n g nhiên n ổ i điên không phải muốn chạy ra đến cùng chính nghĩa nữ thần và b ả o đương nhiên chính nghĩa nữ thần cũng không coi ra gì thậm chí bởi vì sốt u ruột đuổi kịp vít to trực tiếp đối với tên này nghị viên tới một m côn dẫn đến hình hòn vị này đ ạ i danh đỉnh đỉnh ngũ giai pháp sư còn không tới kịp phản kháng liền đã ngất trên mặt đất từ khi chính nghĩa nữ thần tiếp nhận cái gọi là hiệu suất cao chính nghĩa về sau c h í n vệ ga h nhìn lại mắt thấy nguyên bản miệng núi lửa vít to quả nhiên không thấy bóng dáng đến tận đây nó không khỏi thán phục một tiếng cái gì cái này làm xong vít to có nhanh như vậy ghê tởm pháp sư nghị hội xấu ta chuyện tốt không sai vệ ga liền là cố ý nó cũng biết chính nghĩa nữ thần tại phụ cận vít to cùng cổ cột khẳng định không dám có cái gì đại động tác mà vệ gạ một mực giật dây chính nghĩa nữ thần đi ngăn cản vít to cùng cố cốt kỳ thật chính là vì cố ý nhường nàng phạm sai lầm làm chính nghĩa nữ thần phạm sai lầm lúc nàng đối với mình hết lòng tuân thủ chính nghĩa liền sẽ sinh ra càng đa nghi hơn nghi ngờ cứ như vậy nó cùng vít to cũng liền có thể lại càng dễ đi lắc lư nàng kết quả vừa rồi vệ gạ cơ hồ liền thành công nó kém chút đem chính nghĩa nữ thần lắc lư tới trong khe đi không nghĩ tới người pháp sư này đ ỗ n g nhiên trôi ra làm rối loạn kế hoạch của nó đám này pháp sư tất cả đều là xấu so đến cùng là ai chỉ khiến cho bọn hắn vệ gạ tức giận vỗ cánh trên mặt viết đầy khó chịu sau đó dưới thân gần cũng nghe tới vệ gạ lời nói nàng quả quyết thu hồi vỏ kiếm truy nàng dứt khoát nói một tiếng sau đó mở ra hai chân hướng vệ vít to biến mất phương hướng chạy như bay thấy thế vệ gạ lại cảm thấy có chút ngạc nhiên mừng rỡ cái này nữ thần lần này thậm chí không có hỏi tham ý kiến của nó chủ động liền đi truy vít to điều này nói rõ cái gì giải thích rõ nàng có cảm giác nguy cơ không nghĩ tới trời xuôi đất khiến phía dưới ngược lại thành công lắc lư tới chính nghĩa nữ thần đúng đúng đúng truy truy, truy. lại không nhanh chút truy lao công của ngươi sẽ phải biến thành người khác lao công chính nghĩa nữ thần thậm chí không có phản bác t ố một một cùng đ lúc đó càng là có các loại hình thù kỳ quái thực vật quận dễ trong rừng rậm có mắt bụi gai vạn mẹo thành một đoàn hoặc là to lớn vương hoa mở ra một cái lỗ thủng tàn mát ra nồng đậm mùi thối nơi này là một chi lĩnh vực mặc dù nơi này vẽ ngoài cùng chi xâm cực kỳ tương tự nhưng nó mang tới cảm giác lại hoàn toàn khác biệt chi sâm mặc dù cũng là một mảnh rừng rậm nhưng ẩn chứa tự nhiên năng lượng bao quát lục đại thuộc tính hôn đ ộ n không khí t ỷ như treo cao bầu trời mặt trời đại biểu hỏa thuộc tính mà hạ xuống nước mưa hoặc treo ở đầu cảnh s ư ơ n g sớm thì thuộc về thủy thuộc tính đại địa phong bạo lôi đình những nguyên tố này hết thể trở thành chi sâm một bộ phận nhưng mà nơi này chỉ tồn tại một nguyên tố bầu trời bị dày đặc cây cối hoàn toàn che đậy dưới chân cảm giác ngoại trừ xốp chi ngoài ra không có cái khác cái này cùng thổ địa cứng rắn hoàn toàn khác biệt loại này đã kiên cố lại mang theo có dáng cảm giác càng khiến người ta liên tưởng đến là một đống đống lá cây tích tại một khối k e n k e n Từ tiền đến một i hoa hoa, hồi sương ngủ dâng lên dài ẩn kèn ánh mắt tại trong nông lùng đã khóa chặt vệ gạ cùng gần phương hướng ánh mắt của hắn kiên nghị một tay gánh vừa mới chế tạo vũ khí mở miệng nói ra không tệ các ngươi thế mà có thể chiến thắng ngàn người thiên diện viễn ảnh đến nơi này như vậy kế tiếp liền từ ta bất khuất lam diễm lò luyện giai ẩn kẹn đến ngăn cản các ngươi vậy gạ lần này chiến đấu hao tốn ước hai mươi phút mới kết thúc người l ù n nghị viên rất thông minh ma pháp của hắn phần lớn là hỏa nguyên làm bởi vậy cố ý lựa chọn một cái một nguyên tố ung、um、tùm sân bãi đến cản trở bọn hắn nhưng mà chính nghĩa nữ thần ngạnh thực lực quá cao dù là chỉ dùng vỏ kiếm nàng cũng hai ba lần liền đánh bại đối thủ chính là chung quanh tất cả đều là bị lửa lớn r ừ n g rực nhóm lửa tráng kiện dây leo cùng đốt cháy thấu thể cao ngất đại thụ xử lý m ư ơ i phần phiền t o a i đến mức hao tốn không thiếu thời gian mới đưa người đ n chỉ chỉ kế tiếp vệ gạ cùng tồn tại khác biệt lĩnh vực gặp mới nghị viên đầu tiên là nào đó phiến vỡ vụn đảo và quần q u ộ n hải vực xuất hiện nhân ngư nghị viên rất lợi hại đi nhưng các ngươi cũng chỉ có thể dừng bước nơi này giấu trong nước nhân ngư vui sướng p h u n bong bóng nói công thức h o a câu lần này đến khi ta vui thích biển cả ca giả lội phẹn m ỉ cùng các ngươi chiến đấu nếu như ngươi dám động một cái ta liền để vít to nói cho đầu k i a gấu để nó vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi gặp mặt sớm đã trong lòng rót đầy l ử a giận vệ ga hùng hùng hồ hồ nhân ngư nghị viên nghe nói như thế nhận rõ rệt ảnh hưởng nàng cấp tốc dù đầu những người chui về trong biển không còn dám phát một lời so với khuê mật hạnh phúc nàng cảm thấy vẫn là phải trước cam đoan hạnh phúc của mình quan trọng hơn nhưng mà mặc dù lội không có có thể ngăn cản vệ ga bao lâu thời gian nhưng vị kế tiếp nghị viên càng là trọng lượng cấp kia là một cái tụi chó vệ gà rất không có thể hiểu được vì cái gì một con chó cũng có thể lên làm pháp sư nghị viên của quốc hội nó cũng là pháp sư nhưng vị pháp sư này c ậ u tự không có làm bất kỳ tự giới thiệu chỉ là gâu gâu kêu vài tiếng gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu cũng có thể là ra hỏa này chính là tại tự giới thiệu nhưng là vệ gà nghe không hiểu chó lời nói hoặc là nó căn bản liền sẽ không nói tiếng người là vệ gà nghĩ phức tạp có thể cứ như vậy một con chó lại ngăn cản chính nghĩa nữ thần hơn nửa giờ nguyên nhân là bởi vì gần nữa thích chó. nàng cho rằng chó loại động vật này rất trung thành hơn nữa rất đáng yêu thế là liền ở tại chỗ lột hơn nửa giờ hết lần này tới lần khác chính nghĩa nữ thần cùng gần đạt thành c h u n g nhận thức không đành lòng đối dạng này một bé đáng yêu chó con khai thác bất kỳ hành động đối trước mặt nghị viên động thủ cũng là có lý do dù sao mỗi một cái nghị viên đều ý đồ ngăn cản nàng nhưng có lẽ là bởi vì chính nghĩa nữ thần nghe không hiểu chó lời nói cho nên tìm không thấy công kích lấy cớ mà chính nghĩa nữ thần lại không nguyện ý tự dưng công kích người vô tội từ trên tổng hợp lại nàng vô kế khả thi gần tựa như là một đầu bị cái chốt tại nguyên chỗ châu bất luận vệ gạ như thế nào thuyết phục đều không thể thuyết phục nàng động đậy. thằng đến nửa giờ sau gần dường như cũng ý thức được k h ô n g ổn lúc này mới bông u xuống chó con vội vàng rời đi sau đó vệ gạ cùng chính nghĩa nữ thần gặp một vị điệu nhân nghị viên đối phương mười phần già mồm r ă n g hai cánh tay bày làm ra một bộ y ê u nhãm mà cao ngạo dáng vẻ l ắ c l ắ c trên c h á n rủ xuống tóc căn không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể kiên trì đến nơi này của ta tới đi để cho ta vệ gạ cái này không quen trực tiếp đánh đánh chết ta phụ trách ba phút sau nhìn xem ngã trên mặt đất tư biến thành dụng lông gà điệu nhân nghị viên vệ gạ sắc mặt lạnh lùng thanh âm càng lộ vẻ lãnh đạm hiện tại cái gì chim cũng dám chọc tới ta mẹ nó lại chậm trễ ba phút một hồi vít to đều nhanh xong việc nó liên tục không ngừng thúc giục dưới thân gần tiếp tục hành động cũng không biết đến cùng là bởi vì gần s ố t ruột còn là bởi vì chính mình trong lòng khó chịu cuối cùng này một chỗ lĩnh vực là một mảnh thổ màu nâu vách núi treo leo cao ngất nam h thạch bị phong hóa thành cực kỳ kỳ lạ hình dạng dường như quỷ p h ụ thần công cấu tạo sừng sức tại đại địa phía trên tại mảnh này sụp đổ lại tràn ngập thần bí trong vách núi tồn tại một đầu vết rách to lớn dường như sẽ rách dài vạn r ằ n không đây là thổ chi lĩnh vực vít to đứng tại trên vách đá đem sau cùng thổ chi bản nguyên dung nhập đại địa kẽ vitor sau lưng áo khoác đã mất đi q u a n t r ạ c h biến thành một cái bình thường áo khoác màu đen hắn đem tất cả thai ách bản nguyên đều trôn giấu tại sáu cái khác biệt lĩnh vực phía dưới vitor làm như vậy là bởi vì hắn dự định đem sáu cái thai ách chân chính phục sinh không sai trước đó hắn phục sinh thai ách phương pháp đều ỉ lại tại vệ gà ma lực đến cưỡng ép tổ hợp một khi ma lực tiêu tán những này thai ách liền sẽ biến mất theo lần sau mong muốn triệu hoán bọn chúng liền cần một lần nữa ngưng tụ ma lực nhưng ở mảnh này tự nhiên trong lĩnh vực tình huống thì rất là khác b i ệ thai ách bản nguyên cùng tự nhiên năng lượng vốn là bắt nguồn từ cùng một căn nguyên nếu như có thể lợi dụng nơi này năng lượng phục sinh thay á c h như vậy v i t to r sẽ không còn cần vệ gã ma lực liền có thể tự chủ triệu hồi ra hoàn chỉnh thay á c h không sai bản đầy đủ thay á c h cho nên nói v i t to rất r cảm tạ cổ c ộ t đây không phải giả nếu như ngươi thật muốn cảm tạ ta vậy thì hài lòng ta điều kiện thứ hai a một bên cổ c ộ t dường như nhìn thấu v i t to r tâm tư đông nhiên mở miệng nói ra v i t to r theo thanh e m quay đầu nhìn về phía đối phương bình tĩnh chờ đợi lời kế tiếp trước ngươi hưng ơ thuận với ta nói ta có thể đưa ra một cái không quá phận yêu cầu cho nên ta mới đề nghị đem ngươi mang đến nơi đây giờ phút này cổ cốt đã không còn như trước đó như vậy nhăn nhó ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn xem vít to kia thâm thúy hát rượu thạch hai con ngươi nhưng trước ngươi đang tránh né nữ hoàng lúc từng nói với ta ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình hơn nữa sẽ h ưng thuận với ta tất cả điều kiện vít to nhữ mày cho nên cổ cột có ý tứ là lần này điều kiện sẽ khá quá mức a hắn trầm mặc không nói chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem cổ cột đ ố n g nhiên lộ ra một vệ nụ cười sau đó hướng hắn đưa ra sau cùng yêu cầu cho nên cùng ta ngủ c h u n g a chương bảy trăm sáu mươi ba cái này trước kia không phải đánh qua sao chương bảy trăm sáu mươi ba cái này trước kia không phải đánh qua sao mảnh này bị phong trần che đậy vách đá v á c núi vừa lúc tự nhiên lĩnh vực cuối cùng một chỗ thổ chi lĩnh vực hiện tại vệ gạ cùng gần cũng thực đã đến nơi này một đạo lơ lửng không cố định ngân sắc phong bạo quét sạch vách đá gần từ trên cao đáp xuống nàng nhẹ nhàng như y ế n hai chân nhẹ nhàng linh hoạt bước qua bén nhọn nham thạch dường như không trọng chi vật giống như vững vàng rơi vào hiểm trở vách núi đường mòn bên trên nhìn xem nàng kia ưu nhã vô cùng dáng vẻ vệ gạ vội vàng d ỗ i ra cánh vô u một cái chính nghĩa nữ thần đầu nhanh lên, nhanh lên nhanh hơn chút nữa mới vừa rồi bị pháp sư nghị viên của quốc hội chặt đường thực đã chậm trễ hơn một giờ nếu là đang tính bên trên đi đường khoảng chừng hai giờ hai giờ đủ để cho một đầu cần cụ châu hoàn thành tất cả việc nhà nông vệ gạ rất gấp cứ việc nó cũng không rõ ràng vì sao lo lắng như thế so sánh dưới dưới thân gần giường như càng hẳn là cảm thấy sốt ruột ra ngoài an tâm vệ gạ tìm cho mình một cái lý do hợp lý nó gấp gáp như vậy là bởi vì mong muốn xác nhận vít to là có hay không đối vị k ỳ hợp chọn ra bất trung hành vi mặc dù vệ gạ tin tưởng vít to sẽ lấy đại cục làm trọng sẽ không làm khinh suất tiến hành nhưng bạn nhất đâu kia giả hoạt sắc đem vít to dẫn tới đây nàng có thể có gì lương tâm nói không chừng vít to nhất thời hưng khởi nếu làm manh động cùng ngập nếm thử một lần suy nghĩ liền đáp ứng xuống nói như vậy chẳng phải là nhường chính nghĩa nữ thần bạch bạch thất vọng nàng chỗ sùng bái chính nghĩa đạo sư thế mà chọn ra ngoài ý liệu tà ác hành vi h i ệ n nhiên vệ gạ đang thuyết phục chính mình lúc t ậ n lực cường điệu chính nghĩa nữ thần tầm quan trọng mà nó gấp gáp như vậy tất cả cũng là vì vi to nghĩ đến n h ư n g n à y vệ gạ nhìn quanh tây chu cảnh sắc nơi này hoang vu tịch liêu ngoại trừ vách núi cùng bay lên bụi đất bên ngoài cũng chỉ thừa bọn chúng một người một chim theo lý mà nói mỗi tới một cái vùng mới giải phóng vực phải có nghị viên ra mặt chặn đường bọn hắn nhưng bây giờ nghị viên chưa hiện thân mảnh này vách núi lại xuất hiện đáng sợ dị động nương theo lấy ngọn núi rung động mạnh mẽ cùng nham thạch vỡ tan g ầ m t h à n h mảnh này thổ màu nâu vách núi bắt đầu không có quy luật chút nào đất sụp đức từng khối lớn nham tại dây núi trong rung động nhao nhao bong ra từng m ả n g mà xuống nặng nề g h mà rơi vào đại địa kẽ nước vực sâu q u e n h quần lên đ á n g sợ bạo liệt gào thét bụi b ằ n g cùng t á i nham theo tây t r ù vách đá bên trong bắn ra bay lên nương theo lấy nham thạch sai lầm vị cùng vách núi đổ sụp dường như thác nước bình thường còn quân lớn nham cùng nhau rơi xuống cảm thụ được theo giới chân truyền đến rung động mạnh mẽ đứng tại vách đá biên giới chính nghĩa nữ thần cũng lung la kém chút theo gần đầu vai bị quật bay ra ngoài nhìn xem cảnh tượng trước mắt vệ gà mở to hai mắt nhìn có vẻ hơi bối rối cái này lại là cái gì tình huống loại trình độ này địa chấn thực đã ảnh hưởng đến trăm dằm dây núi nếu là pháp sư nghị hội đám kia công cụ người bên trong có người có thể làm được nó thủ tiếp dựng ngược gội đầu gần mặt sắc mặt nghiêm trọng cố gắng đem thân thể của mình ổn định lại nàng một cái tay thời điểm đặt ở bên hông trên chuỗi kiếm ở vào cảnh giác trạng thái đó có thể thấy được cùng lúc trước so sánh ánh mắt của nàng càng thêm chăm chú nàng cặp kia để lộ ra tỉnh táo lại uy nghiêm chỗ sâu trong con người t ả ra như lâm đại địch nghiêm trọng Cái ngay à y k h ô n đúng s o trong ngoại trừ Victor, còn có thể có nào cho Pháp pháp nghị hội thể thể khiến sư sư bên còn n vị trừ có có có à nữ thần đều kiên như vậy. Ngay tại h như ầ n kiên Ngay đều kỵ vậy. t vệ gạ cấp tốc điều động tư duy lúc một cái nhìn như vô hình thiên nhiên tức bay tới trên bầu trời tại vệ gạ cùng gần nhìn soi mói thiên nhiên tức chậm rãi hạ xuống chim chóc tại c h ạ m đến đại điệu m ộ t khắc vô hình thân thể cấp tốc dựng lại trong suốt mặt ngoài cũng thoa lên một tầng n h ă n sắc xuất hiện tại gần cùng vệ gạ trước mặt chính là m ặ c trường bảo giữ lại tròm dâu dài chống một cây q u ả trượng giả trèo xanh thẳm hắn vừa ngồi xuống đất liên quan sát tỉ mỉ một người một chì một cái dường như tại xác nhận thân phận của các nàng giống nhau vệ gạ cùng gần cũng nhìn chăm chú lên dạ trẻo gần vẫn như c ũ duy trì một bộ ngưng trọng biểu lộ mà trên vai vệ gạ lại t o mày có vẻ hơi im lặng rất hiển nhiên trận này động tính không thể nào là lao đầu này làm ra cái này đ ưa thích chơi chim lao đầu không có lợi hại như vậy nhưng nó cũng biết dựa theo lệ cũ vị lao đầu này cũng muốn bắt đầu tự giới thiệu mình quả nhiên ra c h o trống phải trượng nhẹ nhàng ho khan một tiếng đoan chính vẻ mặt c u n g chúc mừng các ngươi chứng minh h á n phương thức nói chuyện cứng ngắc mà thỉnh thoảng tựa như là tại niệm bài viết lúc bỏ sót một ít từ ngữ như thế hắn nói phân nửa b ỗ n nhiên ngừng lại Tại s vệ gà ở trong lòng âm thầm nhà r à n h một câu sau đó tiếp tục xem lao đầu trước mắt tiếp tục đọc bản thảo kế tiếp cuối cùng này đường liền từ ta nói phân nửa ra treo mặt không thay đổi đem giấy cầu vào thành một cục sau đó tay tâm bốc lên một cỗ hỏa diễm đem nó tiêu hủy cái này hay thiết kế bết bát như vậy từ nữ có suy nghĩ hay không qua thân phận ta tôn quý viện trưởng hình tượng những lời này nếu là truyền đến học sinh nơi đó hắn tấm mặt mo này nên đi cái nào thả hắn hoài nghi hình hòn là đang cố ý hô hắn tại pháp sư nghị sẽ nhiều như thế nghị viên ở trong chỉ có giả t r ậ p chính mình là một người nhân loại bình thường đừng hỏi vít to vít to vừa rời trước chúng tộc khác nghị viên cơ bản đều rất trường thọ không có gì lao niên suy tư của người nhưng giả trẹo không giống thân làm lớn t u ổ i người hắn vẫn tương đối coi trọng danh dự nhất là người đã giả ra mặt quan trọng hơn loại này phá từ hắn thật sự là một câu đều nói không nên lời đi làm xong đây hết thể về sau hắn bình tĩnh nhìn trước mặt trầm mặc tới nói không ra lời hai cái nữ thần nôn tử nghiêm nghị nói rằng có mấy lời ta liền thủ nói v í to t cùng cổ cột đang tại xử lý một chút chuyện trọng yếu phi thường cho nên ta không có thể để các ngươi đi quay dày bọn hắn nghe được lời nói này vệ gạ sắc mặt có chút v ặ n mẹo trọng yếu chuyện trọng yếu gì cần muốn các ngươi những nghị viên này nguyên một đám ngăn cản chúng ta sợ không phải tại tầm hoan tác nhạc cho nên mới cố ý trốn tránh ta đi lời này nhường giả chẳng khỏi có chút xấu hổ người đã giả không nghe được lời này cái này về sau vệ gạ rất tốt biểu diễn một thanh cái gì gọi là khóc lóc om sòng chơi xấu nó mở ra mỏ chim gân cổ lên thanh âm lựu dịu liên tiếp vang lên ta cho ngươi biết v i t to là ta thần s ứ hắn làm mỗi một sự kiện ta đều hẳn phải biết hôm nay ngươi không để cho mở để cho ta đi tìm v i t to ta liền không để yên cho ngươi đối mặt v ề gạ khóc lóc cong s ò m da trèo giữ vững một đoạn trầm mặc cái này quá đen thế nào cho người ta một loại tại tuyên thệ chủ quyền ảo giác húng chi nếu thật là bắt gian lời nói không phải là gần tới sao gần mới là v i t to vị hôn thế a da trẻ sắc mặt có chút cổ quái vít o chơi như thế hoa sao liền quả đen đều không đúng tha bất quá vừa nghĩ tới lúc t r ư ớ c cái này quạ đen từng biến thành vị kia nữ thân bộ dáng r a t r ự thoáng bình thường trở lại có thể lý giải người trẻ tuổi đi sau đó r a treo một lần nữa chống đỡ lấy quà trượng n ế n thử ngăn cản vệ gạ gà gào thét nói lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì tóm lại ta không thể có thể để các ngươi đi qua vừa dứt lời còn chưa chờ vệ gạ tiếp tục nói chuyện dưới thân gần thực đã theo trong vỏ kiếm rút ra lưới kiếm để cho ta đi qua lời của nàng đơn giản hữu lực nhưng lần này vị này chính nghĩa nữ thần thủ tiếp phô bảy nàng trừng kiếm hiển nhiên nàng so trước kia bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc thấy cảnh này da treo biểu lộ hơi đổi hắn thở dài một hơi nghiêng người sang đến đối với gần nói rằng xin cứ tự nhiên là một đã có tuổi lão nhân hắn thực sự không chịu được nổi quá nhiều giày vỏ cũng không cần thiết cùng chính nghĩa nữ thần cứng đôi cứng thật đánh nhau hắn lại kéo không được đối phương bao lâu thời gian chẳng bằng thủ tiếp làm cho đối phương thông qua tính toán ngược lại hắn kéo dài thời gian mục đích thực đã đạt đến nghĩ tới đây ra c h ắ c không khỏi vì mình mưu trí cảm thấy tự hào hắn không hổ là nghị hội thông minh nhất nghị viên quả nhiên vệ gà cùng gần cũng không có biểu hiện ra cái gì nghi hoặc dù sao chính nghĩa nữ thần thực lực còn ở nơi này ra c theo tâm hành vi hoàn toàn chính xác hợp lý chỉ là v ệ g à đối giả chợt sợ hai chính nghĩa nữ thần mà đối với nó không chút nào k i ê n kỵ dáng vẻ cảm thấy một chút bất mãn đến lúc đó tìm tới v i c t o nhất định phải nhiều nói một câu cái này chơi chim công cụ người nói xấu nhưng lại tại gần thu hồi lưỡi kiếm vượt qua giả chợt trong nháy mắt bỗng nhiên vừa mới trở nên tĩnh lặng vách núi dây núi lại lần nữa chấn động lần này bắt ngát đại địa bị xé nứt ra từng đầu càng rộng rãi k h ẽ hở băng liệt mặt đất dường như xé mở một đầu vô cùng lâu dài miệng lớn thâm thúy vách đá hướng hai bên xoay tròn mạnh liệt bụi bặm từ đó bắn ra thủ sông trời cao thấy tình cảnh này gần l thân thể c ă n g cứng vệ gà cũng cấp tốc đem ánh mắt tập trung tại giả trèo trên thân nhưng mà trên người đối phương không chút nào hiện lộ ra ma lực chấn động dấu hiệu hiển nhiên lần này động tĩnh cũng không phải là xuất từ hắn chi thủ Giả trẻ thân thể hơi bên cạnh đứng ở mỗi bên thần thái an ổn như thường kiểu kinh nghiệm tăng thương trên khuôn mặt chưa lộ mày may v ẻ kinh ngạc nhìn như sớm có đ o á n trước loại vẻ mặt này làm vệ gà không khỏi những mày trong lòng nghi hoặc càng lớn đồng thời trước mắt mặt đất tách ra cùng dãy núi oanh minh mang đến cho hắn một loại không hiệu cảm giác quen thuộc vệ gà độc nhãn chăm chú nhìn kia dần dần dần mở rộng kẽ h vừa dứt lời điên cuồng cắt đá theo báo tắp c u ố n trở về bay về phía không trung tựa như chạy ngược mưa to bình thường bánh liệt n ệ n ở vệ gạ khôi giáp bên trên gần cấp tốc đưa tay dùng mảnh che tay che khuất k h u ô n mặt nhưng tại nàng trên đầu vai vệ gạ lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn sắc mặt kinh ngạc rầm rầm rầm nhang thạch to lớn băng liệt tiếng như bài sơn đảo hải kinh khủng b ù i bặm như bông dương đại hải giống như theo kẽ nước bên trong tùy ý dâng lên một giây sau một mảnh to lớn bóng ma cơ hồ lan tràn trăm dặm làm cả bầu trời lộ ra ảm đạm không ánh sáng bụi bặm như lăn lộn nộ hải giống như che đ hùng hồn bụi bằng m ạ c liêm lướt qua tàn phá dây núi đem nhỏ bé như hạt bụi một người một chim bao khỏa trong đó bụi sóng bên trong gần tản ra thánh khiết quang mang thân thể phá lệ dễ thấy mà nàng trên đầu vai vệ gạ độc nhãn run dày chỗ sâu trong con n g ư ơ i phản chiếu ra một cái khổng lồ đến cực điểm không cách nào hoàn toàn miêu tả toàn bộ diện mạo nham thạch cự nhân như cự trụ ba cái tay chỉ cố gắng trong đất rộng lớn thân thể cơ hồ lấp kín băng liệt vách núi ngọn núi đầu lâu chính diện có hai cái đặt song, song xếp hợp lý sáu cái lõm từ đó đang bắn ra khác biệt trói lọi con mang thựa như cỡ nhỏ mặt trời bình thường lóa mắt vô cùng Giờ phút này, chấn động sáu con ánh mắt nhắm ngay phía dưới có đủ nhất uy hiếp chính nghĩa nữ thần thổ màu nâu quang mang tại l õ m bên trong ánh ánh lấp lóe dường như biểu thị tức sắp đến nguy hiểm thấy cảnh này vệ ga mở ra mỏ chim xưng sờ tại gần trên đầu vai kinh ngạc vô cùng làm c ộ n l ô n g ta lại muốn đánh một lần thổ chi thai ách chương bảy trăm sáu mươi bốn lớn tuổi độc thân nữa bốn k chương bảy trăm sáu mươi bốn lớn tuổi độc thân nữa bốn k dây núi hủy hết thoái n h a m bay tán loạn mảnh này từ vách núi dây núi cùng hoang vu đại địa tạo thành thổ chi lĩnh vực thực đã lâm vào bạo động trong hỗn loạn Giờ phút này, mỗi một tấc đất cùng mỗi một k h o a cắt sỏi đều rục dịch bất an dường như sau một khắc liền sẽ bị nguyên tố điều động hóa thành ngang ngược công kích đổ xuống mà ra mảnh đất này liền một con kiến đều khó mà tại trong khe hẹp sinh tồn có lẽ bọn chúng vừa bước ra một bước liền bị rơi xuống đất thổ nhưỡng hoặc nham thạch nát bấy thành bụi bặm cùng phái nham c u ố n vào không trung bụi bặm cơ hồ che đậy trên mặt đất gần trăm mét khu vực nhưng trên không trung một đoá mây trắng lại bồng bệ không chừng không bị ảnh hưởng chút nào cho dù trên bầu trời cũng bị bụi bặm bao khỏa nhưng báo cắt cùng phái nham dường như đều có sinh mệnh giống như làm những n à y sa thạch lướt qua lúc kỳ diệu vắng qua giống như bị một đạo trong suốt bình chướng ngăn cách bình thường mà tại cái này trên đám mây một cái đang ôm một cái thân mặc áo khoác nam nhân nằm ngáy ho ho cổ cột hận không thể đem toàn thân mình đều treo ở vít to trên thân dường như rán hắn có thể cho nàng mang đến to lớn cảm giác an toàn mà vít to lại bảo trì mặt không b i ể u tình bởi vì cổ cột cái này vật trang sức hai tay của hắn chỉ có thể chống đỡ ở trên đám mây cổ cột làm sao lại đưa ra cái gì đặc biệt quá mức yêu cầu nói là cùng hắn đi ngủ cũng liền thật chỉ là ôm hắn đi ngủ mà thôi đối với cổ cột mà nói khả năng này là nàng có khả năng nghĩ tới tồi tệ nhất yêu cầu mà bây giờ bị cái này mê man ôm vít to vậy mà cũng cảm nhận được b u ồ n ngủ xem như pháp sư tinh thần hắn dồi dào cơ hội sẽ không phản ứ n cho dù bình thường giấc ngủ đều chỉ là vì bổ sung tinh lực bây giờ tại tinh lực dồi dào dưới tình huống vậy mà cảm nhận được b u ồ n ngủ hắn không khỏi đưa ánh mắt về phía dưới thân trắng đ o a n đám mây có phải hay không là đoá này mây nguyên nhân ngủ dậy cảm giác đến chính là dễ chịu đừng nói thật là có khả năng nếu không giải thích như thế nào cổ cột đối đoá này mây yêu thích mặc kệ là đang ngồi nam sấp vẫn là nằm nàng dường như chưa hề rời đi mảnh này đám mây nghĩ tới đây v i t to cũng dự định ở trên đám mây nghỉ ngơi thật tốt một phen hắn thật đúng là chưa có thử qua tại cổ cột đ ó a này mây bên trên đi ngủ nói không chừng sẽ có cái gì thể nghiệm hoàn toàn mới nghĩ đi nghĩ lại v i t to thuận thế hướng trên đám mây n g ử a ra sau tới cái này một nằm không sao trong ngực cổ cột như vậy đi theo ghé vào trên người hắn nói chính xác là ghé vào v i t to trên ngực nhưng cổ cột dường như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng vẫn như c ũ n ằ m ngáy ho ho mà bây giờ trên thân nằm sấp một cái rất đẹp lữ vương đối vít o mà nói cũng không phản ứng gì một mặt là có chút mệnh g i rời một mặt khác là hắn đối cổ cột dáng người cũng không có cảm giác gì bất bình vẫn còn có chút liệu cái này g h é vào vít to trên ngực hắn có thể rất tốt cảm thụ tới kia phần mềm mại nhưng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn sẽ luôn để cho vít to sinh lòng một chút tội ác mà chính là phần này tội ác cảm giác đè nén xuống vít to vốn cũng không hẳn là bắt đầu sinh tàn niệm chỗ tính vít to cũng nhắm mắt lại tại buôn ngủ bên trong ý thức của hắn cấp tốc biến mông lung chẳng biết lúc nào hắn cũng tiến vào ngủ say bên trong trong giấc ngủ vít to có thể cảm giác được ý thức của mình bồng b ề n trên bầu trời hắn dường như không có nằm mơ mà là thủ t i ế p xuất hiện ở gặp chi sông trên không nhẹ nhàng vô cùng m ở mịt du dương thật giống như chính mình ở vào linh hồn trạng thái ngao du bầu trời như thế linh hồn tây chu là sáu khối bao hàm khác biệt nguyên tố lĩnh vực núi lửa hải dương đại địa lôi đình mây đùn rừng dởm phong bạo vòng xoáy vít to có thể cảm giác được thuộc về sáu loại thai ách lực lượng đang tiềm ẩn tại cái này lục đại lĩnh vực chỗ sâu ngao ngoe muốn động núi lửa thực đã thất tỉnh sao động nham tương tại ngọn núi chỗ sâu b ư c lên gào thét gió bao cuốn lên từng đợt vòng xoáy dẫn động tây chu không gian đều vỡ vụn mà sóng biển càng là ngang ngược vô cùng b ư ớ c lên hải khiếu cùng hung manh t r i ề u tịch vòng xoáy quấn quanh ở cùng một chỗ bắn ra rít gào chầm chầm từ khi hắn đem sáu loại thai ách bản nguyên dung nhập khác biệt lĩnh vực sau những n à y nguyên bản liền đầy đủ hỗn loạn lĩnh vực bây giờ trở nên càng thêm điên cuồng mà lúc này v i c t o r đem tự thân ý thức đặt ở thổ chi lĩnh vực trên không t r u n g đó cũng là hắn cùng cộ c ộ t dừng lại cuối cùng một phi ế nhằm che đậy ổn định yên lặng bộ dáng đã sớm không còn sót lại chút gì chỉ còn lại một mảnh thật lâu hỗn loạn hai ách chính là như thế bọn chúng sở dĩ được xưng là thai ách Cũng là l bởi vì tại này bất a o h à luận cái gì cực đoan tàn khốc thiên thai bên trong cơ hội không bất cứ sinh vật nào có thể may mắn còn sống sót ngoại trừ bởi vì ập vốn là tự nhiên một bộ phận bây giờ mảnh này từ vô số mất đi ập chuyển hóa mà thành tự nhiên trí điểm tại hai ếch bản nguyên ảnh ở dưới mình lâm vào sâu nặng hỗn loạn tự nhiên năng lượng đang chủ động hưởng ứng mảnh đất này bên trong hiện h i ệ n thai ế c h bản nguyên thế là cái thứ nhất thai ế c h thổ chi thai ế c h ô lạp nạp sống lại vít to phiêu phủ ở thổ chi lĩnh vực phía trên rõ ràng nhìn thấy một con khổng lồ đùi bặm cự nhân tại đại địa cùng vách núi ở giữa tùy ý h o à n h hành ngang ngược thân thể cùng hành vi cơ hồ đạt đến điên cuồng cực hạn bất kỳ ngăn khuất trước mặt dây núi đều sẽ bị đâm đến nắp ấy cái này cự thú ở trên mặt đất giấm đạp phảng phất tại phát tiết vô tận phẫn nộ hướng đại địa đập loạn một trận cũng không biết no tức giận như vậy đến tột cùng là tại đối phó thứ gì thổ chi thai ách phục sinh cũng làm cho v vì sao thai ếch cùng tự nhiên làm ẫ u mà ấp lại xem tự nhiên đản sinh thai ếch ví phụ đáp án liền giấu trong này thai ếch là đem tự nhiên đưa vào thế giới này á ắ c thú thì như thổ chi thai ếch ô là nặc là nó ở thế giới mỗi một cái góc hành tẩu là sinh linh che đậy hư vô mang đến kiên cố đại địa giống nhau thủy chi thai ếch trong không khí du động theo vạn mét không trung hạ xuống nước mưa tạo thành hải dương cái khác tây chỉ thai ếch cũng là như thế diễn phần mình là thế giới này mang đến khác biệt nguyên tố tự nhiên cùng lĩnh vực nhưng hai ếch nhóm mặc dù có cùng một gốc lại bởi vì lẫn nhau ghen ghét mà thường, thường ra tay đánh nhau chủ yếu nhất còn là bởi vì không gian phân phối không đều tỷ như h ỏ a chi thay ếch bị cầm tù tại núi lửa cửa hải hạ n mà thủy chi thay ếch cơ hồ chiếm cứ làm phiến hải dương phân phối không đều tự nhiên chỉ có thông qua chiến đấu đến giải quyết bởi vậy bọn chúng cự thú giống như tranh đấu không ngừng dẫn đến thế giới các nơi bạo động cùng tai nạn cứ thế mãi bọn chúng liền được xưng là thay ếch nhưng hai ếch duy trì liên tục tranh đấu sẽ chỉ làm thế giới đi hướng hủy diệt bởi vậy tại khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp kẹo theo trong tự nhiên sinh ra các nàng tồn tại chính là vì điều hòa tự nhiên ở giữa không công bằng phụ trách trợ giúp hai á c h đền bù thiếu thốn s u n g làm cân bằng sứ giả t ỷ như làm cái nào đó hai á c h cùng những địch nhân khác xảy ra xung đột dẫn đến thế giới tự nhiên sinh ra chống chỗ、học、nhóm liền sẽ dùng thân thể của mình để đền bù tự nhiên thiếu hụt chính là bởi vì ập tồn tại lục đại hai á c h ở giữa mới có thể chân chính đạt tới cân bằng sẽ không lại xuất hiện ai địa bàn nhiều ai địa bàn thiếu vấn đề mà học nhóm đạn sinh tại hai á c h sáng tạo môi trường tự nhiên hạn g không phải tự nhiên nữ thần thủ tiếp sáng tạo bởi vậy hai ếch tự nhiên trở thành nhóm p h thân bây giờ vít to đem hai ếch bản nguyên đầu nhập tự nhiên lĩnh vực bản chất chính là ỉ lại ập nhóm tự nhiên năng lượng để đền bù tự nhiên cũng chính là đền bù mỗi một cái bị hao t ổ n thay ếch giống nhau muốn đền bù thay ếch nhất định phải phục sinh thay ếch đây chỉ có ập hy hi sinh sáng tạo ra tự nhiên năng lượng mới có thể làm tới tự nhiên một c ố hạo đáng tự nhiên khí tức theo các cái lĩnh vực bên trong tuân r a hiện ra xoay quanh lên cao t ừ n g đạo lực lượng tại thay ếch nổi giận hạ bị đưa vào không trung như là h ỏ a diễm sau khi l ử a tắc hóa thành cho tàn giống như phiêu lạc đến riêng phần mình trong lĩnh vực tiếp lấy họa chi lĩnh vực núi lựa phun trào ra nồng đậm nham tương một cái màu đỏ đường vân đáng sợ cự thú từ đó gào thét mà ra. thủy c h i lĩnh vực thì nhắc lên vòng xoáy khổng lồ một đầu to lớn cá voi phát ra huyết dài q u ấ y lên ngàn t ầ n g sóng lớn một c h i lĩnh vực ưu lục rừng rậm mắt kép trường xà ẩn nấp tại xanh ngắt bên trong vô hình thân thể xuyên thẳng qua tại trong rừng rậm tựa như bảo hộ người bảo hộ lấy độc thuộc tại địa bàn của nó phong bạo lĩnh vực thì là một mảnh sóng gió bước lên một đầu tái nhật cự lòng qua lại khí lãng bên trong bước lên không ngừng khắc một bên lôi đ ỉ n h c h i điệm một đạo ám tử sắc t i ể m điện xuyên thẳng qua giữa thiên địa đạo đạo lôi đình rơi xuống hồ quang điện rậm mây đùn chỗ sâu một đầu đen nhánh hai cánh mỗi một cái thai ách đều phóng xuất ra làm cho người kinh hãi mạnh đại nguyên tố đến tận đây lục đại thai ách toàn bộ một lần nữa phục sinh giờ phút này lơ lửng giữa không trung vít to cảm nhận được phía sau mình áo khoác biến nóng rực từng đạo dị sắp đường vân xuyên thẳng qua tại áo khoác mặt ngoài cấp tốc toát ra h u y ể n chuyển quan mang đại biểu sáu loại nguyên tố nhan s ắ c giao thoa mê ly sau đó lại lần nữa dung nhập gió trong quần áo ám t r ầ m không thấy đột nhiên một cỗ mánh liệt lực hút tràn vào vít to não hải hô vít to đột nhiên mở ra hai mắt tây chu một mảnh yên tĩnh nơi này lại thực đã không tại cồn bạo tự nhiên lĩnh vực ở trong hắn ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy một gốc vô cùng tráng kiện cũng cao vút trong mây đại thụ nó đang tắm rửa dưới ánh mặt trời nhánh mầm chập trờn mà chính mình thì nằm tại cổ cột đám mây phía trên nhưng mà mảnh này trắng đoán trên tầng mây cũng chưa từng xuất hiện cổ cột thân ảnh v i c to r cảm thấy có chút kỳ quái thậm chí có chút bận tâm hắn có thể cảm giác được sau lưng mình áo khoác sáu đại hai nạn bản nguyên thực đã một lần nữa trở về đồng thời kia tràn đầy mà nồng đ ậ m lực lượng nhường vít to tinh tường cảm thụ tới hắn tùy thời đều có thể chịu hồi ra chân chính hai ếch nhưng là căn cứ trong n ộ n nội dung nếu như muốn ph mà bây giờ hắn tây chỗ tìm kiếm cũng không tìm tới cổ cột thân ảnh đột nhiên vít to đáy lòng dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ hắn nao nao chẳng lẽ lại cổ cột vì hắn hoa còn chưa có nói xong vít to bỗng nhiên cảm thấy mình miệng bị thứ gì ngăn chặn hắn cúi đầu xem xét kia làm ộ t gốc c â y quả thanh thúy màu xanh bóng phía trên còn mang theo óng ánh do xương vít to hơi s ư ơ n g sở cấp tốc ngẩm đầu lên mắt thấy cổ cột đang từ trên một nhánh cây treo ngược xuống tới một cái tay đem cây quả nhét vào trong miệng của hắn tay mắt đối lập cổ cột có chút ngộng bức n g n g n n g linh hoạt theo trên nhánh cây xoay người xu nhìn xem dường như vừa mới t ỉ n h ngủ có chút mê mang victor lại đem cây quả từ trong miệng hắn cầm trở về người mới vừa rồi là không phải muốn nói cái gì không có việc gì thấy cổ cột không có việc gì victor n g h ĩ nghĩ đem lời nói mới rồi thu về cổ cột thúc một tiếng vô tình đem vừa rồi nhét vào victor miệng bên trong cây quả nhét vào chính mình miệng bên trong thấy thế victor có chút nhữ mày mà ăn đến đang vui vẻ cổ cột một bên nhai lấy cây quả một vừa nhìn hắn mở miệng nói ra thế nào ngươi muốn nếm thử sao mặc dù vốn là đưa cho ngươi nàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cắn một n g a quả lại liếc mắt nhìn v i t o đột nhiên nghĩ đến cái gì như thế nàng quả quyết đem còn lại một nửa quả nhét vào miệng bên trong sau đó tại v i t to còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt hướng hắn d á n vào lập tức mềm mại xúc cảm đánh tới cảm nhận được hỗn hợp có trái cây ngọt ngào khí tức chất l ỏ n g tiến vào trong miệng của hắn v i t to chừng lớn hai mắt lại sau đó cổ cột mới cười hì hì tách ra liếm m ô i một cái ăn ngon a nghe được cổ cột hỏi thăm v i t to do dự một chút không xác định là có nên hay không đem trái cây phun ra phun ra ngoài giường như không quá lễ phép thế là hắn tùy ý nhanh nhai cuối cùng vẫn mất xuống trái cây vị ngọt tại trong miệm chậm rãi lan tràn rất ngọt chống đi miệng rốt cục có thể nói chuyện v i t to chầm mặc một lát sau bắt đầu tiếp tục hỏi thăm ngươi không có việc gì n ó n g ta có thể có chuyện gì cổ cột hoang mang đáp lại một bên tử trong ngực móc ra viên thứ hai cây quả cấp tốc cắn hai cái lúc này mới tiếp tục nói ta lại không cần tự sát đi giúp ngươi phục sinh t h a i ách thật muốn làm như thế đây không phải là rất thua thiệt tuy nói ta hiện tại cái mạng này vốn chính là ngươi cho rồi tiếp lấy cổ cột nhìn xem như có điều suy nghĩ v i t to chủ động giải thích nói đừng để ý ta chỉ là mượn tự nhiên lĩnh vực năng lượng lấy ập nữ vương danh nghĩa tự tiện giúp ngươi mà thôi một cái giá lớn là lục đại lĩnh vực biến mất về sau gặp chi sâm có thể sẽ bị người khác tùy ý ra vào cổ cột nói đến đây thường có chút bất đắc dĩ i a n g tay ra nhưng dựa vào nét mặt của nàng xem ra cũng không quá tiếc gối nghe đến đó victor rốt cuộc phản ứng lại nhưng hắn vẫn là không xác định giống như không nhịn được nhiều hỏi một câu ngươi tại sao phải giúp ta như vậy ngươi cứ nói đi nghe victor lời này cổ cột phốc phốc cười một tiếng giờ phút này victor thoáng sửng sốt bởi vì theo cổ cột nụ cười hiện hiện một đầu đột một tin tức khung tại trước mắt hắn nở rộ sáng lên thành tự đ t h à n h gặp người giải phóng một trăm phần trăm ngay sau đó chương ổ cột t kia mang bảy trăm sáu mươi lăm đừng nói cho người khác ở chương bảy trăm sáu mươi lăm đừng nói cho người khác ở thật có lỗi trong nhà đã xảy ra chút sự tình thực sự không có cách nào đổi mới hôm nay cũng chỉ có một chương này ngày mai ta sẽ cố gắng đem trường tiết bù lại đại gia thứ lỗi lúc này v i t to đang cẩn thận tra xét vừa rồi chính mình đạt được thành tựu ban thưởng bởi vì ập người giải phóng cái này một thành chính là hắn trước đây chưa từng gặp thành tựu mới l i ê n v i t to cái này kinh nghiệm phong phú thông thiên đại cũng tò mò cẩn thận nghiên cứu một hồi dù sao chưa từng có vị kia người chơi có thể đạt tới giải phóng toàn bộ ập tộc cảnh giới v i t to đối với cái này cảm thấy dị thường mới lạ cùng lúc đó hắn đối với cho ban thưởng cũng cẩn thận thật tốt nghiên cứu một phen ánh mắt của hắn theo thành tựu giao diện nhìn xuống dưới kia l i nha lit n h t văn tự lần lượt tiến vào v í to hai con người k tư hiệu quả khi tôn ngài sẽ vĩnh viễn được hưởng ập tộc tuyệt đối tôn kính nguyên tố thuộc tính thân hòa tăng lên năm mươi thi pháp tốc độ bốn mươi ma lực cực đại nhất hai mươi sinh mệnh cực đại nhất hai mươi các hạng kháng tính năm mươi lực công kích gia tăng hai mươi năm phần trăm cùng vĩ to ánh mắt tiếp tục hạ lạc cho đến thấy được ban thưởng cuối cùng ngài đem một mực nắm giữ ập nữ vương đến chết cũng không đổi yêu vít to xem hết đây hết t h ả sau có chút trầm mặc một lát coi như không có nói tới trong đó đến từ tập tộc tôn k í n h cho dù là những n à y các hạng thuộc tính cũng đã đạt tới có chút mức độ ngày tiên mà liên quan tới sau cùng giới thiệu càng làm cho vít to minh bạch vì cái gì trước đây chưa hề có người chơi có thể đạt tới cái này một thành liền không nói trước cái khác thật sẽ có người chơi có thể thu được gặp nữ vương yêu sao chỉ là điều này l i ề n đã đủ để cho tất cả người chơi trung quốc tại cổ c ộ k h khỏi n g h ĩ đến, t h i ế t kế cái này t h à n h tiểu l ậ p t r ì n viên h là c ó hay không thức bởi vì đ ê m c h ị u c h o á n g báng đ ư ơ n g n h i cái ê n n à y c ò n còn, còn t h i ế u rất n h i ề u đạt đ ư ợ chín ữ v ư ơ n n g thổ lộ tất h lộ i ê n trọng yếu, n h ư n g c á i này cũng k h ô n g hề là điều kiện duy nhất. điều là kiện Tại duy cột cổ h ư ớ n g v i c h ắ n đã hoàn thành 99.99% .99 tựu h h à n t điều kiện mà cuối cùng này 0.01% phần trăm mới là khó khăn nhất một bước cái này thành tựu đạt thành không chỉ có mang ý nghĩa gặp nữ vương cổ cột nghĩ muốn lấy được giải phóng không chỉ là cổ cột đối với hợp xã hội giai cấp bên trên tư tưởng giải phóng càng là đối với tình yêu quan điểm niệm bên trên tư tưởng giải phóng đối với cổ cột mà nói nàng kỳ thật chưa hề chân chính lý giải qua ưa thích là cái gì nàng chỉ là cảm giác cùng vít to cùng một chỗ lúc dị thường thoải mái dễ chịu tại vít to đồng hành tâm tình của nàng vô duyên vô cớ mà trở nên vui vẻ thậm chí liền giấc ngủ đều biến càng thêm an ổn đối cổ cột mà nói cái kia có thể gọi thích không loại cảm giác này thật có thể xưng là thích không nếu như là dạng này kia nàng đối với mình mây cũng nên có giống nhau tình cảm như vậy cổ cột đến tột cùng là tại khi nào ý thức được nàng thích ăn đâu nhìn lên trước mặt cổ cột bóng lưng vít to rơi vào trầm tư lúc này cổ cột đang mềm mại đá mây phía trên ngay tại vừa rồi nàng hướng về ấp chi xâm tất cả gửi đi khẩn cấp thông cáo cái này cũng vừa lúc cho vít to thời gian đi cẩn thận xem xét thành tựu của hắn ban thưởng hiện tại theo ấp nữ vương kêu gọi đông đảo ấp giống như là từng khoả trái cây giống như theo chỗ cao trong đùi cây n ô đầu ra có ấp hai chân ôm lấy thân cây có nằm nghiêng tại thân cây bên d ư ớ i đều đang nhìn chăm chú phía dưới cổ cột vị trí đều không ngoại lệ mỗi một cái ấp đều duy trì an tính tuyệt đối, đối. lạng lắng nghe vị này ấp nữ vương phát biểu ngay cả thân làm đại tế ti vẹn nhi ạ cũng tại bận rộn trong công việc bị hô đi qua nàng đang đứng tại cổ cột bên người hai tay đặt ở trên bụng an t ĩ n h như là một vị nhân viên t h ầ n chức loại này trang nghiêm bầu không khí biểu thị nữ vương kế tiếp chỗ tuyên bố chuyện khả năng mười phần trọng yếu nói không chừng có thể làm cho toàn bộ ậ p tộc lâm vào n ã o động vì cái gì ập nhóm lại đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy bởi vì trước đây không lâu các nàng đều cảm nhận được một cô kỳ diệu suy nghĩ xẹt qua n ã o hải sáu loại bàng bạc tự nhiên năng lượng như là dung chuyển như sóng biển ẩm vang hội tụ mà ra dường như bao trù mỗi một vị ập thân thể theo ập thân thể kinh mạch lướt qua chút vào trong đầu của các nàng. loại này đáng sợ tự nhiên chi lực nhường tất cả ấp đều đã nhận ra bản nguyên tồn tại đối với ấp nhóm mà nói không thể nghi ngờ là bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống sáu cái cha ruột cùng lúc đó mỗi cái ấp lại lần nữa cảm nhận được một cỗ vô cùng rõ ràng lại xa lạ khí tức kia là một cỗ đến từ thế giới loài người lực lượng không giống với tự nhiên chi sâm không khí giờ phút này cỗ khí tức này đang lướt qua ấp chi sâm biên giới hướng về chỗ sâu lan tràn nguyên bản đem ấp chi sâm ngăn cách ra bình c h ư ớ đã không còn sót lại chút gì chống trải cảm giác tràn ngập tại ấp nhóm c u n g quanh chính là bởi vì những n à y di động xuất hiện nhường một đám ấp nhóm cảm thấy không hiểu có lẽ Học lời nói g này nên cấp tốc tại hiệp quần thể bên trong đã dẫn phát một hồi kịch liệt thảo luận rất nhiều hiệp tại trong đủ cây xì xào bà tán đối nữ vương quyết định nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình mà đứng tại nàng bên cạnh vẹn ni ạ thì là hơi biên sắc mặt có vẻ hơi lo lắng nàng không nghĩ tới cô cột triệu tập nhóm nguyên nhân lại làm muốn tuyên bố chuyện này nàng thập phần lo lắng cái khác phản ứng dù sao những ó m một ngày xưa nay không quen cùng người lui tới hợp rất có thể sẽ đối bỗng nhiên tràn vào nhân loại xa lạ sinh lòng b ạ i xích cùng mâu thuẫn dù sao ai cũng không nguyện ý đem chính mình đại môn rộng mở tùy ý nhường người ngoài xuất nhập bất quá lần này cũng là ven ni ạ chính mình suy nghĩ nhiều tại cổ cột vừa dứt tiếng về sau cũng không có cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét tương phản trong mắt của các nàng cũng là để lộ ra một chút mong mỏi mãnh liệt cùng vui thích ven n h i ạ thời thế t h ầ n s ắ c nao nao cũng đúng kỳ thật tập tộc đàn bản thân liền không có cố tự phong cùng bài ngoại tư tưởng chỉ là đã từng thời điểm tuyệt đại đa số ập một đời đều chỉ sẽ đợi tại ập chi sâm tại sau khi chết ập nhóm thi thể liền sẽ hóa thành năng lượng trở lại tự nhiên cho nên ập nhóm kỳ thật cơ bản đều là t ự trạch mà tại mười năm này bên trong bởi vì v i t to thiêu hủy giật thần thụ đem ập nội bộ giai cấp giải phóng đồng thời đem ập nhóm cơ bản dẫn độ về bờ giặt t n làm cùng xã hội loài người nối tiếp điều này sẽ đưa đến bọn này từ trạch hợp nhóm tư tưởng độ chấp nhận đã cao rất nhiều húng chi là thiện lương t r ủ n g tộc các nàng hiểu được có ơ n tất báo lẫn nhau qua lại bởi vì các nàng đi qua đế quốc đế quốc cũng là hữu hảo hoan n ê n các nàng người loại quốc gia cho nên nếu như muốn mở ra hợp chi xâm lời nói làm cho nhân loại nhóm cũng tới tới nhà của các nàng vườn ngắm cảnh thậm chí sinh hoạt dường như cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận nhưng mà rất nhiều vẫn đối một vấn đề vô cùng hiếu kỳ vì sao nữ vương lại đột nhiên tuyên bố mở ra h ợ chi xâm ngay sau đó cô còn tựa như đã nhận ra nhóm nghi hoặc tiếp tục giải thích mà cái này một giải thích trực tiếp nhường g ập nhóm xôi trào à, kỳ thật rất đơn giản bởi vì kia sáu cái tự nhiên lĩnh vực đã biến mất bọn chúng bị ta đưa cho người khác lúc nói lời này cụ cột hai tay chống lạnh lý trực khí chẳng nói có chút ngóc lên đầu lâu càng là lộ ra một cỗ t i ê u ngạo khí t ứ c hoa vừa dứt lời d i ư ờ n g cây bên trên g ập nhóm tất cả đều mở to hai mắt nhìn dựng lên l ỗ thai dường như nghe được làm cho người khó có thể tin tin tức kinh ngạc cùng ngốc trệ ngưng kết tại mỗi cái ở khuôn mặt bên trên các nàng nhìn chăm chú cổ cốt thân thể dường như như pho tượng không nhúc nhích đây là ý gì、ngập、nhóm cho phép chi sâm mở ra cho ngoài giới nhưng là cũng không có cho phép kia sáu cái bảo hộ ập tri xâm tự nhiên lĩnh vực đưa cho người khác ca tự nhiên lĩnh vực thuộc về lại ập nhóm cộng đồng bảo vật đồng thời cũng là vẫn luôn bảo hộ lấy ập tri xâm không bị ngoại giới phát hiện ô dù mà bây giờ ô dù cũng bị mất các nàng còn có ai đến bảo hộ đến mức cổ cột hành vi n h ư n g không ít đều cảm thấy bất mãn vẫn là câu nói kia nếu như đổ về mười năm trước nhóm tuyệt sẽ không đối cổ cột hành vi ôm lấy bất cứ ý kiến gì bởi vì giai cấp tồn tại nhóm đối nữ vương ôm lấy vô điều kiện sùng bái cùng thâm hậu tôn kính dù sao tại ung t ù n thanh t h ú tươi tốt ập i xâm bên trong chỉ có ập nữ vương có thể sinh sôi đời sau. vậy mà hôm nay theo tư tưởng giải phóng cùng sinh dục quan niệm biến đổi học nhóm đã không còn đối c ổ cột bảo trì đơn thuần lại tuyệt đối s u n g bái trong lòng của bọn hắn hiện ra càng nhiều nghi vấn cái này khiến hợp nhóm dũng cảm nhìn thẳng vào nữ vương đưa ra nội tâm nghi hoặc bởi vậy dù cho hợp nữ vương đã tuyên bố quyết định vẫn có hợp dung cảm truy vấn trong đó lý do nữ vương ngài tại sao phải đem tự nhiên lĩnh vực nhường cùng người khác đâu đúng à tự nhiên lĩnh vực là chúng ta hợp nhất tộc thế hệ sáng tạo cũng bảo hộ quý giá di sản làm sao có thể nói đưa liền đưa nữ vương ngài đến cùng đem vùng lĩnh vực này tặng cho a y ngay h p nhóm chất vấn cộ cột k h o miệm nhẹ nhàng d sau đó nàng đ ỗ n g nhiên đưa tay bắt lấy sau lưng victor đem hắn kéo đến trước mặt mình đương nhiên là hắn nguyên bản bất mãn cùng lo nghĩ như xương khói giống như t i ể u tán thay vào đó là vô cùng tôn kính cùng tín nhiệm hóa ra là tặng cho các nàng thai ách bắt chai kia không sao cứ việc đối ập nữ vương tôn kính tại tư tưởng sau giải phóng biến tràn đầy lý tính chất vấn nhưng đối với vừa mới đem tất cả thai ách khôi phục tới hoàn toàn thể thai ách cha victor nhóm chỉ có càng sâu kính ngưỡng đối với các nàng mà nói mảnh này tự nhiên lĩnh vực bất quá là nữ vương hiến cho thai ách phụ thân chân quý lễ vật nữ nhi cho cha tặng quà cái này không phải liền là hiếu tuy nói tự nhiên lĩnh vực thuộc về ấp chi xâm ô rủ, nhưng bây giờ các nàng lại không còn có nửa điểm đau lòng cùng vẻ bất mãn vì cái gì các nàng có cha a mà lúc này v i t to chú ý lực còn tất cả thành tựu của hắn ban t h ư ở n g bên trên bởi vì hắn còn có một hạng ban t h ư ở n g không có hoàn toàn kiểm tra thực hư kết quả ngay tại vừa rồi cổ cột đống nhiên người đứng đầu đem hắn bắt được những n à y ấp trước mặt khiến cho chính hắn cũng có chút trở tay không kịp nhưng hắn đã tới không kịp hỏi nhiều bởi vì cổ cột đã lặng yên thối lui đến vít o sau lưng khi tất cả ánh mắt đều tập trung ở hội tụ sáu đạo sức mạnh tự nhiên trên thân phụ thân trong mắt tràn đầy sùng kính cùng tính chỉ có một bên vẹn ni ạ thấy do cổ c ộ t trốn ở vít to sau lưng ngưỡng vọng bóng lưng của hắn ánh mắt ánh mắt ấy cùng cái khác không hợp nhau không phải là sủng k í n h cũng không phải k í n h sợ mà là một loại càng thêm đặc biệt tình cảm đây là một loại vẹn ni ạ khó có thể lý giải được c ả m thụ bởi vậy nàng ý đ ồ đi tìm hiểu nhưng không có thân cận người vẹn ni ạ lại làm sao có thể lĩnh nộ phần tình cảm này rơi vào đường cùng vẹn ni ạ hé miệng muốn nói lại thôi t r u n g hợp trốn ở vít to sau lưng cổ cốt cũng cảm thấy vẹn ni ạ nhìn chăm chú nàng quay đầu nhìn lại liên nhìn về phía vị này do dự bất định ấp đại tế ti đối phương trong hai con ngươi lộ ra thanh tịnh ý đồ đó là một loại mang theo ánh mắt nghi hoặc quan sát đến đối phương cổ cột niết miệng cười một tiếng lộ ra mười phần vui vẻ nụ cười tiếp lấy vẻ nghĩ ạ nghe được cổ cột thanh â m ngươi biết ta cần một cái an t ĩ n h hoàn cảnh mới có thể và o ngủ lời này không giả nguyên nhân chính là như thế cổ cột một mực ưa thích nằm tại kia đám mây bên trên ngủ kia đám mây cùng nàng vượt qua vô số tuổi tác cổ cột sớm thành thói quen nó làm bạn nói xong cổ cột một lần nữa đưa ánh mắt về phía victor trong mắt lõe ra một vệt nóng bỏng cùng kích tình khoe miệng có chút dâng lên nàng dựa khẽ vẹn n h ạ xích lại gần bên t hai nàng nhẹ nói nhưng ngay tại vừa rồi ta tìm tới có thể nhất để cho ta an tâm ngủ người nghe nói như thế vẹn n h ạ nao nao mắt thấy cổ cột một lần nữa xoay đ ầ u lại ánh mắt cùng nàng đối mặt cùng một chỗ cùng lúc đó cổ cột đem một ngón tay dọc tại bên mồn của mình bày ra một cái thủ thế im lặng s u y s u y đừng nói cho những người khác đây là bí mật của ta